t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bảy nôn ngữ tay thi pháp cùng thủ vọng giả cao địa gửi thư mặt thẻ không có vội vã thăm dò pháp thuật lĩnh vực mà chính là nghiêm túc giải đọc lấy chiêu bài pháp thuật mới xuất hiện đặc thù cường hóa nói tóm lại cái này một nhóm cường hóa hiệu quả đều rất không tệ trần mặc v ầ n g sáng phối hợp giảm tốc lực trường đứng tại địch nhân góc độ chỉ sợ có chút b u ồ nôn n có đôi có cặp thì biến tướng gia tăng pháp thuật diện tích c h e phụ tích bởi vì mới tăng thêm cái kia thành cái kéo cũng có thể hưởng thụ m ư ơ i lần kích thước hiệu quả bởi vậy tương đương đem lúc đầu thi pháp diện tích tăng gấp đôi tiên huyết pháp cầu có thể cung cấp hồi phục hiệu quả mặt t h ẻ bản thân hơn phân nửa là không dùng được nhưng có thể dùng tại triệu hoán vật trên thân cũng là coi như không tệ cường hóa linh hồn hồi hưởng cùng vết thương lây nhiễm đều thuộc về phụ trợ tính năng lực đối với chiến đấu trợ giúp tương đối chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không tử linh chi chủ liền lợi hại tuy nhiên không biết muốn giết bao nhiêu cái sinh vật mới có thể triệu hoán một tinh anh cấp bất t ử giả nhưng nương theo lấy thời gian tích lũy mặt t h ẻ dưới tay tinh anh đơn vị khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều m ẫ u chốt nhất chính là còn không chiếm khế ước danh cùng vĩnh cự trung thành điểm này đối mỗi một cái tử linh pháp sư đến nói đều là tha thiết ước mơ thông qua tử linh chỉ chủ được đến tình anh bất từ lại thêm mặt t h ẻ khế ước đồng bọn đợi một thời gian hắn nhất định có thể tổ kiến ra một chỉ hoàn toàn do bất tử giả tạo thành tình anh tiểu đội chỉ tiểu đội này có lẽ so ra kém rêu xanh đổi núi một trận chiến bên trong đặc biệt hành động tiểu đội nhưng nó dù sao cũng là mặt t h ẻ một người mang tới lực ảnh hưởng cũng đủ để chấn nhiếp một phương chiến trường có thể nói nương theo lấy thực lực không ngừng tăng lên mặt t h ẻ có thể cảm giác được rõ ràng mình hướng phía trong giấc mộng này một người chính là một chỉ quân đội mục tiêu càng ngày càng gần loại cảm giác này làm hắn tương đương mê luyến cấp tốc đem sáu cái đặc thù cường hóa khắc sâu ghi tạc trong đầu mặt thẽ lại quay đầu lại do xét thuộc tính cơ sở. cuối cùng bản trí mạng cái kéo thuộc tính như sau trí mạng cái kéo ngâm sướng ba s một đoạn dây thả tổn thương tương đương với cấp một ư ơ i sáu tố năng pháp thuật nhị đoạn tụ lực một s tổn thương tương đương với cấp hai mươi tố năng pháp thuật ba đoạn tụ lực năm s tổn thương tương đương với cấp hai mươi b ố tố năng pháp thuật đặc thù cường hóa giảm tốc lực trường gấp m ộ ư ơ i kích thước hư hư thực thực tan dạ khôi g i á p chuyển kỳ huy năng ẩn thân thi pháp trầm mặc v ầ n g sáng có đôi có cặp tiên huyết pháp cầu linh hồn hồi hưởng vết thương lây nhiễm tử linh chi chủ không hề nghi ngờ pháp thuật này trước mắt đã có thể dùng biến thái để hình dung vẹn ba dây ngâm sướng tốc độ liền có thể đem một phiến khu vực biến thành một mảnh tử đ i ệ m tử linh thêm tố năng lực trường hỗn hợp tính chất pháp t h u ậ t đặc điểm cũng làm cho phổ thông pháp t h u ậ t kháng tính tại trí mạng cái kéo trước mặt không có chút nào năng lực chống cự đây là một cái đủ để khiến cự long đều nghe tin đã sợ mất mật pháp t h u ậ t càng đừng đề cập phổ thông sinh vật mẫu chốt là trí mạng cái kéo pháp lực tiêu hao cũng không có bởi vì vi lực tăng lên mà tăng lên lấy mặt t h ẻ hiện tại pháp lực có thể một hơi ném ra bốn cái trí mạng cái kéo mà không thở thứ năm cái có chút m i ế ngưỡng cũng không phải thuyết pháp lực theo không kịp mà chính là chuyên chú sẽ xuất hiện một đoạn thời gian cảm giác trống giống đối với đẳng cấp cao thi pháp giả để nói chuyên chú có thể là so pháp lực quan trọng hơn thuộc tính mỗi lần thi pháp qua đi người bình thường đều sẽ tiến vào chuyên chú thiếu thốn trạng thái cái này cần thời gian nhất định để đền bù cho dù đến truyền kỳ cảnh giới như thế nào hữu hiệu tăng lên lúc chiến đấu chuyên chú vẫn là một cái phi thường trọng yếu đầu đề nhưng dù cho như thế một hơi phóng thích bốn cái trí mạng cái kéo cũng đủ để khiến đại đa số địch nhân hồn phi phát tán đương nhiên mặt t hệ đối với cái này cũng không có dương dương tự đắc bởi vì hắn biết rõ muốn một chiêu tiên cật biến thiên vẫn là rất chật vật phổ thông q á i vật thậm chí bao gồm cự long đều không thể đối kháng mình trí mạng cái kéo nhưng là trong liên minh cái khác pháp sư khẳng định cũng không phải là một cái trí mạng cái kéo liền có thể giải quyết pháp sư ở giữa đối kháng tràn ngập dạng này như thế biến số có thể nói là cực kỳ phức tạp có đôi khi một cái đơn giản pháp thuật phản chế một cái âm hiểm pháp thuật bắn ngược một cái làm người buồn nôn pháp thuật triệt tiêu liền đủ để phá hủy ngươi tỉ mỉ chuẩn bị nửa ngày chiều bài pháp thuật mặt t h ẻ từng nghe mặt gạ dẹt nhất qua tại bắc địa liền có như thế một đám chuyên môn nhận qua huấn luyện pháp sư bọn họ am hiểu cũng là pháp thuật triệt tiêu mặc kệ ngươi ra cái gì pháp thuật đối diện đều có thể cho người triệt tiêu mất người đánh cũng là một cái buồn nôn bởi vậy tại đối mặt pháp sư thời điểm càng thêm linh hoạt đa dạng thủ đoạn mới là quan trọng hơn cho nên mặt thẻ tại tân tân khổ khổ trồng cây đồng thời cũng chưa quên ngày đêm học tập pháp thuật nửa tháng ngày đến nay hắn thành công học được t ử linh thế thân cùng nhân bản thuật về phần thứ ba cái pháp thuật sáng tạo bán vị diện cũng có chỗ tiến triển chỉ bất quá chú pháp lĩnh vực hắn tương đối có chút lạ lẫm cho nên còn cần nhiều thời gian hơn đến tiến hành nghiên cứu bằng vào ta hiện tại nắm giữ thực lực chỉ cần không được đụng đến liên minh nội bộ pháp sư truyền kỳ trở xuống cơ hồ đều là nghiền ép tư thái nhưng muốn giống mặt gạ dẹt dạng này lấy mũ giai chi thân khiêu chiến truyền kỳ vẫn là hoàn toàn không có khả năng cho nên cùng chân chính cường đại pháp sư so sánh ta nội tình vẫn là quá nhỏ bé cần càng thêm nỗ lực học tập mới được mặt thẻ âm thầm ở trong lòng tự mình động viên hiện tại hắn ổn định tâm thần lựa chọn tiến vào pháp thuật lĩnh vực hắn vốn cho là mình là một pháp sư tiến vào pháp thuật lĩnh vực tất nhiên sẽ giống tiến vào những cái kia tương đối lớn lĩnh vực đồng d ạ n g xuất hiện suy nghĩ viện vùng quá trình nhưng ai biết quá trình này vẹn vẹn tiếp tục một giây đồng hồ trong khoảnh khắc đó linh hồn của hắn phảng phất rời đi nhục thể lại bị một cỗ cường đại lực lượng thật sâu nhấn đi vào mà liền tại linh hồn hắn ly thể thời điểm hắn mơ hồ nhìn thấy một mảnh cực kỳ phức tạp tình vân tình vân bên cạnh lơ lửng một viên to lớn đầu lâu cái đầu kia giống như to bằng hành tinh b ê ngoài n diện mạo cực giống nhân loại nhưng có ba con mắt cho người ta một loại cảm giác không rét mà run ngay sau đó tất cả hình ảnh liền biến mất t r o n g không mặt thẻ linh hồn trở về nhục thể sau đó liền cảm giác tay trái cánh tay bên trên xuất hiện một cố kịch liệt tiêu đốt cảm giác hắn cúi đầu xem xét phát hiện cánh tay bên trên xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ mà pháp huy hiệu mặt thẻ đồng tử co g ụ c lại ma pháp này huy hiệu hắn nhận biết cùng dạy tinh pháp bảo bên cạnh cạnh góc sừng cái kia tiêu ký giống nhau như lúc. trong chốc u lát vừa mới nhìn thấy bộ kia chẳng cảnh lại xuất hiện tại trước mắt của hắn đi theo này phiến tinh vân cùng to lớn đầu lâu cùng nhau xuất hiện còn có một tổ cực kỳ phức tạp tọa độ mặt n h ẹ nương tựa theo nhỏ ba chân vị diện học tri thức nghiêm túc giải đọc một trận cuối cùng xác định tọa độ này ở vào tỉnh giới chỗ sâu nhắc nhỏ ngươi thu hoạch được một t h ư ơ n g tỉnh vân đồ tỉnh vân đồ bên trong chỉ dẫn mục đích bên trong trôn giấu ma pháp nữ thần bị tảng ma pháp nữ thần bi t à n g mặt t h ẻ mặt lộ vẹ vẹ c ổ a cái món đồ kia không phải sớm đã bị dộ nạn đại pháp sư cho lấy đi sao có phải là ma pháp nữ thần sau khi n g ã xuống tất cả tiến vào pháp thuật lĩnh vực người đều sẽ thu được cái này huy hiệu nhưng trên thực tế cái đồ chơi này chỉ hướng địa điểm kỳ thật đã trống r i n g đâu mặt t h ẻ không thể xác định cái này một cấp bậc tin tức vẫn là đến hỏi t h ă m trần tì di hẻo hẹn mọn hoặc là ỷ xạ bẹn những này lao đại mới được mà lại coi như cái đồ chơi này không có bị người khác lấy đi mặt thẹ hiện tại cũng sẽ không tiến hành tinh giới lữ hành hắn rất có tự mình hiểu lấy ngẫu nhiên đi theo lão đại dạo chơi xung quanh mấy cái vị diện còn có thể xâm nhập tinh giới coi như truyền kỳ sau này hay nói đi mặt thẹ thử một chút phát hiện ma pháp này tiêu ký có thể ẩn giấu sau đó mới an tâm mình gần nhất lại là mặc d ệ y tình pháp bảo lại là trên cánh tay xuất hiện ma pháp nữ thần huy hiệu làm cho cùng truy tỉnh hắn cũng không muốn bị người hiểu lầm m à số liệu cột bên trên lúc này cũng hiện ra mới nội dung nhắc nhỏ ngươi thành công địa tiến vào pháp thuật lĩnh vực cũng ở trong đó hoàn thành ngắn ngủi ngưng lại làm tiến vào lĩnh vực hồi báo ngươi có thể từ trở xuống ba cái năng lực bên trong chọn lựa một hạng biến hình c h u y tỉnh t ảo thuật đại sư nắm giữ bản năng lực về sau người đem tự động nắm giữ hơn năm trăm linh loại ảo thuật đặc biệt người tại sử dụng ảo thuật lúc không ra tiêu hao bất luận cái gì pháp lực cũng sẽ không bị xâm chiếm bất kỳ chuyên chú ngôn ngữ tay thi pháp người có thể sử dụng thủ thế đến hoàn toàn thay thế ngâm sướng tiến tới có thứ nhì loại thi pháp phương thức cùng lúc đó ngón tay của người linh hoạt động cùng tốc độ tay đem tăng lên rất nhiều sau khi xem xong mặt thẻ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ do dự nhiều khi hắn do dự đều là bởi vì ba cái năng lực đều rất r ắ c rưởi không có gì tốt chọn nhưng lần này khác biệt pháp thuật lĩnh vực cái này ba cái năng lực hắn tất cả đều muốn biến hình chuyên tinh không cần nhiều lời thứ hai chuyên tinh học phái cơ hồ cũng là t n g không nó có thể ngang tiến hành pháp thuật lĩnh vực phát triển đây đối với hắn sau này tiến g i a i chuyển kỳ tương đương hữu dụng ảo thuật đại sư cũng nhìn xem rất mê người cái đồ chơi này tương đương tự động học được hơn năm trăm cái pháp thuật mới mà lại thi triển ảo thuật không cần chuyên chú cùng pháp lực có thể cung cấp rất lớn nhanh quả tính dù là trong chiến đấu cũng có xuất kỳ bất ý hiệu quả n ô n ngữ tay thi pháp càng là giá trị liên thành nắm giữ năng lực này phát ê u liền không có như vậy sợ c h ầ m m ặ t pháp thuật mà lại nhiều khi ngươi có thể đem tay giấu đi vụng trộm lột pháp thuật người khác căn bản không phát hiện được quan trọng hơn chính là n ô n ngữ tay thi pháp là nhất tâm lưỡng dụng trước đưa năng lực chỉ có nơi tay ngữ thi pháp cơ sở bên trên mặt thẻ ngày sau mới có cơ hội ngoài miệng ngâm sướng một cái pháp thuật trên tay xoa một cái pháp thuật hai cái pháp thuật này là đồng thời tiến hành tại nhất tâm lưỡng dụng tác dụng dưới bọn họ lẫn nhau không liên quan tới nhau duy nhất thiếu hụt cũng là đối chuyên chú yêu cầu tương đối cao nhưng nhất tâm lưỡng dụng pháp sư trong chiến đấu là đáng sợ nhất cái đồ chơi này cũng không phải một một tương đương hai đơn giản như vậy có đôi khi vội vàng không kịp chuẩn bị người khác thậm chí cũng không biết nên phản chế cái nào pháp thuật tốt toán biến hình chuyên tinh tuy nhiên rất thơm nhưng suy nghĩ kỹ một chút k ỳ t h ậ t ta đ ố i biến hình pháp thuật cùng lĩnh vực này cũng không có quá lớn nhu cầu ảo thuật đại sư đồng l ý năm trăm cái ma pháp nhìn xem rất lợi hại nhưng đều là đẳng cấp thấp ảo thuật cuối cùng so ra kém ngôn ngữ tay thi pháp lịch t i ê n hiệu quả cân nhắc lại tắt qua đi mặt h ẹ vẫn là lựa chọn ngôn ngữ tay thi pháp năng lực tới tay sau hắn liền vô ý thức xoa xoa tiểu thủ một loại thần kỳ cảm giác sông lên đầu phản phất tay của hắn liền biến thành miệng của hắn hắn nghĩ ngâm s ư ơ n g cái gì mà pháp tâm tiết tay của hắn liền sẽ tự động đi xoa nắng ra chỉ bất quá ở trong quá trình này ngón tay của hắn sẽ không tự chủ được kịch liệt ma sát thời gian lâu dài ra thì khẳng định dễ dàng khô khốc xem ra sau này dùng ngôn ngữ tay thi pháp thời điểm còn phải chuẩn bị cho mình điểm đầu bồi trơn mặt thẹ tâm tư tỉ mỉ địa nghĩ đến mà trừ ba tuyển một năng lực bên ngoài pháp thuật lĩnh vực còn cho mặt thẹ ra chỉ một hạng hạn lúc trạng thái hỏa lực bao trùm hạn lúc sử dụng ba lần mở ra sau ngươi đem tự động thu hoạch được ngẫu nhiên một hạng tố năng pháp thuật tại hỏa lực bao trùm tiếp tục trong lúc đó ngươi sử dụng nên pháp thuật không tiêu hao bất luận cái gì pháp lực lại không tồn tại bất luận cái gì làm l ệ n h đồng thời cũng không tiêu hao bất luận cái gì chuyên chú trạng thái tiếp tục thời gian một phút đồng hồ ngẫu nhiên tố năng pháp thuật liệt biểu như sau h ỏ a c ầ u thuật hàn băng tiếp xúc mã h ư u phúc ca x、si、í tiễn cường lực á o thuật phi đạn kịch liệt nham đột quần phong chi nhận pha ly sạt u y ê n tuy nhiên tên là hỏa lực bao trùm nhưng mà thẹ cảm thấy khả năng cách gọi thuật chút xuống càng chuẩn sát chút trạng thái này với hắn mà nói có chút ít còn hơn không có lẽ ngẫu nhiên dùng để phạm vi nhỏ thanh quái còn có thể dù sao có thể đánh ra pháp thuật súng máy hiệu quả nhưng ở chân chính cường địch trước mặt trạng thái này cũng rất khó đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả nói tóm lại chiêu bài pháp thuật cùng pháp thuật lĩnh vực thành hình mang ý nghĩa mặt t h ẻ thực lực nâng cao một bước mà nửa tháng này đến nay đã quy mô khá lớn rừng cây tùng cũng lặng yên không một tiếng động đối với hắn rộng mở lĩnh vực ô hấp c â tùng lĩnh vực quy mô muốn so cây gỗ sổi lĩnh vực nhỏ rất nhiều bởi vậy mặt thẹ không có lựa chọn cơ hội hắn từ đó thu hoạch được Phân đeo thủ hộ văn chương l người h vực n lực n g tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể kích hoạt một cái một lần tính vòng phòng hộ nên vòng phòng hộ nhiều nhất có thể ngăn cản ba lần bốn giai pháp thuật tổn thương lại vòng phòng hộ tại hấp thu đại lượng tổn thương về sau sẽ đối ngoại nổ tung nổ tung về sau người đeo sẽ thu hoạch được sau cùng thủ hộ vầng sáng sau cùng thủ hộ vầng sáng đem tiếp tục ba phút cũng vì người đeo cung cấp nhiều nhất năm mươi giảm thương tổn hiệu quả vượt bực mê mang vĩnh cửu trạng thái ngươi trồng loại thực vật đem co càng cường đại sinh sôi năng lực cho dù là bị ma pháp thúc đẩy sinh trưởng thực vật cũng đem càng nhanh khôi phục sinh sôi năng lực thủ hộ văn chương hiệu quả vẫn là rất xuất chúng vô luận là vòng phòng hộ vẫn là giảm thương tổn hiệu quả một số thời khắc nói không chừng đều có thể cứu người nhất m ệ n h trọng yếu nhất chính là còn có thể chế tác mấy cái cho nên năng lực này vừa đến tay mặt thẹ liền ngựa không dừng vó đi trong rừng cây tùng nhặt được nguyên vật liệu cây tùng vỏ cây cùng chút ít chất lỏng hắn dùng cái này chế tác chín cái thủ hộ văn chương chính mặt thẹ lưu một cái lại lấy ra bốn cái phân biệt đưa tặn cho dễ gà rèn còn thừa bốn mai thủ hộ văn chương hắn tạm thời bảo tồn ở bên người ngày sau có thể đưa cho có cần đồng bọn vượt bực minh mang cũng là rất thực dụng trạng thái mặt thẹ rừng cây tất cả đều là thúc lên hoàn toàn không có sinh sôi năng lực nguyên bản cần thời gian dài dằng dặc tiến hành chữa trị bây giờ có trạng thái này nói không chừng mười mấy hai mươi năm về sau những n à y rừng cây liền sẽ giống bình thường thực vật đồng dạng tự mình sinh sôi vô luận như thế nào cũng là chuyện tốt đầu thu c u ầ n hoan kết thúc về sau thời gian đã bất chi bất giác đi vào tháng m ư ơ i phần cồn thạch trấn bên trên đã có mấy phần thu ý mà liền tại mặt thẹ không biết mệnh mọi chồng chọn cây tùng thời gian bên trong cũng có mấy chuyện phát sinh đầu tiên là lữ giả chỉ thần c h u y ệ n sinh k h ế ư ớ c chuyện này trước mắt người lần nữa đến cửa về sau mặt thẹ cuối cùng lựa chọn tự tuyển lữ giả chỉ thần cũng không có dây dưa dài dòng hắn sau đó rốt cuộc không tìm đến qua mặt thẹ mặt thẹ k h ì thật đối lữ giả chỉ thần nâng g lên bí tàng rất là t â m động. nhưng hắn rất có tự mình hiểu lấy trở thành thần minh lão sư loại chuyện này nghe rất có mặt m ũ i nhưng cũng có khả năng trở thành tại họa căn nguyên hắn không muốn không hiểu thấu liền cùng lữ giả chỉ thần trói chặt cùng một chỗ trời mới biết ra họa này tại bên ngoài có bao nhiều kiểu da quan trọng hơn chính là l ụ c đại bí tàng đối với hiện tại mã thẹ t thực tế quá xa xôi không phải ánh mắt của hắn nông cạn mà chính là hắn biết rõ mang ngọc có tội đạo lý hắn không xác định lữ giả chi thần đến cùng có chủ ý gì nhưng này phần chuyển sinh khế ước càng xem lấy không có vấn đề trong lòng của hắn liền càng đánh trống đã như vậy dứt khoát liền cự tuyệt tốt tại thực lực không đủ tình h ô n g giới lại đầy trời phú quý hắn cũng vô phúc tiêu thụ mặt thẹ từ trước đến nay rất thỏa mãn duy nhất làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là mình hành động này thế mà cũng không có tại thiết chế lĩnh vực tiến thêm một bước cái này khiến hắn có chút không có làm rõ ràng thứ yếu là cồn thạch chân cùng xung quanh mấy cái lãnh địa cãi cọ hơn một tháng chiến tranh bồi thường vấn đề trong đó cao diệp lĩnh bộ phận đã xác định được mặt t h ẹ tới tay sáu mươi vạn kim tệ khi dễ gạ đem tiền g i a o đến trong tay hắn lúc mặt t h ẹ mới rõ ràng cảm nhận được chiến tranh là thật có thể phát t à i đây là xây dựng ở dễ gạ đám người cũng không có hết sức đi bóc lột cơ sở bên trên đương nhiên cái này sáu mươi vạn kim tệ cũng không phải m ặ t t h ẹ một người hắn nhiều nhất sẽ chỉ lưu lại hai mươi vạn tà h ư u còn dư lại sẽ cùng từng góp sức đồng bọn hợp lý phân phối cũng mặc kệ nói thế nào mặt h ẹ trong tay cũng so trước đó dư g i rất nhiều lại thêm cây gỗ sồi thương hội về khoản trong tay hắn tiền mặt nhất độ vượt qua năm mươi vạn kim tệ mặt thẹ cũng không có để bộ phận này tiền tại trong túi sách của mình dị xét pháp sư muốn dùng tiền là rất dễ dàng hắn tùy tiện đi một chuyến liên minh thương thành giống như mặt ga r t mua chút bình mạ nạ à quần chụp các loại hình đạo cụ hơn một nửa tiền giống như, như nước c h ả y cách hắn đi xa mà lại cao cấp pháp thuật học tập chi phí cũng rất đắt đỏ mặt thẹ trước mắt đang học tập pháp thuật mỗi một cái đều cần tiêu hao một vạn kim tệ tả hữu chỉ có thể nói pháp sư đúng là một cái đến tiền nhanh dùng tiền cũng nhanh trước nghiệp hắn còn dự định lưu giữ một bộ phận kim tệ sau đó tìm tí gì hung hăng tự mình cường hóa một đoạn mục tiêu của hắn là tại truyền kỳ trước đó tận khả năng nhiều hoàn thành cơ sở năng lực cùng pháp thuật tích lũy để đầy đủ lợi dụng đến tấn thăng truyền kỳ lúc phép nhân hiệu ứng thứ ba cái sự tình thì là liên quan tới m ặ t g rẹt. khi lấy được mặt thẻ âm thẩm viện trợ sau mặt g rẹt bật hết hóa lực tại luyện n g ụ c bên trong đại sát tứ phương ngay tại một tuần trước một luyện mục truyền kỳ ma quỷ nhịn không được hắn lặng lẽ động thủ đánh lén mạt gaz kết quả tại trải qua ba ngày hai đêm huyết chiến về sau mặt gaz vậy mà phản xác tên kia truyền kỳ ma quỷ tin tức này không chỉ có khiến luyện mục nhất thời xôn sao toàn bộ liên minh cũng theo đó cổ vũ trước mắt có rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng mặt ga d z nhìn có đến tự đứng ngoài t ầ n g vị diện ánh mắt không có hào ý cũng có đến tự chủ vật chất giới tha thiết chờ lợi kỳ thật đến mức này mặt ga d z hoàn toàn có thể thuận thế tấn thăng truyền kỳ nàng đã làm được lấy yếu thắng mạnh sở tác sở vi đã hoàn toàn phù hợp chiến đấu pháp sư truyền kỳ c h i đạo nhưng nàng không có mặt thẻ suy đoán mặt ga z chỉ sợ cũng không phải là chỉ nghĩ trở thành một cái truyền kỳ nàng nghĩ là muốn trở thành truyền kỳ tri đạo người nổi bật trần cho rằng nàng có thể trở thành dộn ạ n như thế chiến đấu lực cực mạnh truyền kỳ pháp sư nhưng mặt ga z chỉ sợ là siêu việt cùng lúc rồn nản vì thế nàng tại chiến thắng tên kia truyền kỳ ma quỷ về sau hoàn toàn không có tấn t h ă n g động tác nàng vẫn tại luyện ngục bên trong không chút kiên kỵ đi lại nàng đây là tại chờ đợi càng cường đại khiêu chiến đối tượng nàng muốn tiếp tục lấy phản tục chỉ thân khiêu chiến truyền kỳ một cử động kia khiến mặt gà dẹt t r u y ề n tuyết h độ tăng lên trên diện rộng đừng nói thất thánh liên minh cùng ngoại t ầ n g bị diện liền ngay cả hơi có chút tình báo vòng tầm người ngâm thơ dong cũng bắt đầu chuyển xướng mặt gà dẹt cố sự có lẽ đây cũng là thất thánh liên minh trong bóng tối thụ ý dù sao mặt gà dẹt luyện ngục hành trình thậm chí có khả năng quan hệ đến tiên luân cung cùng liên minh ngày sau vận mệnh mặt thệ rất quan tâm m ặ t gà r ẹ tiến t độ hắn không chỉ có ở thế giới đại sự năng lực này trung tướng m ặ t gà r t liệt và o đặc biệt quan tâm hơn nữa còn thường thường đi nổi nấu cặn g phòng tìm 177 hiểu biết cấp độ càng sâu tình báo nếu có cơ hội hắn thậm chí nghĩ tại m ặ t gà r ẹ tấn t thăng truyền kỳ lúc đi quan sát một chút dù sao đây cũng là cực kỳ hy hi hữu kinh nghiệm đối với hắn ngày sau tấn thăng truyền kỳ rất có ích lợi nói tóm lại cái này thu thiên vô luận là pháp sư hay là ma quỷ đa nguyên vũ trụ rất nhiều ánh mắt đều bị hấp dẫn đến luyện mục bên trong tuy nhiên ẵn t đầu thu c u i n hoan nhiệm vụ kết thúc mặt thệ vẫn là duy trì nhất định tần suất trồng lấy cây gỗ sồi cùng cây tùng tại mùa đông tiên đến trước đó hắn vẫn là không thể lười biếng cứ như vậy đi vào ngày mùng ngày bảy tháng một mươi một ngày này sáng sớm mặt thệ đang ngồi ở đại sảnh văn phòng dễ gạ vị trí bên trên xem báo chí lúc lưu đầu nhân tinh hồn sần chờ đột nhiên xuất hiện ra đen bội bội đưa cho người tin nói hắn đem một phong thư đưa qua mặt thẹn run run lông mày thuận thế mở ra thư tín viết thư người là tiến về thủ vọng giả cao điện lạ nàng thụ mặt thẹn nhắc nhở đi thăm dò nhìn hệ l y tình huống nhưng mà mặt thẹn vừa quét mắt một vòng nội dung trong thư biểu lộ liền trở nên vô cùng nghiêm túc lên đại địa liên hợp tổng bộ bị công phá thủ vọng giả cao điện trước mắt q u ầ n ma loạn vũ hôn l o ạ n không chịu nổi khô heo giáo đoàn cùng t i ê n thai giáo đoàn người phi thường sinh động giờ ý giáo đoàn trước mắt đã lùi giữ lòng đất thánh đường trong truyền thuyết còn có chồn võ sĩ xuất hiện tại đại đ ị a liên hợp lòng đất thánh đường là bản thân thụ rất nghiêm trọng thương tổn hệ lì tung tích không rõ hư hư thực thực là bị một cái tên là săn cá voi người tà giáo tổ chức cho bắt đi nhìn đến đây mặt thẹ đẳng đ ị a một chút đứng lên lúc này dễ gạ vừa vặn từ bên ngoài tiền đến hắn gần nhất nhìn qua g i á m đen không ít hắn một bên vào cửa một bên hỏi mặt thẹ có cái gì có ý tứ tin tức sao mặt thẹ nghiêm túc mở miệng nói ta muốn đi thủ vọng giả cao địa đi một chuyến chương hai trăm hai mươi tám mặt thẹ là ai bởi vì hiện tại phương nam ở vào thời kỳ chiến tranh Căn cứ c nhất nhất đương nhiên đầu này khoản đối với pháp sư lực ước thúc kỳ thật tương đương rộng rãi không báo cáo chuẩn bị đi qua cũng được nhưng từ đối với liên minh tôn trọng vậy liền vẫn là đi nổi nấu cặn phòng liên minh cơ quan đi một chuyến thông qua máy móc người lùn david mặt thẻ đem mình sắp đến đến đến thăm thủ vọng giả cao địa sự tỉnh báo cáo cho liên minh thủ tục rất nhanh vài phút sẽ làm tốt một lát sau david đem một chương thời gian chiến tranh ma pháp giấy thông hành giao cho mặt thẻ cùng lúc đó hắn còn mang đến một tin tức khác bạch ngân nghị hội biết được ngài muốn đi trước thủ vọng giả cao địa về sau đối với cái này đi cảm thấy hứng thú vô cùng bọn họ h ủy thác ta hướng ngươi h ỏ i tham ngài có phải không cố ý tham gia thủ vọng giả cao địa trước mắt cục diện hỗn loạn thẳng thắn nói bạch n g â n, n. nghị hội một mực tại chú ý thủ vọng giả cao địa không cục nhưng bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân bọn họ rất khó phái ra có đầy đủ phân lượng pháp sư đi hiệp trợ giờ ỷ giáo đoàn giải quyết ngày càng hung hăng n a n g ng ư ợ c khô heo giáo đoàn cùng thiên thai giáo đoàn trước mắt liên minh đã tăng phái một vị cung điện pháp sư tiến về thủ vọng giả cao địa giải quyết vấn đề nhưng cung điện pháp sư dù sao cũng là học viện phái ra thân thể thực tế làm việc kinh nghiệm không đủ b ạ c h ngân nghị hội lo lắng một mình hắn không đủ để giải quyết vấn đề cho nên biết được ngài dạng này thật kiện phái vừa vặn muốn đi trước thủ vọng giả cao địa về sau liền hy vọng ngài có thể cùng vị kia cung điện pháp sư cùng một chỗ bình định thủ vọng giả cao địa trước mắt cục diễn hỗn loạn nếu như ngài nguyện ý đón lấy phần này ủy thác c h ẳ n như vậy ngân nghị hội sẽ cho ra phong phú thù lao ngươi có thể lựa chọn tùy ý một loại kết toán phương thức kim tệ hoặc là tri thức điểm số Cả hai đều có thể. máy móc người lùn david một hơi đem bạch ngân nghị hội ủy thác kể ra một lần mặt thẹ mặt ngoài thần sắc không thay đổi trong lòng lại âm thầm nhịu nhữ mày hắn kỳ thật không nguyện ý đi trộn lẫn lần này v ũ n g nước đục hắn chỉ nghĩ tới đi xem một chút lạ cùng hệ lụy tình huống bảo đảm bọn họ an toàn không việc gì liền tốt nếu như có rảnh rỗi hắn sẽ còn đi thăm dò nhìn một chút người chết vết tích tại thủ vọng giả cao địa dư mạch làm hậu tục phòng hộ dù kế hoạch tăng thêm thực tế kinh nghiệm thế là hắn ngẫm lại tận lực huyện chuyển nói ra thật có lôi nhưng ta chuyến này có khác mục đích chỉ sợ rất khó phân tâm đi giải quyết thủ vọng giả cao địa trước mắt khốn cảnh. David ngài cũng không nguyện ý nghe một chút giá cả sao mặt thẹ mỉm cười lễ phép tính hồi đáp vậy ngươi nói một chút nhìn kỳ thật trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm vô luận bạch ngân nghị hội cho bao nhiêu hắn đều được nghĩ biện pháp tự tuyệt một trăm vạn kim tệ có thể tiền mặt thanh toán david nói mặt thẹ k h ẽ nhất miệng nhưng không có phát ra âm thanh một trăm vạn đều là ta một người hắn có chút không thể tin được david bình tĩnh nói đương nhiên bạch ngân nghị hội chưa từng chơi văn tự du hí vị t i ê cung điện pháp sư lệ thuộc vào cực bắc phủ không thành cũng không t ụ bạch ngân nghị hội còn hạt cho nên trên lý luận cũng lấy không được bạch ngân nghị hội bất thường ngoài ra còn có một số mẹo con dính so với vị kia cung điện pháp sư bạch ngân nghị hội càng hy vọng giống ngài dạng này đăng ký pháp sư có thể giải quyết vấn đề cái này dính đến liên minh nội bộ một chút không ra gì quyền lực đấu tranh nhưng ngài cũng không cần lo ngại ngài mặc dù là đăng ký pháp sư trên lý luận nhận bạch ngân nghị hội còn hạn nhưng bởi vì ý xa bẻn nữ sĩ nguyên nhân bạch ngân nghị hội cũng chỉ là ngài trên danh nghĩa thượng cấp cho nên ngài vô luận là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận cái này có quy tắc đều không ai dám tìm ngài bất cứ phiền phức gì có thể là cùng mặt thẹ liên hệ tương đối nhiều david nói rất là thẳng thắn mặt thẹ dứt khoác cũng đem nghi ngờ của mình nói ra cho nên đây mới là bạch ngân nghị hội lựa chọn ta lý do david lắc đầu đây cũng không phải ủy thác ngài đi làm chuyện này thật là bởi vì t r ù n g hợp vừa vặn n g ư ơ i muốn đi qua vậy liền phái ta tới hỏi một chút ý của ngài trước trước sau sau cũng là đơn giản như vậy mặt thẹ hỏi ngược lại nếu như ta gần đây không có viếng thăm thủ vọng giả cao địa dự định đâu david nói vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào vị kia cung điện pháp sư cứu ván thủ vọng giả cao địa giờ y nhóm ta biết chuyện này nghe có chút không hợp lý nhưng liên minh nội bộ xác thực nhân thủ thiếu lợi hại trước đó đại địa liên hợp bị tập kích về sau hướng liên minh cầu cứu liên minh lập tức phái hai tên búp hơi tiểu đội pháp sư đi qua này hai tên pháp sư tại thủ vọng giả cao địa xử lý không ít tà giáo đồ nhưng vấn đề ở chỗ thủ vọng giả cao địa tà giáo đồ số lượng hơi nhiều quá phận búp hơi tiểu đội nghiệp vụ bận rộn này hai tên pháp sư giết một sóng về sau liền đi không bao lâu về sau do ý giáo đoàn liền tao nổ nghiêm trọng hơn vậy công tà giáo đồ môn giống như là thủy chiều xuất hiện điên giống như tiên đánh đại địa liên hợp tầm bộ thập tự thanh bấp bên một đêm suy bại từ sau lúc đó Căn c trước n n g u một hồi hẹn mọi đại nhân biết được việc này về sau mới cố ý để người từ cực bắc phủ không thành khiêm tốn cung điện điều đến một vị cường đại cung điện pháp sư đi giải quyết vấn đề có thể nói trở lại ai có thể trông cậy vào một vị không có chút nào thực vụ kinh nghiệm tuổi trẻ pháp sư có thể thuận lợi giải quyết thủ vọng giả cao địa phức tạp nan nề đâu bạch ngân nghị hội cũng không xem trọng vị kia cái gọi là thiên tài bọn họ sở dĩ đồng ý cực bắc phủ không thành điều hành thuần túy là bởi vì thật không có nhân thủ mặt hệ sau khi nghe xong khẽ gật đầu cung điện pháp sư tại thất thánh liên minh nội bộ cũng là phi thường siêu nhiên tồn tại bọn họ là tất cả pháp sư bên trong thiên phú xuất sắc nhất một nhóm kia là pháp sư bên trong thiên tài cung điện pháp sư đại đa số từ nhỏ đã bị từ các đại ma pháp học viện sàng chọn ra mang đến cực bắc phủ không thành tiếp nhận thượng đẳ trong bọn họ người nổi bật có thể trực tiếp tiến vào tam đại điện đường t r u n g khiêm tốn cung điện hoặc trí tuệ cung điện tại liên minh nội bộ thuộc về là hoàn toàn không làm sản xuất nhưng lại hưởng thụ lấy cực cao phúc lợi đặc quyền đám người giống b ạ c h ngân nghị hội loại này bình thường cẩn đối các loại sự vật n h ọ c lòng cùng cực thật kiện hình pháp sư tự nhiên t r ư ớ n g mắt thuần học viện phái cung điện pháp sư mặt thẽ lần đầu tiên nghe được cung điện pháp sư cái từ này vẫn là từ mặt g ạ dẹt trong miệng nói ra mặt gà dẹt phi thường chán ghét cung điện pháp sư bởi vì nàng lúc còn rất nhỏ tại tiếp nhận tuyển chọn thứ nhất vòng liền bị xỉ rơi nàng đối với cái này một mực rất có phê bình k n g à y sau cũng dùng nỗ lực chứng minh nàng cũng không so với cái k i a thiên phú hơn người cung điện pháp sư kém tóm lại tại đăng ký pháp sư hoặc là có t h ậ t k i ệ n kinh nghiệm pháp sư trong mắt cung điện pháp sư hoặc là chỉ biết nghiên cứu ma pháp lý luận con một sách hoặc là cũng là thiên phú hơn người vanh vang đắc ý pháp sư lao ra mặt hệ đối với cung điện pháp sư ngược lại là không có cái gì thành kiến dù sao hắn tại trong liên minh mỗi một cái pháp sư trong mắt đều là giã lộ vị k i a cung điện pháp sư tên gọi là gì hắn hỏi h i p p david trả lời ngay nói tuy nhiên bạch ngân nghị hội đối với h ị t bậc tiên sinh nghiệp vụ năng lực tràn ngập chất vấn nhưng ở phương diện khác vẫn là cho hắn cao độ đánh giá hắn là một tính cách phi thường ôn nhu nam tính pháp sư hoàn toàn không có cái khác cung điện pháp sư loại kia v i n h vang đắc ý tư thái thiên phú pháp thuật của hắn tại liên minh trong lịch sử sắp xếp tiến lên ba là chân chân chính chính thiên tài mặt thệ hơi kinh ngạc nói tịch sử trước ba vậy vị này h ị t bậc tiên sinh cùng dỗ nạn đại pháp sư so sánh đâu david lắc đầu dù là tại hiện hữu thất thánh bên trong dỗ nạn tiên sinh cũng không phải thiên phú mạnh nhất một cái kia mặt thệ bị câu lên hứng thú ai thiên phú tối cao David phía nói khẳng định, thứ â y t ủ của hộ giả, nhược nữ sĩ, thiên phú của nàng là nữ sĩ chính miệng đánh giá thất thánh đệ nhất. h giả, nàng miệng giá ưu nữ bẻn nữ sĩ, sĩ t là đệ hai cũng không phải dồn ạ n mà chính là phương bắt thủ hộ giả rõ đ ờ t dịch h ã n tại tiên đoán lĩnh vực thiên phú thẳng bức năm đó nhân tộc thánh hiển hậu giả thế nhưng là một vị nhận vị diện chiếu cố thiên khải thuật sĩ dồn ạ n đại pháp sư thiên phú gần như chỉ ở thứ ba mặt thẻ âm thầm chặt lưới thất thánh liên minh thật đúng là tàng long và hổ d ồ ạ n mạnh như vậy thiên phú thế mà trong thất thánh cũng chỉ có thể xếp thứ ba đáng tiếc hắn đối phía tây thủ hộ giả ư nhược không có chút nào ấn tượng chỉ biết kia là một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi nữ tính pháp sư nàng bình thường đều tại liên minh địa điểm cũ thiên thai giáng lâm c h i địa bờ d ệ tổng sâm phụ trách thủ hộ lấy liên minh một chút bí ẩn vậy các ngươi có ý tứ là cái kia gọi hít bậc pháp sư thiên phú của hắn so hiện hữu thất thánh đều mạnh hơn mặt t h ẻ bị câu lên lòng hiếu kỳ david gật gật đầu hẳn là như vậy đi dù sao tất cả mọi người nói như vậy làm bằng chứng phụ hít bậc tiên sinh là một vị duy nhất bị ưu nhược nữ sĩ thu làm học sinh pháp sư mà ưu nhược nữ sĩ đã từng chính miệng thừa nhận qua nàng chọn học sinh chỉ có một cái tiêu chuẩn đó chính là thiên phú chỉ có thiên phú tiếp cận nàng thậm chí là cao hơn nàng người mới có cơ hội trở thành học sinh của nàng trước mắt cũng chỉ có h ị t bậc một vị làm được mà thôi tuy nhiên h ị t bậc trở thành ưu nhược nữ sĩ học sinh về sau hậu giả liền bế quan không ra ta nhớ được h ị t bậc thậm chí chỉ cùng ưu nhược nữ sĩ gặp qua một lần nhưng cái này không ảnh hưởng cái trước thiên phú quyền ủy chứng nhận mặt hệ sau khi nghe xong nhịn không được nhà danh nói thu học sinh lại không thấy mặt này cùng tịch thu khác nhau ở chỗ nào david cười ha hả nói liên minh nội bộ đối với cái này cũng có rất nhiều chuyên ôn tương đối công nhận một loại thuyết pháp là ưu nhược nữ sĩ thiên tính lời biên căn bản không nguyện ý giáo sư học sinh chọn một thiên phú mạnh nhất hoàn thành liên minh cho chỉ tiêu về sau liền có thể hoàn toàn bông tay mặc kệ để hắn tự học thành tài dù sao năm đó nàng cũng là hoàn toàn tự học mặt hệ sau khi nghe xong nhìn mà than thở mỗi lần biết được những cao tầng này pháp sư bí mật nghe đồn cũng có thể làm cho trước mắt hắn sáng lên khó trách l i ệ t mòn đối với cái này chăm chỉ không ngừng mình phải có năng lực của hắn đoán chừng cũng không có việc gì cũng sẽ nhìn xem tin tức ẩm tốt là cái này ủy thác ta tạm thời đ o lấy nhưng cụ thể phải, chăng muốn thật đi hành, còn phải chờ ta thực địa đi thủ vọng giả cao địa đi một chuyên mới biết được mặt hệ đối cái kia gọi hít mật thiên tài cảm thấy hứng thú vô cùng đương nhiên một trăm vạn mới là thúc đẩy hắn làm ra quyết định trọng yếu nhất lý do kia ta minh bạch chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thông chi thịt bậc tiên sinh hắn sẽ tại thủ vọng giả cao địa kèn lệnh công hội nên đón ngài hy vọng hai người các ngươi có thể hợp tác vui vẻ david t u ầ n thục nói mặt t h ẻ vội vàng hỏi nói thịt bậc bề ngoài như thế nào david không chút hoang mang điệu nói thịt bậc tiên sinh khí chất rất đ ộ t xuất ngươi có thể trong đám người liếc một chút đem hắn nhận ra ghi nhớ u buồn mà mê ly ánh mắt trắn đoan gương mặt bên trên thời, thời khắc, khắc viết mê mang phù hợp điều kiện này khí chất lại độc nhất vô nhị chuẩn là hắn mặt thẹ ngẫm lại cái này miêu tả nghe có điểm giống thi nhân david dùng sức vỗ tay một cái đúng lớn nhất giống thi nhân cái kia cũng là hắn ngoài ra ta cũng cần nhắc nhở ngài một chút k h i bất tiên sinh mặc dù là người rất tốt nhưng hắn cũng có một chút bệnh vật một số thời khắc hắn sẽ có vẻ tương đối mê mang đây không phải hắn đối với ngài không tôn k í n h mà chính là bẩm sinh thiếu hụt hy vọng ngài bỏ qua cho luôn luôn lộ ra rất mê mang chẳng lẽ là trần trước đó đề cập tới cái kia pháp sư mặt h ệ trong lòng lẩm bẩm nhanh chóng cùng david quyết định thủ tục về sau m ặ thệ trở về cồn thị trấn Về sau hắn thu thập một chút mang theo a binh cùng v n ghi thông qua n ồ i nấu cặn phòng truyền thống trận thẳng đến thủ vọng giá cao điện thanh toán nhất bút đắt đỏ truyền thống phí dụ n g sau ba người thân ảnh xuất hiện tại một mảnh ở vào giữa không trung trên đài cao rất nhỏ cảm giác khó chịu nhanh chóng t ố i lui giữa không trung gió khiến mặt thẹ mừng rỡ mà cảnh tượng trước mắt càng là khiến người rộng mở trong sáng hắn nhìn thấy phía chân trời xa xôi phía trên từng tòa cao sơn đứng vững nhiều mây tầm quấn quanh ở giữa sườn núi ở giữa ở nơi đó trời và đất phảng phất là sát bên nhàn nhạt tiếng long â m từ núi đầu kia chuyển đến đến trên bình đại lúc chỉ còn lại như có như không nghi n g m ặ t t h ẻ đồ l o n lĩnh g v mặt đ n thẻ ư n g lờ p h biết tại vùng này xây tổ kim trúc long vượt qua một mươi đầu trong đó có hai đầu là truyền kỳ tự long hắn đi ra truyền thống trận đưa ánh mắt về phía những phương hướng khác phía đông nam là bồn bực mênh mang không nhìn thấy cuối rừng rậm trong đó tiếp cận nhất thủ vọng giả cao đ ị a này một bộ phận rừng c â y xuất hiện rất nghiêm trọng khô héo cùng suy bại nơi đó là một tĩnh linh cô đô lá dụng chỉ đ ỉ n h bây giờ đã bị lục long phạ tin ạ cùng một chút kỳ quái nệ loại sinh mệnh có trí tuệ sở c h i ế m cứ mà lá dụng chỉ đ ỉ n h đông phương có một mảnh trang nghiêm túc mục hát s â m lâm nơi đó là dạ tỉnh linh nơi ở rổ n h ờ s â m lâm lại đi về phía nam phương đi chút mới là xã hội loài người quen thuộc nhất thúy ngọc thương đ ỉ n h mà tây nam p ư ơ n g hướng một mảnh m ê n mông vô bờ đại bình nguyên lẳng đ i ệ kéo dài đến thủ vọng giả cao đ i ệ dưới chân bình nguyên phía trên có tam điệu cơ hồ là song hành sông ngỏi đang v Cách lưu bình nguyên cùng trên đó lộng lẫy nhất thành thị tổ d ẹ n thành cũng vì vậy mà gọi tên bằng thẳng địa hình địa thế một đường kéo dài đến thủ vọng giả cao đ ị a nơi này hình thành một khối kịch liệt nô lên tam giang phân biệt thay đổi tuyến đường một đầu hướng bắc hai đầu hướng nam đây chính là thủ vọng giả cao đ ị a một mảnh rừng dầm tư nguyên cao độ phát đạt lại tràn ngập nguyên thủy giã tính thổ đ ị a mặt hệ thưởng thức một chút nơi đầy cảnh sắc sau đó cơi ma thảm hướng phía nhân loại căn cứ mà đi thủ vọng giả cao điệp h ồ n hoa nhất khu vực không ai qua được thập tự thành nơi này là giờ y giáo đoàn tổng bộ sở tại địa cũng tụ tập toàn bộ phương nam nhiều nhất lính đánh thuê tại lúc đầu thời điểm nơi này kỳ thật chỉ có hai đầu nam lai bắc vang thập tự đường cái các thương nhân tại ngã tư đường chỗ dựng lều vải làm một chút tiểu sinh ý giờ ỉ nhóm từ phía tây cùng đ ô n g bộ trong rừng cây đi tới bọn họ ở chỗ này nỗ lực chữa trị lá dụng chỉ định nhận tổn thương cùng giám thị ân người chết vết tích dư mạch dần dần ngã tư đường bắt đầu h ư n g thịnh đứng lên cuối cùng diễn hóa thành thập tự thành bởi vì cùng cao nguyên bên trên mậu dịch lui tới mất tiết thập tự thành thương nghiệp đã từng cao độ phát đạt nhưng nương theo lấy thế cục biến hóa do y giáo đoàn nội bộ bảo thủ thế lực không ngừng khuất trường thập tự thành mậu dịch không khí cũng nhận nhất định ảnh hưởng sau đó nơi này lại lọt vào khô héo giáo đoàn cùng thiên thai giáo đoàn các loại tà giáo đồ tập kích trong lúc nhất thời thập tự thành nội là người bàng hoàng rất nhiều người đều trốn hướng chỗ hắn bởi vậy khi mặt t h ẻ vượt qua đơn sơ thành t ư ờ n g đến thập tự thành trên đường cái lúc cảm nhận được chính là một cô điệu hữu hương vị người đi đường n ộ i vàng quá khứ người trong mắt đều có vẻ cảnh giác rõ ràng chỉ là đầu thu đường cái hai bên hàng cây bên đường hạ đã rơi khắp cây diệp những này là cây căn bản liền không ai quản lý cái này hiển nhiên không phải một tòa bình thường giờ ỉ thành thị vốn có hình tượng nơi này làm sao ngay cả cái cột mốc đường đều không có b é đ i nhìn chung quanh chúng ta nên như thế nào tìm tới kèn lệnh công hội mặt thẻ hướng phía phía trước nỗ b i ể u môi kèn lệnh công hội mới đầu tên là kèn lệnh nhà là giờ ý nhóm thu lưu không nhà để về người tổ chức nhưng không biết thế nào đằng sau dần dần liền biến thành ý đồ tiến về vân thượng cao nguyên cùng hệ lần sơn mạch làm ạ o hiểm r a tụ tập địa phương hắn trên danh nghĩa vẫn là thập tự thành quan phương từ thiện tổ chức nhưng trên thực tế đã có dưới mặt đất công hội hình thức ban đầu nơi đó hắn là thập tự thành người lưu lượng lớn nhất địa phương chúng ta tiếp lấy đi lên phía trước nhìn xem người địa phương nào nhiều hơn nửa chính là ba người dọc theo đại lộ tiến lên trên nửa đường đột nhiên có cái gương mặt bên trên vô cùng bẩn tiểu nữ hài ngăn ở mặt t h ẻ trước mặt nàng một đôi thanh tịnh mắt to vô tội nhìn xem mặt t h ẻ thiên sinh có thể cho ta ăn chút gì sao ta đã hai ngày chưa ăn qua đồ vật đúng lúc này một thiếu niên nhanh chóng từ bên cạnh hắn đi qua tay mắt lanh lẹ địa muốn từ trên thân mặt t h ẻ sờ đi chút gì có thể một giây sau hắn liền kinh hô một tiếng một con khô lâu móng nuốt đệ lại tay của hắn a b ì n h đao cũng đã khoác lên trên cổ của hắn trong n g á y mắt đó nữ hài sắc mặt trở nên t h ư n g b ạ thiếu niên thì là cầu khẩn nói thật xin lỗi tiên sinh ta ta thực tế là đó chết mặt thẹn nhìn thiếu niên kia liếc một chút ra hiệu a bình bông ra chọn hắn hỏi cô bé k i a n ó i các ngươi là thật đói không nữ hải dọa đến nói không ra lời nửa ngày nàng mới vớt ve khô q u á t bụng nhỏ nói ta ta rất đói thật rất đói mặt thẹn không nói thêm gì h ắ n tử trong bọc hành lý lấy ra rất nhiều bánh mì cùng một chút thanh thủy phân biệt đưa cho nữ hải cùng thiếu niên sau đó hướng bọn hắn k h o á t k h o á tay đi thôi thiếu niên ôm bánh mì mừng rỡ như điên chạy đi nữ hải sững sờ một chút nàng với mặt thẹn nói tạ ơn nói cũng đi theo thiếu niên chạy đến bên cạnh một đầu trong ngõ nhỏ biến mất không thấy gì nữa tà theo tới nhìn xem vẹn ghi có chút không yên lòng mà nói có thể cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng mặt t h ẻ tiến độ hắn đưa mắt nhìn vẹn ghi rời đi về sau mang theo a binh tiếp tục đi tới rất nhanh trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện một tòa cao ngất mà cổ lão bùn đất kiến trúc đại môn bên trên treo kèn lệnh công hội bằng hiệu tuy nhiên khiến mặt t h ẻ cảm thấy nghỉ ngờ là kèn lệnh công hội trong đại sành cũng không có bao nhiêu người phụ cận biển người giống như đều chen đến bên cạnh một cái trên quảng trường nhỏ đi hắn đi theo a binh ngang n h i n xông qua trên đường đi còn có thể nghe được rất nhiều người tiếng nghị luận bọn họ đang nhìn cái gì náo nhiệt đâu mặt t h ẻ giấu trong lòng lòng hiếu kỳ tới gần một giây sau phịch một tiếng tiếng vang nhưng thấy bị mọi người vây quanh địa phương một chùm ma pháp pháo hoa phóng lên tận trời có ánh pháo hoa cấp tốc nổ tung ở trên bầu trời lưu lại sáng ngời huy hiệu ngay sau đó ba hàng khiến mặt t h ẻ nghẹn họng nhìn chân chối ma pháp văn tự thật lâu lơ lửng tại quảng trường trên không hoan nghênh u ồ n thạch chấn đại pháp sư mặt thẹ đến thủ vọng giá cao điệm ta là h i p p t ta ở chỗ này chờ ngươi nay ba hàng văn tự ở trên bầu trời trôi nổi thật lâu mặt thẹ mặt đỏ tới mang thai nghe người bên cạnh nghị luận ai là mặt thẹ có như vậy một m ấ y mắt hắn thậm chí nghĩ trực tiếp rời đi nhưng cuối cùng hắn vẫn là chen qua đám người tò mò hướng phía bên trong nhìn lại nhưng thấy đám người trung ương đứng một cái thân thể cân xứng hốc mắt h á m sâu nam tử ánh mắt của hắn rất trong suốt nhưng luôn luôn lộ ra một cỗ mở mịn khí chất đối mặt mọi người ánh mắt nghỉ hoặc hắn tựa hồ hoàn toàn không có dị dạng cảm thụ chỉ là cách mỗi mười giây tiện tay xoa một cái mà pháp pháo hoa phía trên văn tự cũng là đã hình thành thì không thay đổi hắn mỗi thả một lần pháo hoa mặt thẹ đều cảm giác được mình tại bị ti thế là hắn rốt cục lấy dũng khí đi ra phía trước ngươi tốt thịt b ậ t tiên sinh ta tới thịt b ậ t có chút không quan tâm hồi đáp a thật có l ỗ i nhưng ta không phải là bán pháo hoa mặt thẹ hơi s ư ơ n g sở hắn thoáng để cao âm lượng ta cũng không phải đến mua pháo hoa ta là mặt thẹ ai ngờ thịt bất lại một mặt mờ mịt hỏi hắn mặt thẹ là ai chương hai trăm hai mươi chín bạn gái của ngươi sẽ không tức giận sao mặt thẹ im lặng im lặng thấy thịt b ậ t vẫn là một mặt mờ mịt hắn nhịn không được dùng ngón tay trên bầu trời mà pháp văn tự thịt bậc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ a ngươi chính là mặt thẹ a thật có lôi thật có lôi ta không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy nói hắn nhanh chóng hủy bỏ phóng thích ma pháp pháo hoa ảo thuật sau đó có chút vụng về với mặt t h ẻ vươn g tay chúng ta có phải hay không muốn trước năm cái tay mặt t h ẻ h ư u thiện dối ra mang theo găng tay tay phải nhưng mà h ị t bật dối ra chính là tay trái thế là mặt t h ẻ cũng đưa tay trái ra nhưng lại tại cái này lỗ hổng h ị t bật lại lúng túng đưa tay phải ra hai người hai mặt nhìn nhau không đợi mặt t h ẻ kịp phản ứng h ị t bật cắn răng một cái hai cánh tay như thiểm địa p h ư ơ n hai tay k h a n h nắm chặt mặt thẹ hai tay sau đó dụng lực trên dưới lắp lư thật khó a tuy nhiên cuối cùng nắm tay thành công hít bật như chút được gá mặt t h ẹ bộ mặt cơ bắp hơi hoi run dậy hắn có chút không biết nên nói một chút cái gì là tốt hít bật ánh mắt thanh tịnh nhìn xem hắn tiếp xuống chúng ta nên làm chút gì đâu mặt t h ẹ chỉ đành phải nói có lẽ chúng ta nên tìm cái địa phương ngồi xuống tâm sự hít bật bừng tỉnh đại ngộ a đương nhiên đây mới là người bình thường đạo đại khách ngài đi theo ta hắn biểu hiện rất có lễ phép mặt t h ẹ âm thầm bông lỏng một hơi đi theo hít bật hướng vừa đi nhưng mà hậu giả cũng không có đi bao xa hắn dẫn mặt t h ẹ đi vào bên cạnh quảng trường một tòa trên ghế dài yên lạng ngồi xuống tới Thịt bậc hai ị t bậc h đầu gối khép lại tư thế ngồi nhu thuận chỉ là thần s ắ c nhìn qua có chút bức dứt bất an mặt thẻ đứng ở bên cạnh hắn c ả m thụ được chung quanh vô số người hiểu chuyện ánh mắt kỳ quái h a i gõ má lần nữa hơi hơi nóng lên làm sao h ị t b có c chút khẩn trương nói ta không hiểu người bên ngoài phải làm gì sự tình nhưng cái ghế kia s ắ c thực phù hợp có thể ngồi xuống hào hào đảm điều kiện này có lẽ ngài hắn là nói cho ta càng nhiều điều kiện nếu như là những người khác mặt thẻ khẳng định cảm thấy đối phương đang đủa chính mình nhưng hít bật cho người cảm giác cũng là đặc biệt chân thành mặt thẻ tuy nhiên cảm thấy khó chịu nhưng cũng không có bao nhiều phản cảm thế là hắn tận lực để cho mình biểu đạt rõ ràng hơn chút ta cảm thấy chúng ta cần một cái càng yên tĩnh càng tư m ậ n h o à n cảnh mà không phải tại trước mắt bao người đàm luận chuyện sắp xảy ra kế tiếp khi bật ta một tiếng hắn có chút ngượng ngùng nhìn một chút bên người người vây xem ta vốn muốn đem bọn họ đều đổi u đi nhưng cảm giác được làm như vậy có chút ý thế hiếp người không quá giảng đạo lý cho nên liền bỏ mặc bọn họ làm như thế ừng như vậy đi ta bán vị diện còn rất lớn nếu không chúng ta đi bên trong ngồi một chút nói khi bật cấp tốc kéo ra một cái truyền tống môn màu tím nhạt ma phát quang huy chợt lên mặt hẹ hơi chăn chờ vẫn là tại mọi người nhìn chăm chú cùng h ị t bật vào cửa thoát ly người vây xem ánh mắt mặt thẹ trợn cảm thấy vô cùng dễ dàng chỉ là trước mắt mảnh này bán vị diện tình huống cũng làm hắn có chút giật mình mảnh này bán vị diện phạm vì xa so với bình thường pháp sư có thể mở mang ra diện tích phải lớn hơn nhiều mặt thẹ liếc mắt nhìn qua vậy mà không nhìn thấy cuối cùng chỉ là nơi này cũng thái hoang vu trừ đ â y trời khắp nơi sa mạc cũng chỉ có mấy k h ỏ a cây tiên nhân cầu tại mặt thẹ trong tầm mắt lắc lư người thích sa mạc mặt thẹ hỏi một câu h ị t bật lắc đầu nói không phải ta chỉ là lười đi quản lý m ộ trên cái tân sinh bán vị diện n h hơi hơi vị ấ thực n tế chỉ cần hắn nghĩ nơi này chỉ sợ tùy thời có thể biến thành một cái vòng sinh thái tương đối hoàn thiện thứ vị diện đây chính là thiên tài sao mặt thẻ âm thầm kinh hãi hắn cũng không có bởi vì h ị t m ậ t biểu hiện ra ngoài không dành thế sự mà khinh thị đối phương tương phản hắn bắt đầu ý thức được h ị t m ậ t thiên phú s o hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn chút chỉ cần tại cái này bán vị diện bên trong rót vào hắn nắm giữ lĩnh vực cả hai đều sẽ sinh ra bay vọt về chất h ị t m ậ t lĩnh vực thậm chí khả năng trực tiếp thăng hoa đặt tới phổ thông truyền kỳ pháp sư đều rất ao ước cảnh giới mặt hệ trong lòng suy tư lĩnh vực thăng hoa bình thường là truyền kỳ pháp sư mới có thể nỗ lực đi thực hiện mục tiêu thăng hoa sau lĩnh vực mới có cơ hội tiếp xúc càng hạch tâm nguyên sơ phát tắc mà tại nguyên sơ pháp tắc phía trên mới là một pháp sư có khả năng nắm giữ lĩnh vực thuần chân quả thực mặt t h ẻ trước mắt nắm giữ lĩnh vực tuy nhiều nhưng không có một cái tĩnh vực b ả y biện ra thăng hoa dấu hiệu hắn biết rõ đây là bởi vì mình đối lĩnh vực lý giải cùng cảm giác tương đối yếu kém hắn tuy nhiên ẩn ẩn nắm giữ lấy lĩnh vực nhập môn chìa k hóa nhưng muốn tiếp tục thâm nhập sâu có thể cần càng nhiều nỗ lực mới được nhưng h ị t bất lại khác hắn tự hổ thiên nhiên địa nhận ma pháp t ấ t cả quy tắc yêu quý tại truyền kỳ trước đó liền có lĩnh vực thăng hoa dấu hiệu đủ để chứng minh hết thảy k ó trách hắn sẽ bị cho rằng là thiên phú có thể xếp hạng lịch sử trước ba pháp sư suy nghĩ chọt lói lên mặt thẹ nh kết quả phát hiện hậu giả hai mắt vô thần mà nhìn mình hiển nhiên là đang ngần người mặt h ẹ chờ đợi một h ồ i nhưng mà thịt bậc vẫn là một bộ biểu tình x i n ố c hắn đành phải tẳng h ắ n g một cái người đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì sao thịt bậc hai mắt đột nhiên bắt đầu tập trung hắn nhìn xem mặt h ẹ trên mặt hiện ra nghi hoặc lại vẻ mặt thoải mái a a ta chỉ là tại thói quen tiến hành suy nghĩ đầu góc của ta bên trong chúng quy toát ra một chút khó mà giải đáp vấn đề mà ta bản thân lại sẽ không bị khống chế đi suy nghĩ chúng nó điều này sẽ đưa đến ta thường xuyên sẽ ngần người thật có lỗi mặt h ẹ tò mò hỏi khó mà giải đáp vấn đề cụ thể là chỉ những cái kia đâu hít bất mặt lộ vẻ vẻ c h ầ m tư rất khó dùng dăm ba câu giải thích rõ nói ví dụ có một vấn đề từ ta tại hài đồng thời đ ạ i tiếp nhận học viện pháp thuật nhập học khảo thí lúc liền sinh ra cho đến hôm nay ta từ đầu đến cuối không có đạt được giải đáp mặt thẹ mặt lộ vẻ vẻ cổ vũ người nói xem hít bất chấm dãi nói ta nhớ được rất rõ ràng lúc ấy tòa kia trên quảng trường có một trăm l i h a i cái học sinh nữ sinh nhiều nam s i nhưng ít, n h bọn hắn đều rất hưng phấn có đang thì thầm nói chuyện có ra vẻ tỉnh táo kỳ thực toàn thân run dậy trước đó có người cáo chi chúng ta học viện pháp thuật nhập học trong cuộc thi cho cũng là học tập ảo thuật cụ thể quy tắc chính là tất cả mọi người quay chung quanh tại một tòa cự đại ma pháp bia đá trước mặt trên tấm bia đá khắc đầy đủ loại kiểu dán g ma pháp văn tự t h ư ợ n g diện ghi chép từ trước tới nay bị phát hiện tất cả h ảo thuật tại hai giờ trong vòng chỉ cần có thể học được ba loại h ảo thuật liền có thể trở thành học viện pháp thuật học đồ năm loại h ảo thuật sẽ có cơ hội tiến vào tinh anh học viện pháp thuật mười loại trở lên thì đem trực tiếp trở thành cung điện pháp sư học đồ nghe đến đó mặt thẹ cảm thấy mình đoán được trần tướng nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi ngươi học được bao nhiêu loại thịt bấm lại năm trăm mười sáu loại mặt thẹ khỏe mắt giật một cái cho nên ngươi vì sao mà hoang mang hít bất t h ở d à i nói bên cạnh ta tiểu nữ h ả i kia hao hết công phu cũng chỉ học được ba loại mà phía trước ta cái tia gia đình quý tộc xuất thân nam h ả i càng là khóc đường này ngay cả một loại đều học không được từ đó trở đi trong lòng của ta liền có dạng này nghĩ hoặc vì cái gì bọn họ đều học không được đâu vì cái gì chỉ có ta như thế đặc thù ta dựa vào cái gì nhận loại này ưu đãi về sau phát sinh hết thể tăng lên ta như vậy suy nghĩ tất cả mọi người nói ta là một thiên tài nhưng không có người nói cho ta vì sao lại dạng này ta vì vậy mà mê man ngươi mê man mà thương khổ ta thật hờ vọng có người có thể giúp một chút ta ngươi có thể nói cho ta vì sao lại như vậy sao mặt thẻ hắn dùng một loại đặc biệt chân thành mà ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú lên mặt thẻ mặt thẻ cố nén một quyền đánh tới xúc động thật có l ỗ i t h ị t bớt chỉ sợ ta cho không ngươi đáp án nếu như ta lúc ấy cũng tại bên cạnh ngươi khả năng cùng cái kia sẽ chỉ ba loại h ảo thuật tiểu nữ hải cũng kém không nhiều mặt thẻ đi theo lắc đầu thở dài t h ị t bớt nghe vậy trùng điệp thở dài một hơi đúng lúc này khi bớt trên thân đột nhiên sáng lên một trận hào quang kỳ dị sắc mặt của hắn biến đổi thanh âm khẽ run xấu mặt h ẻ trong ngáy mắt đó Hịt bật sắc mặt, mặt thẹn ê vẻ vẻ không chần chờ lập tức đem tay trái đưa tới ai ngờ thịt bật một ngượng gặm tại trên bàn tay của hắn mặt thẹn bị thịt bật gằm mí mắt chực n h ả trực giác nói cho hắn da hỏa này nhất định đem mình gặm rách ra một giây sau một cỗ mạnh hữu lực nhiệt lưu từ mặt t h ẻ bàn tay trái bên trong tràn vào tới mặt t h ẻ vốn định một bàn tay hất ra h ị t bớt nhưng ở này cỗ nhiệt lưu rót vào h ạ hắn cưỡng ép nhìn xuống một lát sau h ị t bớt như chút được gánh nặng bông ra miệng nhìn về phía mặt t h ẻ ánh mắt tràn ngập cảm kích mặt t h ẻ thì là yên lặng nhìn xem số liệu cột nhắc nhở ngươi thu được thịt bậc cưỡng ép đánh gây truyền kỳ tự động tấn thăng cấp bậc của hắn khôi phục đến lờ v hai mươi ngươi vừa mới là tiến truyền kỳ mặt thẹ khàn giọng nói h ị t bớt với mặt thẹ bàn tay ném cái chữa trị pháp thuật có chút hưng hở hồi、đáp. tựa như là mặt thẹn nhịn không được tiếp tục hỏi ngươi thường xuyên có thể đi vào truyền kỳ hít bật đàng hoàng trả lời nói một tháng một lần đi trước đó mỗi lần ta đều sẽ xử lý tốt nhưng gần nhất một mực tại suy nghĩ thủ vọng giả cao địa sự t ì n h lại đem tự động tấn thăng cấp bên còn tốt có ngươi tại nhà không phải vậy kém chút ủ thành đại họa nghe nói như thế mặt thẹ trong lòng ngũ vị tạp trần vì cái gì tấn thăng truyền kỳ là ủ thành đại họa hít bật giải thích nói đạo sư của ta đối t á yêu cầu duy nhất cũng là ba mươi tuổi trước đó không cho phép vào nhập truyền kỳ mặt thẹn hỏi vậy ngươi năm nay mấy tuổi hít bất ngẫm lại hai mươi tám tuổi không chừng là hai mươi lăm nhưng khẳng định không có ba mươi xấu ta năm nay đến tột u cùng mấy tuổi tuy nhiên không quan hệ chờ ta dành thời gian về nhà hỏi một chút mụ mụ liền biết nhìn xem hắn lầm bầm lầu bầu trạng thái giờ khắc này mặt thẹ rốt cuộc để ý hiểu biết vì sao mặt gà d ẹ t trước đó nhấc lên cung điện pháp sư là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nàng vì truyền kỳ chi đạo liều sống liều chết nhất định phải đánh cược t á n h mạng mới có thể thắng một t u y ế n kỳ ngộ có thể hít bật đâu hắn ăn cơm uống nước ngủ một giấc cũng có thể tự động tân thăng truyền kỳ mặt thẹ cảm thấy mình đã như cái bật h ắ c nhưng cùng liên minh những này đình phong yêu nghiệt so sánh hắn căn bản không nói lên được cái gì cũng may tại pháp sư thế giới bên trong thiên phú cũng không thể đại biểu hết thảy mặt t h ẻ nhanh chóng thăng bằng một chút tâm tính chỉ có thể nói ngươi tại trên ma pháp thiên phú đủ để khiến tất cả mọi người cảm thấy ao ước h ị t bật thờ ơ nói ao ước sao có lẽ vậy nhưng ta cũng không vui mặt t h ẻ nhịn không được phản bác không sung sướng người tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không khoái lạc ngươi cảm thấy một cái không sung sướng người bình thường cùng một cái không sung sướng ma pháp thiên tài so sánh cái nào hạnh phúc hơn nghe nói như thế hít bật ánh mắt và n g ờ chợt hắn mặt lộ vẻ ấ y n ấ y c h i sắc ngươi nói đúng có thể là ta quá tham lam nhân sinh vốn chính là không sung sướng chiếm đại đa số có được thiên phú như vậy ta vốn hẳn nên trở nên càng thỏa mãn chút đáng tiếc ta không cách nào k h ô n g chế đầu góc của ta hắn một mực tại cha tới ta ra lệnh cho ta đi suy nghĩ những cái kia vô cùng vô tận vấn đề quá trình này quả thật làm cho ta cảm thấy thống khổ một số thời khắc ta thậm chí hoài nghi ta đã không phải là ta mặt thẹn nhúng mày vì cái gì nói như vậy hít bật nhớ lại nói tại ta mười hai tuổi trước đó ta vẫn là một cái không buồn không lo có chút thông minh tiểu hải tử khi đó ta mỗi ngày đều rất vui vẻ thời điểm đó ta đương nhiên cũng sẽ suy nghĩ ta sẽ suy nghĩ trên bầu trời phi điểu suy nghĩ bỏ biển vỏ s ò suy nghĩ các đại nhân tại sao phải tạo yêu nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ mê mang khi đó ta rất hưởng thụ suy nghĩ quá trình nhưng lại tại mười hai tuổi lúc trận kia ma pháp nhập học khảo thí về sau trên người ta ma pháp tiên phú triệt để rất tỉnh sau đó đầu g ó c của ta giống như bị người khác c h i ế m cứ khi thì ngơ ngơ ngác ngác khi thì cực độ thanh tình có đôi khi ta nhịn không được hoài nghị có phải là hay không có cái nào đó ý thức cường đại trên người ta rất tỉnh nói ví dụ đã vẫn l ạ ma pháp nữ thần là nàng giao phó ta ma pháp cường đại thiên phú lại vụng trộm giấu ở trong thân thể của ta tùy thời chuẩn bị thay vào đó ta càng nghĩ càng thấy đến loại khả năng này tương đương hợp lý ngươi biết không từ khi ta thức tỉnh ma pháp cường đại thiên phú về sau ta làm chuyện gì đều đặc biệt dễ dàng thậm chí khi ta gặp được nan đề lúc ta chỉ cần đứng tại nan đề trước mặt bất động hậu giả liền sẽ tự động giải khai ngươi có thể cảm nhận được loại thống khổ này cảm giác sao mặt thẻ xoa xoa thái dương huyện thật có lỗi ta chỉ có tại học không được pháp thuật thời điểm mới có thể cảm giác được hơi thống khổ cho nên liên quan tới trên người ngươi phải t r a n g lẩn giấu đi cái nào đó cường đại tồn tại chuyện này ngươi có hướng càng cường đại pháp sư trưng cầu qua sao hít bất gật gật đầu ta đi hỏi tham q u a rất nhiều truyền kỳ pháp sư e ế t món tiên sinh cho rằng quá nhiều vô ý nghĩa suy nghĩ để ta mất đi phân biệt thảo giác cùng hiện thực năng lực hắn để ta nhiều hơn luyện tập bình t ư ờ n g chạy không đại não y xạ bèn nữ sĩ nói cho ta ma pháp nữ thần thiên phú kém xa ta cho nên không cần lo lắng cái này do đợ dịp tiên sinh nói với ta hắn tại vận mệnh trường hà trông được đến ta quy tích ta sẽ đi rất rất xa tại mảnh này thời không lưu lại thuộc về mình nhân ký cho nên ta trên người ta khẳng định không có cái gì cường dạ ý thức mà gần nhất ta lại đi bái phòng trần tiên sinh muốn biết được cái nhìn của hắn mặt thẹ hiếu kỳ nói này t r ầ n nói thế nào h í t bậc nghiêm túc nói hắn để ta đi đắc cức mặt thẹ kèm chút không có cười ra tiếng nhưng mà h í t bậc câu tiếp theo càng làm hắn hơn tê cả d a đầu nhưng mà cái này cũng không giải quyết vấn đề ta chỉ có thể nói phân không như trong tưởng tượng khó ăn như vậy mặt thẹ hô hấp cứng lại hai tay n h ị n không được ô n đầu đây cũng quá nổ tung h á n tâm tình bây giờ rất phức tạp đã ao ước h ị t b ậ t kinh hai thế tục ma pháp thiên phú lại lo lắng đối phương cái này khiến ra đầu run lên trạng thái tinh thần mắt thấy h ị t b ậ t tựa hồ liền nấp c ứ c cái này một lời để còn có lời nói mặt h ệ tranh thủ thời gian chuyển di trong lúc nói chuyện với nhau cho cho nên ngươi đến thủ vọng giả cao địa đã một tuần có cái gì điều tra phát hiện sao h ị t b ậ t quả quyết lắc đầu không có mặt h ệ nghi ngờ nói cái kia quá khứ một tuần ngươi đều làm cái gì đây h ị t mật bình tĩnh nói ta liền đợi tại ngươi vừa mới tìm tới ta tòa kia trên quảng trường có đôi khi ta sẽ ngồi dưới dt một số thời khắc ta sẽ ngồi trên ghế càng nhiều thời điểm ta sẽ nằm trên ghế nhìn thiên không mặt t h ẻ trong lòng im lặng im lặng quả nhiên bạch ngân nghị hội lo lắng không phải là không có đạo lý gia hỏa này có lẽ là một thiên tài nhưng trông cậy vào hắn đến giải quyết thủ vọng giả cao địa khống cảnh hoàn toàn là nói chuyện v i ệ n v ô n g được tôi h vậy ngươi liền tiếp tục ở chỗ này không muốn lung tung đi lại ta đi phụ cận thu thập một chút tình báo mặt t h ẻ t ă n g hắng một cái chuẩn bị rời đi ai ngờ h ị t bậc kéo lại hắn không cần đi các loại chính hắn giải quyết liên tốt mặt thẹ kinh ngạc nói ngươi không đi đạo thủ vấn đề làm sao lại tự mình giải quyết Kịch thích giải t nói ta không phải đã nói với ngươi sao p h à m là ta gặp được vấn đề nó đều sẽ tự động bị giải quyết ta chỉ cần đợi tại nguyên chỗ suy nghĩ liền tốt ngươi đừng nhìn tòa này sa mạc rất hoang vu kỳ thật những hạt cắt này nằm trên đó nhuyễn nhuyễn rất thoải mái nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ nằm một hồi đi nói không chừng nằm nằm vấn đề liền giải quyết mặt hẹ cười khan một tiếng thật có l ỗ i nhưng ta có tự mình giải quyết sự tình phương thức thì bật liền cũng buông tay ra tốt ta vậy ta đi chung với ngươi tốt nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt một đạo hồng quang hiện lên trên sa mạc chống đi hiện một cái truyền tỏng môn một cái hùng hùng hổ hổ nữ tính pháp sư từ trong cửa đi tới nàng mặc nổi bật đường con ngắn khoản pháp bảo một đôi chân trắng sáng do mắt người đau nhức diện mạo của nàng mỹ lệ khí chất t h a n h lãnh trên người ma pháp khí tức có chút nồng đậm hiển nhiên cũng là một vị đẳng cấp không thấp pháp sư ta tìm tới khô héo chỉ vương chỗ ẩn thân nữ pháp sư t h a n h em rất thanh thúy khô héo giáo đoàn đại bản doanh hoàn toàn chính xác xây dựng ở hệ lần sơn mạch c h ỗ sâu Khó、có thể tưởng tượng bọn họ là như thế nào vượt qua một nửa hệ lần sơn mạch cùng b ắ t ngát vân thượng cao nguyên đem đại lượng tà giáo đồ tung ra đến thủ vọng giả cao điệu ta suy đoán trong bọn họ nhất định có cao cấp pháp sư mà lại trên mây cao nguyên rất nhiều nơi thành lập khoảng cách dài truyền tống văn cầu nếu không không thể lại xuất hiện đêm hôm đó vây công rầm rộ nói xong những thứ này nàng quay đầu nhìn về phía mặt h ệ sắc mặt lạnh lùng cái cảm c n g cao cao nâng lên nam nhân này là ai thịt bất giải thích nói martin bạch ngân nghị hội phái tới đăng ký pháp sư nữ pháp sư trần trờ nói martin có thể bạch ngân nghị hội thông chi văn kiện bên trên không phải viết mặt thẻ sao mặt thẻ trong lòng âm thầm rơi lệ tuy nhiên cái này nữ pháp sư nhìn xem không thế nào tốt ở chúng nhưng hắn là một cái người bình thường thế là hắn chủ động mở miệng nói ta là mặt thẻ đến từ cồn thạch trấn bạch ngân nghị hội ủy thác ta đến đây thủ vọng giả cao địa điều tra tình huống nơi này nữ pháp sư khẽ vượt cảm biểu lộ cao ngạo tự giới thiệu m ộ t câu phế li ẩn cung điện pháp sư trí tuệ cung điện nhị đảng quyền t r ụ pháp sự n ữ khí của nàng nghe vào phi thường kiêu ngạo nhưng mặt thẻ chỉ có thể mặt ngoài nên hợp nàng một chút dù sao hắn là giã lộ xuất thân kỳ thật không hiểu nhiều những này danh hiệu ý vị như thế nào p h d l i ân nói ta đã hoàn thành bước đầu điều tra tựa như ta vừa mới nói như vậy thủ vọng giả cao địa náo động c h i nguyên cũng là cái kia tên là khô héo chi vương gia hỏa chỉ cần chúng ta đưa nó xử lý sự tình liền sẽ giải quyết dễ dàng mặt thẹ cẩn thận điệp hỏi này giờ ý nhóm tình trạng như thế nào p h d l i ân nhìn qua hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn là miễn cưỡng hồi đáp những cái kia giã nhân chủ động co vào binh lực đem lại bộ phận thủ hộ giả đều vùi đầu vào lòng đất thánh đường xung quanh nơi đó là tự nhiên cổ thần nơi nga xuống cũng là đại địa bảo khố vị trí giờ ý giáo đoàn vui buồn thất thường ta đều chẳng muốn để ý đến bọn họ nhân thủ của bọn hắn rõ ràng so với chúng ta càng thêm dư g i ả lại chỉ biết hướng chúng ta cầu viện mà không biết chủ động xuất kích nghe nói một cái duy nhất sung phong nhận việc xuất kích tiểu giờ ý còn bị bắt muốn ta nói đám d ạ nhân này căn bản liền không có thủ hộ mảnh đất này năng lực liên minh liền không nên chấn giữ nhìn người cao điểm nhường cho bọn họ phế ly ẩn ngữ khi phi thường cường thế xem xét cũng là loại kia lâu dài thần cư cao vị đối với người k h á c vinh mặt hất hàm sai khiến nữ nhân nàng từ xuất hiện đệ nhất cắt ra bắt đầu liên không có cầm nhìn tới mặt thẹ duy chỉ có tại đối mặt h ị t bậc thời điểm thái độ của nàng sẽ biên cái một trăm tám mươi độ không chỉ có ánh mắt ônu liền ngay cả ngự a khí đều m ư ờ i p h ầ n thư giãn sợ nói nhanh để h ị t bậc sinh ra hiểu lầm giống như nàng đối h ị t bậc yêu có thể nói một mắt không sai bạch ngân nghị hội nói tức bác phủ không thành chỉ p h á một cung điện pháp sư tới điều tra việc này đó chính là h ị t bậc nói như vậy phễ ly ẩn cũng là tự tác chủ trương theo tới có lẽ nàng là lo lắng h ị t bậc một người không cách nào hoàn thành cho nên dự định toàn bộ hành trình làm thay nếu thật là như vậy ta nằm có thể cầm một trăm vạn chịu được nàng xấu tính cũng không tính là gì mặt thẹn nhìn về phía hít bật ánh mắt dần dần vi d i ệ u khó trách giá hỏa này sẽ nói vấn đề chính sẽ giải quyết tình cảm có liếm cho đi theo làm t ù y tùng a t n g lại mặt thẹn ngươi cùng ta cùng đi đem khô héo chỉ vớt giết chuyện này liền giải quyết phết ly ẩn chém đinh c h ặ n sắt mà nói mặt thẹn hỏi này hít bật đâu phết ly ẩn rất cường thế hồi đáp hắn trong cái này nghỉ ngơi lên tốt cao quý như hắn không thích hợp chém chém giết giết hai chúng ta là có thể đem chuyện này làm tốt ngươi yên tâm ta cũng không cần ngươi xuất thủ chính ta động thủ là được ngươi chỉ cần tại thích hợp thời điểm phối hợp ta một chút mặt thẹ sau khi nghe xong cũng không có quá mức kháng cự hắn mở miệng nói đi r ế t khô héo chi vương có thể nhưng ở này trước đó ta dự định tiến về giờ ỷ giáo đoàn nhìn xem hắn chủ yếu vẫn là quan tâm hệ ly cùng là tình huống nhưng mà phệ ly ẩ n mứng mày ngươi không tin ta điều tra kết quả mặt t h ẻ lúc này đã có chút phản cảm ta cần điều tra một chút sự t ì n h khác phệ ly ẩ n không vui nói chẳng lẽ chuyện của ngươi so liên minh nhiệm vụ còn trọng yếu hơn sao không phải muốn hiện tại đi làm nếu như bởi vì chuyện của ngươi chậm trễ liên minh nhiệm vụ sau cùng trách nhiệm a đến đảm đương mặt t h ẻ bị trọc ư ờ i các hạ lo gì có phải là có chút vấn đề ta mới đến chỉ là bởi vì muốn tiến hành thực địa điều tra liền bị v ấ n trách này thịt bật tiên sinh trong cái này nằm một tuần lễ hắn là không chậm trễ liên minh nhiệm vụ đâu p h d l i ân có chút tức giận nói không cho phép ngươi nói như vậy thì bớt lại nói lấy thiên phú của hắn làm chuyện gì đều là hẳn là liên minh có ai dám truy cứu trách nhiệm của hắn đối phương đều nói như vậy mặt thẹ ngay cả cùng nàng biện luận tâm tình đều không có cáo tử hắn x ả i bước hướng phía bán vị diện lối ra đi đến ta sẽ hướng bạch ngân nghị hội khiếu nại fedli ân lạnh lùng nói mặt h ẹ cười cười không để ý tới nàng nhưng lại tại lúc này hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem cùng ở sau lưng mình bóng người kia lúc này Phê ly ân nhịn không được kinh ngạc nói h ị t bớt người đi theo hắn làm gì mặt thẹn cũng không hiểu nhìn xem h ị t bớt đúng a người đi theo ta làm gì h ị t bớt ta một tiếng hắn đối Phê ly ân giải thích nói p h ú không thành cùng nghị hội chỉ lệnh là hy vọng chúng ta lẫn nhau hợp tác thành lập một cái đoàn điều tra nếu như martin không nguyện ý phối hợp chúng ta vậy chúng ta có thể phối hợp martin a p e d ly ân tức giận đến không nhẹ dựa vào cái gì hắn chỉ là một cái đăng ký pháp sư hít bớt g ẫ m lại martin vừa mới giúp ta một đại ân phép ly ẩn ở ngực kịch liệt chập t r ù n g nàng cắn răng nghiến lợi nói nhưng ta là bạn gái của ngươi ta mới là đang giúp ngươi đại ân ta mới là đối ngươi không giữ lại chút nào trả giá cái kia ai ngờ hít bật nghiêm mặt nói không ngươi chỉ là tại ngấp nghẽ thân thể của ta cùng đầu nào a phép ly ẩn gương mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng nàng hai tay che mặt phát ra cùng loạn tiếng thét chói thai mặt thẹ chính để mắt k ỉ n h nhưng mà hít bất lại dắt lấy tay của hắn rời đi bán vị diện lúc này bên ngoài trên quảng trường đám người đã tiêu tán hai người bước nhanh rời đi mặt thẹ đi mấy bước quay đầu nhìn một chút phát hiện vệ lì ẩn thế mà xa xa theo sau lưng chỉ bất qua cặp mắt kia nhìn mình lúc phảng phất muốn đem hắn ăn sống nó tươi mặt thẹ nhẹ nhàng tằng háng một cái làm như vậy không tốt ta ố t t bạn gái của ngươi sẽ không tức giận sao thịt bật lắc đầu nói nàng không phải bạn gái của ta mặt thẹ mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn thật sao có thể ta nhìn các ngươi cử chỉ thân mật thịt bật ngừng lại ta cùng nữ nhân kia không có quan hệ gì tuy nhiên giữa chúng ta có một đứa bé đây cũng không phải là mặt thẹ lần thứ nhất bị n g o á mồm kinh ngạc hắn nhịn không được bay đầu nhìn một chút toán khí cực nặng vệ lì ẩn giữa hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào nhưng h ị t b ậ t không nói hắn cũng không có có ý tốt tiếp tục truy vấn ngọn nguồn hai người theo ngã tư đường một đường phương tây rất nhanh liền đi vào giờ y nhóm hội tụ địa phương thánh rừng sồi địa nơi này kiến trúc cùng cây cối đều rất có giờ y doanh địa phong t ỉ n h từng dãy đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà trên cây từng mảnh từng mảnh hướng mặt trời nở rộ biển hoa xanh biếc vô biên mặt cỏ còn có ẩn chứa đại lượng sinh t r ư ở n g chi lực nghi thức chật loa vừa đi vào p h i ế khu vực này mặt thẽ liền có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết kia là tên là tự nhiên lĩnh vực tại hoan g h ê n h ắ n đến bình thường nơi này nhất định là một mảnh phong cảnh cực kỳ duyên dáng địa phương nhưng bây giờ rất nhiều nhà trên cây đã bị thiêu hủy đại lượng bãi cỏ bị dâm đạp trên đường tán lạc rất nhiều rác rưởi cùng bình thiêu đốt di hải nếu như nói thập tự thành trung tâm còn có một số người ở nơi này trên đường cơ hồ trống giống còn sót lại phòng ốc phần lớn cửa sổ khóa chặt mặt t h ẻ có thể cảm nhận được từng đôi tràn ngập để phòng ánh mắt từ sau cửa sổ thăm dò qua tới phía trước cũng là cây gỗ sổi chỉ tường vượt qua cây gỗ sổi chỉ tường liền có thể đến đại địa liên hợp tầng bộ tòa này cây gỗ sổi chỉ tường tại phương nam cực kỳ chứ danh nó là từ trên trăm khỏa t ổ i tắc vượt qua năm trăm cây gỗ sồi chặt chẽ sắp xếp cùng nhau tạo thành thủ hộ nghị thức đây là phương nam đại đa số giờ ý trong lòng hành hương chỉ đ ị a n h ư n g m à t thẹ tại đến gần thời điểm lại phát hiện lúc này có rất nhiều khô héo giáo đoàn nanh v ố t đang trắng trận vận chuyển có thể đốt vật ý đồ đem phiến khu vực này đốt cháy hầu như không còn những n à y tà giáo đồ thành viên cứ như vậy nên ngang đi trên đường không có bất kỳ người nào dám ngăn cản bọn họ giờ ý càng là một cái cũng không thấy những n à y tà giáo đồ nanh vớt tựa như cỏ dại đồng dạng điên cùng sinh trường ta mấy ngày trước đã giết chết vượt qua trăm người nhưng bọn hắn giống như có thể phục sinh đồng dạng ấ vừa mới cái kia ta đã giết qua hắn ba lần nhưng hôm nay vẫn còn không biết rõ từ nơi nào xuất hiện phễ ly ẩn thanh âm tại mặt t h ẻ bên thai y ế u ớt vang lên cho nên ta khuyên ngươi đừng nghĩ lấy giết sạch bọn họ những người này trên thân c ó tà ác ma pháp là không có cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đem hắn triệt để tiêu diệt không chi phí lệ văn nhắc nhở mặt t h ẻ cũng có thể cảm nhận được những n à y tà giáo đồ trên người quỷ dị lực lượng loại lực lượng này mang theo cường đại v ậ n b è o ý vị cái này khiến tà giáo đồ môn nhìn qua như là từng cỗ chỉ biết phá hư cái sắc không hồn lúc này bộ phận tà giáo đồ chú ý tới mặt thẹ đám người tới gần liền cấp tốc vây tới chúng ta đi trước đi phệ ly ẩn không kiên nhẫn thuốc giục nói mặt thẻ nhẹ nhàng gật gật đầu ngay tại lúc lúc này trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện từng hàng bắt mắt văn tự nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được nhiệm vụ mới tự chịu diệt vong tự chịu diệt vong khô héo giả nhóm cho rằng vạn vật cuối cùng rồi sẽ mục nát thế giới cũng đem khô héo đã như vậy liền để bọn hắn dẫn đầu tiếp nhận sinh mệnh khô héo cảm giác đi nhiệm vụ ban thưởng đại lượng ít vê hoang dã hình thái ngân long chương hai trăm ba mươi phệ ly ẩn trả sữa thuật xem hết nhiệm vụ nói rõ mặt thẹ hai mắt tỏa sáng hắn nhìn về phía bốn phía những cái k i a khí thế hung hung t à giáo đồ trong ánh mắt nhiều một tia khó nói lên lời hương vị ta đến xử lý bọn họ đi để cho ta tới xem bọn hắn đến tột cùng là thứ quỷ gì hắn tùy tiện mở cớ liền tại phệ lì ẩn không kiên nhận ánh mắt hạ bước nhanh đón lấy nguyên bản tụ tập tại cây gỗ sồi chi tường phụ cận khô héo giáo đồ cỏ dại côn trùng có hại toàn diện bị tiêu diệt đi xông vào trước nhất đầu khô héo giáo đồ thần chí không rõ hô hảo cặp mắt của bọn hắn buốc lên đục ngầu hoàng quang cho người ta một loại khô héo suy bại cảm giác mặt thẹ mặt không đ hắn lấy xuống tay phải bao tay lại hướng phía đám địch nhân đưa tay trái ra mặt ga dẹp tặng cùng ném găng tay phát ra ưu lục sắc qua mang veo một cái một khô héo giáo đổ liền bị mặt thẹ hút tới tay trái trong lòng bàn tay cái trước nguyên bản còn tại dương nhanh múa vớt nhưng khi mặt thẹ thương bạch chỉ thủ vô tình t r ộ p vào hắn trần trụi bên ngoài trên cánh tay lúc chỉ có một máy mắt thân thể của hắn liền nhanh chóng mất đi sức sống như là một đống thịt nát tán loạn trên mặt đất ừ n mặt thẹ phát giác được gì thường nhưng hắn không có dừng lại suy nghĩ mà chính là liên tiếp hướng lấy chu vi địch nhân khởi xướng trí mạng công kích thương b như mặt t h ẻ dự cảm bên trong như thế những n à y khô héo giáo đổ đối chết ngay lập tức phán định kháng tính thấp đáng thương thậm chí có thể là số âm thương bạch chi thủ thật giống như gió thu quét lá vàng dễ như t r ở bàn tay cướp đi đại bộ phận khô héo giáo đổ sinh mệnh nhưng dù cho như thế những n à y tà giáo đổ vẫn là một bộ hung hãn không sợ chết bộ dáng nương theo lấy từng tiếng như là dã thú gào thét càng nhiều tà giáo đổ lao tới chiến trường bọn họ từ bốn phương tám hướng mà đến như ông vỡ tổ vọt tới mặt thẹ trước mặt mặt thẹ thấy thế cũng rất bình tĩnh hắn duy trì nhất định giết địch tần suất mà khi hắm sắp hãm sâu địch bảy bên trong lúc hắn cấp tốc mở ra một cái cánh cửa thần kỳ đi vào bọn này tà giáo đ ổ phía sau một giây sau đối mặt trước mắt lít nha lít nhít khô h é o giáo đ ổ mặt t h ẻ không chút l ư u tình hé miệng ồ ồ một đạo cổn g phong cuốn lên tiếng gào c h á t chúa dẫn phát khí lưu kịch liệt run dày năng lực thử vong sóng xung kích trong chốc lát bao hàm phụ năng lượng sóng xung kích với mặt t h ẻ trước người một mảng lớn hình quạt khu vực tiến hành không khác biệt công kích lần này hiệu quả khoa trước hơn tất cả bị xung kích sóng trúng đích khô heo giáo đồ đều là toàn thân run lên tiếp lấy tứ chi cùng thân thể giống bùn đồng dạng hòa tan mất rất nhanh trên mặt đất chỉ còn lại một chút phi thường thưa thất thịt nát mặt t h ẻ thoải mái mà dùng thương bạch chi thủ xử lý còn lại cá lọc lưới về sau mới đưa ra tinh lực xem xét những này khô héo giáo đổ dấu vết lưu lại hoàn toàn chính xác không phải bình thường sinh mạng thể cũng là một loại nào đó khôi lỗi pháp thuật mặt t h ẻ túi người nhẹ nhàng vê một cục thịt bùn dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ lẫn nhau xoàn nắn những này trong máu t h ì sinh mệnh yếu tố gần như khô kiệt cái đồ chơi này so với bị hấp huyết quỷ h ã n hại qua thân thể còn nghiêm trọng hơn căn bản cũng không phải là bình thường sinh mệnh sau khi chết có thể còn sót lại cái này cũng phù hợp mặt thẹ lúc trước phán đoán những này sinh vật đối chết ngay lập tức pháp thuật kháng tính là số âm điều này nói rõ trên người bọn họ sinh mệnh yếu tố kỳ thật chỉ có một chút thấp hơn nhiều tiêu chuẩn mức độ những này khô h é o giáo đồ không phải người bọn họ chỉ là có nhân loại hình thái khôi lỗi mà thôi mặt thẹ hạ bước đầu kết luận còn cần ngươi nói p h d ly ẩn châm chọc khiêu khít nói ta đã nói với ngươi rồi a không phải lãng phí thời gian sao nhưng mà mặt thẹ không nhìn t h ẳ n g nàng hắn lắng lặng hành tẩu tại cái này từng đoàn từng đoàn bùn mó ở giữa số liệu cột biểu hiện cái này một đợt hắn hết thể giết chết bảy mươi hai tên khô heo giáo đồ điều này nói rõ nhiệm vụ này yêu cầu cũng là đánh g i ế t loại này nhân hình khôi lỗi mặt thẻ đương nhiên muốn biết liên quan tới những khôi lỗi này càng nhiều tin tức đáng tiếc cái này một đợt khôi lỗi sau khi bị giết chết t â y gỗ sổi chi tường phụ cận liền lập tức a n tính lại mặt thẻ đi dạo nửa ngày cũng không thể gặp gỡ thứ nhì s ó n g khô heo giáo đ ổ trong lúc đó h ị t bật một mực tại nhắm mắt theo đồi u theo sát hắn p h ế ly ẩn tự nhiên cũng là như thế chỉ bất quá trong miệng nàng một m ự c tại hùng hùng h ổ h ổ mặt thẻ thấy thế cũng dự định rời đi ngay tại lúc lúc này hắn đột nhiên phát hiện vừa mới này một chỗ bùn máu có rất nhiều đã biến mất không thấy gì nữa cái này một mảnh khu vực rõ ràng chỉ có chính mình ba người những máu thịt kia đi đâu vừa nghĩ đến đây mặt thẹ nhìn chằm chằm trong đó một cục thịt bùn bánh nhìn hai phút đồng hồ sau hắn dần dần phát hiện những n à y thịt nát bị một cố lực lượng vô hình chỗ phân giải cuối cùng vậy mà thẩm thấu đến đại địa phía dưới mặt thẹ sắc mặt ngưng trong hỏi các ngươi phát hiện sao phễ ly ẩn không có lên tiếng nhưng nàng trong mắt cũng nhiều một phần c h ấ n kinh c h i sắc rất hiển nhiên nữ nhân này tuy nhiên rông dài mà lại tâm cao khí não nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có não tử nàng cũng chú ý tới chi tiết này chỉ có h ị t bật kinh ngạt nhìn hỏi phát hiện cái gì mặt thẻ chỉ vào đại đ ị a mảnh đất này bị ô nhiễm một giây sau hắn ngồi sùng xuống, xuống hai tay đặt tại đại đ ị a phía trên năng lực cân đối cảm giác trong chốc lát trước mắt của hắn biến thành ngũ thải ban lan trắng cùng đen nguyên tố trận a hệ thờ trận yếu tố trận vật chất trận cả vùng không gian bị chia làm bốn cái phương diện rõ ràng hiện ra ở mặt thẻ trước mặt nguyên tố phương diện hết thẻ bình thường địa hỏa phong thủy còn tại tốt đẹp vận chuyển a hệ thờ phương diện có chút rất nhỏ nhiễu loạn nhưng đ i ệ đại khái cùng giờ ỉ giới giáo dục bố trí ở chỗ này nghỉ thức trận hoặc là người chết vết tích có chút quan hệ tiếp cận nhất phương diện vật chất yếu tố trận thì là sụp đổ thùng trăm ngàn lỗ mặt thẹ hãi nhiên phát hiện nơi đây yếu tố cực độ mất cân bằng không chỉ có là sinh mệnh yếu tố cơ hồ biến mất không còn cái khắc cấu thành sinh mệnh cơ bản yếu tố cũng tại hỗn loạn không chịu nổi bốn phía sao động hắn ổn định lại tâm thần bắt giữ sinh mệnh yếu tố lưu động phương hướng trong đó một phương hướng chạy một cái không nhìn thấy đáy l ô đen nơi đó hẳn là thủ vọng giả cao địa người chết vết tích dư mạch mà đổi thành bên ngoài một cái phương hướng thế mà là cây gỗ sổi chi tường phía sau rất hiển nhiên giờ ý nhóm làm thủ hộ vật gì đó cũng tại từ bên trong lòng đất rút ra các loại yếu tố đây thật ra là vi phạm giờ y bình thường cách làm mặt t h ẻ không biết bọn họ gặp được cái gì nhưng nhất định là phi thường nghiêm trọng sự cố mới có thể để từ trước đến nay bảo thủ giờ y nhóm bí quá hóa liều đại địa liên hợp tại sao phải rút ra mảnh đất này sinh mệnh lực mặt t h ẻ trực tiếp hỏi phê li ẩn bởi vì hắn biết hỏi h ị t bật chỉ sợ là rất khó chiếm được nghiêm túc đáp án phê li ẩn cười lạnh nói ngươi không phải mình đến điều tra sao chẳng lẽ trong lòng ngươi không có một cái điều tra kết quả còn cần hỏi ta chăng mặt thẹ nhún bay nhìn về phía hít bớt nhất thời nói với phê li ẩn trả lời mát tin vấn đề phê ly ẩn khí nghiêng răng nghiêng lợi nhưng ở h ị t bậc ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú nàng cũng đành phải trả lời nói như ngươi thấy phiên đại địa này đã nghiêm trọng biến chất hắn đầu nguồn ở chỗ thánh bạch chỉ hiệu mất tích thánh bạch chỉ hiệu mặt thệ nhanh chóng ý thức được nàng đề cập từ ngữ này siêu nhiên cùng thần thánh là nơi này tự nhiên c h i hồn sao hắn hỏi phê ly ẩn gật gật đầu thánh bạch chỉ hiệu vốn là đại địa liên hợp một viên bản thân hắn cũng là một cường đại dợ y nhưng theo ta điều tra hắn tại rất nhiều năm trước cũng đã mất tích không gặp cũng là từ lúc kia bắt đầu đại địa liên hợp bắt đầu không ngừng mã từ các nơi điều nhân thủ nói là muốn củng cố lòng đất thánh đường p h o n g ngự trời mới biết bọn họ đang len lén sờ sờ làm mấy thứ gì đó nhưng ta đoán đại địa liên hợp không ngừng co vào phòng tuyến khẳng định cùng thánh bạch chi hiệu mất tích có quan hệ càng về sau bọn họ thậm chí chủ động từ bỏ thập tự thành chỉ để lại bộ phận giờ ỉ lui giữ thành cây gỗ sồi khu mà lần kia tập kích qua đi cây gỗ sồi chi ngoài tường đã không nhìn thấy một cái giờ ỉ bóng người bọn họ chỉ nghĩ chính thủ hộ một mẫu ba phần đất với bên ngoài trật tự hoàn toàn không để ý cho nên thập tự thành mới có thể biến thành chúng ta nhìn thấy dạng như vậy phê ly ẩn trong lời nói đối giờ ý giáo đoàn các loại xem thường mặt t h ẻ lại là trầm tư nói đối với giờ ý đến nói loại hành vi này nghiêm trọng địa vi phạm tự nhiên chi đạo cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn bọn họ sở dĩ làm ra loại này lựa chọn chỉ sợ thật là tình huống xấu tới trình độ nhất định phê ly ẩn thờ dây nói liên quan ta cái g i á m ta là cái p h á p sưu ta chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ sau đó về nhà thuận tiện ngươi vì sao luôn luôn đứng tại giờ ý trên lập trường nói chuyện chẳng lẽ ngươi không phải cái pháp sư sao mà lại nói nhiều như vậy rõ ràng chỉ cần giết chết khô héo chỉ vương liền có thể chung kết đây hết hạy coi như ngươi muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm cái khác manh mối cũng có thể từ khô héo chỉ vương nơi này tới tay không phải làm những này có không có sao nàng trưng t r o n g mắt chất vấn mặt thẹ mặt thẹ cười một chút không có cùng phệ l u ẩn tiếp tục tranh luận hắn thuần túy là coi phệ l u ẩn là thành một cái công cụ người đến dùng công cụ người khó dùng tìm hít bật chính là về phần thái độ của nàng mặt thẹ căn bản liền không thèm để ý chúng ta đi phía trước nhìn xem hắn nói với hít bớt hít bớt rất ngoan địa ứng một câu được rồi hai nam nhân kết bạn đi thẳng về phía、trước. p h ế p ly ẩ n dậm chân một cái ván khí trùng thiên đuổi theo đi một đoàn người vòng qua cây gỗ sồi chi t ư ờ n g hướng phía này biểu tượng đại địa liên hợp tổng bộ thánh cây gỗ sồi đi đến cái này khoả thánh cây gỗ sồi chừng hơn năm trăm mét nguyên bản tại thập tự thành mặc cho một cái góc đều có thể thấy rõ ràng hắn tồn tại chỉ là lúc này thánh cây gỗ sồi phía trên lại nhiều một tầng màu hoàng kim mạng che mặt để người nhìn không rõ ràng ba người tiến lên khoảng năm mươi mét đột nhiên mặt thẹ ngừng lại cất bộ phía trước không gian xuất hiện một sợi rất nhỏ đứt gãy điểm ấy bị cảm giác của hắn bắt được mặt h ẹ túi đầu nhìn lại phát hiện trên mặt đất có một đầu nhàn nhạc khe ránh đây là nhất trọng đao cùng lựa tạo thành bình chướng dùng cái này đến ngăn cản địch nhân tiếp tục xâm lấn mà cùng loại bình chướng tựa hồ còn có không ít mặt thẻ bằng vào mắt thường ngay tại càng tới gần thánh cây gỗ sồi địa phương phát hiện rất nhiều vết tích lúc này một con hồ ly từ bên cạnh trong đùi cỏ xuất hiện hắn chân sau ngồi dưới đất chân trước cũng giống như nhân loại khép lại trong miệng nói tiêu chuẩn tiếng thông dụng mời trở về đi ba vị nơi này không chào đón bất luận cái gì kẻ ngoại lai、like. mặt thẻ ý thức được đây là người dở ờ ý thế là lập tức mở miệng nói ta là bạch ngân nghị hội phái tới pháp sư là chuyên môn đến giúp t r ợ dở ờ ý giáo đoàn hồ ly nháy mắt m ư ờ cái ta có thể cảm nhận được thiện ý của ngươi nhưng rất xin lỗi hiện tại đại địa liên hợp không chào đón bất luận cái gì kẻ ngoại lai、like、tin vào bao quát thất thánh liên minh pháp sư trên thực tế xã đoàn nội bộ đối các ngươi liên minh đã thất vọng t ự c độ lần trước phái tới này hai cái pháp sư trừ làm một chút mặt ngoài công phu cơ hồ cái gì cũng không làm liền đi bọn họ còn to tiếng không biết thẹn nói cho chúng ta biết sự tình đã bị giải quyết cái này dẫn đến chúng ta sơ sấy đề phòng nó dẫn phát càng lớn nguy cơ có lẽ đây là cái hiểu lầm nhưng liên minh hoàn toàn chính xác không có dựa theo song phương trước đây ký kết điều lệ như thế cho chúng ta đầy đủ chỉ viện sau đó cũng không có làm ra bất kỳ đền bù trong câu lạc bộ rất nhiều thành viên đều đã đối các ngươi nản lòng phải trí đặc biệt là tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt không có người sẽ hoan n ê n các ngươi cho nên mời trở về đi con hồ ly này nói chuyện khá lịch sự nhưng ánh mắt bên trong ý cự tuyệt vô cùng kiên định phễ ly ẩn hư lạnh một t i ế n g ta cứ nói đi bọn này giờ ỉ căn bản liền không cách nào câu t h ô n g rõ ràng là chính bọn hắn làm hư đây hết thảy lại muốn trách cứ chúng ta chỉ viện bất lực hồ ly liếc nhìn nàng một cái không nói gì mặt hẹ thì là nếm thử một cái khác cắt vào miệng ta không chỉ có là liên minh phái tới pháp sư vẫn là thượng cổ tri hồ hệ ly bằng hữu ta tới nơi đây trừ điều tra những cái k i ệ tả giáo tổ chức bên ngoài mục đích quan trọng nhất vẫn là muốn biết hệ lì hướng đi hồ ly cẩn thận mà nhìn xem hắn tựa hồ tại xác định mặt thẹ phải chăng đang nói láo người có hệ luy tín vật sao hắn hỏi mặt thẹ ngấm lại một lát sau hắn t ừ diệu pháp trong bọc hành lý mân mê một chút có chút chần chờ điệu móc ra một kiện quần đùi hắn không có cái gì hệ luy tín vật đầu này quần đùi là chính mặt thẹ về sau có một trận hệ lì không có y phụ mặc mặt thẹ đã từng cấp cho hắn xuyên qua theo lý thuyết phía trên này hẳn là có hệ l y khí tức a mặt h ẹ kỳ thật cũng không quá xác định hồ ly từ nghĩ thức trong trang độ tới há mồm ngậm chặt đầu kia còn đùi hung h ă n g người người tại p h ả ệ lì ẩn phức tạp mà ánh mắt cảnh giác bên trong hồ ly rất là thân mật nói cái này đích x á c là hệ lì tiếp thân quần áo thật có l ỗ i vừa mới thật sự là quá thất lễ không nghĩ tới ngại là hệ lì bạn trai mặt thẹn vội vàng t h ư a tay nói không phải như vậy hồ ly một bộ ta h i ể u bộ dáng không sao mọi người đối đại địa liên hợp luôn có một chút thành kiến bọn họ luôn cảm thấy chúng ta rất bảo thủ trên thực tế chúng ta thực sự tại một bộ phận sự t ì n h bên trên tương đối bảo thủ nhưng ở một chuyện khác bên trên chúng ta cũng rất khai sáng giống ngươi cùng hệ l ì dạng này tình lữ đại địa liên hợp nội bộ cũng không h i ì n thấy nghe nói như thế phễ l ì ân nhịn không được lôi kéo h ị t bật tay á o thất vọng tại hắn bên t a i nói nghe được không nam nhân này cũng tại thèm thân thể ngươi h ị t bật một mặt mộng bức nói có ý tứ gì mặt thẹn vội vàng giải thích nói ta cùng hệ lì chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ ta lấy hướng phi thường bình thường ta thích chính là nữ nhân hồ ly meo mắt lại ta tin h ị t bật còn tại bên cạnh hỏi các ngươi vừa mới nói là có ý gì nam nhân cũng có thể thèm nam nhân thân thể sao mặt thẹn lập tức đánh gây hắn hắn hỏi hồ ly có thể nói cho ta hệ l y đi chỗ nào sao ta chỉ muốn biết cái này hồ ly suy tư nói hệ l y mất tích tại mất tích trước đó hắn đưa ra muốn đi tìm săn cá voi người tổ chức p h i ê n phức chỉ là từ đây một đi không trở lại về sau có tin tức ngầm nói thượng cổ chỉ hổ rơi vào săn cá voi người lao đại trong tay kia là một cái phi thường khủng bố nữ nhân điều giáo nam nhân thủ đoạn số một số hai chúng ta giờ ý đã từng truy đuổi qua hệ l y tung tích có thể hướng đi của hắn liên quan đến một mảnh mười phần đáng sợ lòng đất không gian nơi đó tựa hồ là thiên thai giáo đoàn thế lực phạm vị có một cái tên là h ắ cám thánh đường kiến trúc địa điểm nơi đó thực tế quá nguy hiểm chúng ta không dám tiếp tục thâm nhập sâu mặt t h ẻ gật gật đầu hắn biết hắc cám thánh đường giờ dạo võ sĩ ân là tường đối với hắn n h ắ c qua kia là thiên thai giáo đoàn tổng bộ một cái tên là cha tóc vàng nam nhân n ắ m trong tay nơi đó hết thảy theo làm miêu tả nam nhân kia thực lực sâu không thấy đáy ít nhất là chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào c h u y ể n kỳ cảnh giới hắn thậm chí có thể trực tiếp cùng rủ cơ r u ộ t nửa đêm c h i thần các loại cao giai tồn tại tiến hành đối thoại có thể là phương nam cường đại nhất tả thuật sư lạ lần trước gửi thư nói nàng bị thương thật nặng tựa hồ cũng cùng thiền thai giáo đoàn một lần nữa sinh động có quan hệ đáng tiếc nàng cũng không có tại thủ vọng giả cao địa lưu lại quá nhiều vết tích hơn phân nửa là trong lòng đất hoạt động mặt thẻ âm thầm suy tư giống như đ à o kim giả thung lũng thủ vọng giả cao địa cũng có được thông hướng ú ám địa vực lối vào nơi này không gian dưới đất không có cồn thạch c h â n phía dưới như vậy rắc rối phức tạp nhưng ở thọc sâu phương diện lại chỉ có hơn chứ không kém mặt thẻ xem chừng muốn tìm được lạ lưu lại tin tức nhất định phải tiến về thế giới ngầm mới được ngươi có thể nói cho ta nên từ nơi nào tiên vào thế giới ngầm sao nếu như có thể cáo chi tiến về hắc á m thám thánh đường lộ tuyến mặt thẻ do hỏi. Hồ do lần y lắc đ u biểu Dưới giới lộ lực có chút hắc thế thế mặt đất do dự. ám đ a g chưa t ừ này g tăng gọn, ngươi có các ta đặt khuyên không muốn đặt mình v o n g u hiểm. Lần này tiến công đại địa liên hợp tổng bộ khô heo giáo đoàn thiên hai giáo đoàn cùng săn cá voi người tổ chức cái này ba cỗ thế lực gia thẩm thấu tới mặt đất vẫn chỉ là chín châu mất sợi l ô n g tại thế giới dưới lòng đất bọn họ có càng thêm thế lực đáng sọ tuyệt đối không nên tiên vào địa bàn của bọn hắn nếu không tánh mạng đáng lo nói hắn lại nhịn không được căn dặn nói các ngươi không phải nhóm đầu tiên muốn tiến về thế giới ngầm tìm bọn họ để gây sự người nhóm đầu tiên là một đám cấp tiến dợ y hệ l ụ cũng ở trong đó kết quả bọn hắn vừa đi không về nửa tháng trước có một cái t r ồ n võ sĩ cùng một cái man tộc nhân loại cũng r ử a dẫm vào ta nghe ngóng tin tức sau đó tiến về h ắ t cám thế giới đồng dạng bật vô âm tín ta không hy vọng xuất hiện nhóm thứ ba người bị hại t r ồ n võ sĩ cùng man tộc nhân loại mặt h ệ hai mắt tỏa sáng là ở trong thư cũng đề cập tới một t r ồ n võ sĩ dạng này tổ hợp tại phương nam cũng không thấy nhiều hẳn là cùng là một người điều này nói rõ là cùng hệ l ụ hoàn toàn chính xác thân thể hãm tại thủ vọng giả cao địa thế giới ngầm cảm ơn ngươi nhắc nhở nhưng làm liên minh phái tới đoàn điều tra chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ tiến vào thế giới ngầm coi như ngươi không nói cho chúng ta cụ thể cửa vào ở đâu chúng ta nhiều nhất dùng nhiều chút thời gian đi tìm mặt thẹ nói như thế hồ ly thở dài một hơi chợ đem gần nhất một chỗ thế giới ngầm lối vào cáo chi ba người sau đó lại đại thể nói một chút nên như thế nào tiến về hắc cám thánh đường mặt thẹ cùng hồ ly lại trao đổi một chút phương diện khác tin tức về sau lúc này mới quay người rời đi ta dự định đi trước người chết vết tích nhìn xem ngạy hai người các ngươi có ai đi qua sao thuận tiện mỏ truyền tống ngôn sao mặt thẹ hỏi thăm hịt bậc cùng vệ ly ẩn Khi bật mở mịt lắc đầu p h e li ân lệnh dọn mi a mai ngươi thật đúng là dám sai sử chúng ta có phải là còn muốn cho ngươi đến một chén trà sữa à? mặt thèm mỉm cười tạ ơn vậy liền đến một chén đi p h e li ân lần nữa trừng mắt ai ngờ một giây sau thịt bật g ã i đầu một cái ta muốn một chén mối biển táo đỏ phong vị lại đến một chén bình thường p h e li ân hít sâu một hơi lấy ra một khối màu đỏ khăn lao hướng trước ngực vừa để xuống tiếp lấy cấp tốc giật ra nhàn nhạt ma pháp phủ văn trợt lóe lên ảo thuật trà sữa thuật một giây sau hai chén nóng hôi hổi trà sữa xuất hiện tại hai người trước mặt kidd bật dội ra hai tay một tay bắt một chén sau đó đem bên trong ly kêu bình thường địa đưa cho mặt thẻ dù là sớm có chuẩn bị tâm lý phê ly ân vẫn là bị khí không nhẹ mặt thẻ nhìn có chút hạ hệ uống vào trà sữa kidd bật nhìn xem nàng ngươi có muốn hay không cho mình đến một chén phê ly ân nhất thời thụ sủng nhược kinh nói không không không cần ta không quan hệ ánh mắt của nàng lập tức trở nên vô hạn ôn u kidd bật gật, gật đầu a nay thừa dịp chúng ta uống trà sữa thời điểm ngươi tranh thủ thời gian mở cửa đi phê ly ân nụ cười trên mặt dần dần cứng gắc bên nàng qua đầu Cung tận hắn t mặt thẻ liếc một chút, một thành thành thật thật mặt mặt hì hì phê ngại i vừa đi ữ a vừa về du đáng. Hán n g cảm ý thức được h ị t bật là cố ý làm như vậy h ị t bật chú ý tới phê l ì ẩn có chút nhằm vào mặt t h ẻ hắn khả năng c ũ n g ý thức được dạng này là không tốt thế là liền nghĩ thông qua loại phương thức này tại với mặt t h ẻ tiến hành đền bù đây chính là h ị t bật ngây thơ chỗ hắn đại khái coi là dạng này liền có thể xử lý tốt ba người ở giữa thăng bằng nhưng mặt thẹ trong lòng rất rõ ràng Thịt b ậ t làm như vậy sẽ chỉ tăng lên phệ ly ẩn đối với mình chẳng ghét lần một lần hai vẫn được thời gian lâu dài tất sinh sự đoan vừa nghĩ đến đây mặt thẹ liền dâng lên chia tay suy nghĩ hắn vốn đang làm muốn cùng hai vị này pháp sư h ả o h ả o hợp tác thay vào đó cái tiểu đoàn đội không có chút nào ăn ý không bằng sớm một chút t h n g ra các việc có liên quan tốt trà sữa không sai mặt thẹ thực sự nói thật p h ệ ly ẩn trà sữa cảm giác tơ lụa thuần hậu mùi sữa bột phía n g t mà không á n cho người ta một loại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái lại cảm giác ấm áp là ít có hắn uống còn nghĩ uống đồ uống ý vị này phễ ly ẩn tại loại này h ảo thuật bên trên tạo nghệ rất sâu cân nhắc đến xuất thân của đối phương nàng gần như không có khả năng tại h ảo thuật bên trên đầu nhập quá nhiều tinh lực như vậy cũng chỉ có một loại khả năng phễ ly ẩn thiên phú đồng dạng cao không hợp t h ó i thường đây quả thật là khiến người háo ước không có cách nào mà pháp thiên phú cao người cho dù là tiện tay dùng h ảo thuật chế tác được trà sữa cũng so dung nhan thường t h ư ờ n g pháp sư càng thâm chút phễ ly ẩn hiệu suất làm việc cũng rất cao không có mấy giây một cái thông hướng người chết vết tích truyền tổng môn như vậy mở ra ba người lần lượt đi qua vừa mắt mà đến là một tòa hở ra g ò núi ngọn núi k i a đổi cùng hoàn cảnh chung quanh hình thành cực kỳ t r ê n lệch rõ ràng bên cạnh sơn mạch hoặc bình nguyên đều là xanh đ ú n tươi tốt tràn ngập màu xanh biếp chỉ có tòa kia màu nâu gò núi là trụi lùi mà lại hình dáng xấu xí tự giống một cây đột một hở ra lại mấp mô gậy bóng chảy nơi này chính là người chết vết tích dư mạch người chết vết tích trụ cột là từ cồn thạch trấn dọc đường thúy ngọc thương đỉnh cùng rộ nhờ xâm lâm nam bộ một mực kéo dài đến đông bộ bảo thạch vịnh biện phụ cận phương nam cái khác địa khu đều không có chịu ảnh hưởng duy chỉ có tại thủ vọng giả cao địa nơi này đột nhiên xuất hiện như thế cùng một chỗ b sự xuất hiện của nó bản thân liền là một kiện khiến người khó hiểu sự tình mặt thẹ vòng quanh cái kia nổi lên vật đi một vòng nhìn ra người chết vết tích dư mạch là một mảnh bất quy tắc hình đa g i á c khu vực diện tích lớn ước chừng một trăm mẫu tả hữu biên giới khu vực còn tại chậm dãi hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán tuy nhiên cùng cồn thạch chấn người chết vết tích so sánh khối này vật nô lên hoạt tính cũng không đầy đủ mặt thẹ tới gần mấy bước một cỗ nồng đậm bồi dối loé lên trong đầu cũng may ý chí của hắn có chút kiến định nhanh chóng liền miễn trừ loại này chạm h ư n g gì thường cảnh cáo người đang tiếp cận đại địa liên hợp nghi thức trận làm sa một giấc chi tất cả tiên vào hoặc tiếp cận bản nghị thức trận sinh vật đều sẽ xa vào đến dài giằng giặc trong ngủ mê tại trong lúc này linh hồn của ngươi khả năng rời rạc đến dị thế giới từ đó triển khai từng đoạn kỳ diệu mạo hiểm thì ra là thế đây chính là đại địa liên hợp phong ấn người chết vết tích thủ đoạn sao cho nên giờ ý giáo đoàn đã ý thức được người chết vết tích là một loại sinh mệnh hoặc là sinh mệnh một bộ phận thông qua khiến cho ngủ say cũng có thể cực đại chỉ h o á n nó khuyết trương mặt t h ẻ mặt lộ vẻ vẻ tàn thán thế giới này vẫn là không thiếu người thông minh đại địa liên hợp thủ đoạn tương đương hợp lý nếu như làm xa một giấc chiêm bao có thể tiếp tục có hiệu lực loại này sách lược thậm chí so với mình phòng hộ dù kế h o ặ c còn tốt hơn điểm dù sao không cần phá hư vốn có hoàn cảnh nhưng mà nghi thức trận lực lượng đang bị suy yếu có người ở phụ cận đây tung ra đại lượng tiên huyết cùng thi cốt bọn họ ý đồ tỉnh lại người chết vết tích h o ặ c tính một đoàn người rất nhanh liền tại gò núi dưới chân phát hiện từng chiếc xe đẩy nhỏ những n à y xe đẩy nhỏ phần lớn tán loạn trên mặt đất thượng diện bày biện đại lượng thi thể bao quát nhân loại cùng những sinh vật khác nhìn thấy sao thiên hai giáo đoàn đang gấp rút hành động bọn họ muốn triệt để kích hoạt khối này người chết vết tích từ đó chế tạo càng lớn quy mô phá hư phê li ân lạnh lùng nói ta đều nói trước giết chết khô h é o chi vương sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc tìm kiếm cái khác manh mối đây là mau lẹ nhất phương thức thiên hai giáo đoàn khô h é o giáo đoàn còn có cái gì loạn thất bát tao săn cá voi người bọn họ đều là cá mẹ một lứa xử lý một cái cái khác liền sẽ xuất hiện đây không phải rất đơn giản lo gì sao mặt hẹ nghe vậy khe khé thở dài một hơi có lẽ phê li ân nói nội dung đều là đúng nhưng hắn thực tế không thể đứng nữ nhân này g ọ n nói chuyện liền xem như công cụ người đặt ở trong tay cũng cảm thấy ngượng n h i ề u tay thế là hắn thành khẩn đối hít bật nói thật có l ỗ i ra ngoài một chút tư nhân nguyên nhân ta khả năng còn cần rời đi một hồi sau đó liên quan tới thủ vọng giả cao địa sự tình ta đem độc lập tiên hành điều tra nếu có kết quả sau cùng ta sẽ thông báo cho ngươi h i t bật xứng sờ một chút ngươi muốn bỏ xuống chúng ta sao mặt t h ẻ bị n g ạ lại đây coi là cái gì c h a hỏi ngay tại hắn nỗ lực tổ chức lời nói lúc phện ly ẩn rốt c ụ c bộc phát cho nên lão nương cùng ngươi đi dạo đường này ngươi hay là không muốn đi với ta giết khô héo chỉ vương ta thật lạ là... tức chết ta rồi chính ngươi cùng hắn chơi đi lao nương một người đi hệ lần sân mạch nói nàng đ ỗ n g nhiên mở ra một cái truyền tống môn veo một cái biến mất tại hai người trước mặt mặt thẹn vương lỏng một hơi thế giới yên tĩnh sau khi hắn lấy lại tinh thần lúc lại phát hiện thịt bật dùng một loại rất ánh mắt trong suốt nhìn qua hắn phễ ly ân kỳ thật cũng là có h ả o ý chỉ bất quá nàng giống như ta không quá sẽ cùng người kết giao nên nói như thế nào đâu ngươi có chú ý đến hay không nàng kỳ thật một mực hy vọng ngất đầu thịt bật giải thích nói phễ ly ân là cái rất cao ngạo nữ hải tử trừ ta ra nàng ai cũng k h n g phục cho nên nếu như chỉ là giết chết khô héo chỉ vương nàng tuyệt đối sẽ không cho là mình cần những người khác trợ giúp mà nàng sở dĩ khăng khăng muốn ngươi cùng nàng cùng đi nhưng thật ra là sợ ngươi lĩnh không đến bạch ngân nghị hội phát tiền ngươi có thể hiểu ý của ta không nàng sợ chính nàng một người liền đem tất cả vấn đề đều giải quyết như thế ngươi liền sẽ một chuyên tay không dù sao bạch ngân nghị hội thế nhưng là vắt chảy ra nước người tại nhiệm vụ độ hoàn thành phương diện nếu như bị bọn họ phát hiện t ì vết ngươi thủ lao khẳng định sẽ trên diện rộng nghệ cầu từ góc độ của nàng xuất phát nàng chỉ là muốn mang lấy ngươi nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ này mà thôi tin tưởng ta trừ xem thường ngươi bên ngoài nàng đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu thịt b ậ t ngữ khí rất chân thành mặt thẹn lộ ra lý giải nụ cười ta đại khái hiểu nếu như phệ lì ẩn đúng như như ngươi nói vậy vậy ta quả thật có chút hiểu lầm nàng nhưng ta cũng hy vọng các ngươi những thiên tài này có thể minh bạch tôn trọng người khác cũng không phải là một loại xa xị phẩm nếu như đổi loại phương thức câu thông chúng ta cái này đoàn điều tra có lẽ có thể kéo dài càng lâu chút thịt b ấ t cười khổ một tiếng thật có lôi ta đang học mặt thẹ vỗ vỗ bở vai của hắn không sao các việc có liên quan cũng được nói không chừng chúng ta dùng riêng phần mình điều tra phương thức cũng có thể thu lấy được kết quả giống nhau h ị t b ậ t gật gật đầu khẳng định hai người các ngươi khẳng định đều có thể tìm tới đồng dạng điểm cuối cùng mặt thẹ tò mò nhìn hắn vậy còn ngươi h ị t b ậ t hướng mặt đất một tòa ta chờ điểm cuối cùng tới tìm ta cùng h ị t b ậ t sau khi tách ra mặt thẹ quay về thập tự thành tại trong một hẻm nhỏ hắn cùng vẹ ghi hội hợp ngươi tình huống bên kia thế nào mặt thẹ hỏi vẹ g i thở dài một hơi một đám không nhà để về hải tử trở thành ngăn cắp có thể là bọn họ tốt nhất vận mệnh kém một chút sẽ bị mê hoặc trở thành tà giáo đồ nghe nói trước kia nơi này giờ ý sẽ chăm sóc bọn họ nhưng tình thế biên bọn họ cũng vì vậy mà trôi giạt khắp nơi mặt thẻ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu trực giác nói cho hắn hội tụ tại thủ vọng giả cao điệu tam đại tại ác tổ chức không có đơn giản như vậy phễ ly ẩ n bao nhiêu mang theo học viện phái pháp sư đặc hữu nạo mạn đang làm việc nàng vô cùng có khả năng vì vậy mà ăn thiệt t h i không giống với nàng vội vã đến cửa p h à quán mặt thẻ lựa chọn là một con đường khác một hồi hai người các ngươi tận lực trang hung thần ác sát điểm hắn căn dặn vẽ g cùng a binh vẽ g tự tin vỗ ngực một cái không có vấn đề hai ta nhìn xem liền không giống người tốt nhà a binh cũng đi theo tự tin xoay xoay h ô n g sau một khắc mặt thẻ thay đổi một bộ áo choàng mang theo hai tên khô lâu đi ra hém nhỏ bên đường đi một đoạn đường hắn đi vào một cái bị rất nhiều người vây quanh địa điểm đẩy ra đám người trước mặt mặt thẻ âm trầm địa đối tên kia bị vây quanh ở trung gian thiên thai giáo đoàn thành viên nói nghe nói các ngươi đang nhận người c ầ n tử linh pháp sư sao Trưng trung thành khảo thí Tính bước xuyên Việt một đầu dài hành lang, Tại một ràng hư bước không giảng cùng xuyên hành lang giáo khảo dài đạo đầu đ rạc nhà này kiến trúc bề ngoài nhìn qua có chút cổ lao nhưng mà bên trong lại được sửa chữa rực rỡ hẳn lên đồng dạng tại chỗ này chờ đợi vẫn còn có mấy cái ăn mặc cách ăn mặc khác nhau trước nghiệp giả những người này nhìn qua đều có chút thực lực lẫn nhau ở giữa giữ im lặng một bộ đề phòng t â m cực mạnh bộ dáng mặt thẹ dùng không chút kiên kỵ ánh mắt quét toàn trường một lần sau đó hư lạnh một tiếng nên ngang ngồi ở bên cạnh trên ghế vẹ kỳ cùng a binh hướng phía sau hắn một c h ạ m nhất thời liền chấn nhiếc một chút ánh mắt không có hảo ý giao lộ phía trước có cái khoáng đạt gian phòng bên trong thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp đối thấp âm thanh cửa gian phòng có trường cái này khiến bên ngoài người chỉ có thể nghe được bên trong đang phát sinh đối thoại nhưng lại không biết bọn họ đến tột u cùng nói cái gì cho người ta một loại lòng ngớ ngáy cảm giác mặt thẻ ổn định tâm thần quay đầu nhìn một chút vừa mới đi qua tòa kia lệ s ả n h trong đầu còn còn có trong lúc vô tình liếp về hình ảnh đó là một thiên thai giáo đoàn tư thâm giả tại hướng một đám mới nhập giáo phổ thông giáo đồ g i ả n g đạo người có thâm niên kia công bố vĩ đại hư không chúa tể rủ c ờ rụt sắp đến nhập chủ phiến đại điện này đến lúc đó ấn độ đại lục ở bên trên tất cả sinh linh đều muốn bị tước đoạt tồn tại quyền lợi đáng sợ tai nạn đem lương theo lấy cự thú xuất hiện mà tấp không có tín ngưỡng người bình thường sẽ ngay lập tức biến thành c ự thú khẩu phần lương thực cho dù miễn cưỡng còn sống sót cũng không nhìn thấy một tia còn sống hy vọng mà muốn tránh đây hết thảy chỉ có t h ờ phụng vĩ đại hư không chúa tể mới được kể từ hôm nay phụng dưỡng rủ cờ r u ộ t thường xuyên phản i ệ m mỗi ngày cầu nguyện định kỳ sáng hối thành kính lê bái chỉ có dạng này khi rủ cờ r u ộ t giáng lâm đại địa lúc các tín đồ mới có cơ hội được cất nhắc tới hư không quốc gia bên trong trở thành vĩnh sinh bất tử hư không sinh mệnh dù cờ rút tại hư không trong quốc gia vị nam tín đồ an bài chín mươi chín cái xinh đẹp như hoa đối ngươi nói gì ngày nấy nữ tử vì nữ tín đồ an bài sáu mươi chín cái cường tráng điêu luyện quan tâm nhập vi nam tính nếu người chán ghét tình yêu liền có cơ hội tấn thăng làm càng cường đại cao duy quan sát người người đem nhảy ra thời gian cùng không gian ràng buộc trở thành rủ cợ rụt bên người một đạo tinh quang t h ẳ n g đến vùng vũ trụ này sụp đổ người cũng sẽ không tiêu vong người đem hưởng thụ được chân chính v i n h sinh cùng khoái lạc c h ọ lên bộ này lý do thoái thác người có thâm niên kia nói tương đối thành t h ủ hiện nhiên không phải lần đầu tiên truyền kinh giảng đạo mặt thệ nhớ lại những cái kia tín đồ trên mặt cùng nhiệt biểu lộ không khỏi lắc đầu có thể khẳng định một sự thật là t h i ê nhưng bộ phận này thành viên mới số lượng là nhiều nhất mặt t h ẻ đi đến nhà này kiến trúc bên trong lúc thường xuyên có thể nhìn thấy một tư thâm giả la lối om sòm địa dẫn mười mấy cái thành viên mới đi vào từng tòa chống trải gian phòng hoặc là lệch s ả n h về sau ngay tại chỗ một tòa bắt đầu g i ả n g đạo đại đa số thành viên mới đều là thủ vọng giả cao địa kẻ lang thang hoặc là không cách nào duy trì sinh hoạt tầng dưới chót dân chúng những người này nguyên bản là ỉ lại giờ ỉ giáo đoàn cứu t r ợ mà sinh hoạt có thể từ khi khô h é o giáo đồ tiến đánh thánh cây gỗ s ồ i khu về sau bọn họ mất đi giờ ỉ nhóm cứu viện tự nhiên chỉ có thể tìm cái khác đ ư ợ ra bộ phận này đám người phi thường to lớn nếu như bọn họ đều gia nhập thiên thai giáo đoàn hoặc là cái k h á c tà giáo tổ chức thế lực của địch nhân sẽ trở nên chưa từng có to lớn điểm này khiến mặt thẹ tâm tình nặng nề kỳ thật vừa tới đến thập tự thành hắn liền phát hiện nhân khẩu nơi đây mật độ cao hơn nhiều phương nam những thành thị khác cái này hiển nhiên là đại địa liên hợp công lao giờ ý nhóm vẫn là tận khả năng địa đang trợ giúp rất nhiều không nhà để về người cùng bụng ăn không no người có thể tác dụng phụ ngay tại ở nương theo lấy thủ vọng giả cao đ i ệ thanh danh càng đánh càng vang nơi này cơ hồ trở thành phương nam kẻ lang thang đất tập trung thậm chí rất nhiều kẻ lang thang tại nếm đến ngon ngọt về sau c ă、no、đối với những người này đến nói nam tiếp nhận giờ ý viện trợ đương nhiên là thoải mái hơn sự tình nhưng nếu như thực tế không có cơm ăn như vậy gia nhập tà giáo tổ chức cũng không phải cái gì đáng đến suy nghĩ nan đề mặt thẹ nhìn thấy trước mắt một màn này chính là xác minh điểm này mà thứ nhì loại thành viên mới bị thiên thai giáo đoàn nội bộ tư thâm giả xưng là thành kính giáo đồ không giống với phổ thông giáo đồ chỉ cần giao nạp rẻ tiền nhập môn p h í dụ n g mỗi một tên thành kính giáo đồ tại nhập giáo về sau nhất định phải ngay lập tức giao nạp vượt qua một nghìn mai trở lên kim tệ khoản này p h í dụ n g được xưng là thần ân với tiền giao nạp xong phí dụ n g về sau thiên hai giáo đồ sẽ nhận được một viên thần ân lệ bài căn cứ giao nạp phí dụ nhiều g n ít thần ân khiến đẳng cấp cũng sẽ khác biệt mà căn cứ thần ân khiến đẳng cấp những n à y thành kính giáo đồ cũng sẽ thu hoạch được nhất định chức vụ cùng danh hiệu mặc dù đại đa số đều là không có quyền lợi gì hư trước nhưng bọn hắn đãi nộ cũng so phổ thông tín đồ cao không ít điểm trọng yếu nhất cũng là tới lui tự do sẽ không bị cưỡng chế yêu cầu chấp hành giáo đoàn nhiệm vụ ngoài ra theo vẽ ghi vừa mới hỏi thăm tin tức n à y bút thần ân q u ê n tiền trên lý luận cũng không phải đổ xuống sông xuống biển thiên hai giáo đoàn đối thành kính các giáo đồ công khai hứa hẹn vô luận ngươi quên bao nhiêu một năm về sau nhất định trả về toàn bộ tiền vốn cũng bổ sung hai mươi lợi tức bởi như vậy ngươi quên càng nhiều liền có thể thu hoạch được càng nhiều lợi tức trên lý luận cũng là nhất bút không sai đầu tư trên thực tế mới gia nhập giáo đoàn cũng trở thành thành kính giáo đồ đều là thập tự thành t ư ơ n g nhân mà trong bọn họ đại đa số đều chỉ là giao nạp tiêu chuẩn thấp nhất một kim tệ rất hiển nhiên những giáo đồ này có lẽ đối kim tệ càng thêm thành kính mặt thệ đối với cái này ngược lại là có thể lý giải các thương nhân gia nhập thiên thai giáo đoàn thuần túy chính là vì tự vệ nhiều nhất xem như hai đầu áp chú dù sao hiện tại thập tự thành cách cục phi thường phức tạp giờ ý giáo đoàn lui giữ thánh cây gỗ sồi khu đối cái khác khu vực không quan tâm hỏi mà khô héo các giáo đ ồ lại giống nổi điên giống như công kích hết t h ể sinh linh cùng so sánh mới xuất hiện thiên thai giáo đoàn trí ít không có công kích hoặc là cấp sạch người bình thường ý tứ bởi vậy cái này một nghìn mai kim tệ tạm thời coi là cũng là phí bảo hộ Đám đoán đoàn giáo người này tỉnh đoán chừng cũng căn bản không trông thiên thai vào cậy có số ẽ tại một năm sau trả về bọn họ tiền năm bọn sau về v họ n thêm lượng ợ i ghi tức. Căn cứ mặt thẻ cùng vẹ ghi quan sát. Thành kính tín cứ Căn cùng quan kính vẹ số đồ l ước hưu. lượng chừng là phổ thông tín là tà đồ Số lượng không tính to lớn nhưng những người này tại thập tự trong thành đều có không nhỏ lực ảnh hưởng mà nương theo lấy thời gian trôi qua bộ phận này đám người sẽ khuyết trương càng lúc càng lớn đến lúc đó làm không tốt toàn bộ thập tự thành đều là thiên thai giáo đoàn người mà cùng so sánh thứ ba loại thành viên là số lượng ít nhất đó chính là mới gia nhập chức nghiệp giả cái quần thể này bị các người thâm niên xưng là sốc tu ý là dù cợ dù xúc tu xúc tu nhóm đãi ngộ tốt nhất không chỉ có không cần giao nạp nhập môn ví dụ mà lại bao ăn bao ở không hạn tự do còn có tiền lương nhưng cầm có thể tương ứng trở thành thiên thai giáo đoàn xúc tu cần đi qua nghiêm khắc thẩm tra mặt thẻ nương tựa theo t ử linh pháp sư thân phận đã thuận lợi thông qua phía trước hai quan khảo sát trước mắt đang chờ đợi cuối cùng b ộ t xét duyệt ước chừng qua mười mấy phút xếp tại bóng người phía trước lục tục no ngoe ra ra vào vào rốt cục đến t i ê n mặt thẻ đi ngang qua cửa ra vào thời điểm một thủ vệ thái độ cứng nhắc đố lại ở hắn thấy mục thủ đại nhân không được mang theo những người khác mặt thẹ hướng hắn không có hảo ý cười cười ngươi muốn trở thành cương thi vẫn là khô lâu thủ vệ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ ngươi đang uy hiếp ta sao thử linh pháp sư ta cũng không ăn người bộ này nhưng mà gian phòng bên trong truyền tới một thanh â m n h ạ t nhạt để hắn tiến đến thủ vệ hư lạnh một tiếng hầm h ự c địa dịch chuyển khỏi thân thể mặt thẹ hướng hắn so cái nó g giữa a binh cùng vẹn gỉ đi ngang qua thời điểm cũng học theo khí tên kia thủ vệ run r ậ y nhưng cũng không dám làm cái gì gian phòng bên trong trống g i n g chỉ có trung ương nhất địa phương bày biện hai tấm cái ghế một tấm trong đó trên ghế ngồi một nữ nhân nàng nhìn qua ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ có một đầu kim sắc gợn sóng tóc dài mà áo choàng đại ba lãng phía dưới thì là càng thêm khiến đầu người choáng hoa mắt màu trắng gợn sóng thân hình của nàng tốt có chút quá phận nói là c ả n h cây nhỏ quả lớn cũng không quá đáng mời ngồi tóc vàng nữ nhân nữ g khí rất ôn hòa mặt thẹ một bên ngồi xuống một bên nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phần eo của nàng cùng bộ ngực ánh mắt của hắn tương đương trần trụi đồng thời không có chút nào che giấu ý tứ tóc vàng nữ nhân cũng không tức giận ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng xem được không mặt thẹ nuốt một hớp nước bọt đẹp mắt t thật sao không b ổn công ta nhịn đau tìm người rút mất hai cây xương sườn ngươi có lời gì nghĩ nói với ta sao tiểu xoài ca mặt thẹ liếm liếm b ở môi ta có thể quất đến càng tốt hơn tóc vàng nữ nhân hơi s ư ớ n g sở mặt thẹ giải thích nói rút xương sườn ta là chuyên nghiệp nếu như ngươi lần sau còn nghĩ lại rút hai cây nhất thiết phải tới t ì m ta thủ pháp của ta tuyệt đối sẽ để ngươi hưởng thụ cùng cực nữ nhân ánh mắt trở nên có chút vi d i ệ u nàng nhìn một chút bên cạnh đơn giản tư liệu mùi thở bên trong phát ra trêu chọc thức tiếng hử thử linh pháp sư mặt thẹ gật gật đầu tại sao phải gia nhập thiên thai giáo đoàn nàng đột nhiên hỏi mặt t h ẻ không chút do dự trả lời thiếu tiền cô gái tóc vàng hơi hơi h à m thủ ánh mắt bên trong toát ra vẻ hài lòng thần sắc rất hiển nhiên mặt t h ẻ dự bị đáp án phi thường phù hợp người khác đối tử linh pháp sư cứng nhắc ấn tượng vẫn còn có nguyên nhân sao nàng lại hỏi mặt t h ẻ xoa xoa tay thiếu tài liệu ta là chỉ ta hy vọng có thể đạt được một cái ổn định thi thể nơi phát ra tóc vàng nữ nhân cũng không có biểu hiện được thật bất ngờ nàng đem một đầu hoa dâm bắp đùi đắp lên mặt khác một cái chân phía trên hai tay ôm lấy đầu gối nửa người trên kìm lòng không được nghiêng về trước t r ắ n g non sung mãn gợn sóng hung hăng đụng chạm lấy mặt t h ẻ t ầ m mắt chúng ta giáo đoàn nội bộ đã có một ít tử linh pháp sư nhưng nếu như thực lực của ngươi đủ cường đại ta có thể định kỳ một bộ phận thi thể cho ngươi nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải chứng minh ngươi đáng giá đãi ngộ này cô gái tóc và nói g n mặt t h ẻ lộ ra rất tự tin trừ bạch n h â m thành tại phương nam ta tử linh pháp thuật tạo nghệ cũng là cao minh nhất cô gái tóc vàng đối với cái này vị trí có thể nàng lại nhìn một chút mặt thẹ tư liệu phía trên này viết trước ngươi là tại trạch thủy thành phụ cận hoạt động tại sao tới đến thủ vọng giả cao điện mặt thẹn trần c h ờ một chút sau đó ngắn gọn trả lời báo thủ cô gái tóc vàng đến hào hứng cẩn thận nói một chút mặt t h ẹ trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói ra ta cùng nơi này giờ ỉ có chút ân đ o á n cá nhân trong đại địa liên hợp có cái kêu lên cổ chỉ hổ gia hỏa hắn cướp đi lao bà của ta ta rất yêu nàng nhưng nàng lại phản bội ta còn tìm một cái thổ bất lạc kỳ giã nhân cái này làm ta không thể nào tiếp thu được trên mặt nữ nhân toát ra một chút vẻ đồng tình nhưng rất nhanh liền biến thành đồng bắt quái chỉ hòa ta nghe nói giờ y nhóm chơi đến rất hoa bọn họ có lẽ rất am hiểu câu dẫn người khác bởi vậy cái này chưa chắc là lão bà ngươi sai nàng khả năng chỉ là phạm nữ nhân bình thường đều sẽ phạm sai lầm mạng n ộ i hỏi một chút lão bà ngươi là ra ngoài nguyên nhân gì bị cái kia thượng cổ chỉ hổ cho nậy ra đi mặt thẹ nghe vậy nhất thời lộ ra giận không kèm được ngươi nói cái gì nữ tử buông b u n g tay tốt ta tốt ta coi như ta thất n ô n sau đó thì sao ngươi báo thủ thành công sao mặt thẹ gật gật đầu lại lắc đầu thành công một nữa hắn nói lão bà của ta trở lại bên tay ta ta để nàng trả giá một chút nho nhỏ đại giới nhưng cái kêu kêu lên cổ chi hồ ra hỏa ta không có thể bắt ở hắn ta còn tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn lúc nói lời này mặt t h ẻ còn một tay lấy vẹ ghi ôm vào bên cạnh mình ánh mắt lộ ra càng hung ác độc á c nữ nhân mặt lộ v ẻ v ẻ giật mình ánh mắt của nàng tại mặt t h ẻ cùng vẹ ghi phía trên vừa đi vừa về đ ả o quanh thanh âm mang theo một tia không thể ngăn chặn kích động n g ư ờ i đem lão bà của ngươi làm thành khô lâu mặt t h ẻ không có phủ nhận dạng này nàng liền vĩnh viễn sẽ không phản bội ta thân thể nữ nhân phát ra rất nhỏ run rợ y thanh âm của nàng cũng biến thành có chút cổ quái rất tốt rất có nam nhân khí khái Chúng tại a đoàn trước đó chiến đấu bên trong chúng ta người có cùng thượng cổ chi hổ giao thủ qua kia là cái rất khó đối phó nhân vật bất quá về sau nghe nói hắn bị săn cá voi người hàn nữ vương cho mang đi mặt thẹn g h e vậy lập tức cao giọng nói các ngươi có hắn manh mối nói cho ta hắn ở đâu nữ tử mỉm cười chấn an tâm tình của hắn đừng kích động giáo đoàn nhất định sẽ đạt thành ngươi tâm nguyện nhưng ở này trước đó ngươi nhất định phải hướng ta chứng minh thực lực của ngươi ngươi đến cho ta bộc lộ tài năng nói nàng mang theo mặt t h ẹ từ mặt khác một bên cửa đi ra ngoài đi vào trong một cái viện nơi này trưng bày rất nhiều hoạt động người giả cùng có thể di động điệm đắm ta gặp qua ngươi triệu h o á gia vật hai cái này nhìn xem cũng còn không sai bởi vậy ngươi chỉ cần hướng ta biểu hiện ra ngươi pháp thuật năng lực là được nữ nhân nói như thế nhưng mà mặt thẹ nhìn xem những cái kia bia ngắm lại nhữ n g mày ta xưa nay không đối một đống đồng nát sắt vụn hạ thủ nữ nhân có chút hăng hái đ ị a hỏi vậy ngươi hy vọng có thể tìm tới cái dạng gì thi pháp mục tiêu đang khi nói chuyện viện tử bên kia trên đường cái truyền đến ầm ầm nhốn nháo thanh âm mặt thẹ nghe vậy mở ra một cái cánh cửa thần kỳ một giây sau hắn xuất hiện tại đầu tường nhưng thấy trên đường cái đột nhiên trào ra một đám khô heo giáo đồ những giáo đồ này tập hợp một chỗ thật giống như hồng thủy tùy ý đánh thẳng vào trên đường cái kiến trúc mặt thẹ thấy thế không nói hai lời bắt đầu ngâm sướng ba giây đồng hồ sau một mảnh mang theo hắc á m ban ngấn kỳ dị lực trường xuất hiện tại trên đường cái đem những cái kia khô h é o giáo đổ chết chết giam cầm ngay sau đó hai thanh dài hai mươi mét cái kéo lớn đối xứng một cắt nhưng nghe răng rắc một tiếng cái này trên trăm tên khô h é o giáo đổ liền bị cắt thành hai đoạn trong bọn họ có người trong mồm còn tại giống giận có dại côn trùng có hại loại hình khẩu hiệu có thể hô hào hô hào miệng liên cùng trên mặt đất tiếp xúc rất nhanh thân thể của bọn hắn cũng hóa thành bù máu dung nhập vào bên trong lòng đất một màn này chấn kinh đường cái hai bên rất nhiều người cửa ra và thủ vệ cũng đi theo lao ra nét mặt của hắn trở nên trợn mắt h ố t mồm mặt thẹ một mặt cao ngạo nhìn qua hắn thế nào còn cần ta lại bộc lộ tài năng sao thiên tia thủ vệ nuốt nước miếng một cái không cần ngài pháp thuật khiến người ấn tượng khắc sâu nhưng vừa mới những người kia bọn họ xem như minh hữu của chúng ta mặt thẹ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ a các ngươi làm sao không nói sớm có thể một giây sau một cỗ ấm áp mềm mại xúc cảm từ trên cánh tay của hắn chuyển đến tóc vàng nữ nhân cũng xuyên qua cánh cửa thần kỳ cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ nàng n ư ơ i phần nhiệt tình kéo lại mặt thẹ cánh tay mềm nhún hình cầu không ngừng kích thích lấy thần kinh của hắn không sao chết mất minh h i ế u liền không có tư cách làm minh h i ế u hoan n ê n ngươi gia nhập t i ê n thai giáo đoàn mặt t h ẹ không có cự tuyệt nàng ôm ấp yêu thương ngược lại là làm bộ sắc mị mị nắm nói như vậy ta trở thành xúc tu có nhiệm vụ gì cần ta đi làm sao tóc vàng nữ nhân con mắt hiếp thành một đường nàng thanh âm tê dại địa tại mặt thẹ bên thai nói nhiệm vụ thứ nhất buổi tối hôm nay đến phòng ta mặt thẹ mặt ngoài mừng rỡ như liên vụ trộm trong lòng lại là một lộp bộp xấu diễn quá mức ta gọi mạ dị hê t danh hiệu sơn trả hoa mặt thẹ riêng đ có nhanh chí một đêm này hắn lựa chọn thản nhiên đối mặt mã dị hệ thật kiểm tra chỉ bất quá đến thời khắc mấu chốt hắn mới ấp há ấp vũng cáo chi chính đối phương thân thể nhận phụ năng lượng xâm nhập tương đối nghiêm trọng bộ phận tổ chức đã hoại tử không cách nào sử dụng mạ dị h ề v h ậ t tự nhiên là không c a m tâm nàng nghiêm túc kiểm tra một lần nhưng lấy mặt thẻ đối phụ năng lượng trưởng không trình độ lâm thời dùng phụ năng lượng đông lạnh ra nửa người dưới hoàn toàn không là vấn đề mạ dị h ề p ậ t vừa đi vừa về mân mê mấy lần lúc này mới một mặt thất vọng để mặt thẻ rời đi mà liên t ạ i trở về trời tại giáo đoàn phân phối cho mặt thẻ gian phòng trên đường b e t t y nhìn có chút hạ hay nói c ò n tốt nàng không có cái gì quái gỡ không phải vậy ngươi làm như vậy chưa hẳn có thể lừa dối quá quan mặt thẻ ngay vậy cũng là trong lòng có chút nghĩ mà sợ con tốt tiên hai giáo đoàn người không có liên minh pháp sư biến thái như vậy chí ít mặt ngoài hoại tử tổ chức cùng bộ phận bọn họ không có lần nữa lợi dụng suy nghĩ nghĩ như vậy mặt thẻ nhịn không được tăng tốc rời đi tốc độ làm gì đi nhanh như vậy b e t h y nghi ngờ nói mặt thẻ trầm mặc không nói mãi cho đến quay ngược về phòng bằng vào sinh mệnh năng lượng đem chiếm cứ hạ b ả n phụ năng lượng toàn bộ khu trục một lần nữa cảm nhận được hoại tử tổ chức tân sinh về sau hắn mới bông l ò n g một hơi cùng lúc đó một loại cảm giác kỳ dị từ hắn chỗ khe mông trào ra nhắc nhở ngươi tại thể nội hoàn thành một lần p ụ năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng quan trọng chuyển đổi n g ư ơ i chuyển đổi yếu tố mười cân đối lĩnh vực n g ư ơ i phụ năng lượng cải tạo sinh ra mới hiệu quả n g ư ơ i có thể đối một bộ phận thân thể hoặc là bộ phận tiên hành phụ năng lượng cải tạo chỉ cần tại trong vòng ba canh giờ triệt tiêu phụ năng lượng cũng lấy sinh mệnh năng lượng tiên hành thay thế như vậy bị cải tạo bộ phận cùng tổ chức đem hoàn hảo như lúc ban đầu thậm chí khả năng thu hoạch ngoài định mức tăng lên quan trọng chuyển đổi ý là bi quá hóa liều ban thưởng mặt hệ hai mắt tỏa sáng phụ năng lượng cải tạo tăng lên mang ý nghĩa thân thể của hắn có thể càng lớn trình độ bên trên tại người sống cùng bất tử giả trực tiếp tới quay lại đổi cái này không chỉ có thể trong chiến đấu vì hắn cung cấp tiện lợi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có rất nhiều ứng dụng trường hợp mặt t h ẻ bắt đầu nhanh chóng tự hỏi sau đó mấy ngày mặt t h ẻ nhẫn m ạ i tính tình vây quanh mạ di hệ v t n à o quanh thiên hai giáo đoàn vào ở thập tự thành về sau biểu hiện tương đương khắc chế trừ từng nhà tuyên truyền dụ cờ r ụ t giáo nghĩa bên ngoài cũng không có đối bình thường dân chúng tiến hành quay dối hoặc lạ cướp sạch cái này c ũ n g hoàn toàn không có lý trí khô h é o giáo đổ hình thành t r ê n lệch rõ ràng bởi vậy tại rất nhiều trong lòng người thiên hai giáo đoàn hình tượng còn tương đối chính diện một chút nhập giáo nhân số cũng tại càng lúc càng tăng nhưng ở chức nghiệp giả p h ư diện mạ di hệ và kiểm tra tương đương nghiêm ngặt mấy ngày nay xuống tới trừ mặt t h ẻ bên ngoài cũng chỉ có một gọi là bạch khôi nhân loại du hiệp thành công gia nhập bạch khôi hiển nhiên chỉ là một cái danh hiệu nhưng tên kia du hiệp phi thường cẩn thận hắn không nguyện ý lộ ra tên của mình mạ d i hệ vật cũng không có miễn cưỡng đáng nhắc tới chính là cái kia gọi là bạch khôi g i a hỏa bề ngoài hình tượng tương đương n h ế t nhác một mặt dâu quay nón cho người ta một loại bốn mươi năm mươi tuổi cảm giác ánh mắt đục ngầu vô cùng mà lại say rượu thành tính vừa gia nhập giáo đoàn tìm mạ dĩ hệ dự chỉ tháng sau thể lương hung hăng uống một đêm kết quả này liền dẫn đến hắn tại mạ dĩ hệ v ậ gian phòng bên trong tao nộ cùng mặt th mặt t h ẻ bí mật quan sát cũng không lâu lắm bạch khôi liền bị mạ dị hệ v ê k é p a i ra hắn nhìn qua say khướt còn chưa hiểu phát sinh cái gì nhưng mạ dị hệ v ê k é oán khí lại có thể cách gian phòng liền người được một khắc này núp trong bóng tối mặt t h ẻ cùng đung đung đưa đưa bạch khôi ngoài ý muốn lẫn nhau song phương trong mắt đều sinh ra một tia phức tạp cảm xúc trong nháy mắt năm ngày đi qua ngày một ư ơ i ba tháng m ộ mươi mạ dị hệ v ê k đột nhiên đem mặt t h ẻ cùng bạch khôi triệu tập đến bên cạnh mình nàng cáo chi hai người tối hôm nay sẽ có một nhóm rất trọng yếu hàng hóa từ lòng đất thánh đường xuất phát bị vận chuyển về tam đại tổ chức hiệp lực tạo dựng một cái bí mật trong căn cứ. làm thiên thai giáo đoàn tại thập tự thành mới mở cứ điểm mà dì hệ vật cùng nàng nhân thủ cũng không cần toàn bộ hành trình phụ trách thậm chí không cần đem hàng hóa mang đến bí mật cơ địa i bọn họ chỉ cần tại đặc biệt một đoạn đường bên trên hộ tống t r ư ớ c đoàn xe đi thời gian bị định ở buổi tối m ộ ư ơ i điểm mà dì hệ vật mệnh lệnh hai người đi theo mình một đạo hành động nói thật mà dì hệ vật tại miêu tả nhiệm vụ thời điểm mặt thẹ đã cảm thấy có chút không đúng lắm nếu như là bí mật hộ tống nhiệm vụ trực tiếp để hắc á m thánh đường người để hoàn thành là được vì cái gì còn muốn thập tự thành p â n bộ thành viên đến chặn ngang một chân nếu như là nhân thủ không đủ như vậy vì sao chỉ cần hộ tống một đoạn đường kết hợp m à di hệ và thái độ hờ hững mặt t h ẻ hoài nghi đây là thiên thai giáo đoàn đối với hắn và bạch khôi một lần trung thành khảo thí cái này rất bình thường bởi vì không thế nào có thể chiêu đến người tất cả tà giáo tổ chức thường thường đều sẽ trước tiên đem người cho lừa gạt tiền đến sau đó từng nhóm tiến hành trung thành khảo thí về sau lại căn cứ kết quả khảo nghiệm tiến hành chức quyền phân phối cùng định hướng bồi dưỡng đối với loại này trung thành khảo thí mặt thẹ có mình lý giải đầu tiên khẳng định không thể làm phản bội sự tỉnh thứ yếu cũng không thể biểu hiện quá mức trung thành cao cấp tà ác phần tử hẳn là có vì tư lợi cùng gió chiều nào theo chiều nấy nhất định phải bày ra không phải vậy người khác ngược lại sẽ hoài nghỉ bởi vậy đang chờ đợi nhiệm vụ lúc bắt đầu mặt thẻ đã trong nao tử tiên hành vượt qua trăm loại tình huống ngoài ý muốn d i ễ n thử màn đêm buông xuống mười mấy người ảnh rời đi thiên thai giáo đoàn ở vào thập tự thành cứ điểm tại mạ di hệ dẫn đầu hạng một đoàn người đến thập tự thành phụ cận một cái dưới đất cửa vào cái này dưới mặt đất cửa vào hẳn là chính thiên thai giáo đoàn mở ra đến cùng giờ ủy giáo đoàn hồ ly cáo chi mặt thẻ cũng không phải là cùng một cái một đám người đi đến trong địa đạo ư ớ c chừng đi mười phút phía trước lòng đất chuyển đến ả o hào tiếng nước chảy kia là một đầu mạch nước ẩ m mọi người nhóm lửa bó đuốc dưới đất bờ sông phụ cận tìm tòi một hồi rất nhanh mạ gì hệ dốt tìm đến một cái nương tựa vách đá đầu hiệu pho tượng nàng phất phất tay ra hiệu mọi người phân tán ra đến nhưng tất cả mọi người nhất định phải nhìn xem đầu hiệu pho tượng một đoàn người cứ như vậy chừng trong mắt nhìn nửa giờ đột nhiên đầu kia hùng hiệu hai mắt sáng lên trong mắt của nó bên trong tách ra màu xám trắng hả quang ngay sau đó đầu hiệu từ trên vách đá rót xuống một tòa gập gành truyền tống môn xuất hiện tại to lớn đầu hiệu phía sau mạ dị hệ dốt giơ tay lên tất cả mọi người nâng lên tinh thần ngay sau đó truyền t ổ n g môn diện tích càng lúc càng lớn lớn đến đủ để dung nạp một chiếc xe ngựa bình thường xuất nhập cốc cốc cốc nương theo lấy tiếng vó ngựa vang lên từng chiếc hình dạng và câu tạo đặc biệt lòng đất xe ngựa xuất hiện ở trước mắt mọi người ngựa kéo xe là đậu sinh tại ưu ám địa vực lòng đất t h ấ p ngựa chúng nó cái đầu không cao nhưng sức chịu đựng mười phần thậm chí có rất nhỏ xuyên tường năng lực phi thường thích hợp trong lòng đất dùng để gửi vận chuyển hàng hóa mặt thẹ híp mắt gấp con mắt m ư mắt nhìn được trong bóng tối hắn nhìn thấy thứ nhất cỗ xe ngựa bên trên thình l l ò n g giang bên trong giam giữ lấy một cái vận thành một đoàn q u á i vật nó lúc này ngoại hình nhìn qua có điểm giống bánh quay trèo mạ d ì hệ p ậ t nữ sĩ người tân thu thành viên nhìn qua còn rất có tinh thần m à như vậy lưu trình kế tiếp liền xin nhờ một cái có chút quen thai thanh â m vang lên mặt thẹ trong lòng run lên nhưng thấy một cái có chút thanh niên anh tuấn nam nhân từ truyền tống môn phía sơ đi tới ánh mắt của hắn tùy ý địa tại quanh mình đánh giá thẳng đến khoa chặt trên người mặt thẹ chọn trở nên ý vị thâm trường cảnh cáo người tao ngộ lữ giả tri thần hình hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này mặt t h ẹ cấp tốc chấn định lại ánh mắt của hắn thản nhiên nên đón lữ giả c h i thần dò xét hắn hiện tại bề ngoài là làm qua nguy n g trang thiếp thân còn mặc cao mô phòng diện tinh pháp bảo nếu như không tận lực phân biệt cho dù là thần minh hình chiếu tại khoảng cách gần tình h u ố n g dưới cũng dễ dàng đem mình bỏ qua t u y ệ t không thể nghi thần n g h i quỷ mặt thẹ âm thầm khuyên bảo mình hắn căn cứ địch không động ta không động nguyên tắc duy trì cao độ cảnh giác lữ giả tri thần ánh mắt không có tiếp tục bao lâu ước chừng là ba bốn giây d á vẻ liền rất bình thản địa thu hồi đi hắn không có tiếp tục chú ý mặt h ẹ đây là cái tin tốt nhưng mà mặt thẻ trên người rất nhỏ biến hóa lại bị bên cạnh hắn mạ dị hệ vật cho cảm thấy được nữ nhân này cảm giác phi thường kinh người bất kỳ tâm tình gì bên trên biến hóa tựa hồ cũng chạy không khỏi cặp mắt của nàng thế nào đạo sư mạ dị hệ vật nhẹ g i ọ n g hỏi đạo sư là mặt thẻ cho mình lấy xương h à o như là bạch khôi đồng dạng hành t ẩ u giang hồ lại là tìm nơi nương tựa hắc g á c thế lực hắn nào dám dùng tên i t h ầ n cũng may loại hiện tượng này tại thiên thai giáo đoàn nội bộ phi thường phổ biến mạ dị hệ vật bản thân đều càng thích sơn trà hoa cái này cách gọi khác ngươi biết kim tiên sinh sao nàng truy vấn kim tiên sinh mặt thẹ con mắt khẽ h í p một cái g i a hỏa này cũng không có sử dụng thân phận chân thật sao cũng thế mặt thẹ lúc này chú ý tới lữ giả chi thần vẹn ngoài cùng mình trước đó nhìn thấy hắn có rõ ràng cả i biến mặt thẹ sở dĩ có thể ngay lập tức nhận ra một mặt là cảm giác bén nhạy cùng đối phương tương đối khí chất đặc thù một phương diện khác vẫn là ỷ lại số liệu cột nhắc nhở mấy ngày không gặp đối phương hình chiếu trở nên càng thêm ngưng thực hình tượng nhìn qua cũng càng giống một cái nhân loại chân thật mà không phải cao cao tại thượng tần minh mặt thẹ biết thời gian ngắn như vậy là tuyệt đối không đủ lữ giả chi thần hoàn thành chuyển sinh mà lại đối phương chuyển sinh về sau đại khái dẫn đầu là một nữ tính bởi vậy lữ giả chi thần hình chiếu đại khái dẫn đầu là đi qua một loại nào đó tăng cường nghi thức mới có bây giờ hình tượng thực lực của hắn cũng tăng lên một mảng lớn c h ỉ ít có chuẩn chuyển ký mức độ đây mới là khiến mặt thẹ vô cùng cảnh giác nguyên nhân căn bản kim tiên sinh không ta không biết hắn đối mặt mạ di hệ v ậ t khảo tra mặt thẹ phát huy ra gặp thời ứng biến năng lực hắn liếm liếm bờ môi trên mặt lộ ra phù hợp người thiết lập trêu chọc đ ụ cười ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất gọi cảm ách mạ di hệ và n lại nàng tựa hồ không nở tới mặt thẹ sẽ như vậy trả lời chẩn chờ hai giây nàng ngượng ngùng cười một tiếng người thật rất thẳng thắn tựa hồ là nghe được mạ dĩ hệ vật cùng mặt thẻ đối thoại dù n g tên giả vì kim tiên sinh lữ giả chi thần lần nữa hướng bọn họ q u ă n g tới h ư u hảo ánh mắt ta nghe được lời của ngươi nói tử linh pháp sư ta cho rằng ngươi rất có phẩm vị cần trao đổi một chút phương thức liên lạc sao kim tiên sinh mỉm cười thuận tay tay lấy ra m a pháp danh phiến mặt thẻ đã sớm chuẩn bị hắn đưa tới một chương thật mỏng c ố t phiến thượng diện biết liên hệ địa chỉ ở vào bạch nam h thành nơi đó có một gian tử linh pháp sư nhóm dùng trung thu phát thất tại mạ dĩ hệ v ậ á n h mắt phức tạp nhìn chăm chú hai người thuận lợi trao đổi phương thức liên lạc. kim tiên sinh bỗng nhiên x ô n g mặt t h ẻ n ế t miệng cười một tiếng nhớ kỹ tìm ta nha ta rất thích ngươi mũ mặt t h ẻ mặt ngoài còn tại cười ứng phó trong lòng lại là trầm xuống mặt ngoài đối phương chỉ là tại lấy lòng mình mặc nhưng trên thực tế ta thích ngươi mũ câu nói này tại đông hải bờ một vùng là một câu rất đặc thủ từ địa phương tại bảo trì vịnh biển phía nam đường ven biển bên trên bởi vì khí hậu ở mức nhiều mưa mọi người phần lớn cần mặc mũ xuất hành mà khác biệt chức nghiệp mặc mũ chủng loại cũng không hoàn toàn giống nhau ngay nói tại thâm lam cảng bến đỏ mọi người có thể bằng vào lẫn nhau trên đầu đội mũ đến cấp tốc phân biệt đối phương tham gia công việc bởi vậy diễn biến ra ta thích ngươi mũ tương đương ta biết lai lịch của ngư i dạng này nghĩa rộng nghĩa loại này tiếng lần hoặc là từ địa phương lúc đầu phát nguyên tại phương nam thành thị duyên hải thời gian lâu dài liền ngay cả cổn thạch chấn thương nhân tại kết nối thời điểm cũng sẽ thời thượng địa trích dẫn loại này từ địa phương đối phương hiển nhiên là nhìn thấu thân phận của mình cái này khiến mặt t h ẻ hơi có chút lo lắng cũng may kim tiên sinh nói xong câu nói kia về sau liền rốt cuộc không có động tác khác từng chiếc xe ngựa chậm rãi từ phía sau hắn trong truyền tống môn vận chuyển ra có tiểu tướng vị ngựa danh sưng lòng đất thấp ngựa nhóm dịu ràng ngoan ngoán địa trong đường hầm xế mặt thẻ đếm xem hết thảy có m ộ ư ơ i chín cỗ xe ngựa mỗi một cỗ xe ngựa bên trên lắp đặt lấy một cái lồng giam lồng giam bên trong giam giữ đều là loại kia vận t hành hình méo mó quái vật những quái vật này được phóng thích ngủ say thuật cùng vạn vẹo thuật mà lồng giam phụ cận càng là bố trí kín đáo quang tuyến khúc xạ ma pháp cái này khiến ngoại nhân không cách nào phân rõ quái vật thân p h ậ n mà nhất làm cho mặt thẻ cảm thấy hiếu kỳ chính là trung ương nhất tòa kia trên xe ngựa lắp đặt chính là một cái toàn phong bế lồng giam khác lồng giam đều là làm bằng sát chỉ có cái kia lồng giam thế mà là dùng tới tốt cây gỗ sồi tấm bịt tựa hồ có người đang cầu cứu mạ di hệ và cùng kim tiên sinh tiến hành một vòng giao tiếp không bao lâu kim tiên sinh liền mỉm cười biên mất tại truyền thống môn sau hắn cũng không có lại cùng mặt t h ẻ nói qua bất luận cái gì một câu mắt thấy đối phương biến mất mặt t h ẻ âm thầm bông lỏng một hơi đến chính thiếu thân phận tạm thời còn không có bại lộ mà lữ giả chỉ thần đã sử dụng dùng tên giả lại che giấu tung tích ý vị này chỉ ít bên ngoài hắn cùng thiên thai giáo đoàn không phải một lòng minh liên còn có thao tác không gian chúng ta đi thôi mạ di hệ và trò hỏi mọi người lên đường trong đội xe lòng đất thấp ngựa cũng không có phân phối sa phu nhưng cái này không trở ngại chúng nó đâu vào đấy gửi vận chuyển vật tư trên thực tế loại này lòng đất thấp ngựa là gần với côn man nước đại t h ầ n làn lòng đất đ ạ thú t bọn họ sở dĩ được xưng là tiểu tướng vị ngựa cũng là bởi vì bọn họ cùng bọn họ nhờ v à vận vật tư dưới đất không gian tiến lên lúc có phi thường vi d i ệ u tướng vị vạn mẹo cùng sửa đổi năng lực bọn họ sẽ tự động căn cứ địa hình biến hóa tới sửa đàng quanh người bị không gian dùng cái này đến thu hoạch được càng lớn tiến lên không gian đây là một loại trời sinh thi pháp năng lực mà lại bị động có hiệu lực dùng tốt phi thường Chỉ bất quá l ò nhưng g đất t ấ dù cho như thế tại ưu ám địa vực chỗ sâu như là thâm đệ thành địa phương cũng còn tại lưu truyền năm đó dung nham lính chủ mang theo ba trăm l i n đại tướng vị cưỡi ngựa sĩ quét ngang lòng đất chư thành truyền thuyết tại mạng dịp vật dẫn đầu hạ đội xe đâu vào đấy đi tới thế giới ngầm thông đạo rất là dài dàn giặc chu vi không gian lộ ra tính mịch mà tối tám cũng chính là bởi vì loại hoàn cảnh này dẫn đến một chút xíu thanh âm liền có thể chuyển đi mấy cây số bên ngoài bởi vậy dưới đất tiến hành bí mật hành q u â n lúc tất cả mọi người bảo trì im lặng là cái thương thức cái này một thường thức tiến một bước tăng lên âm u đầy t ử khí bầu không khí mọi người chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ tiếng vó ngựa cùng nặng nề g h vết bánh xe âm thanh đây là một chuyến khiến người buồn ngủ lữ trình mặt thẻ đ ặ t nông g ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên tiểu tướng vị ngựa mở mịt ngừng chân một lát lại khéo léo tiếp tục đi tới hắm ngáp một cái sau đó cái này ngáp liền phảng phất có lây nhiễm năng lực đồng dạng hắn trước sau mấy tên thiên thai giáo đ đây coi là cái gì hộ tống nhiệm vụ mặt t h ẻ mặt ngoài t à n mạ nội tâm lại là âm thầm cười lạnh hắn quay đầu đi nhìn một chút bạch h ô i hậu giả cả khuôn mặt đều nút trong bóng tối để người thấy không rõ nét mặt của hắn cùng khuôn mặt mà liên tại loại này buồn ngủ tiến lên bên trong đội xe lại tiên lên năm cây số tả hữu phía trước đi ngang qua một chỗ lòng đất rừng đá đột nhiên một đám giã thu tử nham thạch khe hở bên trong nhảy ra bọn họ điên cuồng địa công kích thiên thai giáo đồ có tập kích giả mạ dị hệ rất lớn tiếng hô quát phòng ngự tư thái đội xe phụ cận tùy hành nhân viên số lượng cũng không ít trong đó đại đa số đến từ h ắ c á m thánh đường còn lại còn có mười cái mạ dị hệ vật mang tới giáo đ ổ những người này chung vào một chỗ chừng sáu bảy mươi cái mà trước mắt bọn này từ lòng đất y ê u thú sợ trào thú gãy cánh chim những vật này loại tạo thành đàn thú tại tổng số bên trên không nhiều ba bốn mươi song phương nhân số rõ ràng là thiên thai giáo đoàn bên này chiều hưu bởi vậy chứ ngay từ đầu ăn chút thiệt thòi về sau thiên thai giáo đoàn bên này liền một mực ổn định phòng tuyến mạ dị hệ v ậ mệnh lệnh mọi người bảo vệ cẩn thận bên người xe ngừa cùng nhỏ hơn tướng vị n g a cái này quyết định biện pháp cũng không thể nói có vấn đề dù sao số lượng của địch nhân còn không có hoàn toàn xác định mà bọn họ chuyến này nhiệm vụ cũng là hộ tống trên xe lắp đặt quái vật mới là bọn họ trọng yếu nhất tài sản bởi vậy thiên thai giáo đoàn người đánh tương đương khắc chế bọn họ lấy đánh lui bảy thú tiến công làm chủ vài phút xuống tới cạnh xe ngựa đánh tuy nhiên náo nhiệt nhưng giống như không có bao nhiêu người thụ thương vô luận là toa trưởng tàu nhân viên vẫn là giã thu phương song phương ngươi tới ta đi nhìn xem kịch liệt kỳ thực không có mấy người bị thương mặt thẻ đem một màn này nhìn ở trong mắt trong lòng cười đến càng lớn tiếng cần ta sử dụng pháp thuật sao hắn cố ý lớn tiếng hỏi thăm mạng một khắc này hắn có thể cảm nhận được rất nhiều đạo ánh mắt đều q u ă n g tại tại trên người mình trong đó đại đa số đều là đến từ đồng nghiệp của mình dù sao mặt thẹ thì triển chiêu bài pháp thuật ngày ấy rất nhiều ngày thai giáo đoàn người là nhìn thấy không cần mạ dị hệ rất lớn tiếng nói ngươi nhất định phải bảo tồn pháp lực nếu như bọn họ còn có mạnh hơn địch nhân đâu mặt thẹ thật muốn lại ba hoa một câu thế nhưng là pháp lực của ta có rất nhiều không cần ngoài định mức bảo tồn nhưng câu nói này liền có chút không đúng lúc thế là hắn chịu đựng không nói cứ như vậy hắn ngồi tại bên cạnh xe nhìn xem song p ư ơ n g trong bóng đêm kịch liệt đ ọ sức những này giá thu tựa hồ rất nỗ lực tại đem mình ngụy trang thành đến từ đại địa liên hợp giờ ỉ bọn họ thường thường miệng nói tiếng người quốc gia khỏi l ã n h địa của chúng ta các ngươi những n à y thờ phụng thiên thai quái vật ta muốn đem các ngươi xé thành m à n h nhỏ đại địa mẫu thân t h ạ không các ngươi đổi thành người bình thường có lẽ sẽ còn bị bọn họ biểu diễn chỗ che đậy dù sao k h ô héo giả cũng noi theo một bộ phận giờ ỉ lực lượng bọn họ cũng có thể biến thành giá thú cũng có giá tính thi pháp năng lực có thể ở trong mắt mặt thẻ chính thống giờ ý cùng k h â héo giả ở giữa khác nhau một mắt không sai trên người hắn có cực cao tự nhiên thân hòa độ nhưng phạm là chính thống dở ỵ biến thành giá thú mặt thẹ liếc một chút nhìn sang liền sẽ cảm thấy thuật mắt mà khô héo giả biến thành giá thú dù là đối phương thật là bắt chước giống như lúc mặt thẹ cũng sẽ cảm thấy hắn thô bị không chịu nổi đây là tới từ lực lượng lĩnh vực phổ thông thủ pháp tuyệt đối không cách nào che đậy có lẽ lữ giả chi thần cũng là như thế nhận ra ta đến mặt thẹ trong lòng nghĩ như vậy đến song phương lại ngao chiến một hồi mạ d ì hệ p ậ t lộ ra rất có kiên nhẫn một mực tại ứng phó địch nhân mềm mại vô lực tập kích mặt thẹ thậm chí nhàm chán đến đi đếm nàng cái chán cùng ở ngực đến cùng gạt ra mấy giọt mồ hôi nhưng lại tại lúc này dị biên n à y sinh một phần trong đó r a t h ú đột nhiên biến thành từng cái mặc xanh biết trường bảo nhân loại hình tượng những nhân loại này quái khiếu phóng tới xe ngựa xung quanh bất quá bọn hắn cũng không có áp sát quá gần mà chính là xa xa tay không ném ra một mảng lớn một mảng lớn hát sắc bột phân đến những này hát sắc bột phân nhìn từ xa giống than đa phấn tiếp cận thời điểm mới có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi hôi thối chú ý né tránh mạ dị hệ v ậ t lớn tiếng nhắc nhở nàng là hướng về phía mặt thẹ cùng bạch khôi tê bạch khôi thân thủ bất phàm quả thực là bằng vào hơn người nhanh nhẹn né tránh những này bột phấn mà mặt thẹ không thể tránh thoắt đi bất quá hắn run run y phục cho mình ném một cái ngàn bụi không nhiễm tất cả bột phấn liền bị quân đến bên cạnh thấy cảnh này mà gì hệ sắc không khỏi vung lòng một hơi sau một khắc châm thấp tiếng ngâm sướng vang lên một cỗ cổ quái ma pháp chi lực từ rừng đá bên trong m ộ t phát ngay sau đó mặt thẹ nhìn xem một cái mang theo cùng loại tắt mãn mặt nạ nam nhân từ rừng đá bên trong đi ra tới hắn tóc hai bụ xù toàn thân treo đầy nhỏ bẽ xương cốt cùng từng đầu xanh biếc cành lá nương theo lấy hắn ngâm sướng những cái kia trên thân nhiễm hát sắc bột phấn người toàn diện biến mất tại nguyên chỗ mặt thẹ nhất thời lộ ra có ý tứ biểu lộ đây là quần thể lưu đ ẩ y hắn k i ị m phản ứng số liệu cột bên trên nhắc nhớ n g ư ơ i sử dụng không nhiễm trần thế thanh trừ dị giới sinh vật bổ xương n g ư ơ i miễn dịch không biết mục tiêu quần thể lưu đ ẩ y thì ra là thế trước thông qua đem dị giới sinh vật bổ xương gieo rắc tại mục tiêu trên thân từ đó trong ngắn hạn đem mục tiêu phán định vì dị giới sinh vật bởi vậy quần thể lưu đ ẩ y liền có thể có hiệu lực cái này thi phát mạch suy nghĩ có chút ý mới mặt thẹ không chớp mắt nhìn chăm chú lên cái kia tắc mãn hậu giả khí tức khiến mặt thẹ cảm thấy giống như đã từng quen biết hắn đang chuẩn bị đậu、thủ. ai ngờ mạ di hệ và c h ấ lại một phát bắt được hắn người đi trước người cùng bạch khôi hộ tống trung ương n h ấ t chiếc xe ngựa kia đi dựa theo trên bản đồ phương hướng đi đến đen thập tự tiêu ký địa điểm mặc kệ trên đường phát sinh cái gì hộ tống là trọng yếu nhất hiểu chưa nói nàng không nói lời gì dắt lấy mặt thẹn lôi kéo bạch khôi ngạnh xinh xinh đem hai người nhét vào chiếc xe ngựa kia bên trên còn lại tiểu tướng vị ngựa rất ngoan ngoan tránh ra thân thể vị thế nhưng là chúng ta có thể lưu lại giúp ngươi mặt t h ẹ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tuy nhiên bọn họ đều bị lưu này đi chúng ta hoàn toàn có thể kéo tới bọn họ trở về bạch khôi cũng nghĩa chính ngôn từ biểu thị cùng loại thái độ mà giút vật không đổi sắp nói chúng ta là có cơ hội kiên trì đến bọn họ trở về nhưng ta không xác định kế tiếp còn có biên số gì ta quen thuộc nơi này đường xá thích hợp đoạn hậu hai người các người nhớ kỹ nhất định muốn bảo vệ cẩn thận chiếc lồng này bên trong đồ vật không thể tự mình mở ra đi nhanh đi nói nàng vỗ tiểu tướng vị ngựa c á i mông hậu giả tốt tốt tốt mở ra móng ngựa lôi kéo mặt t h ẻ cùng bạch khôi từ những đồng bào bên người chen đi qua một đường thông suốt hướng về phía trước bỏ chạy mà sau lưng bọn hắn mạ dị hệ và thình lình cùng còn lại lũ dã thú chém giết cùng một chỗ rất nhanh nàng này bi trang thân ảnh biến mất trong bóng đêm chống rông trong đường hầm chỉ còn lại đàn thú hưng phấn không thôi cùng hoan đ ă m thanh mặt t h ẻ cùng bạch khôi lướt nhau ánh mắt của song phương đều có chút vi d i ệ u xe ngựa một hơi đi ra ngoài hai ba cây số hai người đều chưa nói qua một câu nhưng lại tại lúc này bọn họ phía sau làm bằng gỗ lồng giam bên trong đột nhiên chuyển đến mánh liệt tiếng đánh thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài kia là một thanh â m suy yếu thanh tuyên mềm mại để người không phân rõ giới tính thanh â m hai người không hẹn m à c ù n g q u a y đầu nhìn lại trong này trang cái gì đồ vật bạch khôi trước tiên mở miệng mặt thẹ hừ một tiếng ai biết được ta ngược lại là muốn mở ra nhìn xem đáng tiếc loại thời điểm này vẫn là quên đi bạch khôi có chút hăng hái xem hắn liếc một chút đột nhiên trầm thấp cười một tiếng không nghĩ tới chúng ta như thế nhận thư đảm nhiệm mấu chốt nhất đồ vật thế mà để chúng ta đến áp giải mặt thẹ cũng cười cười h a h a điều này nói rõ m à gì hệ v ậ t nữ sĩ rất coi trọng chúng ta bạch khôi cười khan một tiếng nói thật ta đều có chút thụ sùng được kinh mặt thẹ vỗ vỗ bở vai của hắn đây là chuyện tốt chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành lần này việc phải làm nói không chừng về sau trong thiên thai giáo đoàn liếc có thể nhẹ nhàng bước đi bạch khôi nhìn qua không có lạc quan như vậy ngươi thật cảm thấy sự tình có đơn giản như vậy sao ta thường xuyên nghe người ta nói thiên thai giáo đoàn làm mua bán đều là hữu tử vô sinh việc cần làm ngươi sẽ không e ngại sao mặt thẹ nhìn như hứng hở địa ngáp một cái không quan trọng dù sao tại gia nhập thiên thai giáo đoàn trước đó ta cũng thường xuyên cùng sinh sinh tử tử liên hệ bạch khôi yên lặng nhìn chăm chú lên hắn tựa hồ tại ước định câu nói này thật cùng dạ xe ngựa lại tiến lên một đoạn đường đến một cái mở rộng chỉ nhánh n g ự lúc mặt thẹ nhìn một chút mạ di hệ và cho địa đồ lựa chọn phía bên trái tiến lên đúng lúc này bạch h ô i đột nhiên sâu k í nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là thẳng thắn một chút ngươi không phải phổ thông tử linh pháp sư mặt thẻ nhẹ nhàng cười một tiếng chẳng lẽ ngươi sẽ thừa nhận mình là phổ thông du hiệp sao theo ta được biết cho dù là phổ thông du hiệp tại uống say tình huống dưới kỳ thật cũng có thể cưỡng ép khiến món đồ kia trở nên hữu dụng vừa gia nhập giáo đoàn liền lựa gạt mục thủ cũng không phải cái thói quen tốt bạch khôi sắc mặt xứng sở chật hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi liền không có lựa gạt nàng sao vừa mới thừa dịp loạn thời điểm ta thế nhưng là kiểm tra qua ngươi phía dưới rất khỏe mạnh mặt thẻ sắc mặt hơi, hơi trở nên có chút cứng ngắc hắn liếc liếp đồng bạn của ngươi bạch khôi từ miệng ngươi trong túi trộm đi một cây xương cốt đồng bạn của ngươi bạch khôi trả lại cái xương kia mượn cơ hội này đồng bạn của ngươi bạch khôi đối ngươi phần h ô n g sử dụng động vật trần bệnh động vật trần bệnh du hiệp tiến giai năng lực thấy nhiều tại bác sĩ thú y các loại đặc thù kiếm chức có thể dùng đến trần bệnh động vật sinh sôi năng lực không nghĩ tới ngươi vẫn là cái bác sĩ thú y kể mặt thẻ tức giận che miệng túi của mình hắn đếm xem phát hiện xương cốt số lượng không thay đổi lúc này mới sắc mặt trở nên đẹp mắt chút những này xương cốt là hắn cố ý đặt ở trong túi dùng để bổ sung biến thái tử linh pháp sư người thiết lập bất quá thời g Hắn đối với mấy cái này xương cốt còn rất có tình cảm nếu quả thật bị người đánh cắp đi một cây mặt thẹ bao nhiêu cũng sẽ có chút khó chịu cũng may bạch khôi hẳn là chỉ là mượn động tác này đến áp dụng trần bệnh thuật không thể không nói đầu năm nay đi ra ngoài bên ngoài người đều có một hai cái tuyệt chiêu bạch khôi động tác chi ẩn nấp liền ngay cả mặt thẹ đều không sao cả chú ý tới đủ thấy hắn thủ pháp cao siêu mặc kệ ngươi là lai、like、lịch gì lần sau nhớ k ỹ đừng trộm ta đồ vật không phải vậy có ngươi hảo hảo mà chịu đựng mặt thẹ thấp giọng cảnh cáo bạch khôi ngượng ngùng cười một tiếng yên tâm lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mặt thẹ sắc mặt hơi chậm ngươi một đi du lịch hiệp làm sao lại cao minh như vậy trộm tất thuật bạch khôi cười ha h a du hiệp cùng đạo tặc quan hệ cũng không có như vậy xa lánh hai cái này chức nghiệp lẫn nhau khách mời tần suất so trong tưởng tượng của ngươi cao hơn rất nhiều nói đến ngươi rốt cuộc là ai mặt thẹ nhìn trái phải một cái ngươi không sợ hai vách mạch rừng bạch khôi tự tin nói nếu như ngay cả điểm ấy phản trinh sát đều làm không được vậy ta cũng không cần khi du hiệp mặt thẹ hừ một tiếng tại hỏi thăm thân phận của người khác trước đó ngươi hẳn là tự giới thiệu bạch h ô i n g ẫ lại nếu không như vậy đi chúng ta tới chơi cái trò chơi nhỏ nếu như ta có thể ở ngay trước mặt ngươi trộm đi trên người ngươi một vật ngươi trước hết nói cho ta thân phận chân thật của ngươi chú ý tại trong lúc này ngươi có thể đối với mình bố trí song thiện phòng hộ biện pháp nhưng không thể công kích ta ơ trước mặt trộm đồ gia hỏa này tự tin như vậy sao mặt t h ẻ lý trí bên trên muốn cự tuyệt nhưng hắn kỳ thật cũng đối bạch khôi thân phận dị thường hiếu kỳ thế là hắn gật gật đầu có thể một giây sau hắn lấy ra thủ n g ữ thi thiên đối với mình phóng thích mấy cái phòng hộ pháp thuật sau đó dùng hai tay phân biệt che mấy cái kia túi ta đến nha không biết thế nào mặt thẹ luôn cảm thấy bạch khôi biểu lộ ít nhiều có chút bị đuổi nhưng thấy hậu giả tay mắt lanh lẹ lui tới hắn bên này vẩy lên một giây sau mặt thẹ chỉ cảm thấy dưới hông mắt lạnh bạch khôi trong tay thình lình nhiều một kiện quần đùi đây là làm sao làm được mặt thẹ khiếp sợ không gì sánh nổi ai ngờ bạch khôi cũng nháy mắt lộ ra vẻ xấu hổ a trộm sai ta muốn trộm rõ ràng là thắt lưng của người a thật có lôi thật có lôi ta cái này cho người mặc bên trên mặt thẹ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hắn sau đó một thanh đoạt lại mình quần đùi đầu này quần đùi hắn cũng không có mặc ở trên người mà chính là đặc ở diệu pháp trong bọc hành lý vừa mới dưới hông mát lạnh khả năng cũng là bạch khôi đối với mình thi triển đến trộm cấp thuật lúc chỗ sinh ra ứng kích phản ứng hắn nhìn một chút số liệu cột nhắc nhỏ đồng bạn của ngươi bạch khôi đối ngươi sử dụng hư không trộm cấp thuật trộm cấp mục tiêu định là thường ngày đồ vật bạch khôi nhắm chuẩn thắt lưng của ngươi hư không trộm cấp thuật sinh ra sai sót bạch khôi thu hoạch được ngươi t i ế p thân quần đùi một k i ệ n sạch sẽ đã thanh tẩy h hư không trộm cấp thuật mặt thẹ chầm thấp địa hừ một tiếng bạch khôi nhất thời mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc làm sao ngươi biết đầu kia kình ngư không phải nói trên thế giới này không có bao nhiêu người biết môn thủ nghệ này sa mặt thẹ bén n h y chú ý tới đối phương nâng lên cái này từ khóa trên lục địa nào có cái gì kình ngư chẳng lẽ cái này bạch khôi là trên biển đến các loại một đạo linh quang hiện lên mặt thẹ não hải ngươi là dàn gù lạ cái kia thông qua cự thú hư không chỉ k i n h khảo hạch g i a hỏa hắn nhớ tới đến hồi trước nhìn thấy một cái thế giới tin tức bạch khôi sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc hai tay của hắn đặt tại bên hông vũ khí phía trên lần này ngươi không nói cho ta thân phận chân thật của ngươi chúng ta chỉ sợ cũng khó mặt h i ệ n câu nói này tương ngẩm thừa nhận hắn cũng là đến từ bắc địa nhân loại anh hùng dàn gù lạ mặt thẻ tự nhiên không có tiếp tục cẩn tàng tất yếu cồn thạch chân mặt thẻ giàn gu l à đồng dạng phản ứng cấp tốc trồng cây pháp sư đồ l o n giả g đáy mắt của hắn vẫn có chút hoài nghi các ngươi pháp sư cũng nguyện ý sẽ đến làm nằm vùng sao nói thực ra ta chưa thấy qua cái nào pháp sư lão gia sẽ làm loại này công việc bẩn thiện mệt nhọc mặt thẻ nhún nhún vai ngươi gặp qua cái nào pháp sư lão gia sẽ trồng cây sao giàn gu l à ngẫm lại cũng không có đang khi nói chuyện hắn đem bên hông rút ra vũ khí cắm trở về tuy nhiên tại cái này thiên thai giáo đoàn bên trong nội ứng số lượng cũng không ít trừ ngoài ta ngươi tựa hồ còn có một người giang u l ạ thuận miệng nói mặt thẻ nhịu nhịu lông mày kim tiên sinh giang u l ạ ngạc nhiên nói cái gì v ừ a m ớ i cái kia kim tiên sinh cũng vậy sao ách ta nói người kia ở vào thiên thai giáo đoàn toàn bộ cùng ta chỉ có ba mặt d u y ê n vận tên của hắn là bị là cái vòi voi người ta không thể xác định hắn nhất định là nội ứng nhưng hành vi của hắn thật rất không giống người bình thường dù sao nếu như ngươi gặp được nhất định có thể phát giác được mặt h ẻ âm thầm ghi lại phần tình báo này xem ra thiên thai giáo đoàn thật là bị người thẩm thấu t h ủ n g trăm ngàn lỗ a giang u la dối người một cái mặt thẹn nhìn xem hắn ngươi là vì sao mà đến bên cạnh ngươi cái kia trộn võ s i đâu giang u la thấp giọng nói ngươi nói là ta m a n ệ t i h ắ n tiềm phục tại hát cám thánh đường bên ngoài tùy thời chuẩn bị tiếp ứng hành động của ta về phần ta nha gia nhập cùng thiên thai giáo đoàn đương nhiên chỉ có một cái mục đích đó chính là ngăn cản bọn họ tà ác hành động tuy nhiên ta còn chưa hiểu bọn họ tà ác hành động đến cùng là cái gì nhưng đám người này tại thủ vọng giả cao địa huy động nhân lực lâu như vậy khẳng định có đại động tác tà là t r ồ n võ sĩ danh hiệu sao mặt thẹ có chút hăng hái điệu hỏi ngươi cùng vị kia tạ mạng ệ ghi tiên sinh là quan hệ như thế nào giản gu là thốt r a ta là hắn chó mặt thẹ sắc mặt ngờ ngơ chọn nghe giản gu là cười khổ giải thích nói ách ta cùng hắn là bạn rất thân nhưng ở này trước đó chúng ta đánh cực t i ê n đặt cược liền là a thua về sau tại đối ngoại tuyên bố song phương quan hệ thời điểm nhất định phải ngay lập tức cáo chi người khác một phe là một phương k h á c chó khu khu khởi rõ ràng lần này là ta thua mặt h ẹ nghe đối phương giải thích luôn cảm thấy có chút càng tre càng lộ hương vị tuy nhiên g i ả n gu la kịp thời hỏi ngược lại vậy còn ngươi một cái pháp sư lão gia tại sao lại muốn tới loại địa phương này mặt thẹ bình tĩnh trả lời nói ta cùng thiên thai giáo đoàn có chút ân đoán cá nhân ngoài ra ta còn tại tìm kiếm hai cái bằng hữu một cái tên là thượng cổ chi hổ là cái dở ờ y một cái khác là cái dở ờ dạo võ sĩ gọi là l ạ g i ả n gu l ạ nhẹ nhàng gật gật đầu hai người đang khi nói chuyện phía sau trong dương truyền đến càng van g dội gõ âm thanh mặt thẹ không khỏi nữ mày nói vừa mới chúng ta nói lời sẽ không đều bị bên trong đồ vật cho nghè gà giàn gu la lắc đầu chương hai trăm ba mươi ba hy sinh thời khắc cùng đào đất trùng diệu dụng thánh bạch chỉ hiệu mặt thẹ nao nao làm sao người biết dàn cụ là mỉm cười một đôi giày nhỏ trong con người lóe lên sáng lừng lánh quang chạy đến ta có một đôi mắt nhìn x u y ê tưởng có thể xuyên tấu qua bên ngoài nhìn thấy bản chất đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại mặt thẹ trước ngực b i ể uy lộ dần dần trở nên có chút vi diệu. nên nhúng trở chút Mặt thẻ có vi m à g i ngươi đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ hai tới tỏa mắt còn đang i đâu. Chúng sau. Một đạo đùi bẩn pháp làm n Giàn thân thể rụt co Nhất ộ t cái n thần rừng. Ngươi mắt mịt dây、rừng. Ui.、Người、đang c gì dàn gu là nhìn qua có chút thất kinh ta nói đùa ta căn bản không thấy gì cả ngươi m a u đưa ta biên trở về đi mặt thẹ cười lạnh chợt thay đổi một bộ tử linh pháp sư đặc hữu tà ác nụ cười nói không chừng ta so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn càng tiền vệ nói hắn đi qua vô nhẹ nhẹ đập dê rừng cái mông g i ạ n g gu đa dọa đến vong hồn đại mạo trong nháy mắt đó hắn nhớ tới lưu truyền với hắn quê quán có quan hệ với pháp sư các lao gia khủng bố truyền thuyết thế là hắn nháy mắt mông lớn cơ xếp chặt c ộ c đôi liền c h ạ y mở ngươi đừng tới đây mau đem ta biến trở về đi thật có lôi ta thể cũng không tiếp tục lung tung nhìn trong giọng nói của hắn nhiều một tia cầu khẩn ý vị mặt thẹ quay người lên xe nhẹ nhàng huy động rơi ra tiểu tướng vị ngựa ngơ ngác nhìn giàn gu là biến hóa d ê rừng lại vui sướng hướng về phía trước chạy tới giàn gu là đành phải vung ra bún vó miễn cưỡng đuổi theo mặt thẹn g ồ i tại lắc lư xe ngựa phía trên khá bình tĩnh giàn gu là gia hỏa này trên người thói hư tật xấu không ít lại là thích nhìn loạn lại là thích sở l o ạ n đại khái dẫn đầu sinh ra ở trong phố xá thật sự là hắn là một du hiệp nhưng đoán chừng càng nhiều thời điểm vì vậy đạo tặc thủ nghệ duy trì sinh kế cũng không biết hư không chỉ kình coi trọng hắn điểm kia vậy mà để hắn trở thành anh hùng tuy nhiên gia hỏa này trên đại thể có lẽ còn là thiện lương thế giới đại sự năng lực này hiện ra cơ bản đều là khách quan sự thật g i ả ngụ l ạ bị cho rằng là nhân loại anh hùng đại thể bên trên hẳn không có v ậ n đề gì mặt thẹ âm thầm suy tư về phần đạo đức cá nhân xin nhờ ngay cả thế giới này thủ hộ già thất thánh trong liên minh cũng không tìm tới mấy cái đạo đức cá nhân sạch sẽ mặt thẹ sẽ không đối người khác yêu cầu quá cao bởi vậy cũng không lâu lắm khi g i ả ngụ lạ lần nữa tội nghiệp chạy đến cùng hắn cân bằng vị trí lúc mặt thẹ làm bộ không cao hứng chửi một câu ngươi lại làm những này không vào để chuyện này ta không chỉ có sẽ đem ngươi biến thành dây rừng sẽ còn đem ngươi cùng năm mươi con hùng địa tinh giam chung một chỗ để ngươi khắc sâu nhận biết cái gì gọi là chân chính tiền vệ dê r ừ n g đánh cái run rẩy mặt thẹ lúc này mới triệt hồi ác ý biến hình thuật giàn cụ là động tác nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa cùng mặt thẹ xếp hàng ngồi xuống g i a hỏa này bản chất là cái như quen thuộc vừa mới phát sinh hết thể hắn phảng phất đã quên nhưng gặp hắn vẻ mặt tươi c ư ờ i chỉ vào sau l ư n g dương g ô nói pháp sư lao ra để chúng ta đến nói chuyện chính sự mà đi liên quan tới cái này thánh bạch chỉ hiệu chúng ta muốn hay không làm chút gì mặt thẹ lắc đầu rất bình thản nói ta không thể xác định trong này nhất định chính là thánh bạch chỉ hiệu ta cũng không có cái gì kế sách hay gian gu là không cần mặt mũi cười một tiếng ta có một kế có thể đã không ảnh hưởng nội ứng hành động lại có thể thuận lợi mang đi thánh bạch trị liệu mặt t h ẹ có chút hăng hái nhìn đối phương nói một chút gian gu là đề nghị nói người ta ở giữa có thể làm bộ bất hòa một người trong đó lái xe mang đi thánh bạch trị liệu một người khác đi tìm mạ gì hệ giọt báo cáo công bố đối phương là nội ứng kể từ đó chúng ta chí ít còn có thể giữ lại một cái tại mạ gì hệ giọt bên kia lưu lại tốt đẹp tín dự nội ứng còn có thể thuận lợi đ i ệ mang đi thánh bạch tri liệu ngăn cản thiên thai giáo đoàn tiềm vẩn âm mưu nhìn ta có phải hay không một thiên tài mặt thệ nháy mắt mười cái cho nên ai mang đi thánh bạch c h i hiệu ai đi báo cáo đâu giàn gu l à tẳng h ắ n g một cái pháp sư lao ra ngươi thích hợp chạy trốn mang đi thánh bạch c h i hiệu hẳn là không đáng kể mà ta sinh ra liền cùng những này màu xám tổ chức liên hệ càng thích hợp nội ứng công việc ta bằng vào ta nhân cách phát h ệ ta sẽ đem ngươi này phần nhiệm vụ cùng một chỗ hoàn thành mà ngươi muốn tìm người chỉ cần ta có manh mối cũng sẽ cùng nhau thông chi ngươi kể từ đó hai người chúng ta lại thêm ta mang n ệ ghi nội ứng ngoại hợp lo gì thiên thai giáo đoàn bất diện mặt h ệ hỏi ngược lại vậy nếu như ta kiên trì để ngươi mang thánh bạch tri hiệu chạy trốn ta đi tìm mạ gì hệ giọt báo cáo đâu g i à n gu là ngẫm lại cũng không phải không thể chỉ là như vậy ta còn có rất nhiều sự tình muốn cùng ngươi bàn giao một lát nói không rõ ngạch ta muốn hiện tại nắm chặt thời gian bắt đầu nói sao mặt t h ẻ thật sâu liếc hắn một cái đối phương ánh mắt chân thành không giống giả mạo xem ra là thật muốn cứu đi thánh bạch chỉ hiệu mặt t h ẻ suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là lắc đầu ta cảm thấy không ổn chủ yếu nhất là mạo hiểm quá lớn không phải nói ta không tín nhiệm ngươi mắt nhìn xuyên tường mà chính là cái này lồng giam phía trên cố định hộp đen kết giới tất cả cảm giác môi giới khi đi ngang qua hộp đen kết giới thời điểm cũng có thể bị v ạ n mẹo vạn nhật ngươi thấy thánh bạch chỉ hiệu chỉ là một cái h u y ế n tượng đâu thậm chí là cái k h á c quái vật biên thành đây này g i ả n gu la lắc đầu nói khả năng này rất thấp ta đối với mình phán đoán khá có lòng tin người khả năng không biết ta bây giờ lực lượng một bộ phận đến từ hư không c h i k ì n h đó là một loại phi thường vĩ đại sinh mệnh hắn cùng thiên thai giáo đoàn trong truyền thuyết hư không chúa tể dù c ờ rút là từ đối đầu dù c ờ rút hết hệ thủ đoạn tại hư không chi cá voi trước mặt đều là trần trụi ta không cảm thấy thiên thai giáo đoàn c ó thể lừa gạt được ta mặt thẹ gật, gật đầu lui một v ạ n bước cho dù mặt sau này trang thật là thánh bạch c h i hiệu ngươi cảm thấy thiên thai giáo đoàn sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao người ta đều biết đây là một lần trung thành khảo thí trung thành khảo nghiệm bản chất chính là bất kỳ điểm đáng ngờ cùng khó khăn chắc t r ở cũng có thể dẫn đến phí công nhọc sức ngươi thật cảm thấy một người chạy trốn một người khác báo cáo liền có thể thu hoạch được mạ gì hệ do tín nhiệm sao nếu như nàng thật ngốc như vậy thiên thai giáo đoàn đã sớm tê liệt g i a n u lạ lộ ra suy nghĩ thân sắc ngươi nói đúng nhưng cơ hội khó được nếu như chúng ta không nỗ lực một chút t n nút tiến đến ý nghĩa làm sao tại hắn nhìn qua có chút không cam tâm mặt thẹ bình tĩnh nói người ta ẩn nút tiến đến chẳng lẽ không phải vì càng rộng lớn hơn mục tiêu sao thánh b ạ c h chỉ hiệu thân là tự nhiên chỉ hồn hắn nên rõ ràng cái gì mới là đối phiến đại địa này tốt hơn phản hồi là một thất thánh liên minh đăng ký pháp sư ta sẽ hết tất cả nỗ lực cam đoan an toàn của hắn nhưng ở này trước đó ta đ ề nghị án binh bất động giàn gu là t r o mày qua thật lâu hắn mới thở dài một hơi được thôi lần này ta nghe ngươi nhưng lần sau nếu như lại có cơ hội như vậy ta sẽ dựa vào phán đoán của mình làm việc mặt thẹ không nói thêm gì hai người vốn chính là đều có các mục đích mượn nhờ thất thánh liên mình tên tuổi nhiều nhất chỉ có thể để giản g ụ là tạm thời nghe theo mình trông cậy vào đối phương đối với mình nói gì nghe nấy vậy hiển nhiên là không thể nào hai người có cùng c h u n g định nhân có hợp tác không gian nhưng câu thông kỳ ở giữa ma sắt cũng là không thể tránh né mặt thẻ âm thầm hạ quyết tâm về sau tận lực giảm bớt cùng giản g ụ là chạm mặt hai người các việc có liên quan mới là tốt nhất được ra hắc cám trong đường hầm tiểu tướng vị ngựa dẫm lên vui sướng tốc độ nó tựa hồ mãi mãi cũng không buồn không lo dù là đối diện đụng vào lớp ý tưởng nó cũng có thể cầu n h i ê n một cái cứng ép xoay mở trên xe ngựa hai người lâm vào trầm mặc không bao lâu sau lưng dương gỗ bên trong truyền đến càng thêm ồn ào gõ âm thanh đông đông đông cứu ta cứu ta tiên cầu cứu đột nhiên biên thành thanh â m của một thiếu nữ g i ả n gu là nhìn lại ánh mắt trọn trở nên có chút nghĩ mà sợ làm sao mặt thẹ nhàn nhạc hỏi bên trong là cái toàn thân trần trụi thiếu nữ g i ả n gu là thanh â m có chút chút trầm thập vừa mới thánh bạch chỉ hiệu biến mất ngươi nói đúng thiên hai giáo đoàn quả nhiên không có khả năng cứ như vậy đem thánh bạch chỉ hiệu giao cho chúng ta đây là chướng nhãn pháp ta lại không thể nhịn đấu nhưng không đúng rồi ta vừa mới nhìn thấy rõ ràng cũng là thánh bạch c h i liệu con mắt của ta không có khả năng nhìn lầm à. thanh âm của hắn tràn ngập tự mình chất vấn cùng mâu thuẫn mặt thẻ quay đầu nhìn một chút cảm giác của hắn hoàn toàn bị hộp đen kết giới cho che đậy căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng trang cái gì đồ vật hắn kìm lòng không nổi cấm địa suy tư nếu như nói giản ngũ là ánh mắt nhận hộp đen kết giới ảnh hưởng như vậy hắn lẽ ra giống như ta cái gì đều không nhìn thấy nếu như nói không bị ảnh hưởng như vậy hắn nhìn thấy đồ vật hẳn là chân thực hoặc là chí ít mặt ngoài là chân thật chẳng lẽ trong này trang nhưng thật ra là một cái biến hình nhưng biến hình quái vì sao lại biến thành thánh bạch c h i hiệu dáng vẻ đâu mặt thẹ trong mối vẫn không có cách giải hắn cũng không có cách nào đứng tại thiên thai giáo đoàn góc độ đi suy nghĩ cái đồ chơi này ý nghĩa dù sao tà giáo đồ mạch suy nghĩ khác hẳn với thường nhân vạn nhất bọn họ thật cảm thấy trung thành khảo thí liền phải bên trên cá lớn ngồi còn nói không chừng tóm lại mặt thẹ đối đ ạ i cái dương này thái độ trở nên càng thêm thận trọng mà ở sau đó dọc đường hắn thỉnh thoảng địa để giản gũ l à quay đầu nhìn kết quả mỗi qua một đoạn thời gian, giản cụ l ạ nhìn thấy trong dương đồ vật đều sẽ có chút biến hóa thứ một lần là thánh bạch tri hiệu thứ hai lần là trần chủi thiếu nữ lần thứ ba là một con lơ lửng c ự hình sứa thứ bốn lần là một treo ngược hấp huyết quỷ chỉ bất quá còn chưa kịp nhìn thấy thứ năm lần biến hóa phía trước cú tính trên đường nhỏ đ ố n g nhiên truyền đến lít nha lít nhít tiếng bước chân phu một tiếng ma pháp h ỏ a diễm sáng lên mặt t h ẻ tập trung nhìn vào nhưng thấy một đám khô héo giáo đổ cùng bọn hắn không hẹn mà gặp đại đa số khô héo giáo đổ cùng nàng trên mặt đất nhìn thấy những cái kia đồng dạng từng cái điên quần mà khát máu vừa nhìn thấy người liền x u n g tới tuy nhiên lần này khô héo giáo đổ bên trong có cái cùng loại thủ lĩnh nhân vật hắn tự hồ có thể chỉ huy cái khác khô héo giáo đ ổ tại hắn áp chê xuống một bộ phận khô héo giáo đổ hướng về sau co lại một khoảng cách mà bản thân hắn thì đi ở đằng trước đầu đem xe bên trên đồ vật giao cho ta ta có thể cho các ngươi tiền rất nhiều rất nhiều tiền thiên tia thủ l ĩ n h thanh âm trầm thấp nói nhưng mà trên xe n g ư a c ũ n g không có người trả lời hắn nên đón bọn họ rõ ràng là một đoạn kéo dài mà quái dị mà pháp tâm tiết chờ một chút ta có thể cho người một trăm thủ lĩnh lời nói vẫn chưa nói xong bọn họ phụ cận không gian nháy mắt xuất hiện và mẹo giảm tốc lực trường cùng trầm mặc v ầ n g sáng song trọng đẹp ra động tác của bọn hắn trở nên vô cùng chậm chạp khô heo giáo đồ khủng hoảng cũng không có tiếp tục quá lâu ngắn ngủi ba giây về sau hai thanh to lớn cái kéo từ hai bên nham thạch trong vách núi xuất hiện g i a n g rác một chút đối cắt tất cả khô heo giáo đồ nháy mắt bị cắt sạch sẽ rất nhiều máu bùn như l à như trời mưa rớt xuống phía trước thổ điệu bên trên c h ỉ để lại một bộ bị cắt thành hai đoạn thi thể rõ ràng là tên kia thủ lĩnh uy ngươi liền không nghe một chút hắn đến cùng cho bao nhiêu lặng mặt thẹ nhốn núi không quan trọng ta hiểu biết khô heo giáo đồ bọn họ là trên thế giới này số lượng không nhiều so từ linh pháp sư còn muốn nghèo khó quần thể giàn gu là nghe vậy nói này rất không có vấn đề bất quá bọn hắn hình thái rất đặc thù ta hoài n g h ĩ đại đa số khô heo giáo đồ cũng chưa chết mặt thẹn h ẹ nhàng gật gật đầu khô heo giáo đồ dị thường tất cả mọi người có thể phát hiện nhưng là căn nguyên ở nơi đó đến nay còn không có một đáp án đúng lúc trước mắt xuất hiện một bộ không giống bình thường thi thể hắn liền muốn đi qua nhìn một chút ai ngờ ngay lúc này cỗ kia bị cắt thành hai đoạn thi thể vậy mà nguyên điệu đứng lên một đoàn thần bí hắc khí quanh quần tại thi thể bên hồng thi thể nửa người trên vân g tay nỗ lực đem mình an trở về ngay sau đó cỗ thi thể kia trên người rất nhiều chi tiết cũng bắt đầu phát sinh đột biến da của hắn cấp tốc biến thành màu nâu xanh ánh mắt của hắn kịch liệt bột xuất răng cũng biến thành càng thêm bén nhọn trắng t i ệ n trên người hắn tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối phảng phất đang trong núi thây biển máu ngâm mười mấy năm tóc của hắn cấp tốc rơi sạch nửa người trên cơ bắp trở nên càng cường tráng nửa người dưới thì có vẻ hơi suy yếu đi đường thời điểm lạc đạo nhưng lại có thể bảo trì vi rượu thăng bằng giá hỏa này có vấn đề dạng ngụt l cơ cảnh đĩa rút ra bên hông tây kiếm đang muốn đối diện hướng quái vật kia đi đến. lại bị mặt thẹ một thanh ngăn lại hắn hiện tại là người của ta mặt thẹ nhàn nhạt giải thích một câu giang gu là nhất thời lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị ta cũng không thấy ngươi ngâm sướng t ử linh triệu hòa thuật mặt thẹ cười không nói hắn đi vào quái vật kia trước mặt tinh tế đánh giá đối phương hậu giả hơi hơi cúi đầu xuống biểu lộ dữ t ậ n phát ra chân thành tha thiết chào hỏi người chủ nhân thanh âm của hắn rất k h à n k h à n cũng rất đáng sợ nhưng không biết vì cái gì mặt thẹ trong lòng lại sinh ra một loại tương đương cảm giác vui thích hắn nhìn một chút số liệu cột nhắc nhở ngươi sử dụng chiêu bài pháp thuật trí mạng cái kéo giết chết đại lượng khô héo giá đồ pháp thuật hiệu quả từ linh chi chủ có hiệu lực bên trong ngươi thu hoạch được một trung thành cảnh cảnh tôi tớ tinh anh thực thi quỷ tinh anh thực thi quỷ l v mười b lực lớn vô cùng am hiểu tấn công gắn bớt lấy thi thể làm thức ăn tại vô ý thức trạng thái dưới lại nhận vô tận nghèo đói điều động không ngừng công kích sinh vật nhưng chỉ thị của ngươi cao hơn hết thảy hàn đối ngươi có được trăm phần trăm trung thành năng lực sơ lược đặc thù ngươi tỉnh anh thực thi quỷ có hiên tế tuyển hạ n g thực tế hở ý ỷ quỷ thuộc tính coi như không tệ ném mặt thẹ trong mộ viên bao nhiêu có thể toán cái tiểu đầu mục n nhưng cùng những cái t i a chân chính tình anh nhân vật vẫn là có tương đương chênh lệch mặt thẹ ngấm lại vẫn là thử lựa chọn hiến tế một giây sau thực t ê h ỷ quỷ hai chân phía dưới xuất hiện một cái màu nâu sám ma pháp trận một cố nồng đậm phụ năng lượng từ ma pháp trận bên kia chuyển tới mặt t h ẻ cảm nhận được phụ năng lượng vị diện đặc l ư u gió bắc hắn thậm chí lờ mờ nhìn thấy này một vòng minh nguyệt một lát sau thực thi quỷ phát ra trầm thấp tiếng thở dài ta tự do veo m ộ t cái thân ảnh biến mất không gặp ngay sau đó ma pháp trận phía trên xuất hiện một khối tráng kiện xương cốt cùng một viên nhỏ bé kim đầu mặt t h ẻ đi qua đem đồ vật n h ặ t lên nhắc nhỏ ngươi hiến tế tình anh thực thị quỷ ngươi thu hoạch được đến tự phụ năng lượng vị diện q u ả tặng không biết xương trậu ta khối này xương trậu chủ nhân lúc còn sống nhất định rất cường tráng kim đầu giá trị không nhiều lắm tiền nhưng thắng ở đẹp mắt từ linh chỉ chủ lần sau triệu hoán bất tử giá lúc băng xương cốt lòng sát xuất một liên cái này mặt thẹ nhữ nhữ lông mày cảm giác bệnh thiếu máu thực thị quỷ tuy nhiên không có cường lực như vậy nhưng ném trong mộ viên hảo hảo bồi dưỡng bao nhiêu cũng là có bách phu trưởng tiềm lực phụ năng lượng vị diện cho đồ vật cũng quá tệ về phần gia tăng sát xuất chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể an ủi mình đây là tại đầu tư tương lai xem ra sau này không cần thiết thường xuyên như thế mặt thẹ nghĩ như vậy đến nhưng lại tại lúc này thân thể của hắn đột nhiên run lên tại giản cụ l ạ ánh mắt kinh ngạc bên trong một cố bảng bạc lĩnh vực chi lực từ trên thân mặt h ẹ dâng lên ngay sau đó mặt t h ẻ bên người liền tràn ngập khí tức nguy hiểm cũng may loại tình huống này vẹn vẹn tiếp tục mười mấy giây đồng hồ một lát sau mặt t h ẻ liền khôi phục bình thường chỉ là đáy mắt của hắn vẫn hiện lên một tia dị sắc vừa mới ngươi là phát động lĩnh vực phản ứng giang gu la cẩn thận mà hỏi thăm mặt t h ẻ mập mở suy đoán nói xem như thế đi giang gu la càng thêm hiếu kỳ các ngươi pháp sư lão g i à có phải là đặc biệt dễ dàng phát động lĩnh vực phản ứng giống như ngươi thực lực có phải là đã tiến vào mấy cái lĩnh vực thuận tiện tiết lộ một chút sao sẽ không vượt qua ba cái a hắn một mặt bắt quái dáng vẻ mặt t h ẻ n g ấ m lại không kém bao nhiêu đâu gia gu la nhất thời nhìn mà than thở sau đó một mặt a o đ ớ c nói pháp sư quả nhiên là được trời ưu hai trước nghiệp a mặt t h ẻ không có phản ứng hắn quá nhiều hai người trở lại trên xe ngựa tiếp tục đi tới hắn mới có dành nhìn một chút số liệu cột nhắc nhỏ ngươi hoàn thành một lần chân chính hiến tế trong quá trình này ngươi lần đầu tiên vào hiến tế lĩnh vực làm tiến vào lĩnh vực hồi báo ngươi sẽ thu hoạch được một cái đặc thù t ĩ n h vực n ă i báo ngươi sẽ thu h o c h đ ư c một i đ ặ thù lĩnh v c hồi b ngươi sẽ thu h ạ c h được m i đặc thù lĩnh v c o ngươi sẽ thu hoạch t cái đ ặ h ù n g l hy i n h thời c hy sinh t r ờ i khắc ngươi có t h sau đó trong vòng ba phút ngươi sẽ thu hoạch được lấy thuộc hạ tính tăng thêm ba lần pháp lực ba lần pháp thuật u y năng ba lần thi pháp tốc độ ba trăm linh pháp thuật h ú t máu ba lần pháp thuật trúng đích sửa đổi ngoài ra tại tên của ngươi hạ không có bất kỳ cái gì không phải khế ước danh triệu hóa vật bất tử giả hạ định lúc ngươi có thể tại m ộ ư ơ i giây bên trong hy sinh hết tất cả khế ước trong máng bất tử giả sau đó trong vòng ba phút ngươi sẽ thu hoạch được lấy thuộc hạ tính tăng thêm gấp m ư ơ i pháp lực pháp thuật y năng thi pháp tốc độ pháp thuật hốt máu pháp thuật trúng đích sửa đổi cuối cùng khi ngươi chính chỉ còn lại một người lúc ngươi có thể hy sinh hết sinh mệnh của mình từ đó thu hoạch được càng cường đại rất ngắn kỳ năng lượng bộc phát bộc phát qua đi ngươi sẽ lấy u hồn hình thái ngắn ngủi chương trình một đoạn thời gian về sau ngươi hồn thể nếu như không thể được đến thích đáng bảo hộ ngươi đem vô cùng có khả năng cấp tốc tiêu vong hy sinh thời khắc một cái khá đặc thù lại tương đương cường lực năng lực không phải vạn bất đắc dĩ mặt h ệ là không thể nào sử dụng năng lực này tổn thất quá lớn đừng nói khế ước trong máng mỗi một đơn vị hắn đều không thể chịu đựng tổn thất liền ngay cả phổ thông sinh vật triệu hồi hắn cũng không muốn hy sinh bởi vậy năng lực này với mặt t h ẻ đến nói ít nhiều có chút g ầ n gà chỉ là hắn nghĩ lại nếu quả thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm mình liền sẽ không nghĩ như vậy đi vận mệnh luôn luôn khó mà n ắ m lấy mặt t h ẻ cũng không dám cam đoan mình nhất định không gặp mặt lâm t u y ệ t cảnh cho nên năng lực này rất thích hợp làm thủ đoạn cuối cùng vẫn là phải nỗ lực tận lực tránh loại tình huống này phát sinh đi mặt t h ẻ trong lòng âm thầm khích lệ chính mình k h ú c nhạc dạo ngắn qua đi xe ngựa tiếp tục vui sướng tiến lên lại hoa chừng một giờ bọn họ thông qua h u n l u y n gập gành lòng đất đường hầm hữu kinh vô hiểm đến thiên thai giáo đoàn ở vào thủ vọng giả cao địa bí mật cứ điểm bên ngoài cửa chính m ã dị hệ hai tay ôm ngực trên mặt hiện ra hài lòng thân sắc phía sau nàng đi theo này mười cái lúc đầu thành viên cũng là lông tóc không t ổ n hao các ngươi làm không sai m ã dị hệ cười đi tới nàng mở rộng vòng tay ý đồ một trái một phải đem hai nam nhân ôm vào bên cạnh mình nhưng mà hai người cũng không khỏi tự giác tránh ra mặt hệ chỉ về phía nàng sau lưng những người này hỏi đây là có chuyện gì các ngươi làm sao so với chúng ta còn tới trước đừng nói cho ta đây là một trận cái gì nhàm chán t h ả o thí ta ghét nhất người khác thăm dò ta ánh mắt của hắn nhìn qua phi thường hung ác nhang hiểm một bên khác dùng tên giả là trắng nón trụ dạn cụ la cũng là mặt mũi tràn đầy không vui hắn hiện tại ngụy trang người thiết lập là cái say rượu lại lạnh lùng g i a hỏa g i a hỏa này diễn kỹ cũng không tệ vừa xuống xe mặt thẹ liền có thể cảm nhận được trên người hắn khí t r à n g phát sinh rất nhỏ biến hóa đây cũng là một loại nào đó liên quan đến biểu diễn l i n h vực năng lực tại quậy phá xương cốt pháp sư nói đúng ngươi đến cho chúng ta một cái công đạo dàn g ụ la lạnh lùng nói đừng gọi ta xương cốt pháp sư không phải vậy ta sẽ đem xương cốt của ngươi rút ra ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta tiểu tử mặt thẹ lập tức bay đầu đi uy hiếp dạn cụ lạ hậu giả cười lạnh một tiế tựa hồ có chút không h i ể u thấu ngươi có thể hay không chước làm rõ ràng tình trạng nữ nhân này đuồng n ị c h chúng ta chẳng lẽ do、so、ta nói lung tung nghiêm trọng hơn sao mặt hệ thế là quay đầu đi hắn nói đúng ngươi là đến cho ta một cái công đạo mạ dị hệ vâng bông tay cười mị mị nói chúng ta chỉ là vừa dễ tìm đến một đầu đường tắt mà thôi chớ suy nghĩ quá nhiều thiên thai giáo đoàn người người bình đẳng không có khảo nghiệm thuyết pháp tốt hai vị nếu như các ngươi nghị phát c ấ u đêm nay ta đều có thể phục hồi chúng ta đi vào nói chuyện nơi này là thiên thai giáo đoàn bí mật cứ điểm sau đó cái này cũng đem đối các ngươi khai phóng cái này đầy đủ bỏ đi các ngươi lo nghĩ đang khi nói chuyện phía sau nàng những người kia đi đón tay xe ngựa mà này phiến màu đen nhánh cửa đá cũng tại mạ di hệ và chú ngựa phía dưới nhanh trong hướng hai bên mở ra hai người trên mặt không cam l ò n g cùng đi vào bên trong có động tiên khác đây là một cái có chút rộng rãi không gian dưới đất cụ thể diện tích trông không đến cuối cùng nhưng hai bên trái phải c h í ít có hơn trăm mét thọc sâu càng là cái số này mấy lần cao độ p h ư ơ n g diện mặt t h ẻ nhìn gia đình đầu thấp nhất địa phương cách xa mặt đất cũng có khoảng m ư ơ i mét đây là một cái phi thường ưu tú dưới mặt đất điểm tụ tập bên trong cứ điểm bộ đèn đuốc sang trưng có phải là có thể nhìn thấy thiên thai các giáo đồ từ bên cạnh đi qua mặt t h ẻ còn chú ý tới trước nhất đầu trên quảng trường đào xong nhiều cái ao nước chỉ là trước mắt ao nước xung quanh đều là một mảnh đèn kịt hắn cũng không phân biệt ra được cái đồ chơi này đến cùng là dùng tới làm gì trên đường đi hắn ngự khí cường ngạnh hỏi thăm mạ di hệ vật trên xe đồ vật đến cùng là cái gì trên đường đi luôn có người gõ gõ đập đập làm cho ta đều muốn thần kinh suy nhược mạ di hệ vật thái độ rất tốt nàng tôi nói hai ngày nữa các ngươi liền biết đừng nóng giận nhà ta không phải cố ý thừa nước đục thả câu chỉ bất quá căn hệ trọng đại toàn bộ cứ điểm bên trong cũng chỉ có ta một người biết nhưng ta cam đoan các ngươi hai vị rất nhanh cũng có thể biết kế hoạch tiếp theo ta trước mang các ngươi phụ cận đi dạo đi một lát sau bọn họ đi qua đặt xe ngựa địa phương lúc này có từng người từng người thiên thai giáo đồ đang từ trên xe hướng ra phía ngoài đầu vận chuyển lồng giam nhưng đột nhiên ở giữa một cái kinh hoàng thanh â m vang lên nó làm sao ra ba người tập trung nhìn vào nhưng thấy bốn cái thiên thai giáo đồ đang nhấc lên một tòa lồng giam bên trong trở nên trống g i n g mà con kia hình méo mó quái vật lúc này đã hóa thành hắc ảnh lập tức nhảy đến bên cạnh mặt đất ccc、si si si. quái vật kia nhanh chóng run dậy thân thể trở về hình dáng ban đầu nhắc nhở người tao nộ một con cơ biến đào đất trùng đào đất trùng diệu dụng thần minh c h i thức ngươi ý thức được bộ phận thần minh cùng giống cái cự long sẽ bắt giữ còn nhỏ đào đất trùng dùng để tự mình thỏa mãn nguyên lai là đào đất trùng mặt thẹ đã cảm thấy trước đó những cái kia lồng bên trong từng cái hình méo mó đồ vật khá quen không biết vì sao cái này đào đất trùng thế mà rời đi chiếc lồng hắn lúc này nhìn qua có chút mê mang đang loạn xạ lay động mình này bén vào đầu mặt thẹ thấy thế lấy ra khô một phát trượng hướng về phía này đào đ ấ t trùng cũng là một cái quái vật định thân t ậ t nhưng mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là pháp thuật này thế mà bị đào đất trùng miễn dịch thế là hắn ngay sau đó bù một cái thạch hóa thuật càng kỳ quái hơn sự t ì n h phát sinh thạch hóa thuật đồng dạng mất đi hiệu lực không chỉ có như thế mặt thẹ liên tiếp hai cái pháp thuật nháy mắt chọc g i ậ n đào đất trùng tên tiêu bỗng nhiên hướng về phía mặt thẹ đâm tới đào đất trùng đầu tương đương c ứ n g rắn có thể đào mở vài trăm mét phía dưới tầng dưới chót bị cái đổ chơi này đụng vào một chút có thể so với bị cự long chính diện va chạm mặt thẹ không dám thất lễ hắn nhanh chóng hướng phía chỗ cao mở cánh cửa thần kỳ có thể đào đất trùng phản ứng tương đương nhanh. khi mặt t h ẻ thân ả n h xuất hiện tại vị ở cao điểm cánh cửa thần kỳ bên trên lúc hắn đ ỗ n g nhiên thay đổi phương hướng lần nữa đuổi theo bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra thiên thai giáo đoàn một phương khuyết thiếu tổ chức không kịp k h ô n g chế m à gì hệ sặc cùng giản ngũ cũ là cũng chỉ có thể ý đồ chỉ h o á n đào đất trùng độc t ĩ n h nhưng cái này đào đất trùng thực tế quá t à môn hắn không chỉ có miễn dịch pháp thuật mà lại rất có đ a o thương bất nhập tư thái loảng xoảng hai tiếng nổ mạnh về sau đào đất trùng sông phá phong tỏa bay thẳng đến trên vách đá hướng về phía mặt thẹ phương hướng đâm tới mặt thẹ gặp nguy không loạn thẻ cái thời có lần nữa thông qua cánh cửa thẻ cái quay đầu nhìn xem trên vách đá lúc nay đào đất trùng vậy mà một đường hướng lên nháy mắt đục mở một đầu l ô i đi hẹp không tốt hắn là muốn chạy trốn mã dị hệ giật kịp phản ứng nhưng trưởng thành đào đất trùng đào đất năng lực mười phần đáng sợ mà lại ra hỏa này tựa hồ tích xúc thật lâu lực lượng chỉ một nháy mắt hắn liền từ mọi người trong tầm mắt biến mất trên đỉnh đầu đại lượng đá vụn sẽ cho bụi lưu l o á t rơi xuống chỉ cấp mọi người lưu lại một cái to lớn lỗ thủng cái này côn trùng là chuyện gì xảy ra các ngươi không phải trước đó phóng thích thôi miên ma pháp sao mặt thẹ nhịn không được chất vấn mã dị hệ g i biểu lộ nghiêm túc giơ tay lên đừng vội nội chiến chúng ta trước tiên cần phải xử lý tốt đã phát sinh sự tình sau đó lại theo đội trách cái này một nhóm đưa tới đào đất trùng bên trong cái khác đều không có vấn đề chỉ có cái này một con t r ộ ỗ tới chỉ sợ là có người âm thầm làm tay chân ha <cười> ha cái này một hồi cha một chút liền biết về phần đào tẩu tên i kia liền giao cho ta đi ta sẽ nhanh chóng đưa nó bắt trở lại nơi này cách mặt đất không xa đào đất trùng chán ghét ánh nắng thậm chí là tình quan cùng ánh trăng đều sẽ để hắn mở mịt luôn c uống mà lại loại bản năng này đ ả o móc kiên trì không quá lâu hắn thể lực cũng là một vấn đề nàng vẫn chưa nói xong lỗ thủ bên trong bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang tựa hồ có đồ vật gì đang từ bên trong đến rơi xuống mà gì hệ v ậ t nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng xem đi ta nói hắn n h ị n không được mau tránh ra mọi người tranh thủ thời gian né tránh m ấ y giây về sau con tia đào đất trùng thân ảnh quả nhiên xuất hiện lần nữa dưới mảnh đất này không gian bên trong v â anh hắn nhìn qua mềm mại vô lực quẳng xuống đất một đạo tinh quang từ động khẩu bắn vào ngay sau đó một cái ưu nhã bóng người cũng đi theo ngã xuống bịch hắn đặt mông ngã tại đào đất trùng trên thân thể thân thể hơi hơi hướng lên bắn ra tiếp lấy lấy một cái tương ưu nhã tư thái nằm tại đào đất trùng trên thân người nào mạ d ì hệ và cảnh giác nhìn đối phương người k i a trên mặt đất đầu g ó c choáng váng một hồi mới thản nhiên chỉnh lý y phục đứng lên mặt hệ chỉ là nhìn một chút liền cảm giác hô hấp cứng lại hít bớt chương hai trăm ba mươi b ố thời gian đình chỉ hệ liệt người nào thiên thai giáo đoàn mọi người một mặt cảnh giác nhìn qua ngồi tại đ ả o đất trùng trên người hít bớt nhưng mà hậu giả tựa hồ toàn vẹn không có đem những người này để vào mắt nét mặt của hắn nhìn qua tương đương mê mang miệng bên trong phát ra từng câu thì thầm bởi vì chu vi rất tá tính cho nên hít bớt nói mỗi một câu nói cũng rõ ràng chuyển đến mọi người trong lỗ thai chuyện gì xảy ra vì cái gì đại địa đột nhiên sụp đổ là bởi vì địa chấn sao hay là bởi vì ta gần nhất ăn quá nhiều quá nặng nơi này là địa phương nào vì cái gì đen như mực còn có nhiều như vậy hung thần áp sát ra hỏa a nó làm sao liền chết nói xong lời cuối cùng một câu thịt bất giấu trong lòng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua dưới thân đào đất trùng hậu giả tại rơi xuống đất về sau hoàn toàn chính xác nhanh chóng mất đi sức sống tương đối kỳ quặc chính là đào đất trùng tựa hồ cũng không phải là ngã chết trên thực tế cái đồ chơi này ra dày thịt béo sinh mệnh lực ngoan cường dất không có khả năng cứ như vậy chết đi đừng nói thịt bất mạ dị hệ vật trong hai mắt càng là điểm khả nghi mọc thành bụi nàng bên cạnh mặt thẹ cũng rất khẩn trương thịt bật đột nhiên xuất hiện ở đây đây là mặt thẹ không nguyện ý nhìn thấy bây giờ đối phương còn không có chú ý tới mình có thể vạn nhất hắn đem mình nhận ra còn cùng mình chào hỏi đâu mặt thẹ lại nên đi nơi nào nghĩ đến những thứ này v ẫ n đ ể hắn đã cảm thấy nhức đầu cho dù h ị t bật từ đầu đến cuối đều không có chú ý tới mình đào đất trùng mang tới dị thường sự kiện thế tất cũng sẽ gây nên mạ dị hệ vật hoài nghi vạn nhất đối phương vì vậy mà hoài nghi đến mình hoặc là dạn gũ l ạ trên thân bao nhiêu liền có chút chó ngáp phải rồi hương vị nói tóm lại mặt thẹn g ử i được khí tức nguy hiểm bất quá hắn mạch suy nghĩ chuyển biến cũng rất nhanh tối thiểu nhất đã trà trộn vào đến tìm tới thiên thai giáo đoàn ở vào thủ vọng giả cao địa phụ cận bí mật cứ điểm lần này nội ứng hành động cũng coi như có d ự ữ gốc thu hoạch thực tế không được trở mặt cũng không lỗ tối thiểu có thể đem cái này cứ điểm cho mang ra vừa nghĩ đến đây mặt thẹn cấp tốc làm tốt quyết định trở mặt hắn dành thời gian liếc mắt một cái dạng gũ lạ hậu giả y nguyên đem hơn phân nửa khuôn mặt tận tàng ở trong bóng tối thấy không rõ tính toán của đối phương uy cha hỏi ngươi đâu ngươi là ai một thiên thai xúc tù chủ động tiến lên hắn dơ người đứng đầu n ỏ nhắm ngay h ị t bật cũng nghiêm nghị t r a h ỏ i nhưng mà h ị t bật vẫn như c ũ không nhìn hắn cái trước đến gặp cả lưng tân cần địa tra xét đào đất trùng tử vong tình trạng nhưng gặp hắn nhẹ nhàng ghét bỏ đào đất trùng đầu một khối lân t h i ế n dường như tự đ ủ đầu này đào đất trùng rất khổ quái à có ma pháp cùng cho tàn hương vị các ngươi là dùng thứ gì đến tự dưỡng nó hắn phảng phất đang vấn thiên thai giáo đoàn mọi người mọi người hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người nhìn về phía mạ di hệ sư lạnh một tiếng người điên từ đâu tới nói hiệu nói vượng đem hắn bắt lại nghe nói như thế h ị t bật nhìn qua có chút nóng này hắn vội vàng đứng lên đến đối mạ di hệ duyệt đám người nói đừng bắt ta nha ta chính là cái đi ngang qua ta trên mặt đất ngồi h à o hảo đột nhiên đại địa liền sập sau đó liền đến đến nơi đây ta cũng là cái người bị hạ nha nhưng mà thiên thai giáo đồ cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý chuyện này phát sinh quá mức dị thường sự kiện thủy tắc dũng giả đào đất trùng đã chết bất đắc kỳ tử như vậy còn có thể nói chuyện h ị t b ậ t nhất định là mạ di hệ duyệt muốn không chế mục tiêu mặt thẻ ổn định tâm thần chuẩn bị âm thầm ra tay viện trợ h ị bậc đúng lúc này một nghề nghiệp chiến sĩ xúc tu vượt qua mọi người to gan hướng phía h ị bậc chạy gấp tới hắn một bên chạy trước một bên từ bên hông rút ra một thanh dịu dáng người của hắn mạnh mẽ động tác tấn m ánh cho người ta một loại manh thu cực nhanh tiến tới cảm giác đừng tới đây h i t b t s u ố t rồi nói ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào dù là các người nhìn qua giống một đám người xấu ngậm miệng đi tiểu bạch kiểm tên chiến sĩ kia nhảy lên thật cao biểu lộ giữ tận địa nhào về phía h i t b u t mặt khác hai bên cũng có hai tên thiên thai giáo đồ bao tới bọn họ nhanh chóng tới gần phân biệt từ ba cái góc độ giáp công hitbus trong điện quang hòa thạch khe than thở một tiếng vang lên mặt thẹ pháp thuật vừa mới chuẩn bị ném ra bên ngoài lúc một đạo sáng vô cùng q u a n g trên người hít bật sáng lên chỉ một thoáng toàn bộ quang tuyến ưu ám không gian dưới đất bị chiếu d ọ i đơn giản là như ban ngày hít bật trên người pháp bảo phàng phất gió nhẹ cổ động khẽ đung đưa ngay sau đó chập chân động tác biến mất lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một cái cự đại hình cầu hình cầu phạm vi bên trong không gian tựa hồ phát sinh thay đổi nào đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy tên i tiêu nhảy lên thật cao chiến sĩ đột nhiên bỗng nhiên giữa không chung bên trong thân thể của hắn không còn hạ xuống biểu lộ cũng dừng lại trong khoảnh khắc đó từ mặt khác hai góc độ bao bọc tới thiên thai giáo đồ cũng là không có sai biệt ba người triệt để kẹt lại không chỉ như vậy quan cầu nội bộ hết t hệ thời gian phảng phất đều đứng im chỉ có h ị t p mật bản thân siêu nhiên bật ngoại nhắc nhở đồng bọn của ngươi h ị t p mật sử dụng thời gian đình chỉ hệ liệt pháp thuật thời gian đình chỉ hệ liệt biên hình lĩnh vực khó khăn nhất đánh hạ pháp thuật nan đ ề một trong có thể thông qua khác biệt môi giới hoặc hình thức khiên đặc biệt khu vực hoặc là mục tiêu tiến vào thời gian đình chỉ trạng thái tại thời gian đình chỉ trong trạng thái ngươi có thể đối bị đứng im mục tiêu tiến hành trộm cướp di động xô đẩy nhục nhã các loại không phải tổn thương tính hoặc là rất nhỏ tổn thương động tác một khi ngươi đối mục tiêu làm hành vi vượt qua rất nhỏ tổn thương phán định đối phương liền đem từ nên trạng thái bên trong khôi phục trở về. ở đây phần sau giờ bên trong có miễn dịch thời gian đình chỉ hệ liệt pháp thuật năng lực tri thức biến hình lĩnh vực h ị t bật chỗ thi triển pháp thuật cụ thể vì h ị t bật cầu tự sáng tạo pháp t h u ậ t tại nên cầu bao phủ phạm vi bên trong thời gian theo một ý nghĩa nào đó gần như đ ứ n g im càng đến gần cầu trung tâm thời gian đình chỉ trình độ liền càng nghiêm trọng hơn nhưng tuyệt không phải hoàn toàn đ ứ n g im không hổ là thiên tài chân chính mặt hệ âm thầm đánh tan chuẩn bị pháp t h u ậ t khó trách bạch ngân nghị hội lo lắng chỉ là hít bật phải chăng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không phải hít bật tại nhiệm vụ bên trong sẽ hay không tao nộ nguy hiểm liền chiêu này liền đủ để cho hít bật tùy ý n a o du ẹ n đồ đại l ụ thời gian đình chỉ hệ liệt pháp thuật phi thường khó mà học tập cái đồ chơi này cùng tiên đoán hệ liệt pháp thuật đồng dạng phi thường ăn tiên phú toàn bộ liên minh đoán chừng đều không có bao nhiêu người có thể giống hít bậc dạng này đối quy mô nhỏ khu vực tiến hành thời gian đình chỉ bao quát thất thánh mặt hệ thả l ò n g trong lòng hắn đột nhiên rất hiếu kỳ chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đối thiên thai giáo đoàn đến nói bí mật của mình cứ điểm bên trong đột nhiên tới một cái làm theo ý mình pháp sư còn đối tương đương một bộ phận khu vực tiến hành thời gian đình chỉ cái này hoàn toàn cũng là ở trước mặt xâm chiếm địa bàn mà nếu như cái này đều có thể nhị được hôm trước thai giáo đoàn cao tầng tại tầng dưới chót giáo chúng trước mặt mặt mũi chỉ sợ cũng muốn triệt để quát r á c quả nhiên nhưng thấy mạ dị vật nổi giận đ ù n g đ ù n g quát cho ta thanh trừ hết pháp t h u ậ t này cái này cứ điểm hắn là thiên thai giáo đoàn thực lực hùng hậu nhất một cái mười mấy tên cốt c á n xúc tu bên trong lại có hai tên pháp sư hai người kia đi tới một người trong đó nói hiện tại sử dụng pháp thuật triệt tiêu đã vô dụng đây là phi thường hiếm thấy thời gian đình chỉ pháp thuật liền ngay cả thất thánh liên minh cũng không có mấy cái pháp sư có thể làm đến điểm này ta hoài nghi người này có vấn đề mạ dị hệ vật mặt đen lại nói ta không muốn biết hắn có vấn đề hay không ta chỉ muốn biết các ngươi có thể hay không giải quyết cái này đáng c h ế t cầu hai người hai mặt nhìn nhau t h ấ p giọng thảo luận ma di hệ vật lại nhìn về phía mặt thẻ hậu giả nhốn núi v a i ta là cái tử linh pháp sư ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ có biện pháp a ma di hệ vật sụ mặt nghiêng đầu đi chờ một lúc hai người kia tựa hồ thương thảo ra kết quả hơi lớn tuổi pháp sư nói ra chúng ta có thể đ ế m thử bố trí một cái phản ma pháp kết giới trực tiếp đem phiến khu vực này mà pháp đều cho lật triệt t i ế n mất nhưng lúc này ảnh hưởng trên quảng trường cho tàn chất lọc ma di vật bội khoác tay không t i ế c bất cứ giá nào cho ta triệt tiêu cái này quang cầu ta muốn lấy cái này pháp sư h ả o h ả o khảo tra này hai người lập tức đi chuẩn bị nói đến cái này hai tên pháp sư hẳn là cũng xem như nhất lưu nhân tài vẹn vẹn dùng khoảng năm phút bọn họ ngay tại chu vi bố trí tốt một vòng phản ma pháp kết giới một lát sau trong đó một tên pháp sư thình lình khỏi động kết giới chỉ một thoáng một cố khiến mặt t h ẻ cảm thấy kiểm chế lực lượng tại bên trong vùng không gian này nở rộ ngay sau đó quang cầu phanh một cái tản ra tất cả ánh sáng huy đều tán thành t o á i phiến rơi trên mặt đất hình thành từng mảnh từng mảnh có chút p ó ánh tinh quang thành công Mà gì mặt hệ vật m lộ vẻ vui mừng lúc này này hai tên pháp sư cũng cười ha hả xoay đầu lại một người trong đó nói phản ma pháp lĩnh vực bố trí xong cái kia pháp sư trốn không thoát tá mà đổi thành một người thì là trưng trạc đàng hoàng nói chúng ta có thể đ ế m thử bố trí một cái phản ma pháp kết giới đang khi nói chuyện hai người phía sau sáng lên màu vàng sáng q u a n huy thịt bật cầu trở về hình dáng ban đầu mọi người kinh ngạc nhìn xem đang đào đất trùng trên thi thể bận rộn thịt bật lại nhìn xem cái kia lơ lửng giữa không chúng chiến sĩ cùng hai gã khác thiên tai giáo đồ thời gian phảng phất trở lại vài phút trước mà tên kia lớn tuổi chút pháp sư nói xong câu nói kia về sau liền đi vội vàng trên mặt đất bố trí các ngươi là chuyện gì xảy ra có người y đổ giữ chặt bọn họ có thể vừa tới gần này hai tên pháp sư thân thể của hắn liền cứng tại nguyên đ i ệ m này hai tên pháp sư phảng phất căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì còn tại toàn tâm toàn ý chuẩn bị phản ma pháp kết giới tài liệu năm phút đồng hồ về sau hết thể chuẩn bị sẵn sàng trong đó một tên pháp sư khởi động phản ma pháp kết giới hít bất cầu biến mất sau đó lại lần nữa xuất hiện tên kia lớn tuổi pháp sư sông mạ di hệ mìm cười nói chúng ta có thể nếm thử nhìn xem một màn này tất cả mọi người không khỏi cảm thấy dùng mình nhanh lui lại mạ dị hệ v ậ t kịp phản ứng dị thường thời gian lĩnh vực đang lan tràn ra phía ngoài đáng chết cách cái kiếp h á p sư xa một chút hai người bọn họ tiến vào thời gian tuần hoàn những người còn lại cũng không phải ngúng ố c bọn họ tuy nhiên đ ố i thời gian đình chỉ hệ liệt pháp thuật huyết thiếu nhận biết nhưng trước mắt màn quỷ dị này đầy đủ khuyên lui lại đa số người thế là mọi người n h a u n h a u triệt thoái phía sau t r ở lại chí ít năm mươi em ở vùng hỏa hoãn mọi người yên lạc nhìn chăm chú lên tại đào đất trùng trên thi thể trên nhảy dưới tránh hyper trong ánh mắt tràn ngập e ngại không có ai biết nên như thế nào đối phó cái này quang cầu có lẽ chỉ có thể chờ đợi nó tự động biến mất lúng túng hơn chính là cái này cứ điểm tuy nhiên còn rất rộng rãi nhưng bây giờ bị h ị t bậc cùng hắn quang cầu chiếm đi một nửa những người còn lại chỉ có thể nói tại một nửa kia không gian bên trong nhất thời có vẻ hơi có gáp đáng sợ như vậy pháp thuật khẳng định tiếp tục không quá lâu mấy người các ngươi lưu tại nơi này nhìn chằm chằm hắn như có gì động lập tức hướng ta báo cáo ta đi mời cầu chủ ta ý chỉ mạ dị hệ phân phó nói thiên hai các giáo đổ nhao hưởng ứng mặt hẹ cũng lưu tại tiền tuyến phụ trách quan sát h ị t bậc nhất cử nhất động làm hắn cảm thấy im lặng là giá hỏa này thế mà thật đang nghiên cứu cố kia đào đất trùng thi thể đạo sư ngươi thật không có cách nào giải quyết cái này quan cầu sao trước khi đi trước đó mạ dĩ hệ v ạ n lại lần nữa đi vào mặt thẹ trước mặt nàng nhìn qua có chút không cam tâm mặt thẹ cấp tốc ý thức được thỉnh cầu ý c h ỉ của thần cho dù là đối với mạ dĩ hệ dạng này mục thủ đến nói chỉ sợ cũng phải cần đánh đổi khá nhiều hắn thở dài một hơi vừa định giải thích một chút nhưng lại tại lúc này trên vai của hắn chuyển tới một tinh tế đáng yêu thanh âm thời gian lĩnh vực là nan giải nhất đọc lĩnh vực nắm giữ thời gian pháp thuật pháp sư là đáng sợ nhất coi như có thể giải quyết rơi hắn ma pháp này hắn vẫn còn có cùng loại thủ đoạn đủ để khiến ngươi bắt cuồng cho dù là chư thần cũng đối thời gian quyền hành lại kính vừa sợ kính chính là hắn lực lượng sợ chính là hắn độ khó khăn nhưng ở tất cả vĩ đại tồn tại bên trong có như vậy một vị nhân từ hoàng hôn tạo vật lại nắm giữ lấy thời gian quyền hành đó chính là điền cuồng kim dây đại nhân một con tiểu yêu tình nhảy nhảy cộc cộc từ thời không trong cái khe điều ra tới nàng một bên giàn giải một bên sông mặt thệ thân mật vân an mạ dị hệ t mặt lộ vẻ cảnh giác ngươi lại là cái gì đồ vật? tại sao lại xuất hiện ở nơi này thiếu yêu tình rất lễ phép mà đối nàng cúc không người ta gọi dòng suối nhỏ không có ý tứ có thể chiếm dụng ngài một chút thời gian sao ta muốn cùng ngài trò chuyện chút điên cuồng kim dây sự tích nghe nói như thế mạ dị hệ vật quả thực có chút phát điên ngươi muốn cùng một thiên thai giáo đoàn mục thủ truyền bá điên cuồng kim dây tin mừng dòng suối nhỏ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ ách không được sao thật có lôi thật có lôi ta cũng là t â n thủ không phải rất rõ ràng quy củ của nơi này một chút xíu đều không được sao mạ dị hệ dùng rét người ánh mắt nhìn xem nàng mặt thẹ nhàng tẳng hắng một cái không có ý tứ nàng là tới t ì m ta nói hắn tiến về phía trước một bước cùng mạ di hệ rất thấp giọng nói nàng là điên cuồng kim dây người hầu điên cuồng kim dây gần nhất một mực tại ý đồ lôi kéo ta nhưng ta đối với mấy cái này điên điên khùng khùng giá hỏa không có hứng thú tuy nhiên như thế chúng ta tạm thời cũng không cần thiết cùng điên cuồng kim dây chở mà ta m ạ di vật n h u n h ữ mày đổi lại di vãng nàng nhất định muốn giết con tiểu yêu này tỉnh giá hỏa này hành vi căn bản chính là tại kinh n n nhưng bây giờ cứ điểm bên trong phát sinh quá nhiều ngoại ý mớn xem ở mặt h ẻ trên mặt mũi nàng cũng phải phân rõ ràng nặng nhẹ quản tốt ngươi tiểu tình linh mã dị hệ vật nghiêm khắc nói một câu sau đó lại ngựa khí mềm mại mà nói ngươi không có lựa chọn điên cuồng kim dây là chính xác tuyển hạng thiên thai giáo đoàn là ngươi tốt hơn kết cục bất quá nhiều hỏi một câu ngươi không có gia nhập bọn họ là bởi vì ghét bỏ bọn họ quá điên cuồng sao nàng t o mò nhìn mặt thẻ mặt thẻ nhún nhún vai a không ta là cảm thấy bọn họ quá không đủ điên cuồng đánh lấy điên cuồng danh hảo làm sự tình kỳ thật rất bình thường mã dị hệ vật nao chật cười khổ lắc đầu đi ra để ngươi tiểu tinh linh cút nhanh lên đưa mắt nhìn mã dị hệ v ậ bóng lưng biến mất tại trên quảng trường phụ trách thủ hộ nơi đây bên trong. một cái tên là đa la tư tà thuật sư hung dữ quát lớn mặt thẻ hắn là mạ di hệ vật phó quan trên danh nghĩa thứ hai người phụ trách đa la tư nguyên bản với mặt thẻ cùng dạn cụ lạ liền mười phần thấy ngứa mắt bây giờ có dòng suối nhỏ gia nhập nếu như không phải hít b ậ t quan cầu còn tại bên cạnh chịu lấy hắn lúc này hơn phân nửa muốn cùng mặt thẻ toàn tổng nợ h ả o h ả o khi mạ di hệ vật cho đi ngớ ngẩn cần ta nói càng hiểu chút sao nhiệm vụ thất bại không phải ta mà chính là ngươi con tia đào đất trùng không phải ngươi phụ trách tạm giam sao ra loại chuyện này lại còn có ý tốt cho sửa ta nếu là mạ di hệ t đại nhân ta c h ư a hết lột da của ngươi để mọi người nhìn xem làm việc bất lợi hạ c h ẳ n g m ắ t thẹ không có một tia nhường nhịn hắn hướng về phía đa la tư một hồi giật phun phun hậu giả hốc mắt đều muốn nổ t u n g song phương cơ hổ muốn đánh lên nhưng ở những người khác khuyên căn hạ hai người vẫn là giả vở giả vị t á c h ra m ắ t thẹ mượn cơ hội dẫn dòng suối nhỏ đi vào nơi khác khi b ấ t quan cầu khác một bên quảng trường chỗ tối t ă m người ở đây một ít dấu tích đến rất xin lỗi dòng suối nhỏ nhưng bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy dưới mắt cũng không phải trò chuyện điên của kim dây đại nhân sự tích thời điểm đối mặt trông mong dòng suối nhỏ mặt t h ẻ không có chút nào chướng ngại tâm lý địa lần nữa cự tuyệt nàng ta bây giờ tại thiên thai giáo đoàn cứ điểm bên trong ngươi biết thiên tại giáo đoàn phía sau là cái gì sao mặt t h ẻ lại động chi l ấ y lý dòng suối nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu ta biết thiên thai giáo đoàn phía sau là đại tà ma chỉ ở hắn là nửa đêm c h i thần phân thân nửa đêm c h i thần là thiên luân cung bên trong ở nhân gian nâng đỡ thế lực làm tốt nhất một cái kia gần nhất tổ chức này tựa hồ lại có huy quan g cùng tri thức tri thần gia nhập còn có một số yếu thần lực thần minh quay chung quanh ở bên cạnh họ làm cho sinh động mặt thệ biểu lộ hơi đổi ngươi rất hiểu biết thiên luân cung thế cục dòng suối nhỏ lắc đầu ta chỉ là thường xuyên nghe điên c u ồ n g kim dây đại nhân lẩm bẩm mặt thẹn vội nói vậy ngươi biết nửa đêm chi thần là cái gì thần lực sao dòng suối nhỏ suy tử nói đã từng là mạnh thần lực đi nhưng về sau chư thần vì tránh né thiên luân cung phía trên hai nạn rất nhiều người đều từ bỏ một bộ phận lực lượng nửa đêm chỉ thần cũng thế nhưng hắn tình huống tự a hồ có chút đặc thù điên c u ồ n g kim dây đại nhân nói qua nửa đêm chỉ thần hiện tại trạng thái ở vào khoảng giữa mạnh thần lực cùng yếu thần lực ở giữa khả năng này cùng phân thân của hắn chỉ ở có quan hệ tóm lại thiên luân cung chư thần đối với hắn đều rất tôn kính tối thiểu là cùng huy quan g cùng c h i thức chỉ thần phong bạo cùng hải dương chỉ chủ cùng chiến thần một cái cấp bậc nhân vật mặt thẹ lại hỏi này điên c u ẩ n kim dây đại nhân có nói qua nửa đêm chỉ thần gần nhất muốn làm mây thứ gì đó sao dòng suối nhỏ ngơ ngác nói không có ai điên c u ẩ n kim dây đại nhân chướng mắt thiên luân cung những cái tia thần hắn luôn nói bọn họ là một đám heo heo muốn làm gì liền để bọn hắn đi làm tốt làm gì để ý như vậy ngữ khí của nàng cao ngạo vô cùng bắt t r ư ớ c giống như lúc trong nháy mắt đó mặt thẹ phản phất nhìn thấy điên quẩn kim dây bản thân đứng ở trước mặt mình chính miệng nói những lời này. trong lòng của hắn xích chặt ý thức được đây là sắp đến bị điên c u ồ n g kim dây gây nên ô nhiễm n h u ộ m dấu hiệu thế là chặn lại nói cảm ơn ngươi tình báo ta bây giờ còn có sự t ì n h mời ngươi trở về đi thay ta hướng là ca đại người vân an dòng suối nhỏ không cam lòng nói vậy lần sau ngươi nhất định muốn nghe ta g i ả n g nha mặt h ẹ lời thề son sắt nói lần sau nhất định dòng suối nhỏ lưu luyến không rời rời đi nhìn xem trên người nàng quang mang từng bước tiêu tán mặt h ẹ cũng là vung lòng một hơi hắn hiện tại cũng không bài xích cùng điên quần kim dây tiến hành giao lưu bởi vì gần đây hắn biết được điên cuồng kim dây là thần may mắn là ca thôn vệ hoàng hôn tạo vật hình thành đặc thù tồn tại hắn cùng phổ thông hoàng hôn tạo vật khẳng định là có khác biệt nếu không lấy điên cuồng kim dây đối yêu t ì n h hoa đình thẩm thấu trình độ yêu t ì n h nhóm đã sớm tập thể phát cuồng hiện tại chỉ có thể nói có bệnh nhưng không tính quá nghiêm trọng chỉ là cùng điên cuồng kim dây tiếp xúc cũng nhất định phải phi thường cẩn thận mới được mặt thẹ đến tìm tới dự phòng cùng ngăn cản đối phương trong vô hình ô nhiễm thủ đoạn mới được nếu không vẫn là vĩnh viễn lần sau nhất định đi đưa tiễn dòng số nhỏ mặt thẹ quay người chuẩn bị rời đi nhưng lại tại lúc này một trận lồn u gió g mát thổi qua bờ vai của hắn mặt thẹ nhìn lại phát hiện dòng suối nhỏ lại dừng lại trên vai của hắn n g ư ơ i tại sao lại trở về mặt thẹ hỏi khu khu là ta k hít b ậ t thanh â m từ nhỏ yêu tinh trong miệng chuyển đến mặt thẹ biểu lộ nháy mắt biến đổi ngươi đây là có chuyện gì hắn vội vàng hỏi nói như ngươi thấy đây là yêu tinh biến thân thuật nói ra thật xấu hổ ta nắm giữ pháp thuật vô cùng ít ỏi duy chỉ có đang biến hình lĩnh vực hơi có chút tạo nghệ cho nên có thể biến thành đủ loại hình thái hít bất giải thích nói ta nhìn vừa mới con kia yêu tỉnh còn trách đẹ mắt liên bắt trước một chút ngươi cảm thấy thế nào mặt thẹn nhìn liếc một chút xác thực không phân biệt được hít bất dương dương tự đã nói ta biến hình thuật hoàn toàn chính xác có thể giấu giếm được đại đa số người rất nhanh ngữ khí của hắn liền dẫn bên trên một tia hoang mang nhưng không biết vì cái gì ta biến thành yêu tỉnh thời điểm vẫn sẽ có một chút sai lầm lần này sai lầm càng lớn hơn mặt thẹn nhìn chằm chằm hắn máy nhìn quả thực là không nhìn ra cùng chính bản dòng suối nhỏ khác nhau ở chỗ nào thế là hắn nhịn không được hỏi nơi đó có sai lầm hít bất thở dài nói bình thường tiểu yêu tinh là không có bộ phận sinh dục mặt thẹ hít mắt hướng đặc biệt bộ vị nhìn lại Êch, ngươi có. không chỉ có vẫn là hai bộ ta không rõ là nơi nào ra vấn đề biến hình lĩnh vực thật là phong phú ta cảm giác mình chỉ nắm giữ một điểm g a lông nhiều khi biến hình đều sẽ xuất hiện dạng này như thế sai lầm để người sờ vớt không được đầu não ta dốc hết toàn lực đi suy nghĩ không chiếm được một cái tiêu chuẩn đáp án ai mặt thẹ nếu không ngươi giúp ta nhìn xem mặt thẹ vội và n g ă n lại bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm ngươi làm sao đột nhiên lại tới đây thịt bật buồn buồn nói không biết ta ta an vị tại nguyên chỗ sau đó đại địa sập sau đó ta liền đến chỗ này a mặt h ẹ quay đầu nhìn một chút nhưng thấy hết cầu nội bộ Thịt bậc thân ảnh còn tại đất trùng, thiên thức hịt ảnh chăm chỉ không nghiên hai các giáo độ như Lâm đại Địch nhìn hắn chằm chằm, hiện nhiên không có ý thức được chân chính hịt bậc bậc còn cứu các có được Lâm ngừng đứng Đại giáo rời đi ở giữa đứng im điểm. chỉ đào độ đã lúc ý ở vậy ngươi tại con kia đào đất trùng trên thân phát hiện cái gì mặt thẻ hỏi thịt b ậ t nói rõ ràng cải tạo vết tích bị người vì rót vào cho tàn t r ỉ lực nhưng đây không phải quan trọng ta trên thi thể phát hiện liên minh pháp thuật vết tích cái này đào đất trùng tại lúc còn sống bị một loại tự nhiên lĩnh vực ma pháp kích thích cùng tính đại pháp sau đó trong cơ thể hắn cho tàn chi lực quá độ tràn ra lúc này mới dẫn đến hắn nháy mắt tử vong tự nhiên lĩnh vực ma pháp mặt thẻ hơi xứng xở chẳng lẽ cái này nho nhỏ bí mật cứ điểm bên trong chứ mình cùng dạn gụ lạ bên ngoài còn có đến từ giờ ị giáo đoàn nội ứng ta còn phát hiện một cái bí mật quảng trường bên cạnh có rất nhiều ao nước trong ao lắng động lấy cho tàn chi lực vật dẫn ta đoán chừng những n à y thiền thai giáo đ ồ dự định trong cái này đối đào đất trùng tiến hành tiến một bước cải tạo mà thông qua loại này nghi thức cải tạo ra đào đất trùng thọ mệnh sẽ phi thường ngắn ngủi nhưng bọn hắn cũng có cảng cường đại bạo phát lực những n à y đào đất trùng đầu phối hợp cho tàn chi lực đủ để phá hủy bất kỳ phòng vệ nào kết giới nghe đến đó mặt hệ trong đầu nhất thể hiện ra một cái từ ngữ lòng đất thánh đường bọn họ muốn dùng những n à y đào đất trùng công phá giờ ỉ cây gỗ sồi chi tưởng cùng phòng hộ kết giới mặt t h ẻ cấp tốc làm ra phán đoán khi b ấ t tán đồng gật gật đầu ta nghĩ cũng hắn là dạng này mặt t h ẻ lại nói như là đã biết rõ ràng mục đích của bọn hắn tiếp xuống ngươi trước hết rút lui đi khi b ấ t lắc đầu nói không ta ngay ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm xem bọn hắn còn có thể làm chuyện xấu xa gì chỉ cần bọn họ phá giải không ta pháp thuật bọn họ đi đến chỗ nào ta liền theo tới chỗ nào bày ra như thế một cái tổ tông mặt thẹ đưa vào thiên thai giáo đoàn thành viên thật đúng là cảm thấy nhức đầu vô cùng bất quá hắn vẫn là nhắc nhở nói thiên hai giáo đoàn cũng là có người t à i ba mạ gì hệ rất bây giờ rời đi tiếp xuống ngươi có khả năng đối mặt nửa đ ê m chi thần hình chiếu hoặc là cùng loại tồn tại bọn họ khả năng chưa chắc sẽ sợ ngươi pháp thuật hít bật bình tĩnh nói yên tâm đi ta đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị chỉ là hiện tại tới đánh với ngươi cái bắt chuyện ta sợ ngươi nghĩ lầm ta rất đốc thậm chí đều phát hiện không ngươi kỳ thật ta khá cơ t r í mặt thẹ nghe vậy cười một tiếng hít bật s ắ c thực không đốc hắn chỉ là cùng thường nhân có chút không giống nhau làm a điểm này hắn đã sớm rõ ràng bất quá đối phương pháp thuật thực lực vẫn là khiến mặt h ẹ cảm thấy chân kinh thời gian của ngươi đứng im pháp thuật có thể một mực duy trì sao hắn hỏi t h í t bật gật đầu nói chỉ cần tiếp nhận tổn thương không có đạt tới một cái cực hạn liền có thể một mực tiếp tục kéo dài mà lại ta quang cầu mở ra về sau là có thể di động cái này cứ điểm bên trong còn có cái gì địa phương là phi thường khả nghị sao một hồi ta đi qua nhìn một chút thấy đối phương thái độ kiên quyết mặt thẻ liền nhanh chóng đem cái tia cây gỗ sồi lồng giam dị thường nói một lần sau đó hai người lại bí mật làm mấy cái ước định không bao lâu mặt thẻ quay về thiên thai giáo đổ mọi người chỗ trận địa gia gu là hướng hắn quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt lại chờ một lúc mạ d ì hệ h ồ n g quang đầy mặt địa từ một gian phòng tối bên trong truyền đi ra nàng sửa sang một chút có chút đầu tóc dối bời lớn tiếng tuyên bố cái này pháp sư càn rỡ không bao lâu c h ủ ta sắp đến phái gia thiên sứ đem hắn tiêu diệt mọi người nghe vậy nhất thời gieo họ lên tiếng nhưng lại tại lúc này nguyên bản bao phủ đào đất trùng quang cầu đột nhiên biến mất k h ị t bất đặc biệt bản thân cũng theo đó không thấy t â m hơi mọi người khẩn trương tứ phương một lát sau ánh sáng sáng tỏ cầu xuất hiện lần nữa quang cầu bao phủ phạm vi bên trong tất cả vật sống đều bị toàn diện bán ra cách cái dương kia xa một chút mà gì hệ vật biểu lộ có chút không đúng nhưng mà không có người có thể ngăn cản mở ra thời gian đình chỉ quan cầu h ị t bật h ắ n cứ như vậy tại trước mắt bao người đi vào cái dương kia bên người cũng không thấy h ị t bật có động tác gì dương hòm bên ngoài cây gỗ sồi tấm tập thể vỡ vụn từng mảng lớn mảnh gỗ vụn đến rơi xuống mọi người tập trung nhìn vào nhưng thấy bên trong chứa thế mà là một cái cự đại thủy tình cầu trong thủy tình cầu lơ lửng to to nhỏ nhỏ vô số cái bọt khí trong đó khá lớn mây cái bọt khí bên trong phân biệt chứa một đầu hùng hiệu một thiếu nữ một con hấp huyết quỷ một con cự hình x ứ cùng một con diều hâu không giống với bình thường động vật hình thái những sinh linh này thân thể đều bày biện ra vi d i ệ u hư hào trạng thái phảng phất đều là linh thể người tại họa pháp sư mạ dị hệ sắp nổi giận đùng đ ù n g quát một giây sau một đạo hắc á m quăng mang từ mái vòm phía trên đánh xuống rót vào trong thủy tinh cầu trong chốc lát con kia rửa qua hấp huyết quỷ bỗng nhiên mở ra tinh hồng hai mắt hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên ở đây tất cả mọi người trên thân tản mắt ra một cỗ coi thường hết thẻ uy nghiêm cảnh cáo người phát giác được có một thiên sứ thông qua chuyển sinh nghị thức chiếm cứ tự nhiên chỉ hồn hấp huyết quỷ mộ sầng vị cách người ý thức được trước mắt những n à y hôn mê bất tỉnh tự nhiên chỉ hồn đã biên thành thiên luân cung chư thần chuyển sinh môi giới. truyền ư Nương c trong chúng ta ra một tên phản đổ. Nương theo lấy tên hấp huyết mở ra chúng phản đồ. lấy k ế t mắt, một cố nồng đậm nửa đêm khí tức tùy theo lan tràn. quỷ Nguyên mở đậm đem ra hai nửa lan lạnh lùng l nồng khí i cố bản liền âm chầm d ư ớ i mặt đất cứ điểm đất trở cứ n ê n càng t h ê môi ám. mắt Trong ngáy vùng đó, cả k h n g g a n n p h g phất vĩnh trong, đều muốn lâm m bên vào dạ ã i m ã i cũng không chiếm được cứu không Vĩnh dạ thiên rối. sứ dạ chi thức người ý thức được trước mắt vị này chiếm cứ hấp h u y ế t quỷ mộ s ầ m vị cách thiên sứ vì nửa đêm c h i thần tọa hạ nhất đảng thiên sứ f h ở l i n r f h ở l i n r thiên sứ chỉ danh vì vĩnh d ạ hắn là thụ nhất nửa đ ê m chỉ thần tin tậy cùng sùng ái thiên sứ n g h e đồn cũng là hậu giả nữ nhi cùng tình nhân cảnh cáo vĩnh d ạ thiên sứ f h ở l i n r cùng hấp h u y ế t quỷ mộ s ầ m thân thể độ dung hợp c ự cao c cho nên cái t r ư ớ c lâm thời đẳng cấp tăng lên đến lv hai mươi hai mặt thẹ n h ò mắt truyền kỳ cảnh giới thực sự truyền kỳ đẳng cấp cùng truyền kỳ khí t ứ c cũng may duy nhất để mặt thẹ cảm thấy may mắn chính là phở truyện sinh tựa hồ là đang vội vàng ở giữa bởi vậy tại lĩnh vực phương diện cũng không có quá nhiều đột phá c h ừ nửa đ ê m chỉ thần tặng cùng hắn vĩnh d ạ bên ngoài phở l ý nở tự thân không có mang theo bất luận lĩnh vực gì loại này đơn lĩnh vực truyền kỳ sinh mệnh vẫn là có sơ hở mà theo mặt h ẹ có chút khẩn trương nhìn về phía hít bớt hậu giả thời gian đình chỉ pháp thuật s á t thực lợi hại nhưng lợi hại hơn nữa pháp thuật cũng là tồn tại cấp độ hạn chế ngũ giai pháp thuật rất dễ dàng bị truyền kỳ thân thể chỗ miễn trừ thống chi phở lí nở trên thân tựa hồ có được một sợi nửa đem chi thần ban cho thần tính cái này khiến hắn tại cùng hít bớt đối kháng thời điểm càng có ưu hắn ị t tăng rõ r lên động tác kỳ thật không nhanh điều này nói rõ hít bật pháp thuật vẫn là có hiệu quả nhưng tại cỗ quân lâm thiên hạ khí thế tô đậm hạ thờ linơ lộ ra như thế không thể ngăn cản hít bật cái chán thấm ra một giọt mồ hôi trong miệng của hắn tự lẩm bẩm thế mà là thiên sứ bởi vì thiên sứ hàng lâm đến một cái hấp h u y ế t quỷ đảm nhiệm tự nhiên chỉ hồn trong thân thể nay hắn đến cùng là cái thứ gì đâu trên mặt của hắn tràn ngập vẻ nghỉ hoặc thanh âm của hắn rõ ràng mà ổn định ở đây mỗi người cũng nghe được những người khác nhìn xem ai cũng rất im lặng tựa hồ cũng bị cái này pháp sư c u ồ n g vọng cho chấn kinh đến chỉ có mặt thẹ tin tưởng gia hỏa này chỉ sợ là thật đang suy nghĩ vấn đề này phớt liner hẳn là đối hít bậm tạo thành không nhiều làm thiết thức tuy nhiên hắn sẽ không sợ h ẹ hít bậm pháp thuật nhưng hít bậm muốn chạy hẳn là cũng không ai ngăn được hắn mặt thẹ ổn định tâm th Thịt bật cùng lúc đó hắn cũng ý thức được lữ giả chỉ thần tại này phần chuyển sinh khế ước bên trong cho mình đào hố là cái gì đối phương căn bản liền không có sách chuyển sinh con đường đúng thế lữ giả chỉ thần nói cho mặt thẹ nói hắn muốn chuyển sinh thành một cái mỹ thiếu nữ nhưng cái này mỹ thiếu nữ đến tột cùng l ạ như thế nào v ẫ n dẫn đâu lữ giả chỉ thần chưa hề nói người bình thường đều sẽ tự động não bộ thành mình t r ù n g tộc nữ tính mặt t h ẻ liền vô ý thức coi là hắn sẽ tìm cái nhân loại phụ nữ mang thai đầu thai có thể trên thực tế cũng không phải là như thế lữ giả chỉ thần đối chuyển sinh mục tiêu chỉ sợ là có cực cao yêu cầu vạn nhất mặt t h ẻ ghi đến này phần khế ước minh liền có khả năng trơ mắt nhìn xem lữ giả tri thần ở trước mặt mình đoạt xá tự nhiên chi hồn loại sự tỉnh này phát sinh bị giới hạn khế ước hiệu lực hắn còn không thể ngăn cản quả nhiên đều là lão hồ ly Tại, tại t ồ ngoài tại tiềm ẩn n x u đột ra chuyển sinh thành tự nhiên tri hồn đối với thần minh đến nói còn có hai chốt tốt thứ nhất một khi thiên thai pháp sư chế định pháp tắc nương theo lấy thiên luân cung tan r i ã mà mất đi hiệu lực như vậy bọn họ có thể dễ dàng mà bằng vào tự nhiên chỉ hồn thân phận trực tiếp tấn thăng thành thiên nhiên thần lại không tốt cũng có thể hôn cái bán thần đương đương chuyện này đối với bọn hắn một lần nữa tại ấn đ ồ đại lục đứng vững góc chân phát triển thế lực là rất có ích lợi thứ hai chuyển sinh trở thành tự nhiên chỉ hồn có thể mức độ lớn nhất giữ lại bọn họ trước đây thực lực thành quả vĩnh giả thiên sứ thơ lin e r chiếm cứ một cái hấp huyết quý tự nhiên chỉ hồn đều có thể có truyền kỳ trở lên thực lực như vậy nửa đêm chỉ thần bản thân đâu càng cương đại chiến thần phong bạo cùng hải dương chỉ chủ huy quan g cùng tri thức chỉ thần bọn họ đâu không hề nghĩ ngờ là thượng vị truyền kỳ thậm chí cả mạnh thần lực cấp bậc tồn tại như thế một nhóm người đột nhiên xuất hiện trên phiên đại lục này đối ấn độ hiện hữu cách cục không hề nghĩ ngợ sẽ tạo thành cực lớn xung kích. mà nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối sau tam đại t à ác tổ chức vây công thủ vọng giả cao địa chân tướng cũng liền dần dần minh hết thảy manh mối đều chỉ hướng tự nhiên c h i hồn giờ y giáo đoàn lòng đất thánh đường bên trong sống s ó t lấy rất nhiều tự nhiên c h i hồn có tự nhiên c h i hồn đã mất đi ý thức nhưng còn giữ thiên nhiên vị cách cũng có tự nhiên c h i hồn đã dần dần, dần g i ả đi rất dễ dàng bị người tước đoạt tự mình đối với hiện giai đoạn có chút chó cùng r ấ t dậu thiên luân cung chư thần đến nói những này tự nhiên tri hồn cũng là vị ngon nhất quả thực cũng l à bọn hắn lách qua vĩnh cố hàng rào thành công g á n g lâm hẹn đồ một loại siêu cao hiệu quả về chi phí phương thức phương nam là thủ vọng g i ả cao địa còn có thúy ngọc thương đình cùng d ô nhờ xâm lâm bờ biển hoàng kim phụ cận có tổ g i ả hát dung n g ọ cảnh c phương bắc cũng có rất nhiều tự nhiên tri hồn nghỉ lại thổ địa khó trách giờ ý nhóm gần đây nhạy cảm như vậy đồng bọn của bọn hắn đang lọt vào ngấp n g ẽ thậm chí có khả năng bộ phận tự nhiên tri hồn đã bị đoạt xá đoạt xá người bình thường là thiên sứ hoặc thần buộc bọn họ bằng vào tự thân thân phận có thể chế tạo ra hỗn loạn lớn hơn vừa nghĩ đến đây mặt hẹ trong lòng nặng nề không thôi dưới mắt đại lục các nơi thế cục đều là một đoàn gây dối thất thánh trong liên minh lo ngoại h o ạ hơi có không nhỏ tâm thật đúng là nhất định phải đ e m cái này t i n thệ ứ c cáo c báo o liên minh, tối thiểu nhất muốn để bọn họ có chuẩn、bị. Mặt họ h để bị. có ổn định tâm thần duy nhất để hắn có chút không hiểu là lữ giả chỉ thần tuy nhiên tại c h u y ề n sinh khế ước lựa gặp mình nhưng ở mạ gì hệ giật trước mặt cũng không có vạch trần chính mình hoặc là đối phương tại bố một cái càng lượt cục hoặc là cũng là lữ giả chỉ thần cùng thiên tài giáo đoàn cũng không phải một con đường có lẽ lữ giả chỉ thần cũng tại ngóc ngẽ h thiên t h a i giáo đoàn bắt tới những n à y tự nhiên chỉ hồn thiên luân cung từ trước đến nay cũng không phải bền chắc như thép loại tình huống này cũng là có khả năng phát sinh trong nháy mắt đó m ặ thệ nghĩ rất nhiều rất nhiều Mà trong chốc lát hắn thân ảnh phảng phất như thiểm điện xuất hiện sau lưng h ị t bớt ba hắn móng nuốt như là giã thú xé mở thịt bậc hậu tâm lốp buốt phảng phất tiếng thủy tinh bệ tại bên trong vùng không gian này vang lên thịt bớt thân thể nhất thời hóa thành một giải hào quang tản mát tại một phía h ả o lợi hạ nha đánh không lại chạy trốn thịt bật chân thân xuất hiện tại một chỗ khác hắn một bên tự l ầ m b ầ m một bên kéo ra một cái truyền tống môn cập tốc chui vào mặt thẹ thấy rõ ràng g i a hỏa này kéo ra cũng không phải là khoảng cách phi thường ngắn cánh cửa thần kỳ mà chính là đường đường chính chính bên trong cự ly xa truyền tống môn loại này truyền tống môn bình thường cần mười mấy giây chuẩn bị nhưng thịt bật thuận tay liền mở ra đủ thấy người này chi khủng bố phật l ý n nờ hiển nhiên không nguyện ý cứ như thế mà bung tha hắn thân ảnh phán phất mũi tên nhọn bán ra một đầu đâm vào bên cạnh nam thạch trên vách trong nháy mắt đó hấp huyết quỷ thân thể phản phất hóa thành nước bùn lập tức liền tan vào đi hắn cả người ảnh cũng biến mất mất không gặp mạ di hệ giật thấy thế buông l ò n g một hơi nàng trao hỏi mọi người thu thập tàn cuộc có thể nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua mạ di hệ giật trên mặt biểu lộ cũng dần dần hướng tới âm t r ầ m nửa giờ sau phớt l ý nở sắc mặt xanh xám địa trở về đối mặt mọi người đưa tới ánh mắt hắn thập giọng nói ta trọng thương hắn nhưng tiểu thử kia có chút của k á i trên người hắn có truyền kỳ pháp sư thủ hộ thần ta sợ kinh động vị kia truyền kỳ pháp sư cho nên bỏ qua cho hắn nhất、mệnh. mặt thẹn g h e vậy đáy lòng cười thầm đó chính là ngay cả h ị t b ậ t trên người thủ hộ thần cũng không đánh ra đi quả nhiên cùng lúc trước hắn dự đoán đồng dạng bình thường tiên sư không làm gì được thịt bớt hắn triệt để t r ầ m tính lại dự định ở bên cạnh xem kịch vui mạ gì hệ v ậ t nghe nói như thế biểu lộ có chút không vui kinh động truyền kỳ pháp sư thì thế nào đâu huống chi nếu như thả chạy hắn truyền kỳ pháp sư như thường sẽ biết ngươi không nên để cho hắn chạy thoát phật lý n sắc mặt càng khó coi hơn bên kia mạ dị hệ t ậ t còn tại bức bức lại, lại hắn đột nhiên dối ra một cái tay bóp lấy mạ dị hệ t ậ t cổ ồn ào nữ nhân không muốn chỉ điểm ta làm việc ta kịp thời gấp trở về là lo lắng cái này cứ điểm bại lộ nhận tập kích hiểu chưa hắn vừa nói một bên nhắc lên mạ di hệ giật thân thể hậu giả bị bóp hô hấp đình trệ nước mắt cùng nước mũi điên cùng sạt ra bất kỳ cái gì thanh âm đều không phát ra được ba hệ l ý nở tâm phiền ý loạn đem mạ di hệ giật lắc tại một bên trên vách tường còn có một chút hắn này lạnh thấu xương ánh mắt lần nữa giả quét t o à n trường vừa mới chuyển sinh thời điểm ta liền cảm nhận được trong chúng ta ra một tên phản đồ lời vừa nói ra mọi người đều kinh nguyên bản định ngăn dưa xem trò vui mặt h ẹ cũng đi theo trong lòng siết chặt hắn cùng rạn c cù ũ lại âm thầm l i ế y nhau tất cả mọi người tới vây quanh ở bên cạnh ta vĩnh dạ thiên sư lớn tiếng mệnh lệnh mạ gì h ề c h e lấy cổ chưa hề nói thứ gì những người còn lại thấy thế tự nhiên chỉ có thể chậm rãi vây đi qua không bao lâu cứ điểm bên trong tất cả mọi người vây quanh ở hắn bên người tín ngưỡng không thành người ra khỏi hàng phật l ý nở q u á t chói hai một tiếng một giây sau nàng giơ lên cao cao tay phải một đoàn hào quang chói lọi hạ xuống tới tất cả mọi người tắm rửa tại phía dưới ánh sáng một khắp này mặt hẹ chỉ cảm thấy da thịt nói nhói, thần kinh b ỏ n căn bản là không có cách chịu đựng một cô lực lượng khổng lồ đem hắn từ quan g huy bên trong đầy r a đi vào lớn nhất bên ngoài vẫn là bị phát hiện ạ mặt thẹ âm thầm thở dài lần nữa chuẩn bị đập thủ có thể một giây sau hắn ngạc nhiên phát hiện cứ điểm bên trong lại có ba bốn người đều bị đẩy r a phờ lì n e r vầng sáng nhìn xem tất cả mọi người là một bộ nhai răng nết miệng đau dữ dội dáng vẻ mặt thẹ trong lòng kém chút cười nở hoa nguyên lai trong thiên thai giáo đoàn tín ngưỡng không thành nhân tài là đại đa số mọi người lẫn nhau nhìn xem ánh mắt ngượng ngùng những người còn lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có phờ lì nở giận nói đây là thân nơi ở nút là nửa đêm nhà chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có thể tiến nhập cái này cứ điểm những người này đều phải chết nghe nói như thế mà dì hệ rốt cục nhịn không được tiến lên khuyên giải nói những người này tín ngưỡng tuy nhiên không đủ thành kính nhưng bọn hắn đầy đủ hữu dụng mà lại cùng chúng ta có cộng đồng lợi ích cùng mục tiêu cha đã từng nói chúng ta muốn cho phép bọn họ trong lòng còn có lo nghĩ chỉ cần vĩ đại thần năng không ngừng thi triển sức mạnh to lớn tự nhiên là sẽ có càng nhiều người quy ý n g điệp h một tiếng Cùng những này h a i m Mạ gì hệ nghe vậy đúng lin bỗng nhiên một bàn tay phiến tại mạ dị hệ vật trên mặt hậu giả cả người bị đập bay trên mặt đất miệng đầy đều là máu đoàn đội của ngươi làm ta tương đương thất vọng đừng tưởng rằng chỉ biết tá duôn định hót liền có thể khi tốt một thủ xem ở ngươi phụ thân phân thượng đây là một lần cuối cùng lần sau không thể chiêu theo lệ này nữa phờ lin vô tình đối mạ dị hệ vật nói hậu giả năm rạp trên mặt đất đê mi thuận nhãn không có một tia phản kháng động tác một lát sau thật l i nở không kiên nhẫn rời đi tuy nhiên trước khi đi trước đó hắn vẫn là mang đi này nhất đại bao đồ vật mặt thẹ nhìn xa xa hắn tiến một cái phòng nhỏ hắn đánh bạo ngang nhiên x u ố n g qua không bao lâu gian phòng tấm ngăn bên trong liền toát ra từng đoàn từng đoàn sang tị mùi khói mặt thẹ sắc mặt hơi đổi hắn liền lùi lại ba bước sau lưng lại đụng vào hai đoàn mềm mại g ò n ú i là mạ gì hệ v thật có lôi mặt thẹ nói một bên nháy mắt một bên hướng bên cạnh đi đến nhưng mà mạ dị hệ v lại thờ ơ nàng kéo một thành mặt thẹ trên mặt dấu bàn tay còn rõ một m một một m ộ m ộ t nét mặt của nàng rất lãnh đạm không sao hắn hiện tại đoán trường đã đánh lên căn bản nghe không được động tĩnh bên ngoài mặt thẹ thử hỏi một câu có lìn lá cây thuốc lá m à gì hệ vật mặt lộ vẻ dị sắc n g ư ơ i biết không ít mặt thẹ tiêu ngạo m à ưỡng ngực dù nói thế nào ta cũng là cái pháp sư có thể để cho tinh linh cùng tự nhiên sinh mệnh đoạn lạc cấm chế c h i vật ta vẫn là hơi có nghe thấy h ú n g chi thúy ngọc thương đình thất tâm giả cũng còn không có toàn bộ chết hết thứ này không tính là cái gì bí văn bất quá ngươi cho hắn rút cái này hắn không phải t i ê n sứ sao lắng nghe trong phòng như có như không hử hử âm thanh mạ dị hệ vật nhẹ nhàng đốt ve trên mặt vết tích lộ ra một tia cười lạnh thiên sứ làm sao chuyển sinh về sau cũng là nhục thể phan g thai mất đi thần tính phù hộ từ đó về sau chỉ có đoạn lạc nói nàng thật sâu nhìn mặt thẹ liếc một chút người đi theo ta ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng người nói chương hai trăm ba mươi sáu ban đầu giáo đ ổ cùng dục mẫu chi liên quan g tuyến tối tăm phòng tối bên trong đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có góc tường hành o đưa trên thớt điểm hai chi chập c h ấ n bất định mặc đến mạ dị hệ vật có lồi có lom bóng dáng chiếu dọi tại mở nhặt trên vách tường hơi hơi chập trùng đường còn cho người ta một loại khác dụ h o c nhưng mà mặt t h ẻ giờ phút này lại tâm như chỉ thủy tại đối phương đóng cửa trong n g á y mắt đó hắn có thể cảm nhận được một loại tên là bí ẩn lĩnh vực đang chậm dãi khuất trương cuối cùng c ố lực lượng tiết như là nước ố i bao bọc như trẻ con đem gian phòng này một mực ôm ở mặt t h ẻ hít sâu một hơi đây là bí ẩn chỉ phòng một cái từ thời đại hắc cám lưu truyền tới nay bí ẩn nghi thức chỉ cần đợi tại trong gian phòng này nói tới hết thẹ cũng sẽ không bị dự ngôn pháp thuật điều tra đến đây là ngay cả thần cũng vô pháp liên quan đến nơi hẻo lánh đương nhiên thần minh nhóm cũng có mình bí ẩn chỉ phòng bọn họ thậm chí sẽ tại bí ẩn chỉ trong phòng cử hành cực kỳ tiền vệ tệ tùng t các pháp sư đối cái này một truyền thống tiến hành phê phán sau đó chính thức đem hắn phát dương quang đại bởi vậy tại trong một đoạn thời gian rất dài bí ẩn chỉ phòng đồng đẳng với ổ bạc cho nên nhìn thấy mạ d ì hệ p ậ t một bộ làm như có thật dáng vẻ mặt thẹ yên lặng lại bắt đầu điều động phụ năng lượng chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể tiến hành cải tạo người tin tưởng dù cờ dù sao mạ dị hệ t h a n h âm sâu kín từ trong bóng tối chuyển đến mặt h ẹ chỉ có thể nhìn thấy nàng nửa gương mặt không thể không thừa nhận nàng bề ngoài cực đẹp tại loại này giam cầm chật hẹp trong hoàn cảnh rất dễ dàng để người tim đập thình thịch đáng tiếc mặt t h ẻ là cái tử linh pháp sư như có cần hắn thậm chí có thể đem trái tim của mình cũng rót đầy phụ năng lượng để hắn giống chỉ đồng dạng nặng nề g h giống như hòn đá vô tình người muốn nghe nói thật sao mặt t h ẻ kỳ thật đã cho ra mình trả lời chắc chắn mã g ì hệ vật cười cười ta muốn nghe lời nói dối mặt t h ẻ không chút nghĩ ngợi trả lời nói ta nguyện ý tin tưởng mã dì hệ vật cười ra tiếng nhưng nàng cũng không có cười bao lâu sau đó nghiêm tràng với mặt thẹ nói ta cũng nguyện ý tin tưởng mà lại là nói thật bởi vì ta gặp qua hắn hắn thân thể vô cùng vĩnh ạ n chưa từng có to lớn hắn cũng không phải là người thế tục phán đoán ra quái vật mà chính là một viên lơ lửng tại hư không thế giới hát sắc thái dương hắn có thể thôn phệ v ậ t vật cũng có thể sáng tạo thế giới hắn là chân chính hư không chúa tế chỉ bất quá hắn tồn tại hình thức cùng suy nghĩ l o d i p không bị t h ư ờ n g nhân chỗ lý giải a ngươi không nguyện ý tin tưởng hắn đây là bởi vì ngươi không có giống ta như vậy cơ duyên cho nên ta không trách ngươi đối với người bình thường đến nói hư không chúa tế xác thực quá mức như có như không mà đối với được chứng kiến hắn bộ phận sức mạnh to lớn người mà nói hắn lại quá cường đại thậm chí có chút đáng sợ mặt t h ẹ trầm mặc không nói lời này hắn không có cách nào tiếp mã dị hệ vật phối hợp nói h ư không thế giới là một cái phi thường đáng sợ thế giới ở nơi đó h ư vô mới là hết thẻ ý nghĩa chỉ có to lớn cự vật mới có thể còn sống sót ngươi nghe nói qua cự thú tiên đ o à n sao bọn họ đã từng bị lưu đ à y bây giờ sắp đến vương giả trở về tái nhập phiến đại điện này mặt t h ẹ thử dò xem nói có thể ta nghe nói phiên bản là cự thú là sắp đến đạn sinh mới giống loài bọn họ sẽ từ vũ trụ trong tử cung chui ra mã dị hệ vật lắc đầu đúng vậy bọn họ là tân sinh nhưng cùng lúc bọn họ cũng là vật cũ đã ngươi nghe nói qua vũ trụ tử cung vậy ngươi cũng hẳn là biết vũ trụ tử cung cũng là hư không thế giới cùng hiện thực thế giới hành lang đáng cự thú chỉ có trải qua cái kia đạo hành lang khảo nghiệm mới có thể thu được vật chất bên trên đ h c thể từ đó chân chính giáng lâm hiện thực thế giới tại quá khứ rất nhiều năm bên trong những cái kia cổ xưa nhất cự thú một mực tại hư không thế giới trung du d i ặ c bọn họ đang chờ đợi một cái cơ hội trở về hiện thực thế giới mà cơ hội này cũng là k ỳ số thiên biến mặt hệ giả vờ như cái hiểu cái không gật đầu trong lòng lại âm thầm cảnh giác bất kể như thế nào mạ gì hệ v ậ t cùng lữ giả chỉ thần đường kính là có nhất định xuất nhập có lẽ hai người bọn họ nói đều không hoàn toàn là nói thật mình nhất định phải so sánh nghiệm chứng mới được ý của ngươi là đám cự thú một mực tồn tại lại không cách nào ảnh hưởng hiện thực nguyên nhân là bọn họ bị vây ở hư không thế giới bên trong mặt thẹ đặt câu hỏi nói mạ dị vật gật gật đầu hư không thế giới sinh ra rất nhiều sinh mệnh bọn họ trong đó đại bộ phận tồn tại đối với chúng ta thế giới đến nói đều đạt đến cự thú cái chức vị này bọn họ đích sắc không cách nào ảnh hưởng hiện thực nhưng có hai một ngoại lệ một cái là hư không chỉ kình p f a n z e một vị khắc cũng là hư không chúa tế dù cơ rút mặt t h ẹ mượn cơ hội hỏi ta nghe nói qua hư không c h i kình c h u y ề n thuyết hắn thường xuyên tại hệ lần sơn mạch bị người mắt t h ấ y đến nguyên lai、like、đây là sự thực cho nên hai người bọn họ ở giữa lẫn nhau có nguồn gốc mạ dị hệ giới thiệu nói hư không c h i kình cùng hư không chúa tể là hư không thế giới bên trong cường đại nhất hai cái sinh mệnh bọn họ đều là cực kỳ siêu nhiên tồn tại nhưng ở như thế nào đối đã hiện thực thế giới cái đề tài này bên trên bọn họ lại tồn tại căn bản khác nhau có lẽ ngươi cho rằng dù cơ r ụ t ý đ ồ t r i ệ t để hủy diệt vạn vật cũng là tạ ác mà hư không tri kình thông qua hướng nhân loại truyển thụ đến từ hư không lực lượng từ đó ngăn cản dù cơ nàng tự nhiên mà vậy liền nên là chính nghĩa một phương nhưng cái này mười p h ầ n sai m à dị hệ v ậ thanh t âm đột nhiên đề cao một cái tám độ nàng nhìn chăm chú lên mặt t h ẻ hai mắt từ hư không thị giác đối đ i hiện thực thế giới là hoàn toàn không giống cảm thụ tại này phiến gần như đứng im thời không bên trong ngươi sẽ phát hiện hiện thực thế giới cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát tàn lụi cuối cùng đi hướng sụp đổ kết cục vạn vật tại kiếp nạn bên trong chịu khổ tại sụp đổ bên trong c h ầ m luân hiện thực thế giới sinh linh thống khổ chuyển đến hư không thế giới dù cờ rút cùng p h ẹ giờ đều cảm nhận được điều này mà bọn họ cũng làm ra khác biệt quyết định hư không chỉ kinh phẹn g i ở thừa hành chính là không can thiệp chủ nghĩa nàng cho rằng hiện thực thế giới có nơi trở về của mình tại sụp đổ cùng mục nát chung thừa thụ thống khổ là sinh linh bẩm sinh nguyền rùa nàng cảm thấy làm hư không sinh mệnh nên trơ mắt nhìn vật chất vũ trụ hủy diệt quá trình này ngược lại sẽ cho hư không thế giới cung cấp đại lượng năng lượng mà vì hư không thế giới phát triển lớn mạnh nàng vui với nhìn thấy hiện thực thế giới chúng sinh ngày qua ngày ấp ấ ủ thống khổ dù cờ d ụ đại nhân ý nghĩ thì là hoàn toàn khác biệt hắn cho rằng hiện thực thế giới sinh linh cũng nên có quyền lợi hướng thụ hư không thế giới mỹ hảo cho nên hắn dự định đem hiện thực thế giới tất cả sinh vật đều nuốt vào trong bụng sau đó làm bọn hắn thăng hoa thành cao quý hư không sinh mệnh tiến tới tại hư không thế giới bên trong vĩnh sinh vật vụ làm như vậy nhưng thật ra là sẽ suy yếu hư không thế giới chỉnh thể năng lượng bởi vậy hư không chỉ k i n h phẹn dở đối với cái này kiệt lực phản đối tại mấy lần xung đột về sau song phương liền thành tử địch chúng ta thiên t h a i giáo đoàn chính là thờ phụng dù cợ r ụ t đại nhân mà sinh là hư không chúa tể trên phiến đại địa này đại hành giả mà hư không chi kình phẹn dở cũng không ngừng bồi dưỡng một chút người thường đến đối kháng lực lượng của chúng ta g i a song p ư ơ n g x thiên hai giáo đoàn liền thành t à ác một phương mà phen giờ bồi giữa người liền biến thành nhân loại anh hùng đây thật ra là một kiện rất buồn cười sự t ì n h mạ dì hệ vật tự thuật tình chân ý thiết nếu như bỏ qua ở bên trong l o j i nghe vào thật đúng là giống chuyện như vậy nhưng mặt h ẹ nghe lại nhịn không được nghe rằng đem tất cả sinh vật đều nuốt vào trong bụng cứu vót bọn họ l o j i c ai mà tin nha vạn nhất hư không chúa tế sau khi ăn xong đánh cái ở một cái khó mà nói ý tứ hư không thế giới không có các ngươi vị trí làm sao bây giờ đâu hắn vốn cho rằng mạ dì hệ v ậ cùng mình thành thật với nhau tất có một phen khắc sâu kiến giải không nghĩ tới liền cái này mặt t h ẻ đối với những này tà giáo tuyên truyền năng lực sinh ra vẻ khinh bi tâm lý không chờ hắn suy nghĩ nhiều mà gì hệ tránh mắt loẹ loẹ nhìn qua mặt t h ẻ nói kỳ thật ta biết ngươi là thế nào nghĩ p h à m nhân đều tham sống sợ chết các ngươi không thể nào hiểu được hư không chúa tế vĩ đại thật giống như một con chuột không thể nào hiểu được pháp sư canh cửa thần kỳ đồng dạng cân nhắc đến điểm này chúng ta thường xuyên đang nghĩ có hay không một loại càng ôn hòa biện pháp có thể làm cho thế nhân tiếp nhận tiến vào hư không vận mệnh lại hoặc là chúng ta có thể hay không lợi dụng từ trên thân rủ cờ rút đến lực lượng sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới tiến vào hư không phương thức không cần thông qua bị thôn vệ cái này một người phạm không thể lý giải nghi thức liền có thể trở thành càng siêu nhiên hư không sinh mệnh đây mới là thiên thai giáo đoàn cao tầng chân thực nguyện vọng mà vì đạt thành điểm này chúng ta thành kính không rời địa phụng dưỡng lấy rủ cơ r u ộ t cùng lúc đó chúng ta lại đem không lấy chấp hành hắn mệnh lệnh phân tức bình thường đến nói chúng ta chỉ là một m nửa ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao con mắt của nàng càng thêm loài sáng mặt thẹn nao nao c h ậ t kịp phản ứng ý của ngươi là các ngươi kỳ thật cũng không có chăm chú đi chấp hành rủ cơ rút ý chỉ mà gì hệ g ậ t gật đầu ta nói qua dù cơ rút ý chỉ đối với phạm nhân mà nói quá kinh hãi thế tục b ọ thư căn bản không, thể nào hiểu được. Mà dù không chỉ ể n à kinh phẹn dở cùng những cái tia tự xưng là chính nghĩa đồng bọn gia hỏa khẳng định cho rằng đều là công lao của bọn hắn trên thực tế cũng không phải là như thế nếu như không phải chúng ta c ố ý nhường rất nhiều thảm án chắc hẳn đã h ữ thành là chúng ta một lần lại một lần ngăn cản thế giới này chân chính bị phá hư bị hủy diệt cùng lúc đó chúng ta cũng đang tìm tòi như thế nào làm cho nhân loại tốt hơn tiếp nhận tiên vào hư không vận mệnh chúng ta mới là thế giới này chân chính thủ hộ giả những lời này nghe được mặt t h ẻ n chọn mắt hốc mồm nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác có dấu vết mà lần theo năm đó tên kia để một tinh linh nữ vương mang thai tà thuật sư cũng là thiên thai giáo đoàn một viên nếu không phải hắn sớm cảnh cáo giáng sinh rủ cỡ rụt con nối roi đem triệt để lật tung phiến đại điện này mà không phải chỉ để lại người chết vết tích đơn giản như vậy vị tiêu t à thuật sư thông qua nghi thức rút đi người chết vết tích bên trong hư không lực lượng chỉ để lại vô cùng vô tận cho tàn cũng chính là bởi vì đây người chết vết tích ảnh hưởng phạm vi mới bị hạn chế chúng ta thông qua này một bộ phận hư không chi lực thu hoạch được rất nhiều thành quả nghiên cứu nhưng đây không phải quan trọng quan trọng ở chỗ lần này sự kiện bên trong chúng ta đối với phân tấp n ắ m chắc vừa đúng hư không chúa tể miễn cưỡng hài lòng vật chất giới sinh linh cũng không có lọt vào quá nhiều đồ thắn chúng ta càng là đạt được vật mình m u ố n cũng chỉ hoãn hư không chúa tể xâm lấn hiện thực thế giới tốc độ đây là một lần phi thường điển hình nhiều tháng án lệ nói thực ra ta không trông cậy vào một cái tư duy đơn giản người có thể lý giải tình cảnh của chúng ta cùng nguyện vọng nhưng ta hy vọng ngươi là ngoại lệ mà gì hệ chăm chú nhìn mặt thẻ mặt thẻ ý thức được đối phương cũng không có đang nói đùa đám này thiên t h a i giáo đồ tựa hồ thật tại bí quá hóa liều một phương diện bọn họ chấp hành dù cờ rụt mệnh lệnh một phương diện khác bọn họ lại hoàn toàn chính xác ngăn chặn dù cờ rụt chân sau chỉ là mặt h ẻ cũng không xác định kết quả này là bọn họ hơi thao hay là bởi vì bọn họ thật cực kỳ c cái đồ chơi này quá khó phân phân biệt bởi vậy hắn chỉ có thể mơ hồ không do nói phải làm cho ta ngẫm lại cái này đối ta đến nói có chút quá đột ngột nhưng các ngươi làm như thế lý do là cái gì đâu ta là chị nếu như các ngươi chỉ là đơn thuần muốn thu hoạch được hư không chỉ lực cũng không nhất định cần đem mình biến thành hư không chúa tế tín độ a mặt t h ẻ n é m đi ra một cái xảo trá vấn đề mà gì hệ rất mỉm cười lý do có rất nhiều ra ngoài hiện thực nhân tố cân nhắc nếu như không phải chúng ta như vậy còn sẽ có những người khác trở thành hư không chúa tế ủng đột chúng ta cũng không thể xác định những người này cũng sẽ giống chúng ta dạng này ôn hòa bọn họ khả năng hoàn toàn nghe theo tại dù c ờ rụt p mệnh lệnh biến thành người người kêu đánh tà giáo đồ cùng hắn dạng này không bằng để chúng ta người một mực cầm giữ cả đời này hình g i á g vị chí ít có thể cam đoan tà giáo đồ cao tầng tương đối bình thường chút chúng ta tự mình k h ô n g chế thiên thai giáo đoàn vừa vặn cũng là bởi vì sợ hãi nó mất k h ô n g chế chúng ta làm không tệ tại một ít sự kiện xử lý bên trên chúng ta cùng thất thánh liên minh cũng tồn tại a n ý nói là mọi việc đều thuận lợi cũng không đủ trên thực tế tại thiên luân cung can thiệp trước đó thiên h á i giáo đoàn cũng không có bên trên thất thánh liên minh tà áp tổ chức danh sách đây chính là song phương còn có ăn ý chứng cứ rõ ràng. đáng tiếc là cục diện này tại nửa đêm c h i thần liên hệ với hư không chúa tể về sau phát sinh cải biến vị trí của chúng ta bị thiên luân cung thay thế tương đương một bộ phận nói đến đây mạ di hệ sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc mặt thẹ khẽ gật đầu lộ ra rửa thai lắng nghe thần sắc hắn biết mình chỉ sợ sắp đến liên quan đến thiên thai giáo đoàn hạch tâm bí mật một cái rõ ràng thờ phụng hư không chúa tể rủ c ờ rút giáo hội đoàn thể tại sao lại trở thành nửa đêm tri thần cùng thiên luân cung trúng thần người phát ngôn từ mạ di hệ c lời ngầm không khó coi ra là khốn thủ thiên luân cung chư thần chủ động chọn lựa hành động tiếp cận dù cận dù c vì tìm kiếm được ra những ngày ti tiện sinh linh vậy mà tổn hại thân phận của mình cùng vi diệu nguyện ý trở thành rủ cờ rụt chó săn đặc biệt là nửa đêm chị thần tên hôn đạn kia hắn không biết cho rủ cờ rụt rót cái gì thuốc mê vậy mà trở thành hư không chúa tế nghĩa tử hắn nói với rủ cờ rụt chỉ cần chư thần trở về ẹ n đồ hắn đem có thể đem chúng sinh toàn bộ hiến cho hư không chúa tế cái này hiển nhiên là cái hoang hôn nhưng rủ cờ rụt tin thế là chúng ta một bộ phận lực lượng cùng quyền lực bị chuyển r ờ i đến nửa đêm chỉ thần trên thân mới đầu thời điểm hắn vẫn chỉ là lấy đại tà ma chỉ ở thân phận hướng thiên thai giáo đoàn gia ẩn cắm tà thuật sư rất nhanh hắn liền muốn cầu sửa chữa giáo nghĩa đem nửa đêm chỉ thần cùng với khắc thiên luân cung thành viên tên cũng viết lên lại về sau hắn thậm chí yêu cầu thành lập một cái thần hệ đến gánh vác hư không chúa t ể tín ngưỡng hắn cùng thiên luân cung chúng thần hư tình giả ý hầu hạ hư không chúa tệ dùng cái này đem đổi lấy tại vật chất giới lực ảnh hưởng loại hành vi này chứ dùng ti tiện còn có thể dùng cái gì từ để hình dùng hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới. chúng ta chỉ có thể tạm thời là trời luân cung làm việc nhưng cái này tuyệt không phải cam tâm tình nguyện ta có thể cam đoan với ngươi nếu như trên thế giới chỉ có sau cùng một nhóm người hy vọng thiên luân cung chư thần tại chuyển sinh trên đường toàn bộ chết bất đắc kỳ tử đám người kia chỉ có thể là chúng ta sau cùng hai câu này mạ gì hệ và cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ ra nhìn ra được người vật chất giới cao cấp thiên thai giáo đổ hoàn toàn chính xác bởi vì nửa đêm chỉ thần chặn ngang một tay mất đi không ít đến từ hư không chúa t ể ban cho quyền lực cùng lực lượng nguyên lai、like、là dạng này mặt h ẹ bừng tỉnh đại ngộ t r á c không được hắn luôn cảm thấy thiên thai giáo đoàn cấu tạo là、lạ. gây sự nghiệp làm cho không thẳng thắn dây dưa dài dòng sự thật cùng lúc trước hắn phân tích không sai bịt lắm chỉ bất quá trừ nửa đ ê m chỉ thần cùng dù c ờ rút ăn ý giao dịch bên ngoài thiên hai giáo đoàn vẫn tồn tại một cái tự nhận là là thế giới thủ hộ giả ban đầu giáo đồ còn thể về phần đám này ban đầu giáo đồ chân thực mục đích phải chăng có mạ gì hệ nói cao lớn như vậy bên trên mặt hệ là c ẩ m thái độ hoài nghỉ đầu năm nay hắn đ ã học được tại có độ tin cậy phương diện đem bất luận kẻ nào miệng bên trong nói ra mà nói đánh trước chiết khấu bảy mươi phần t r vẫn là cơ bản nhất về sau muốn hay không tiếp tục suy giảm còn phải nhìn đối phương tín dự biểu hiện cho dù là tương đối chính phái nhân vật lời hắn nói cũng không nhất định là toàn bộ chính xác hoặc là chân thực nhân tâm phức tạp không thể không nhiều lưu giữ một điểm suy nghĩ ta đại khái hiểu mặt thẹ trầm ngâm nói cho nên có liền lá cây thuốc lá chỉ là các người dùng để khống chế chư thần một loại phương thức m ã gì hệ v ấ t gật gật đầu có liền lá cây thuốc lá chỉ đối với thiên sứ hữu hiệu cho dù là yếu thần lực chính thần tại hoàn thành chuyển sinh về sau cũng có cơ bản nhất sức miễn dịch đừng nhìn cái kia kẻ nghiện hiện tại rút hoan kỳ thật trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng chỉ cần nàng nhân tình nửa đem chỉ thần thuận lợi chuyển sinh nàng liền đem thu hoạch được miễn dịch thành n i ệ n tính năng lực nguyên nhân chính là như thế nàng làm thứ nhất phê xuống tới người mới có thể như thế tự cam đoạn lạc mặt thẹ gật gật đầu nhưng hắn rất nhanh vừa nghỉ nghỉ ngờ hỏi cho nên tại sao phải cùng ta nói những này mạ dị hệ v h ậ t mỉm cười nhìn hắn ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta không chế chuyển sinh về sau chư thần mặt thẹ mặt lộ vẻ vẻ làm khó có thể ta chỉ là một cái nửa đường xuất ra từ linh pháp sư ta đích xác đã nắm giữ nhân bản thuật nhưng ta pháp thuật tại chư thần trước mặt chỉ sợ không đáng giá nhất tới mạ dị hệ p h t bỗng nhiên dựa đi tới nàng dùng mập mờ ánh mắt đánh giá mặt thẹ chót mũi cơ hồm u ố n đụng phải mặt thẹ bờ môi nhanh đừng khiêm nhường như vậy đạo sư đạo sư cái từ này nàng nghiệm đến rất nặng một giây sau m ã d i hệ vật dùng mềm mại như sa thanh â m ghé vào lỗ thai hắn nói ra thay ta hướng hệt m ỏ n tiên sinh v ấ n an mặt h ẹ trong lòng một lộc buộc trước đó hắn xà sơn sẽ cùng chúng ta thiên thai giáo đoàn từng có mấy lần ăn ý hành động chúng ta hợp tác rất vui sướng về phần n g à i rất không cần phải kinh ngạc như vậy trồng cây pháp sư tại phương nam cũng là thanh danh vang rội nhân vật chúng ta không có khả năng không đề phòng ngài tự thân ẩn tàng cố nhiên vừa đúng nhưng ngày xưa thái dương thần chiến thiên sứ nhưng không cách nào ẩn giấu tự thân khí chất mạ dị hệ t mỉm cười nói duy nhất để ta có chút không vừa ý chính là ngài đối phụ năng lượng k h ô n g chế thực tế quá cao siêu một đêm kia sở tới sở lui thực tế không có gì xúc cảm mặt t h ẹ lui nửa bước vật cười lắc đầu hắn mặt ngoài nhìn xem rất xấu hổ kỳ thật nội tâm đã cảnh giác kéo căng hắn không có bởi vì mạ gì hệ dân tương đối hữu hảo thái độ mà bông lỏng cảnh giác mình thân ở ổ trộm c ư ớ c bên trong mặc kệ mạ gì hệ dân đem ban đầu giáo đ ồ nguyện cảnh nói nhiều a mỹ hảo mặt t h ẹ cũng sẽ không để lòng lý trí ta đã đem nhu đầu nhân khô lâu dáng vẻ ngụy trang thành man nhân khô lâu không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện hắn làm bộ thờ dê nhún như i lần sau gia nhập đất ta sẽ nhớ ký để nàng ở trong nhà mặt ã hệ v ôn hòa cười m ộ thệ tiếng. Tổ c ứ c lắc h n g ta từ đầu ta đối chuyển sinh vật không có chút nào hiểu biết cơ sở nhân bản thuật cũng chỉ nắm giữ da lông ta chỉ sợ rất khó giúp được một tay mặt thệ mặt không đổi sắp nói nhưng Ừ x a bện nữ sĩ hoặc là tì di ẻo nữ sĩ đều có thể mặt thẻ suy tư nói ta phải cùng các nàng nói chuyện mạ di hệ bình tĩnh nói chúng ta có bó lớn thời gian lưu cho ngài cùng hai vị thần pháp sư giao lưu ý kiến thậm chí chúng ta còn có thể cho già cao hơn thành ý không có người so với chúng ta càng hiểu biết thủ vọng giả cao địa loạn tượng căn nguyên người muốn biết hết t h ể tin tức đều nằm trong sự khống chế của chúng ta hợp tác với chúng ta đối với liên minh t r ă m lợi mà không có m ứ t hại chúng ta đều hy vọng chư thần chuyển sinh thất bại tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt thất thánh liên minh cũng rất cần một lần thắng lợi nhắc tới chấn hương sĩ khí ngài cảm thấy thế nào mặt thẹ khẽ v ứ t c â m ta sẽ đem ý kiến của ngươi truyền đạt cho các nàng bất kể như thế nào đáp ứng trước xuống tới lại nói về phần phải t r ă n g hợp tác với thiên thai giáo đoàn mặt thẹ bản thân khẳng định là có khuynh hướng phủ định trời mới biết những n à y tà giáo đồ miệng bên trong có mấy phần là nói thật nhưng cái này không trở ngại hắn làm một chút mặt ngoài công phu đã các ngươi nguyện ý hiện ra thành ý như vậy ta muốn biết ba người các ngươi tại ác tổ c h ứ c tiên đánh g i ở ỷ giáo đoàn thánh địa là vì cái gì mặt thẹ mượn cơ hội ra điều kiện mà gì hệ tương đối lớn vương nàng lập tức mở miệng nói thiên thai giáo đoàn nhiệm vụ là chiếm lĩnh lòng đất thánh đường cấp đoạn bọn họ muốn triệt để hủy diệt giờ ỷ giáo đoàn từ đó thu hoạch được tự nhiên lĩnh vực truyền kỳ tri đạo thay đổi đây là một loại tập thể vận mệnh xung đột là khô héo giả cùng giờ ỷ thiên nhiên xung đột khô héo giả nhóm lãnh tụ là một cái gọi khô héo chi vương gia hỏa ta đối với hắn hiểu biết không nhiều nhưng giá hỏa này nhất định có truyền kỳ thực lực mà tại khô héo chỉ vương phía sau còn có một vị phi thường thần bí mục nát chỉ mẫu tất cả khô héo giả đều gọi nó là mẫu t h ầ n mục nát chỉ mẫu hư hư thực thực cùng chúng ta giáo đoàn thờ phụng đại tà ma chỉ ở đồng dạng đều là cái nào đó thiên luân cung chính thần phân thân khác biệt chính là mục nát chỉ mẫu hẳn là dùng một loại rất phương thức cực đoan đã xóm truyền sinh hắn sở dĩ chưa từng xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt là bởi vì muốn đổi lấy càng nhiều phát dục thời gian nếu như ngươi muốn xuống tay với khô héo giả như vậy khô héo chỉ vương cùng mục nát chỉ mẫu sẽ là hai cái phi thường. về phần cái cuối cùng săn cá voi người tổ chức bọn họ kỳ thật cũng không có cùng chúng ta đặt thành chân chính hợp tác tam vương cũng chỉ là ăn ý làm việc săn cá voi người cái đoàn thể này tương đương thần bí bọn họ cao tầng là đến từ tinh giới bị nguyền ruộng người nằm trong tay thần bí mà cường đại linh năng lực lượng săn cá voi người mục tiêu một trong là tiêu diệt hư không tri kình Mà b ọ nhưng ọ nữ v ơ theo ta quan xem xét giờ y giáo đoàn người tại sân cá voi người trong tay tử thương thảm trọng chỉ sợ là đối linh năng không đủ hiểu biết nguyên nhân đến từ tỉnh giới bị nguyền rủa người linh năng mà lại không phải ăn thua để quốc vũ trụ tử linh bộ đội ra người mặt hẹn trong đầu hiện ra cái này cao ngạo chủng tộc danh xưng cho hắn lại có chút nghi hoặc nếu như nói khô heo giáo đoàn cùng thiên thai giáo đoàn là tại thiên luân cung chư thần thụ ý phía dưới cộng đồng hành động như vậy săn cá voi người tổ chức gia nhập vào thật chỉ là một cái trùng hợp sao hắn luôn cảm thấy mạ di hệ p ậ t đối với mình giấu giếm một vài thứ mà những vật kia mới là thủ vọng giả cao địa lâm vào bây giờ cục diện căn bản nhân tố mặt thẹ vừa định tiếp tục tra hỏi nhưng lại tại lúc này phía ngoài phòng chuyển đến một chút độc tính mạ di hệ p ậ t biến sắc nàng với mặt h ẹ so cái bảo mật động tác sau đó giải khai quần áo mấy cái n ư ớ thắt sau đó vặn vẹo dáng người cấp tốc đi ra ngoài phòng bên ngoài Trang ngập một cỗ nồng lát sau n thủy Trong cầu bên trong tự động sinh ra một cái nước ngâm đem hắn một mực bao bọc sau đó bọn họ lại dùng cây gỗ sồi chế thành tấm ván gỗ đem hắn che lại sự tinh cuối cùng có một kết thúc sau đó mạ d ì hệ vật có thể nói bận bịu không nghỉ nàng một bên ra lệnh cho người chữa trị đào đất trùng hình thành đường hầm một bên phân p h ó mọi người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mặt thẻ đi ngang qua giản gụ lạ bên người cho hắn ném một cái mình đã bại lộ ánh mắt ngay tại hậu giả ngạc nhiên thời điểm một cái vội vàng thanh â m chuyển tới liên hoa liên hoa sớm xuất hiện mặt thẻ mèo mèo mắt người nói chuyện tựa hồ là một cái thám báo cái gì là liên hoa hắn hỏi mạ dị vật thanh â m từ phía sau chuyển đến vạn vật khô heo rách nát hiện ra cũng là khô heo giáo đoàn cùng chúng ta ước định cẩn thận khởi xướng tổng tiên công thời gian đáng k h ố n kiếp này ha ha vậy mà tự tác chủ trương sớm hành động chúng ta đi lên xem một chút một đoàn người vội vàng rời đi lòng đất mới từ lối ra đến mặt đất lúc mặt thẽ liền thấy cách đó không xa thập tự thành trung tâm xuất hiện một đoá to lớn hoàng sắc liên hoa này đoá liên hoa che khuất bầu trời đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra từng đoàn từng đoàn màu vàng cục thịt cảnh cáo người tao nộ dục mẫu chi liên chương hai trăm ba mươi bảy hai nạn dự cảnh thập tự thành nội loạn cả một đoàn từ dục mẫu chi liên bên trong phun ra cục thịt nhảy nhóc hai lần liền ngao nhau, nhau mọc ra tứ chi cùng đầu lâu biến thành từng cái da thịt vàng như nến so như giả thú khô h é o giáo đồ những n à y khô h é o giáo đồ nhìn thấy người liền công kích bọn họ phương thức công kích cũng tương đương nguyên thủy sẽ chỉ dùng móng đ u ố t cùng răng đi xé nát trước mắt nhìn thấy hết t h ể đồ vật có chút khô h é o giáo đồ thậm chí không cách nào phân biệt người sống cùng từ vật sau khi rơi xuống đất ôm một khối to lớn cánh cửa điên cuồng gặm cũng có khối người từng cảnh tượng ấy bị mọi người nhìn ở trong mắt dẫn phát cực độ khủng hoảng không có ai biết mình sẽ hay không nhận khô h é o giáo đồ tổn thương từng nhà đều hoảng hốt chạy vừa đóng cửa lại đến cũng sử dụng các loại đơn sơ đạo cụ đến gia cố cửa sổ không kịp về nhà hoặc là dứt khoắt cũng là không nhà để về kẻ lưu lạc bọn họ trên đường hoặc là trên đất chống bất lực chạy nhanh bi thảm trốn tránh khô heo giáo đổ tập kích khô heo giáo đổ chạy không nhanh nhưng bọn hắn số lượng thực tế là quá nhiều mới đầu những người lưu lạc bằng vào tự thân nhanh nhẹn cùng tốc độ có thể rất nhẹ nhàng vứt bỏ những n à y như dã thú tà giáo đổ có thể nương theo lấy thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều khô heo giáo đổ tụ tập tại trên đường chạy trốn kẻ lưu lạc chỉ cần xuất hiện một cái sơ s ấ y liền có khả năng một mệnh ô、oh, hô、oh. những n à y ăn thịt người dã thú sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một bộ mỹ vị cơ thể sống thập tự thành nội nghiêm trình biến thành nhân gian luyện ngục một bức tuyệt t h ả m hình ảnh đang cấp tốc trình diễn ta không biết là cái gì kích thích bọn họ lâm thời hành động nhưng đám điên này cũng không có bọn họ nhìn qua điên cuồng như vậy bọn họ mỗi một bức kỳ thật đều có thâm ý thập tự n g o à i thành m ã dị hệ nhanh chóng nói với mặt t h ẻ ngươi hẳn là nhìn ra vừa mới dục mẫu chi liên nhưng thật ra là một cái huyễn thuật ta nó chân thân giấu ở sâu trong lòng đất vì khô heo giáo đổ hành động cung cấp lĩnh vực trèo trống nếu như không giải quyết rơi chân chính dục mẫu chi liên khô heo giáo đoàn hành động liền sẽ không đình chỉ ngươi đến sớm một chút liên hệ hai vị kia truyền kỳ pháp sư thời gian của chúng ta bị áp sức rất lợi hại thuật cẩn thận những cái kia khô héo giáo đ ổ trên người bọn họ có thể sẽ có kịch đ ộ n g nói xong những thứ này nàng liên mệnh lệnh đại đa số thiên thai giáo đ ổ lui d ự ữ dưới mặt đất cứ điểm về sau mang một nhóm tinh nhuệ tiến về thiên thai giáo đoàn trong thành kiến trúc đi mặt thẻ lặng yên không một tiếng động cùng nàng mỗi người đi một ngả đây là hắn cùng mạ di hệ phật ở giữa ăn ý việc đã đến nước này hắn không có khả năng tiếp tục lấy nội ứng thân phận lại trong thiên thai giáo đoàn không đi như thế ngược lại có thể sẽ bại lộ dạn cụ là tồn tại tuy nhiên mạ di hệ p ậ t đại khái dẫn đầu cũng biết vị này nhân loại anh hùng chui vào trước đây nàng tại cùng mặt thẹ lúc nói chuyện điên cuồng đề cập hư không chỉ kình chính là một cái tiềm ẩn chứng cứ bất qua dưới mắt nghĩ chẳng phải nhiều mặt thẹ ý thức được mình nhất định phải lập tức khai thác hành động không phải vậy thập tự thành tuyệt đối sẽ biến thành một mảnh hư thối trì điện hắn n g ư i ma thảm phóng lên tận trời phía dưới thành thị bên trong thê thảm cảnh tượng làm hắn cho mày khô h é o giáo đ ổ lực phá hoại không tính mạnh nhưng thắng ở số lượng đông đảo so như giá thú đám người này tập hợp một chỗ hình thành t a i nạn có điểm giống kiếp trước dòm bì chiều khác biệt chính là thế giới này còn có ma pháp chỉ có thể tận khả năng địa đem những này khô heo giáo đồ toàn diết sạch mặt thẹn trời một cũng có liên minh quan sát viên mặt thẹn nao nao hắn miễn cưỡng từ liên minh sổ tay bên trong nhớ lại cái này dự cảnh biện pháp đây là thất thánh liên minh vì phòng ngừa các nơi xuất hiện trọng đại thai nạn lại không chiếm được kịp thời xử lý mà thành lập một loại chế độ nói là chế độ kỳ thật cũng rất đơn giản cũng là tại các lớn cao nguy địa khu an trí một cái tương đối tiểu thấu minh quan sát viên quan sát viên bình thường lấy người bình thường thân phận điệu thấp sinh hoạt chỉ cần nơi đó khu không xuất hiện thái nạn tên kia quan sát viên thậm chí có khả năng cả một đội đều không bị người biết được là thất thánh liên minh thành viên mà thai nạn một khi phát sinh đi qua quan sát viên ước định có thể hướng liên minh khẩn cấp xin giúp đỡ căn cứ thai nạn đẳng cấp đ e m tuyên bố khác biệt trình độ thai nạn dự cảnh cảnh cáo mặt h ẹ vừa mới nhìn thấy chính là cấp a dự cảnh bình thường đến nói cấp a dự cảnh liền sẽ có truyền kỳ pháp sư đặc biệt tới xử lý nhưng bây giờ liên minh thực tế bật quá mặt thẻ đối với truyền kỳ pháp sư phải chăng có thể bước ra chuyện này cầm không lạc quan thái độ tất cả nhìn thấy hai nạn dự cảnh liên minh pháp sư nhất định phải ngay lập tức chạy tới hiện trường tiến hành tập kết đây là viết nhập liên minh sổ tay điều lệ mặt thẻ không thể không tuân thủ bởi vậy hắn giảm xuống ma thảm cao độ nhanh chóng xử lý mấy cái đang truy sát người vô tội khô héo giáo đồ về sau lại dùng tốc độ cực nhanh hướng phía thập tự thành góc đông bắc bay đi đông phương thăm lâu chỗ cao nhất thịt mật sắc mặt ngưng trọng nhìn qua dưới đáy hôn loạn thế cục trong ánh mắt toát ra thật sâu lo lắng đây là mặt thẻ biết hắn về sau vị thiên tài này pháp sư trên mặt lần thứ nhất không phải tràn ngập mê mang thời khắc mà bên cạnh hắn còn có một người mặc hồng sắt tay áo bộ lao đầu và một nam một nữ hai tên pháp sư quả nhiên lớn nhất nhanh tụ tập tới một nhóm pháp sư bên trong không có truyền kỳ xem ra cũng là bốn người các ngươi lao nhân da thịt rất khô nếp nhăn trên mặt nhét chung một chỗ một tháng trước ta liền cho bạch ngân nghị hội phát qua cảnh cáo lúc ấy bọn họ chỉ là phái hai cái pháp sư tới giả v à giả vịt điều tra một trận liền kết thúc thời điểm đó khô héo giả còn không có hiện tại điên cuồng như vậy còn xa xa không đạt được tai nạn trình độ nhưng bây giờ như các ngươi thấy Lan. mặt thẹ này t h có l â chút ngoại ý muốn nhìn một chút cái kia vị diện cho mỹ lệ mơ hồ có chút giống nguyện quang nữ thần a tây cầm bán tinh linh pháp sư hậu giả hướng hắn lễ phép cười một tiếng vây phân một vị khắc pháp sư hụt hắn nhìn qua chỉ có bốn mươi tuổi khoảng chừng để chân cái đầu nhưng trên người nặng nghề tử khí để mặt t h ẻ ý thức được người này chỉ sợ đại nạn sắp tới khó trách trước đó một m ự c trốn ở trong nhà nghiên cứu trường sinh chi thuật bất quá lần này hắn vậy mà tới chẳng lẽ là trường sinh chi thuật có manh mối mặt t h ẻ không khỏi nhìn nhiều hột liếc một chút đầu t r ọ c pháp sư m ặ t không biểu tình địch nhân của chúng ta không riêng gì r ụ c mẫu chỉ liên còn có khô h é o giáo đoàn phía sau khô h é o chỉ vương theo ta hiểu biết hắn là thiên luân cung yếu thần lực thần minh phá bại giả ỵ cả n ọ chuyển sinh về sau tồn tại ngoài ra còn có hủ bại chỉ mẫu hắn đồng dạng đến từ thiên luân cung hủ bại chỉ mẫu tiếp trước là hiếm thấy từ tự nhiên chỉ hồn tân thăng thần linh. hắn nắm giữ lấy đại địa lĩnh vực rất nhiều chia nhỏ quyền hành đã từng bị mọi người tôn xưng là vạn vật biên chức giả tạ giản h ộ t diễn đạt rõ ràng n ữ tốc rất nhanh ta tuy nhiên không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở những chuyện này bên trên nhưng ta mạng lưới tình báo có thể vẫn luôn không có đình chỉ công việc liên tính h ư ớ n g trước mắt mà nói ta đề nghị mọi người trước đồng tâm hiệp lực đem r ụ c m â u chỉ liên tiêu d i ệ t về sau liên thủ tiếp đi đối phó khô héo chỉ vương cùng hủ bại chỉ m â u mặt t h ẻ gật gật đầu hắn tán thành hụt mạch suy nghĩ nhưng mà h ị t bật lúc này lại giơ tay lên ta có một người bạn nàng gọi phệ lỵ nàng đơn thương độc mã đi tìm khô héo chi hột nhữ mày nói ngươi xác định nàng có thể tìm tới khô héo chi vương chân thực vị trí sao hít bật dùng sức gật đầu ta rất xác định hột cười lạnh nói nhưng ta không xác định ta rất khó tin tưởng các ngươi những này học viện phái pháp sư có thể cao như thế hiệu s u ấ t tìm tới địch nhân xào huyệt trừ phi ngươi có thể cho ta một cái ta không cách nào phản bác lý do hít bật nói nghiêm túc nàng vừa mới cho ta phát một cái thư cầu viện tin tức nàng giống như bị khô héo chỉ vương cho tù binh những người còn lại nhao nhao trầm mặc hụt bộ mặt cơ bắp hơi hơi run dày lý do này ta xác thực không cách nào phản bác cho nên chúng ta hiện tại nhiệm vụ biến thành cứu người ha ha các ngươi những n à y học viện phái thiên trị kiêu tử thật là biết sai sử người đâu hít bật gãi đầu một cái nếu không các ngươi lưu tại nơi này giải quyết vấn đề chính ta đi cứu phệ lì ẩn tốt hút lập tức dội ra một cái tay ngăn cản hắn đừng ta và ngươi cùng đi lạc ồ nhân m ở mịn nói cho nên các ngươi mặc kệ trong thành phát sinh sự tình sao lâm đ ô n g c h i n g u y ệ n trầm ngâm nói trong thành phát sinh sự tình để cho ta tới giải quyết đi nhưng ta còn cần một trợ thủ mới có thể đem cái này hai nạn không chế tài có thể tiếp nhận phạm vi bên trong hút rất thẳng thắn mà hỏi ngươi nắm giữ không gian phong bế thuật Á lan gật gật đầu hốt quả quyết nói vậy liên không có vấn đề gì ta cùng tiểu tử ngốc đi tìm hắn bạn gái ngươi cùng xoáy tiểu tử lưu tại nơi này giải quyết rục mâu chi liên nhưng ở chúng ta chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận khô h é o giáo đoàn phía sau có hai vị đã từng là chính thần làm chủ phá bại giả ủy c ả n ọ t nắm giữ lấy rách nát cùng khô h é o chi lực hắn chiến đấu năng lực phi thường cường hãn không kém hơn truyền kỳ pháp sư nếu như cùng gặp mặt hắn tốt nhất có thể tránh đi phong man hữu lợi chiến thắng mà vạn vật biên chức giả tạ dặn là đại địa nữ nhi nàng có một chi có thể trong lòng đất nhanh chóng xuyên qua quân đội bản thân nàng càng là có thể tùy ý xuất hiện trên phiến đại lục này bất kỳ chỗ nào ta suy đoán thập tự trong thành tâm dục mẫu chỉ liên cũng là hụ bại chỉ mẫu tạ g i ả n tung ra các người đang tìm kiếm hắn vị trí thực sự thời điểm chú ý lưu ý thập tự trong thành phần mộ ta nhớ được tạ g i ả n có được phần mộ lĩnh vực nàng có thể là nháy mắt xuất hiện tại tòa nào đó trong phần mộ sau đó r e o xuống dục mẫu, chỉ liên. Mà lại dục mẫu chỉ liên có thể sinh ra lớn như thế lực ảnh hưởng khẳng định cũng cần không chỉ một lĩnh vực cung cấp chất dinh dưỡng ta đoán nó chân thân liền nhất định tại cái nào đó phần mộ bên cạnh hốt mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Nhìn ra vậy chúng ta hai cái trước lưu lại hỗ trợ đem các cư dân đều chuyển di ra ngoài lại nói hốt kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi không lo lắng bạn gái của ngươi sao khi mất ta một tiếng phễ ly ẩn chỉ là bị bắt làm tù binh nàng có đầy đủ năng lực tự vệ khô héo chi vương hẳn là cũng rất rõ ràng cung điện pháp sư ý vị như thế nào trong ngắn hạn nàng không có việc gì hốt c h ầ m rãi gật gật đầu vậy cũng được ta nắm giữ quần thể di hình hoán ảnh có thể mang một bộ phận người đi ngươi đây hít mất túi đầu tìm một hồi chật móc ra một bản sách pháp thuật hắn địa thình lình viết quần thể di hình hoán ảnh n g ư ơ i chờ một chút ta hiện tại học hắn nghiêm túc nói hốt nhịn không được hé miệng chờ một lúc hắn mới nhịn không được quay đầu hỏi mặt thẹ nói ngươi có cái gì muốn bổ sung sao mặt thẹ lắc đầu nói các ngươi quyết định liền tốt ta là cái tử linh pháp sư tại cứu tế phương diện cũng không có quá lớn tâm đắc hốt nhìn một chút nói câu được tôi h mọi người lập tức triển khai hành động lâm đ ô n g chỉ nguyện dẫn đầu bay khỏi tháp lâu đi vào g ụ c mẫu chỉ liên huyễn tượng chỗ cao nhất nàng này h u lục sắc con ngươi hướng phía dưới quét một lần chọn liền xác định ra một cái đại khái phương vị ngay sau đó nàng tại trên bầu trời ngâm sướng pháp thuật màu xanh biết giạt rào huyễn tượng tại bên người nàng bộc phát mặt thẻ nhận ra loại này huyễn tượng đây là bán thần hậu nhân cùng tự nhiên lĩnh vực ký kết m i nước ý vị này a lan tại sử dụng mỗi một cái pháp thuật lúc đều có thể đạt được tự nhiên lĩnh vực gia trì nương theo lấy a lan cao r ộ n g ngâm sướng từng mặt tường cao từ bốn phương tám hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên những ngày tường cao đều là hơi mở trạng thái nhẹ nhàng u ố t v e lúc lại cho người ta một loại thể dính vật xúc cảm nhưng nếu như ngươi muốn cưỡng ép đột phá tầng này tường cao ngươi sẽ tiếp nhận cực kỳ mãnh liệt lực bắn ngược trận đây chính là ngũ giai tố năng pháp thuật không gian phong bê thuật hô hô hô giữa không trung cùng phong gào thét a lan pháp bảo bị thổi làm bay phất phói kinh khủng ma pháp khí tức như mưa lớn mưa to rơi xuống sắc mặt của nàng hơi có chút thương bạch mắt thấy pháp thuật này sắp đến hoàn thành nhưng lại tại lúc này không biết từ nơi nào chuyển tới một trầm thập tiếng cười nơi đây cấm đoán đóng cửa trong chốc lát thập tự trong thành tâm này tứ phía đột một từ mặt đất mọc lên trong suốt thành tường bên trong có một tòa đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh còn thừa ba mặt lực trường chi tường nhanh trong n g ô l ư ợ n tại trên bầu trời hình thành khép kín nhưng một lần cuối lại là môn hộ mở rộng có người triệt tiêu ta phát thuật cũng may chỉ triệt tiêu một bộ phận á lan trong mắt bước lên mở n h ạ t lục quang mặt thẹ có thể cảm nhận được nàng lúc này trạng thái cũng không tốt đẹp gì duy trì không gian phong bế thuật tiêu hao nàng quá nhiều chuyên chú nàng còn có thể nói chuyện đã chứng minh thực lực đủ mạnh mẽ Hột đích thật là pháp thuật t r i t i ê u không nghĩ tới khô heo giáo đoàn bên trong còn có pháp sư chúng ta một lát xác định không phương vị của hắn đáng chết nếu như không thể hoàn toàn phong tỏa như vậy không gian phong bế thuật ý nghĩa cũng hầu như không tồn tại lúc này h ị t bật để quyển sách xuống ta học được hiện tại đi vận chuyển người h ụ t vừa định nói cái gì mặt thẹ lại kịp thời nói ta đến ngăn chặn một lần cối u đi h ụ t nao nao người làm sao chắn một giây sau nhưng thấy mặt thẹ thật nhanh đi vào thứ tư mặt tường nguyên bản chỗ trên đường cái nơi này vốn là hùng ứng khu cùng sói trồn khu giao tiếp chỗ lúc này trên đường cái kín người hết chỗ mặt thẻ bước nhanh đi thẳng về phía trước vừa đi vừa lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ có rất nhiều người hoảng hốt chạy bờ sông mặt thẻ chạy tới có một ít khô heo giáo đổ từ trong đám người xông lại tuy nhiên những người này cũng không có ảnh hưởng đến mặt thẻ nhưng thấy một mảnh bạch quang hiện lên trên đường cái bóng người cấp tốc thiếu một khối lớn q u â n thể di hình hoàn ảnh hụt pháp sư đem mặt thẹ người bên cạnh đưa tiễn một nhóm lớn k h ị t bước học theo hai người nhanh chóng thi pháp lập tức đem mảnh này đường cái thanh ra tới một lát sau trên đường cái trống đi hiện một cái cự đại phụ năng lượng kẽ hở bất tử q u â n vương phí lộ gì ở miệng bên trong ngậm một khối to lớn mộ bia hoành không xuất thế v ơ i anh tú linh cốt long cùng mộ bia rơi trên mặt đất không cẩn thận va sụt một đống chất gỗ kiến trúc còn tốt cũng không có người bị liên lụy mộ bia thành công rơi xuống đất ngay sau đó liên tiếp sáu cái tiểu hình truyền tống môn xuất hiện tại mộ bia bên cạnh truyền tống môn ổn định về sau lít nha lít nhít bóng người liền từ phía sau cửa đi ra cương thi k h ô lâu tú linh tại truyền tống mộ bia chợ giút h ạ mặt thệ thành công địa cự ly xa triệu hồi ra nguyên bản nghỉ lại tại trong mộ viên bất tử giả đây cũng là hắn đến bốn giai về sau mộ bia chế tạo năng lực này lấy được hoàn toàn mới tăng lên hắn hiện tại có thể chế tắc một loại dùng làm tại siêu viễn cự ly triệu hoán mộ viên đơn vị truyền thống mộ bia đương nhiên so với phổ thông mộ bia truyền thống mộ bia phí tổn là một trăm l ầ n trong lúc nhất thời vượt qua hai tên bất tử giả tràn vào trên đường cái cương thi cùng k h ô lâu trước sau kẻ sát xếp thành một hàng lại thêm phí lộ gì ợt cùng hắn ba đầu cốt long một mặt t ứ bất tử giả tạo thành thành tường thình lình thành hình tại mặt hệ không chế hạ cái này một mặt thành tường nỗ lực dán vào lấy a lan không gian phong bê thuật tạm thời đem khô h é o giáo đồ số lượng nhiều nhất khu vực cho cách ly ra khu vực bên trong bộ đại lượng cục thịt không ngừng rơi trên mặt đất những n à y cục thịt tạo thành khô h é o giáo đồ không muốn sống địa đánh thẳng vào bất tử giả phòng tuyến nhưng t h thật lực chiến đấu của bọn hắn tương đối có hạn đặc biệt là tại tiểu phi tự mình toại chân tình h ù n dưới bất luận cái gì một khô h é o giáo đồ muốn tiếp cận phòng tuyến đều phi thường phi sức húng chi đột phá hoặc là hiện học ngũ giai pháp thuật hoặc là có bất tử quân vương khi tiểu đệ liên minh lúc nào phát triển thành dạng này thịt bật đi vào bên cạnh hắn đang học o hỏi nếu như ta muốn đem khô h é o giáo đồ cùng người bình thường tách ra di hình hoán ảnh có tồn tại hay không cái gì quyết khiếu có thể làm được xem ra hắn nhạy cảm chú ý tới vừa mới hụt cùng mình thi triển quần thể di hình hoán ảnh lúc khác biệt hụt tại đưa tiễn một nhóm người thời điểm thường thường có thể đem khô h é o giáo đồ ném vào khu phong tỏa lại đem người bình thường đưa đến khu vực an toàn nhưng h ị t bật chỉ có thể thô bạo đem tất cả mọi người truyền t ố n g đi cũng không thể làm được tỉ mỉ phân chia di hình h o á ảnh Hút、nghe vậy vốn định lớn tiếng bác bỏ đối phương mơ tưởng xa vời không biết làm sao h ị t b ậ t biểu lộ thực tế quá thành khẩn thế là hắn lại nhỏ giọng đem kỹ xảo nói một lần h ị t b ậ t sau khi nghe xong gật gật đầu nguyên lai、like、là dạng này ta đi thử xem sau một khắc thập tự trong thành liền bắt đầu không ngừng sáng lên tượng trưng cho quần thể di hình hoán ảnh bạch q u a n g tới h ú t nhìn một chút chính s ở sờ đầu chọc cuối cùng nhịn không được tự lẩm bẩm ta còn cần thiết tiếp tục nghiên cứu trường sinh trì thuật sao mà vừa lúc lúc này trên đường cái xuất hiện một con hình thể phi thường to lớn hoàng sắc long thú quái vật kia so phí lộ dị ợt cao hơn mấy phần chỉnh thể bên trên nhìn qua giống một cái cự hình con nhím toàn thân trên dưới đều dài lấy khiến người sợ hai gai nhọn rầm rầm rầm cự hình con nhím vừa đi trên thân một bên rơi xuống phía dưới lá cây nó trôi đến hết thể thực vật cấp tốc khô héo cẩn thận kia là khô héo long thú hốt nhịn không được cao giọng nhắc nhở mặt thẻ đúng lúc này một đạo cường tráng bóng người trực tiếp từ trong đám người xông ra nhưng thấy ngưu đầu nhân dơ cao cấp nhận g ơ tay chém xuống liền từ này khô héo long thú trên người xuyên qua đi một giây sau hậu giả thân thể như bị tiểu đao cắt mỡ bỏ đồng dạng chém thành hai kh Vâng anh. đại lượng lá dụng như dòng quyển gió c u ố n ngược mà lên này nhìn như không ai bị nổi khô héo long thú cũng cấp tốc biến thành một bãi bù não ẩm đại lượng hoàng sắc khí thể lan tràn ra dần dần toàn bộ trên đường cái đều trở nên hoàng vụ tràn ngập gọi người mắt mở không ra loại này hoàng vụ rõ ràng có cực mạnh tính ăn mòn cũng may bất tử giả cũng không e ngại ăn mòn mặt thẹ sơ bộ thành lập nên sau phòng t u ế n cũng ngón tay giữa vung quyển giao cho bẹ đi. từ khi g i á c t ỉ n h chiến thiên sứ trí nhớ về sau mặt h ẹ cùng vệ t h quan hệ cũng thay đổi thành cảng thêm bình đẳng hợp tác đồng b ọ tại cái này về sau mặt t h ẻ phát hiện vẹn ghi có thể chia sẻ mình một bộ phận chỉ huy áp lực trong tay mình hơn 2.000 tên bất tử giả cơ hồ có thể toàn bộ giao cho vẹn ghi chỉ huy cái này cực lớn phóng thích mặt t h ẻ chuyên chú không gian để hắn có thể tiến hành càng nhiều thao tác tuy nhiên vẹn ghi năng lực chỉ huy chỉ có thể nói vô cùng thê thảm vị này đã từng chiến thiên sứ tựa hồ cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến tranh chỉ huy phương pháp cũng chỉ có một chữ mãng nếu không phải mặt t h ẻ liên tục mệnh lệnh nàng chỉ sợ lúc này đã mang theo tất cả bất tử giả hướng phía khu cách ly bên trong khởi xướng công kích xác định khu cách ly đã mới gặp hiệu quả mặt thẻ lúc này mới phân tâm đi c h ợ giúp trong thành các cư dân cứ việc bốn vị pháp sư kịp thời cứu viện đem d ụ c mẫu chỉ liên thai nạn áp s u c tại t nhất định trong không gian nhưng vẫn là có một bộ phận khô h é o giáo đổ tràn ra ngoài r a bọn họ trong thành mạnh mẽ đâm tới khu cách ly trong ngoài hỗn loạn từ đầu đến cuối đều tại lan tràn sói t r ô n khu một người trung niên phụ nữ ô m một đứa bé trai run run dày dày đi ra, ra ra môn nàng tựa hồ còn không có ý thức được phát sinh cái gì thằng đến mấy khô h é o giáo đổ diện mục g ữ tợn hướng hắn đánh tới nàng ôm hải từ khủng hoảng muốn chạy trốn đúng lúc này một đạo bạch quang hiện lên ngươi à n cùng chuyển đến hài rời tử t bị n g đ ố a ngươi toàn mà n n khu h vực, ữ cái tích. ráo ráng kia biết niên trời khô không qua héo thì Phụ nhìn hít trung trên đột tung mịt từ bớt. nữ xuống n g mở ngươi là ai ta nhà ta đâu thịt bất ngắm lại thành thật địa cáo trí nói nhà ngươi hắn là không phụ nữ n g ẩ n ngơ lập tức gào khóc đứng lên hai tử không rõ nội t ì n h cũng đi theo khóc lên hai người tiếng khóc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý nữ nhân khóc nói ta muốn ta nhà ta muốn về nhà thịt bất ta một tiếng lại la bạch quang nói lên nữ nhân phát hiện nàng một thân một mình về đến trong nhà lúc này nơi đó đã bị một đám phát quần khô héo giáo đổ mang ra thành phế tích thấy được nàng đi mà quay lại khô héo giáo đổ nhóm lần nữa nhào tới pháp sư lao ra mau cứu ta trong phế tích chuyển đến thanh â m như vậy nhưng mà h ị t b ậ t cũng không nghe thấy hắn vội vàng đi cứu những người khác thử vong sóng sung kích từng mảng lớn phụ năng lượng như cẩn gạt nước thanh tẩy lấy phế tích phía trên khô héo giáo đổ hậu giả liền giống bị cắt mạch tuệ lưu loát rơi trên mặt đất thi thể biến thành thịt nát thịt nát hóa thành vết máu nhanh chóng tiêu tán không gặp a bình bước nhanh đi qua từ trong phế tích nâng lên cái kia bị cầm nhanh hoàn toàn thay đổi nữ tử mặt t h ẹ xa xa cho nàng ném một cái trị liệu vết thương nhẹ lại từ trong bọc hành lý lấy ra thổi phồng lá cây đến cái mị diệp sinh hoa một cố cường đại tự nhiên năng lượng tràn vào thân thể của nàng trên người nữ t ử vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhưng nàng thương tổn rất nặng có thể hay không sống sót vẫn là phải xem vật khí đem nàng đưa đến bên ngoài khu vực an toàn đưa đến vừa mới cái kia tiểu nam hài bên người ngươi hẳn là có thể tìm tới mặt thẹn h a n h chóng ra lệ trong mắt a binh đi xa hắn nhịn không được lắc đầu trong lòng lầm bầm nói thịt bất giá hỏa này sẽ không phải là cố ý a bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều lại vội vàng điệu thay h ị t b ậ t cha lậu bổ khuyết đi tại ba tên pháp sư nỗ lực dưới đại lượng bình dân tạm thời thoát khỏi nguy hiểm còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn không bao lâu hốt tới cho hỏi bảo hắn biết cùng h ị t b ậ t làm sơ sau khi nghỉ ngơi liền muốn tiến về hệ lần sơn mạch cứu vãn vệ li ẩn thập tự thành thế cục lấy k h ô n g chế làm chủ các ngươi phải cẩn thận âm thầm cất g i ấ u cái k i a pháp sư hắn nhắc n h ỏ nói bạch ngân nghị hội cũng đã nhận được thai nạn dự cảnh bọn họ sẽ phái người tới chỉ bất qua cần một chút thời、gian. ghi nhớ không muốn sinh ư ở n g bảo mệnh quan trọng các ngươi mới là liên minh tương lai nói hắn vô vô mặt thẻ bà vai lúc này mới đi tìm h i b e t hai người cùng nhau rời đi thập tự thành mặt thẻ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi hắn đối thủ tấn tượng cũng không t ệ lắm xem r a vị này tổ d ẹ n thành đăng ký pháp sư cũng không phải thật ngồi không ăn bám có hắn hỗ trợ thập tự thành hai nạn hoàn toàn chính xác bị khống chế tại trong phạm vi nhất định bên ngoài tuy nhiên cũng có chút loạn nhưng chỉ cần đem khu cách ly khống chế tốt chỉnh thể thương vong khẳng định sẽ trên diện rộng hạ xuống nghĩ như vậy mặt thẻ bước nhanh trở về bất tử giả trên đường cái lúc này trên đường cái chiến đấu cường độ đã là trước đó gấp mấy lần hắn nhìn thấy đại lượng khô héo giáo đồ tụ tập ở đây bọn họ ý đồ tạo thành đủ loại phương trận xung kích bất tử giả chi tưởng số lượng của địch nhân thực tế quá nhiều tiểu phi cùng vẹ ghi đều có chút bận không quan ổ i mặt h ẹ thấy thế vội vàng xuất thủ hắn c ơi xích diễm ác mộng dọc theo đường cái chạy một đường thương b ạ c h chi thủ liền giống như cây trồi đ ả o qua đi trong chốc lát số liệu cột bên trên bắt đầu điên cuồng nhảy đánh rết sổ tự một chuyến chạy xuống mặt h ẹ xử lý khô héo giáo đồ số lượng liền vượt qua hai trăm cái dựa theo trước mắt cái tốc độ này hắn tin tưởng hôm nay liền có thể hoàn thành hoàn toàn mới hoang g i hình thái yêu cầu cũng chính là giết chết một cái khô héo giáo đồ tiếp xuống chỉ cần lại xử lý khô héo chỉ vương liền có thể có được mới hoang dã hình thái v ư ơ nghĩ n g đến đây mặt t h ẻ không khỏi có chút cảm xúc bành trướng đây chính là ngân l o n g a nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ nhiều một trận t r ầ m thấp tiếng n g ẹ n nào g từ khu cách ly chỗ sâu chuyển đến phảng phất có một đám người đang thấp giọng nức nở ngay sau đó nguyên bản tràn ngập tại trên đường cái hoàng vụ đột nhiên dần dần biến thành l ụ c sắc mặt t h ẻ này trần t r u ồ i bên ngoài r a thịt nhất thời cảm nhận được một cô đốt bị thương thống khổ độc tố dịch mặt thẹ cảm nhận được một cố viễn siêu c h ạ c thủy thành tạ ác lĩnh vực cảnh cáo dục mẫu chỉ liên phát động lĩnh vực lực lượng thật tự thành phụ cận đem biến thành một mảnh kịch độc cùng ôn dịch cùng tồn tại khu vực c ả m thụ được trên đường cái càng lúc càng nồng nặc độc khí cùng ôn dịch chỉ mây mặt thệ sắc mặt nghiêm túc mở ra ôn dịch lĩnh vực hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn nhắc nhỏ phải t r ă n g mở ra đến từ ôn dịch lĩnh vực hạn lúc trạng thái bách bệnh quân thân bách bệnh quân thân ở sau đó trong vòng sáu mươi ngày ngươi có thể thông qua lây nhiễm tại bệnh ôn dịch thậm chí cả độc tố đến kích thích thể chất của mình tăng trưởng chương hai trăm ba mươi tám thử một chút ta bừa lớn khởi động ôn dịch lĩnh vực về sau mặt h ệ tự thân đối với ôn dịch cùng độc tố kháng tính đi vào một cấp độ mới. mà bách bệnh quấn thân cái này hạn lúc trạng thái bản thân cũng có thể vì hắn cung cấp nhất định thân tính bởi vậy tại trên đường cái nhanh chóng lan tràn lục sắc vũ khí cũng không có với mặt thẹ tạo thành bao lớn bối rối cùng lúc đó dưới tay hắn triệu hoán vật lại là thuần một sắc bất tử giả vô luận là cương thi vẫn là k h ô lâu bọn họ là âm năng lượng thiên nhiên vật dẫn mà phụ năng lượng bản thân liền miễn dịch độc tố ôn dịch các loại mặt trái hiệu quả bởi vậy không ngừng khuyết tán xương độc cũng không có ảnh hưởng bất tử giả chi tường tính ổn định nhưng đối với thập tự thành nội những người khác đến nói những này mới xuất hiện xương độc nghiêm trọng uy hiếp tính mạng của bọn h đại bộ phận người tại tao nộ g lục s á t x ư ơ n g mù ngay lập tức da thịt liền sẽ cấp tốc nát giữa mà một khi tại vũ khí khá đậm địa phương lưu lại thời gian hơi lâu một chút trên người bọn họ liền sẽ mang theo có một cái khô héo nguyên r ù a cái này nguyên r ù a cùng xương độc bản thân cũng sẽ không khiến người trí tử nhưng sẽ đem người bên i thành nửa chết nửa sống dáng vẻ những người này không chỉ có sẽ khắc sâu cảm nhận được nhục thể cấp tốc khô héo cảm giác sẽ còn đang khắp nơi chạy nạn lúc trở thành mới truyền nhiễm ngọn nguồn theo mặt thẹ con chắc những này mới truyền nhiễm ngọn nguồn muốn phát sinh hai lần truyền nhiễm độ khó khăn vẫn là rất cao dù sao khô h nhưng chúng nó mang theo ôn dịch hoặc là độc tố lại có khả năng rất nhanh lan tràn ra ngoài đến lúc đó chịu ảnh hưởng người càng đến càng nhiều dục mẫu chi liên đạt được lực lượng phản hồi cũng càng lúc càng lớn dưới loại tình huống này khô héo nguyền rủa cũng sẽ tiến một bước đạt được cường hóa đây mới là ôn dịch cùng độc tố lĩnh vực mang tới chân chính nguy hại cùng thập tự thành hiện tại tai nạn so sánh lúc trước mặt t h ẻ trong trạch thủy thành cảm nhận được ôn dịch lĩnh vực quả thực cũng là trò trẻ con có thể xác định dục mẫu chi liên trí ít nắm giữ lấy ôn dịch độc tố hai cái này lĩnh vực mà lại là tư t â m giả trở lên thực lực mặt thẹ tâm tình có chút nghiêm trọng hắn quan sát được tại lĩnh vực gia c h ị cùng lục s á t x ư ơ n g mù kích thích phía dưới khu cách ly bên trong khô heo giáo đồ trở nên càng thêm hưng phấn tại một bộ phận tự a hồ là có lý trí tiểu đầu mục tổ chức h ạ đại lượng khô heo giáo đồ tụ tập cùng một chỗ bắt đầu có tổ chức xung kích lên bất tử giả phòng tuyến tới lần này bọn họ xung kích tương đương có chư pháp liên tục ba lần tiếp xúc xuống tới tiểu phi cùng vẹ ghi đều có chút bận không qua nổi trên đường cái bất tử giả trận tuyến thiếu chút nữa cũng bị chọc ra mấy cái lỗ thủng đến vẹ g h vẫn là không quá sẽ điều hành mặt thẻ nhìn một chút liền ý thức đến mấu chốt trong đó bất tử giả trận tuyến kéo đến q u á dài trước đó đối phương cũng là vô nao x n g loạn cho nên thủ dư x à i nhưng bây giờ đối diện bắt đầu dài náo tử thế mà lại nhằm vào mấy cái yếu kém điểm tiến hành trọng điểm đột kích cũng chính là v ẹ n gỉ cùng tiểu phi cá nhân thực lực s á c thực cường hãn quả thực là chịu lấy đại lượng khô h é o giáo đồ r ế t trở về không phải vậy trên đường cái sớm đã bị đám người này cho chiếm lĩnh mắt thấy khu cách ly này một bên trên đường khô h é o giáo đồ càng tụ càng nhiều mặt t h ẻ quyết định tự mình xuất thủ tiểu phi nghĩ biện pháp đem bọn hắn đều kéo cùng một chỗ hắn nhanh chóng hạ lệnh phi lô gì ợ nghe vậy thất to lớn đầu lâu suy nghĩ hai giây tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu một cái cao giọng ngâm sướng lên pháp thuật ra hòa này lại con ta vụng trộm học cái gì pháp thuật vừa nghe đến phí lộ di ợt ngâm sướng âm tiết mặt thẹn liền ý thức đến vị này cốt long tiểu tử lại nắm giữ mới thi pháp năng lực nương tựa theo hắn tương đối yếu kém pháp thuật nhận ra năng lực hắn đoán tiểu phi đang ngâm sướng một cái cùng trọng lực trận có liên quan pháp thuật mấy giây về sau đáp án công bố quả nhiên nhắc nhỏ đồng bọn của ngươi phí lộ di ợ u linh cốt long bất tử quân vương thi triển ngũ giai pháp thuật lực hút triều tịch trong chốc lát một cái cự đại lực hút vòng xoáy xuất hiện tại đường phố bờ bên kia trung ương một cỗ to lớn lực hấp dẫn n ắ m kéo thân thể tất cả mọi người đừng nói khu cách ly bên trong khô h é o giáo đ ổ liền ngay cả bộ phận d á n g địa h u y ể n chuyển khô lâu cùng hú hồn đều kém chút bị hút đi qua qua trong giây lát mấy trăm tên khô h é o giáo đ ổ chen thành một đoàn mặt h ẹ thấy thế càng không do dự hắn khoát tay cũng là chiêu bài pháp thuật chí mạng cái kéo khi tượng trưng cho giảm tốc cùng trầm mặc vầng sáng sáng lên thời điểm nhóm này khô h é o giáo đồ kết cục liền đã chú định dáng dắt dáng dắt hai thanh đối xứng dài hai mươi mét cái kéo lớn hư không một cắt chỉ cần lần thứ nhất đối cắt bị lực hút vòng xoáy không chế lại tất cả khô h é o giáo đồ liền bị cắt thành hai nửa rầm rầm phi l ô di ở thủy bỏ lực hút vòng xoáy thi thể của bọn hắn nhất thời giống hạ sủi cảo đồng dạng rơi trên mặt đất lốt bốt một hồi vang không bao lâu liên một lần nữa biến thành từng đoàn từng đoàn khối thịt cúng nước bùn phối hợp không sai mặt t h ẻ cho phi l ô di ở điểm cải tán hậu giả thận trọng túi lầu xuống như lần đầu gặp mặt cho mặt t h ẻ sửa sang một chút ố n quần một màn này rơi ở trong mắt b ẹ đi nàng nhịn không được thấp giọng chửi một câu thiện long mặt thượng tức là lộ r õ trên mặt không có cách nào ai không thích làm việc cẩn trọng trong âm thầm lại luôn luôn khắc khổ nghiên cứu thỉnh thoảng lấy ra chút mới thành quả còn mẹ nó t r u n g thành sáng nhân viên đâu không quá gần đến mặt t h ẻ cũng có một chút lo lắng từ khi tiểu phi trở thành bất tử quân vương về sau hắn liền rốt cuộc không có tìm mình muốn qua hồn tinh dựa theo trước mắt xu thế mặt t h ẻ đối với phí lộ gì ợt đến nói tựa hồ đã có cũng được mà không có cũng không sao nếu như đ à o lên khế u ư ớ p nhân tố tiểu phi nếu như muốn tự lập môn hộ tựa hồ cũng không phải việc khó gì cái này khiến mặt thẹ ít nhiều có chút bối rối xem ra chỉ có thể nhiều đánh tình tạm bài hoặc là cho hắn tìm lá bà nghĩ như vậy hắn nhìn về phía tiểu phi ánh mắt đều trở nên ôn nu rất nhiều tuy nhiên ngay lúc này khô heo giáo đ ổ ngã xuống địa phương một tòa màu đen nhánh truyền t ố n g môn u cấp tốc thành hình tiếng bước chân nặng nề nương theo lấy nồng đậm phụ năng lượng khí tức vọt tới tiểu phi cùng b ẹ gỉ đều là vô ý thức tiến vào tình trạng báo động nhưng một giây sau bọn họ nhìn thấy một cái võ trang đầy đủ trọng giáp đơn vị từ trọng giáp t i ể u dáng cùng tùy thân vũ khí đến xem hắn nên là một kỵ sĩ nhưng chẳng biết tại sao nhưng không thấy tọa kỵ của hắn mặt hẹ yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia thân hình cao lớn ra hỏa thuận tiện liếc liếc một chút số liệu cột. nhắc nhở ngươi sử dụng trí mạng cái kéo giết chết ba trăm bảy mươi b ố tên khô héo giá o đ ổ chiêu bài pháp thuật hiệu quả đặc biệt từ linh chi chủ có hiệu lực bên trong ngươi thu hoạch được một trung thành sáng tử vong kỵ sĩ lv một mươi tám tinh anh ta gọi bốn mươi bảy đã từng là một kỵ sĩ tên kia tử vong kỵ sĩ đi lại vững vàng địa đi vào mặt t h ẻ trước mặt hắn này lạnh như băng mặt nón trụ phía dưới chuyển tới một trầm muộn thanh âm không biết có một ngày lên ta mất đi ngựa của ta nếu như ngươi có thể cho ta một con ngựa như vậy ta đem nguyện ý vì ngươi hiệu lực cả đời mất đi ngựa tử vong kỵ sĩ mặt thẹ chính tâm đạo triệu hoán vật làm sao liền không có cái bình thường. hắn gật đầu một cái nói ta thử một chút cho ánh mắt của hắn tại đường cái hai bên tìm kiếm rất nhanh hắn ngay tại một mảnh bị khô h é o giáo đồ lật đổ trong phòng tìm tới hai cỗ sát ngựa mặt thẹ cũng không có nghiên cứu qua tính nhắm vào cất mã cương thi ngựa hoặc là ưu linh mã từ linh triệu hoàn thuật bởi vậy hắn chỉ có thể dùng thông dụng phiên bản từ linh triệu hoàn thuật thử thời vận sau một khắc hắn bắt đầu ngắm sướng mấy giây sau từng đoàn từng đoàn xương mù màu đen từ trước mắt này hai cỗ sát ngựa tăng lên đằng mà lên cỗ thứ nhất xác ngựa run dày một chút liền không có động tĩnh hát vụ cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa mặt thẹ lắc đầu nhìn về phía thứ hai cỗ cái này một bộ xác ngựa bị khô héo ráo đổ gặm đến không còn hình dáng đại bộ phận huyết nhục nội tạng đều đã biến mất chỉ còn lại nhẹ nhàng xương cốt mà tại phụ năng lượng thâm vào phía dưới những này xương cốt chậm rãi gây dựng lại thế mà thật thất tha thất thể đ ứng lên nhắc nhỏ người thông qua t ử linh triệu hoãn thuật thông dụng pháp thuật thành công triệu hoãn một thất q u ẻ chân cốt mã q u ẻ chân cốt mã lờ vờ ba ra ngoài một chút ngoài ý m u ố n cái này cốt mã thích dùng ba cái chân đi đường cưới nó lúc tốt nhất để phòng nhiều hơn t ậ lực giảm bóp té ngã số lần thành công nhưng lại không có hoàn toàn thành công nhìn trước mắt đầu này run run rẩy g i y cốt mã mặt thẹ trong lòng nhịn không được lẩm bẩm cái đồ chơi này có thể cơi ư sao nhưng chuyện cho tới bây giờ trên đường cái hắn cũng tìm không thấy cái khác sát ngựa thế là hắn đành phải quay đầu về tử vong kỵ sĩ nói con ngựa này ngươi trước thích hợp thử một chút quay lại ta cho ngươi đổi một t h ứ t tốt ai ngờ tử vong kỵ sĩ lại lắc đầu không cần hắn là được nói hắn cao hứng bừng bừng đi vào cốt mã bên người ôn nhu địa sở sở cốt mã đầu hậu giả đột nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi một luồng hơi lạnh từ cốt mã trong đầu phun ra cơ hồ đem tử vong kỵ sĩ tay phải toàn bộ đông kết tuy nhiên vị này tử vong kỵ sĩ kháng tính cũng rất cao nửa giây về sau tất cả khối băng vỡ vụn hắn vẫn tại phi thường vui vẻ vớt vẻ cốt mã đầu dần dần cốt mã buông xuống phòng bị giữa hai người nhanh chóng ký kết một cái khế ước ta rốt cục có ngựa cảm tạ ngài ban cho từ nay về sau ngài chính là tử vong kỵ sĩ bốn mươi bảy cùng đồng bọn của hắn chủ nhân ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài cho đến tiên h hoàng địa lão tử vong kỵ sĩ một chân quỳ xuống tay trái trục l ự c với mặt thẹ tuyên thệ hiệu chung mặt thẹ trong lòng cũng có chút hài lòng mộ viên lại thêm một đại tướng tử linh chi chủ cái hiệu quả này thực tế là quá mạnh đáng tiếc là trí mạng cái kéo pháp thuật này hắn vẫn là không thể tùy tiện ném loạn trước đó vô số lần cường hóa để pháp thuật này trở nên gần như hoàn mỹ nhưng tại pháp lực tiêu hao phương diện lại là một chút cũng không có cải thiện tiến vào bốn giai về sau mặt thẹ pháp lực cũng không có rõ rệt tăng trưởng nói cho cùng đây là bởi vì lắng động kỳ quá ngắn nguyên nhân bình thường pháp sư tại ba bốn giai đều sẽ thông qua minh tưởng thuật hoặc là đặc t h ủ pháp môn chuyên môn rèn luyện một chút pháp lực tăng trưởng nhưng mặt h ẹ không có thời gian này điều này sẽ đưa đến pháp lực của hắn trong cùng cấp bậc cũng không đột xuất mỗi một lần phong thích trí mạng cái kéo hắn đều sẽ bị tiêu hao hết một bốn tà i hữu pháp lực mà pháp lực tự nhiên hồi phục lại là tương đương chậm rãi trừ phi hắn giống mặt gạ d ẹ t như thế trở thành khắc kim chiến sĩ nếu không tại dưới tình huống bình thường hắn một ngày nhiều nhất có thể phóng thích năm cái trí mạng cái kéo mà tại tình huống thực tế hạ mặt t h ẻ hiển nhiên không có khả năng đem pháp lực của mình tiêu xài c h n g không hắn còn muốn ngoài định mức đưa ra một bộ phận pháp lực dùng để duy trì số lượng kinh người bất tử giả bởi vậy tại tiêu diệt khô héo giáo đổ thời điểm hắn vẫn là tận lực sử dụng tiêu hao thấp hơn thương bạch chỉ thủ hoặc là dứt k h á t liền để vẽ gỉ cùng tiểu phi bọn họ đi、giết. dù sao chết tại triệu hoán vật dưới tay khô h é o giáo đồ cũng là đưa vào nhiệm vụ thống kê số lượng bốn mươi bảy hướng ngại t h ỉ n h cầu nhiệm vụ vừa mới trở thành mộ viên một phân tử tử vong kỵ sĩ liền không kịp chờ đợi trở lệ n h mặt thẹ cũng muốn nhìn xem vị này tử vong kỵ sĩ thực lực thế là hắn chỉ vào đường phố bờ bên kia khô h é o giáo đồ nói gần khả năng nhiều tiêu diệt những cái kia tà giáo đồ nhưng không muốn ngộ thương bình dân bốn mươi bảy q u á quyết nói minh bạch ta cái này triển khai hành động một giây sau hắn hỏa tốc chạy vội tới cốt mã bên n g tại mặt h ẹ ánh mắt kinh ngạc bên trong tử vong kỵ sĩ bốn mươi bảy một tay lấy cốt mã vác lên sau đó ngang nhiên hướng về đường phố bờ bên kia khô h é o giáo đồ khởi xướng công kích cốt mã một mặt m ộ n g bức nhìn xem dưới người mình tử vong kỹ sĩ nhưng thấy bốn mươi bảy móc ra một thanh một tay cự kiếm cực kỳ vũ dũng tả hưu vung ẩy cự kiếm chỗ đến ngây tên khô h é o giáo đồ đều bị chém thành hai đoạn cứ như vậy hắn tay trái khiêng cốt mã tay phải khua tay cự kiếm nhất thời đem mới một nhóm tụ tập cùng một chỗ khô h é o giáo đồ tiêu diệt sạch sẽ xế. mặt thẹ thấy thế vội vàng thì tới ách ngươi không phải một tử vong kỹ sao bốn mươi bảy hạnh phúc địa trà trả mặt nón trụ bên trên huyết thủy đúng vậy a mặt thẹ kinh ngạt nói kỵ sĩ không phải là người cưỡi ngựa sao bốn mươi bảy lập tức trả lời nói dưới tình huống bình thường là như thế nhưng cá nhân ta đối với kỵ sĩ có mặt khác lý giải ta thích đem ngựa kháng trên bờ vai dạng này sẽ để cho ta càng có cảm giác an toàn có trợ giúp ta phát huy ra vượt xa bình thường chiến đấu lực loại cảm giác này rất thoải mái ngài muốn hay không thử một lần mặt thẹ k h o á t k h o á t tay hắn vừa định nói thêm gì nữa có thể mắt thấy lại có một đám khô heo giáo đồ từ khu cách ly bên trong xuất hiện bốn mươi bảy khiên cốt mã liền rết đi qua ra hỏa này tác chiến cũng thật sự là rú mãnh phản phất một ngựa nơi tay liền thiên hạ vô địch một mình hắn giết tiến mấy trăm cái khô heo giáo đồ bên trong sửng sốt tới một cái bảy vào b ả y ra đem tất cả khô heo giáo đồ đều giết sạch càng thân kỳ lạ bản thân hắn nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn ngược lại là trên người hắn cốt mã chỉ còn lại một nửa xương cốt mặt t h ẻ vô ý thức nhìn một chút số liệu cột nhắc nhở ngươi mộ viên triệu hoán vật tử vong kỵ sĩ bốn mươi bảy đổi mới năng lực mới tin tức có ngựa vô địch khi tử vong kỵ sĩ bốn mươi bảy trên thân có được một thất cốt mã cương thi ngựa hoặc là u linh mã lúc h ắ n có thể phát huy ra một trăm năm mươi chiến đấu lực mà khi bên cạnh hắn không có ngựa lúc hắn đem lâm vào trạng thái h ư n h ư ợ c chỉ có thể phát huy ra 70% chiến đấu lực đặc biệt tử vong kỵ sĩ 47 trong chiến đấu gặp phải tổn thương sẽ có 80% t ừ trên người hắn khiêng ngựa đến tiếp nhận thì ra là thế nhìn như vậy gia hỏa này về sau còn rất phí mã mặt t h ẻ âm thầm suy nghĩ tuy nhiên bất kể như thế nào 47 gia nhập cũng vì mặt t h ẻ tinh anh bất tử giả tiểu đội tăng thêm một viên hát tướng tại hắc võ sĩ ạ cơ sở không thể ra ngoài tình hồ dưới bốn mươi b ả rất tốt bổ khuyết điểm này tuy nhiên cái thẳng này ngày sau nhất định phí mã nhưng so với hắn cường hãn chiến đấu lực cùng chính diện trùng s á t năng lực cái này cũng không tính là cái gì c h ỉ ít về sau không cần mặt thẹ biến thành nguyệt gấu đi kháng nương theo lấy tử vong kỹ sĩ trên chiến trường không ngừng trùng sát bất tử giả chỉ tưởng phụ cận khô héo giáo đ ổ cơ hồ chết hết mặt thẹ nhiệm vụ tự chịu diệt vong cũng hoàn thành thứ nhất điều kiện sau đó chỉ cần giết chết khô héo chỉ vương hắn liền có thể chính thức hóa thân n g â n long mắt thấy khu cách ly tình huống dần dần ổn định mặt thẹ liền đi xem xét những phương hướng khác tình huống hắn tôi ma thảm bay lên giữa không trung thập tự thành nội hôn luận còn tại tiếp tục một phương diện bắt nguồn từ tràn ra khô h é o giáo đồ a lan không gian phong bế thuật tăng thêm mặt t h ẻ bất tử giả chỉ tưởng đã ngăn trở tám mươi khô h é o giáo đồ nhưng vẫn có một bộ phận khô h é o giáo đồ tại cái k h á c thành khu mạnh mẽ đâu tới cũng may lúc này thành nội bộ phận thế lực đã bắt đầu tổ chức có thứ tự đối kháng những ngày ngang ngược ra thú có người chết tại khô h é o giáo đồ dưới vớt càng nhiều người đạt được cơ hội t h ở dốc nhưng đến tự t ử mất áp lực vẫn còn ở đó bởi vậy hỗn loạn cũng không có bị triệt để ngăn lại mà đổi thành bên ngoài một phương diện thì là đến từ không ngừng khuyết tán xương độc thập tự trong thành s ư ơ n g độc xuất hiện không có quy luật chút nào lại tấn manh vô cùng mặt thẻ nhìn thấy mấy người từ trong làn khói độc lào đào chạy đến bộ da toàn thân đều đã không thành nhân dạng có cái trung niên nam nhân đang quay tay câu bên cạnh từng ngụm từng ngụm đ ị a n ô n mửa bất chi bất giác hắn càng đem dạ dày cùng gan đều phun ra cũng có cái lão phụ nhân thống khổ lăn lộn trên mặt đất nàng không bị khống chế dùng hai tay nắm lấy ra mình n ở chỗ rất nhanh liền đem mình c ạ o thành một cái huyết nhân cùng loại từng màn tại xương độc xuất hiện địa phương không ngừng diễn ra không có ai biết đám tiếp theo xương độc sẽ từ nơi nào xuất hiện tất cả mọi người trong lòng kinh run sợ chờ đợi lấy vận mệnh thẩm ph khi n gỗ hắn u b ngoài, đại tụ tập vượt qua cây gỗ sồi chi tưởng cùng đao lửa kết giới sau hắn liền trên mặt đất không ngừng lăn lộn rất nhanh mặt ngoài thân thể trở nên đem nhánh thê thảm tiếng kêu rên h dọa lùi còn dư lại còn nghĩ cưỡng ép xông qua được người đúng lúc này một ít động vật xuất hiện tại cây gỗ sồi chi trên tường bọn họ nhao nhao hóa thành nhân hình một người trong đó đ ố i đứa bé kia thi triển một cái pháp thuật hậu giả trên người hỏa quang nháy mắt biến mất không thấy gì nữa dẫn hắn đi trị liệu người kia phân phò nói những người còn lại nhất thời ô m hải t ử hướng cây gỗ sồi chỗ sâu đi đến thấy cảnh này bên ngoài kết rơi đám người trong lòng lại dãy lên mới thử quang bọn họ lớn tiếng la lên thả chúng ta đi vào cái kia đang sợ xương độc liền muốn đến đừng để chúng ta biến thành váy vật van cầu các ngươi khai phóng thủ tường để chúng ta đi vào các ngươi hứa hẹn qua muốn bảo vệ chúng ta lúc này lại từ bỏ các ngươi kiên trì nhiều năm lý niệm các ngươi giờ ỉ không xứng tự xưng tự nhiên trị tử cũng không xứng tự xưng hòa bình sử giả nhưng mà người kia chỉ là lạnh lùng nhìn một chút tại bên ngoài kêu gào các cư dân sau đó cấp tốc hóa thành một con quạ bay về phía hướng rừng cây chỗ sâu rất nhanh một đám khô heo giáo đổ bị nơi này các cư dân hấp dẫn bọn họ nhanh chóng v â y tới hỗn loạn lần nữa lan tràn năm phút đồng hồ sau khi m à t hẹ dùng thương bạch chi thủ dọn sạch phiến khu vực này tất cả khô heo giáo đổ về sau nguyên bản tụ tập ở chỗ này các cư dân cũng đã không biết tung tích hắn nhìn một chút đao l ử a kết giới ch thập tự thành đã loạn thành cái dạng này nhưng không có một giờ ý giáo đoàn người đứng ra bọn họ có lẽ có ít nỗi khổ tâm nhưng mặt t h ẻ đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc thất vọng đại địa liên hợp không nên là cái dạng này đừng nhìn bọn họ là sẽ không mở thả cây gỗ sồi chỉ tường một cái thanh âm quen thuộc sau lưng hắn văng lên mặt t h ẻ nhìn lại cách đó không xa trên mái hiên thế mà nằm sấp một con màu đen hồ ly người sẽ hoang dã biến thân mặt t h ẻ kinh ngạc nhìn đối phương hắc hồ n ạ o nên ó i hoang dã tri đạo không phải giờ ý chuyên trúc khô héo giả không phải cũng có thể biến thành các loại động vật nếu như ngươi đối với cái này cảm thấy kinh ngạc ta chỉ có thể nói dù cơ giúp đại nhân ban cho ta năng lực cũng không chỉ cái này một loại mặt t h ẻ mặt ngoài khẽ gật đầu tại cảm giác của hắn bên trong mạ dĩ hệ giặc hóa thành hát hồ i hoàn toàn chính xác cùng giờ ý hoang dã hình thái không khác nhau chút nào phải biết lấy hắn tự nhiên thân hòa độ tại hoang dã hình thái phương diện là rất khó xuất hiện bộ phán điều này nói rõ hư không chúa tể lực lượng hoàn toàn chính xác vượt q u a tưởng tượng nghe ta muốn tìm ngươi chỉ vì nói ba chuyện mạ dĩ hệ ngữ tốc rất nhanh Thứ nhất, khô heo giáo đoàn tại không có thông chi chúng ta tình huống d ư ớ i sớm triển khai hành động bọn họ tại thập tự trong thành bố chi ôn dịch cùng độc tố lĩnh vực mà hết thể này thủy tác dũng giả cũng chính là này đoá rục mẫu chi liên phía sau chân t h ầ n nhưng thật ra là phá bại giả ỵ cạn nọt thuộc thần một cái tên là ngựa nhưng nỉ cổ lệ ôn dịch thiên sứ tên này thiên sứ có tiếp cận truyền kỳ thực lực trọng yếu nhất chính là nàng tại tương quan lĩnh vực có được thâm bất khả chắc quyền hành nếu như ngươi muốn đối phó nàng chỉ sợ cần hao chút công p u thứ hai ôn dịch thiên sứ cùng khô heo giáo đoàn triển khai hết thể hành động đều là đang bức bách đại địa liên hợp mở cửa chỉ cần giờ y giáo đoàn rộng mở một tia cánh cửa. thứ a m đại tổ c c công tức tổng. Tiến công liền sẽ lập tức triển t liền lập sẽ ba i thiên thai đến đoàn cũng lúc đó giáo san cá voi người nữ vương đã vào thành nàng tiềm phục tại chỗ tối chúng ta đến nay không có hoàn toàn xác định con mắt của nàng bởi vậy chính ngươi phải c ẩ n t h ậ n chút nói xong những thứ này hắc hổ quay đầu rời đi ta hiện tại muốn đem tất cả mọi người rút về dưới mặt đất cứ điểm bên trong chúc ngươi may mắn mặt t h gật đầu hướng mạ di hệ và gửi tới lời cảm ơn hậu giả không có dừng lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa nếu như mạ gì hệ và cũng không có nói láo như vậy thập tự thành t r ẳ n g thai nạn này điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ g ụ c mâu chi liên hoặc là nói cái kia ôn dịch thiên sứ nhất định phải tìm ra nàng vị trí mặt thẹ to mày tìm người không phải hắn am hiểu sự tình hỏi thăm tự nhiên cũng không thích hợp với dưới mắt loại này hỗn loạn thành thị hoàn cảnh hiện tại thập tự thành quá ồn ả o linh tình y ế u ớt tự nhiên chi linh rất khó phát ra đầy đủ tiếng vang để mặt thẹ nghe được thanh âm của bọn hắn thế là hắn dự định đi tìm lấm đông tri người ta lan nữ sĩ hậu giả đang thi triển xong không gian phong bế thuật về sau vẫn tại tìm kiếm r ụ c mẫu chi liên chân thực vị trí mặt thẹ bay lên cao thiên tìm kiếm một hồi nhưng không thấy a lan bóng dáng lúc này thập tự thành có hơn phân nửa khu vực đều bị hoặc hoàng hoặc lục vũ khí cho báo phủ bốn phương tám hướng tầm nhìn đều rất thấp cân nhắc đến trong thành nhận nút đủ loại kiểu dáng đ ị c h nhân mặt thẹ cũng không dám sóng hắn tìm một hồi a lan liền lại trở về bất tử giả đường cái không đầy một lát a lan thân ảnh ngược lại là xuất hiện tại cuối phố thời khắc này bán tỉnh linh pháp sư nhìn qua có chút chật vật trên người nàng ra chỉ nước cờ đạo pháp thuật v ầ n sáng hẳn là dùng để chống cự độc tố cùng ôn dịch xâm lấn có thể mặc dù như thế nàng trạng thái vẫn là có chút đáng lo nguyên bản da thịt trắng non bên trên nổ lên không ít đầu đầu càng hỏng bét chính là trên cổ tay của nàng xuất hiện rất nhỏ nát giữa mặt thẹ cho nàng ném một cái phòng hộ tạ ác nhưng cái này cũng không hề có thể trực tiếp thanh trừ nàng nhận lây nhiễm mặt thẹ lại định cho nàng đến cái trị liệu vết thương nhẹ nhưng lại bị a lan ngăn cản trên người ta điểm ấy phản ứng không quan trọng gì trở về tịnh hóa một chút lên i tốt nhưng thập tự thành thai nạn mới là khiến người đau lòng như góc ta vừa mới hư hư thực, thực tìm tới giục mẫu chi liên chân thực vị trí ngươi cùng ta cùng đi xem một chút đi mặt thẹ không có cự tuyệt hai người rời đi đường cái xuyên biệt nửa cái quảng trường đi vào xói trồn khu một mảnh nhà gỗ phụ cận chính là chỗ đó một mảnh nồng lục sắt trong sương mù a lan chỉ vào một tòa nhà gỗ phía trước trần trụi r a đen xì động cầu nói ta phát hiện phụ cận mấy cái quảng trường có rất nhiều cùng loại động cầu những cửa động này hẳn là kết nối lấy không gian dưới đất trước đó chúng ta nhìn thấy những cái kia phun ra t h ì nát trên thực tế cũng là từ nơi này đến chỉ bất qua g ụ c mẫu chỉ liên sử dụng miễn thuật để những cái kia khô h é o giáo đ ồ nhìn qua là từ liên hoa bên trong phun ra mà thôi ta vốn định đơn thương độc mã đi xuống xem một chút tình huống nhưng làm gì được ta có rất nhỏ g i m cẩm sợ hai chứng là một bán tình linh ta cũng thiên nhiên chán ghét cơ sở cho nên nàng hơi có chút áy náy nhìn mặt thẹ liếc một chút mặt thẹ không ngại địa v ô vô tay không có việc gì có ta đây sau một khắc hắn đi tới cửa động trước chỉ vào động khẩu chỗ s â u nói a binh xuống dưới d ò đường đao vũ giả lập tức hướng về phía trước không nói hai lời nhảy vào đi qua trọn vẹn năm phút đồng hồ từ linh khế ước bên kia t r u y ề n đến hết t h ể an toàn tín hiệu mặt thẹ xoa bóp trong túi lông vũ rơi tiền xu sau đó tò gan nhảy đi xuống á lan đi theo theo sát phía sau đây là một đầu thông hướng lòng đất đường hầm dưới đại bộ phận tình huống đều là hiện ra bảy mươi lăm độ thậm chí càng dốc đứng trượt tư thái nếu không phải có lông vũ rơi hiệu quả cứng rắn k h xuống coi như không chết cũng muốn rơi vào cái n ặ n g tàn ba mặt hẹ hai chân chạm đến một mảnh cứng rắn thổ địa bốn phương tám hướng đen x ì tấm lánh gió chưa hề mà biết địa thổi tới cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy a binh ở một bên duy trì cảnh giới tư thái、Phúc. mặt hẹ nhóm lửa một chiếc pháp sư chỉ hóa chu vi tình huống thu hết vào mắt đây là một cái phòng nhỏ bên cạnh còn có một đầu tiểu đường hầm tựa hồ thông hướng một cái diện tích rộng lớn hơn quảng trường không bao lâu a ba nàng cũng h đem ế n nơi Nàng khẩn trương nhìn n đây. có chút c h u ma pháp văn thư tiếp sau lương a binh hậu giả nháy mắt biến hóa thành hư vô cảnh cáo đồng bọn của n g ư ơ i a binh tao nộ pháp thuật dị giới lưu này mà liên tại a binh biến mất một khắc này a lan lần nữa sẽ mở một chương quần trục trong chốc lát một cỗ khiến người buồn nôn cảm giác tại mặt thẹ trong lòng hiện lên cảnh cáo n g ư ơ i tao nộ pháp thuật vô hiệu cái giới n g ư ơ i tự hồ có chút khinh địch xuất ca pháp sư a lan trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý một giây sau trên người nàng ngụy trang đều biến mất biến thành một người mặc màu xám thục nữ phục điểm suýt lấy miệng nhỏ sơn môi q u á dị nữ tử nàng màu ra cực bạch bạch giống như cơm thi cho người ta một loại cực kỳ bệnh trạng cảm giác lần đầu gặp mặt tự giới thiệu mình một chút Ta gọi nếu g nhưng nghỉ cố lệ, nhưng mọi người càng a muốn xưng hô ta là ôn dịch thiên、sứ. Nữ nhân hô dịch h cười cố lệ, là mọi ta sứ. như ngươi bây giờ nguyện ý trở thành nô lệ của ta có lẽ ta có thể tha cho ngươi nhất m ệ n h nàng vốn cho rằng mặt thẹ sẽ rất bối rối nhưng mà hậu giả chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn xem nàng l i ê n cái này nếu như chỉ có loại trình độ này như vậy ngươi tựa hồ cũng có chút khinh địch thiên sứ các h ạ n ó i cho cùng ta cũng không phải toàn bộ nhờ pháp thuật ăn cơm một giây sau tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong mặt thẹ một thanh từ trong bọc hành lý sách ra hệ đờ đợn đầu đinh truy ánh mắt bất thiện nhìn đối phương nếu không đi thử một chút ta bơ lớn chương hai trăm ba mươi chín ta có một người bạn đầu đình truy thấy mặt t h ẻ móc ra như thế cái đại gia hòa đến ôn dịch thiên sứ ngựa nhưng n h ỉ cổ lệ nhất thời mặt lộ vẻ do dự c h i sắc ngươi vậy mà lại dùng loại này kỳ hình vũ khí rất hiển nhiên nàng nhìn thấy mặt t h ẻ thuần thục nắm truy tư thái liền biết hắn không phải đang làm ra vẻ làm dạng loại này trọng lượng vũ khí đối với phổ thông chiến sĩ、si、đến nói đều có chút quá nặng h ú n g chi là một thi phát giả ngựa nhưng n h ỉ cổ lệ tự nhiên là giật này cả mình mặt thẹ bình tĩnh cười một tiếng ta có một người bạn hắn đem loại vũ khí này kỹ xảo sử dụng truyền thụ cho ta hắn đương nhiên sẽ không nói là đem vị k i a gọi hệ đờ ườn bằng hưu cho trôn mới lấy được đầu đình truy kỹ xảo sử dụng ngựa nhưng nhỉ cố lệ nhúng mày là trần sao ngươi cùng trần là quan hệ như thế nào mặt thẻ mừng rỡ trong lòng đối phương tràn ngập ngờ vực vô căn cứ thế là liền thuận miệng nói từng có như vậy một hai mặt d u y ê n vận ngựa nhưng nhỉ cố lệ sắc mặt càng ngưng trọng nàng trở tay lấy ra một thanh dài nhỏ cương kiếm thanh kiếm này mũi kiếm hiện ra một điểm hàn mang vung vẫy ở giữa trong không khí phát ra hô hô hô tiếng vang như có giống như không ma pháp phủ văn tại trên đó nhảy cái này hiển nhiên là một thanh đi qua nhiều lần phụ ma hào kiếm nàng dùng mũi kiểm chỉ vào mặt thẻ chậm rãi vòng quanh đối phương giã bước tăng một chỉnh chiến nhiều năm chiến sĩ ngựa nhưng nhỉ cố lệ vừa mới bởi vì pháp thuật vô hiệu kết giới bố trí thành công mà sinh ra vui sướng sớm đã tiêu tán t r o n g không chỉ cần trong tay đối thủ còn có vũ khí nàng liên sẽ thời khắc bảo trì cảnh giác nàng biết rõ liên minh pháp sư đáng sợ tại thiên luân cung trong mắt thất thánh trong liên minh chủ yếu có ba loại thuộc loại pháp sư theo thứ tự là học việt phái thực chiến phái cùng giá lộ bình thường đến nói giá lộ pháp sư là dễ dàng nhất đối phó tuy nhiên bọn họ cũng có một chút quái chiêu nhưng kiến thức cơ bản thiếu thốn để bọn hắn trên nhiều khía cạnh đều nhận cả tay theo lý thuyết lấy nàng tình báo biểu hiện mặt thẻ chính là như thế một vị giã lộ pháp sư có thể song phương tiếp xúc ngắn ngủi để ngựa nhưng n h ỉ cô lệ cấp tốc ý thức được giã lộ cũng có thể là thực chiến phái tiểu t ử này có chút quá nhận định khả năng vẫn còn có át chủ bài ta nhất định phải cẩn thận ứ n g đ ố i ngựa nhưng n h ỉ cô lệ nện bước tỉnh chuẩn tốc độ nàng nhanh chóng thông qua tự thân di động tới kéo kéo mặt thẻ ánh mắt mặt thẻ nằm chặt đầu đinh truy cũng không có chủ động xuất kích loại này kỳ hình vũ khí rất dễ dàng bị lôi kéo một khi tùy tiện công kích bị né tránh như vậy cục diện sẽ trở nên rất bị động hắn cũng tại quan sát ngựa nhưng n h ỉ cố lệ trạng thái tuy nhiên ngay tại trong quá trình này ngựa nhưng n h ỉ cố lệ cấp tốc ý thức được mặt t h ẻ mặc dù biết làm đầu đình truy nhưng cận chiến kinh nghiệm tựa hồ không ra thế nào điện thậm chí từ đối phương ánh mắt đi theo phương thức đến xem hoàn toàn cũng là cái không hơn không kém c h i m non nguyên lai là trang ngựa nhưng n h ỉ cố lệ trong lòng vung lòng một hơi một giây sau nàng nắm chặt trong tay tay kiếm đột nhiên mở miệng vé nhiêu nói ngươi là lúc nào nhìn thấu thân phận của ta nàng đang nỗ lực để mặt thẹ phân tâm hậu giả quả nhiên mắc lửa nhưng nghe hắn hồi đáp chân chính a lan trên thân nhưng không có hồi nách ngựa nhưng nỉ cỗ lệ mặt ngoài lộ ra g i ậ n tím mặt biểu lộ nhưng trên thực tế lại tại mặt t h ẻ t o á t ra cởi trên nôi đau của người khác chi tình lúc đột nhiên một kiếm đâm ra một kiếm này nhanh như thiểm điện cùng lúc đó ôn dịch thiên sứ cả người trên thân cũng buộc phát ra một cỗ kịch liệt dòng năng lượng kia là đến từ lực lượng lĩnh vực trong n g á y mắt đó nàng các phương diện trạng thái đều tăng lên tới hoàn mỹ nhất chỉ một cái t r ớ c mắt nàng t h kiếm liền muốn đâm xuyên mặt thẹ ở ngực thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đất bằng một tiếng sét văng lên、Cút. danh nhân lĩnh vực nghiêm nghị quất lùi ông tế kiếm phía trên truyền đến run dày dữ dội tạo thành run dày âm thanh ngựa nhưng nhì cổ lệ thân thể phản phất đụng vào lớp k í tưởng một giây sau một cỗ lực lượng khổng lồ giống thủy chiều đập ở trên người nàng nàng bị ép hướng lui về phía sau mấy bước ngay tại lúc này từ khi rêu xanh đồi núi đánh một trận xong mặt hệ truyền thuyết độ nâng cao một bước bởi vậy ngay tiếp theo nghiêm nghị q u á t lui năng lực này cũng nhận được tiến một bước cường hóa thừa dịp ngựa nhưng nhì cổ lệ bị a lui lúc trên người c h ấ n nhiếp hiệu quả còn không có biến mất mặt hệ manh liệt một truy hướng về phía trước đợt tới một truy này tốc độ cũng không chậm nhưng mà ngựa như n g h ỉ cổ lệ đến cùng là thiên sứ truyền sinh đối kích lui cùng chấn nhiếp kháng tính viễn siêu người bình thường hô đầu đinh truy mang theo liệt liệt cùng gió đánh tới lúc nàng linh xảo một chỗ n g t e o ngay tại chỗ lăn mình một cái thành công tránh thoát lần này đòn công kích trí mạng cùng lúc đó kinh nghiệm chiến đấu phong phú để nàng bắt được mặt thẹ tại thu truy lúc sinh ra một sơ hở tế kiếm lần nữa run run cổ tay của nàng hướng phía dưới nhất chuyển hàn mang giống như rắn độc đâm về mặt thẹ bên hông một kiếm này ta nhìn ngươi làm sao tránh mắt thấy này sợi ngân mang liền muốn đâm xuyên mặt thẹ ra thịt nhưng lại tại lúc này lại là một cỗ khí lãng lấy mặt thẻ làm trung tâm bộc phát ẩm ngựa nhưng n h ỉ cỗ lệ b u ồ n khổ túi lầu xuống trên mặt của nàng giống như bị người phiến hai cái bàn tay thân thể tức thì bị xem như bao cắt trùng điệp truy một quyền Phúc. nàng liên tiếp mấy cái l a t l ộ t mới tháo bỏ xuống này cỗ khí sóng sinh ra l ợ n đ ấ y kháng cự chi hoàng sao không đúng pháp thuật vô hiệu kết giới còn t ạ i ngựa nhưng n h ỉ cỗ lệ kinh nghi chưa định mà nhìn xem mặt thẻ mà cái sau trên thân lúc này đang sáng lên một đạo mở nhạt lục quang xem ra cùng chân chính cận chiến cao thủ so sánh ta còn phải lần nhiều mặt thẻ nhìn xem ngựa nhưng n h ỉ cỗ lệ tự rêu cười một tiếng số liệu cột bên trên nhắc nhở n g ư ơ i sử dụng hạn lúc trạng thái tiên tổ c h i hồn n g ư ơ i đem ngẫu nhiên triệu hoán một bò của n g ư ơ i thủ lĩnh tiên tổ đối với n g ư ơ i tiến hành phụ thân từ đó thu hoạch được cường đại năng lực chiến đấu triệu hoán thành công n g ư ơ i tao nội chiến cùng thị tộc truyền kỳ ngưu đầu nhân huyết liêm hô hô hô lấy mặt thẹ làm trung tâm đại lượng hướng do bốn phương tám hướng thổi p h ồ n g lên màu xanh biết ma pháp quang điểm nóng sáng mảnh này hát cám không gian một tòa chật hẹp truyền tống môn sáng lên ngay sau đó một cái n ư u đầu nhân hồn phách từ trong truyền tổng môn đi tới trong nháy mắt đó ngựa nhung n i lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ Tiên tổ chi hồn. Tiểu từ chi cái hồn. này ngưu mà là vậy đây ầ u n h là m sao t hắn h lần thứ nhất nếm thử triệu hoán tiên tổ chỉ hồn nói thật một nhân loại có thể triệu hoán ngưu đầu nhân tiên tổ bao nhiêu liền có chút không khoa học hiện tại hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép giảng hòa nói thời đại đang biên hóa huyết liêm chiến cùng lộ ra buồn bực biểu lộ nhưng biên hóa này cũng quá khoa trương đi không bằng nói là biến thái càng hợp lý chút mặt thẹ vừa định giải thích càng nhiều nhưng vị này cường tráng ngưu đầu nhân chỉ hồn lại không kiên nhẫn khoát qua t a y bất kể như thế nào đã ngươi kêu gọi ta như vậy liền nhất định là ta hậu nhân lực lượng của ta ngươi có tư cách tiếp nhận như vậy mời quay người ta muốn vào đến mặt thẹ hơi có chút khẩn trương mà nói ách nếu không chờ chờ ai ngờ đối phương lại thô bạo nổi giận nói đừng l ề m mề chậm chạp n g u đầu nhân liền phải đi thẳng về thẳng ta tiến đến hô một cô gió mát tập qua mặt t h ẹ có thể cảm nhận được rõ ràng một cô cực kỳ to lớn sinh mệnh năng lượng từ phần lưng của mình tràn vào toàn thân hào hào hưởng thụ đi tiểu tử đây chính là tiên tổ lực lượng cùng vinh diệu huyết liêm chiến cùng tiếng gầm gừ trong huyệt động vang vọng thật lâu mặt t h ẹ toàn thân trên giới đều tại kịch liệt run dậy kia là thân thể của hắn đang nên tiếp đến từ ngưu đầu nhân tiên tổ sức mạnh to lớn thời điểm chỗ sinh ra phản ứng tự nhiên cùng lúc đó lồng ngực của hắn t r u y ề n đến một cô nóng rực lực lượng hắn vội ý thức gõ ra dạy tình pháp vào túi đầu xem xét nhưng thấy mình ở ngược nhiều một đó huyết sắc liên hoa mang theo ngưu đầu nhân ý chí tiếp tục đi tới đi. huyết liêm thanh â m một lần cuối cùng vang lên mặt t h ẹ trước ngực liên hoa biến thành màu đỏ sẫm phảng phất tiên huyết tứ tát này một cái trước mắt h à n t o à n thân cơ b ắ p cũng theo đó nâng lên thể trạng biến lớn trọn vẹn ba vòng nhắc nhở ngươi thu hoạch được tiên tổ chi lực tiên tổ chi lực thân thể của ngươi đem cường hóa thành tương đương với cấp mười sáu viễn cổ chiến quần ngưu thủ lĩnh trình độ ngươi thu hoạch được trạng thái đặc thù hoa sen màu máu cùng chiến quần con đường hoa sen màu máu chiến quần thị tộc tiêu chí tại hoa sen màu máu kích hoạt thời điểm ngươi sẽ bị coi là một viễn cổ chiến quần ngưu thủ lĩnh c h i đặc biệt tại liên tục chiến đấu vượt qua sau sáu mươi phút thực lực của ngươi tương lai đến chuyển kỳ phía trên đến lúc đó ngươi sẽ có khả năng hấp dẫn càng nhiều ngưu đầu nhân tiên tổ tinh hồn gia trì lực lượng thật là cương đại mặt thẻ lắng lặng cảm thụ được này từng sợi chạy xuôi tại trong thân thể mình táo bạo thửa số tiến vào chiến cùng trạng thái về sau hãn phản phất có thể cảm nhận được trái tim bên trong mỗi một cô hết dịch bơm ra Kia là sinh mệnh lực lượng. kia là chiến đấu lực lượng kia là ngưu đầu nhân lực lượng không nghĩ tới ngươi còn có ngưu đầu nhân huyết thống đáng chết thiên luân cung tình báo vì cái gì luôn luôn lạc hậu như vậy ngựa nhưng n ỉ cô lệ cắn răng niên g h lợi mắng mà lại chiến cùng thị tộc không phải tại thời đại hắc cám liền diện chùm sao bọn họ tinh hồn dựa vào cái gì xuất hiện ở thời đại này mặt thẹ quay người mặt hướng nàng chậm rãi mở miệng nói có lẽ là bởi vì nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong to con thân thể liền đột nhiên đẩy về phía trước tiến hai cái thân thể vị tiếp lấy hắn hư không một quyền hướng về phía trước đánh ra một quyền kia rõ ràng khoảng cách ngựa nhưng n ỉ cô lệ còn rất xa có thể một giây sau nó lại rắn rắn chắc chắc đánh vào ngựa nhưng n h ỉ cổ lệ bể ngoài phía trên vâng như u đầu nhân võ kỹ tướng vị c h i quyền mà liên tại cái này một cái ngoài dự liệu quyền đầu c h ú n g đích thời điểm mặt thẹ thân thể bản năng dính liền bên trên đến tiếp sau liên chiêu hắn nhanh chóng bông ra đầu đ ỉ n h truy một cái tay k h á c một thanh vét được bị tướng vị chỉ quyền đả bay ngựa nhưng n h ỉ cổ lệ một giây sau hai tay của hắn ôm lấy ngựa nhưng n h ỉ cổ lệ eo đột nhiên một cái đảo ngựa về sau đem dơ lên cao cao đầu hướng xuống dùng sức đập xuống đất như đầu nhân võ kỹ thiên băng địa liệt một khắc này mặt thẹ hai tay bóp lấy ôn dịch thiên sử eo Từ trên xuống dưới trọn vẹn nện dưới ba lần, ngạnh xinh xinh đ e mặt hắn cho huyết cho cùng nửa người trên nắp lượng tiên huyết cùng đầu đập Đại óc ra ra. bét. Làm vầy m t h đầy tiện a y đều đất là. Mặt t cũng r ô đầy. Mặt thẻ tiện tay vứt bỏ còn sót lại nửa người dưới hậu giả trên mặt đất run dậy một hồi liền nghiêm chỉnh mất đi sức sống không nghĩ tới ngưu đầu nhân lực lượng mạnh như vậy nhìn xem trên đất một mảnh hỗn độn mặt thẹ trong lòng cũng âm thầm lũ lưỡi ôn dịch thiên sứ tuy nhiên không phải thật sự dưới thân phàm nhưng vừa mới cỗ thân thể tiêu c í ít cũng có nam gia chiến sĩ thực lực có thể một cái sơ xảy liền bị mình m i ệ n sát chỉ có thể nói chiến c ù â n ngưu thủ lĩnh một bộ này không giải thích dây người liên chiêu thực tế có chút khủng bố đương nhiên mặt thẹ vô cùng rõ ràng ngợi nhưng nghỉ c ố lệ sẽ không cứ như vậy chết đi gia hỏa này là phá bại giả ỵ c ả n nọ nọt h u ộ c thần trên lý luận có thể ở người phía sau thần quốc bên trong phục sinh mà như loại này sớm chuyển sinh gia hỏa đại khái dẫn đầu là tấn thăng b á n thần về sau mới dám gây sóng gió b á n thần thần quốc tuy nhiên nhỏ yếu nhưng phục sinh một cái thành kính tín đồ vẫn là có khả năng cân nhắc đến lúc trước gặp phải những cái kia khô héo giáo đồ quỷ dị tính mặt t h thậm chí hoài nghi vừa mới cái kia nhục thệ chỉ là ôn dịch tiên sứ một bộ dung khí mà thôi. dưới nền đất hẳn là còn có càng nhiều ý nghĩ này vừa mới dâng lên hắn lại đột nhiên phát hiện một vệ kim quan g từ này một nửa trong thi thể bay ra ngoài đạo kim quan g kia rõ ràng là một cái khuôn mặt h o à n g hốt nữ t ử bộ dáng mặt t h ẹ thấy thế hai mắt tỏa sáng kỳ t ị n h giả không nghĩ tới cái gọi là ôn dịch thiên sứ ngựa nhưng nhị cổ lệ cũng chỉ là một kỳ t ị n h giả mọi người đều biết kỳ t ị n h giả là cuồng tín đồ sau khi chết linh hồn quy về thần quốc về sau sản phẩm loại sinh vật này là thuần túy tinh thần năng lượng thể tại tiên thiên tạo vật cấp độ liền muốn so phổ thông thiên sứ quá thấp nói là thuộc thần càng là tại hướng trên mặt mình thức vàng k ệ t xuất kỳ tịnh giả s á t thực có tư cách trở thành thiên sứ nhưng phẩm cấp nhất định cao không đến đi đâu nhìn từ góc độ này có thể phái ra một kỳ tịnh giả đánh lấy thiên sứ ngụy trang đến làm việc phá bại giả ỵ cả nọt chỉ sợ bây giờ cũng không thế nào phăng quang có lẽ tiên đánh g i thánh phá địa là phá bại giả ỵ cả nọt cùng vạn vật biên chức giả tạ dạn tân thăng khô héo hoặc là rách nát lĩnh vực bán thần nghị thức nói không chừng bọn hắn hiện tại ngay cả bán thần đều không phải mặt hệ trong đầu thật nhanh hiện lên suy đoán như vậy đương nhiên hắn cũng không có vì vậy mà vung lòng cảnh giác dù sao phệ lì ân dạng này học viện phái pháp sư đã bị hóa thân khô h hiện tại hắn thật nhanh phóng tới đạo kim con kia mà ngựa nhưng n ỉ cố lệ thì là liệu mạng địa chạy trốn nàng căn bản không dám nhìn nhiều mặt thẹ liếc một chút mất đi nhục thể bảo hộ nàng cũng là một đoàn mặc người nắm tình thần năng lượng nếu như là phổ thông địch nhân nàng còn có lòng tin cùng đánh một trận nhưng trước mắt này cái ẩn tàng cực sâu nhu đầu nhân nàng làm ộ t chút đều không muốn lại cùng đối phương dây dưa kỳ tịnh giả tốc độ phi hành rất nhanh nhưng chiến cùng ngưu thủ lĩnh khoảng cách ngắn cực nhanh tiến tới tốc độ mạnh hơn chỉ một máy mắt mặt thẹ liền bổ nhào vào bên người nàng tay trái bỗng nhiên chụt tới một phát bắt được kỳ tịnh giả mép v y lần này dọa đến ngựa nhưng nhỉ cổ lệ vong hồn đại b ạ o nàng toàn thân trên dưới giấy lên ngọn lửa màu vàng tinh thần năng lượng giống như bay tiêu hao x u ố n g d ư ớ i tốc độ đột nhiên để cao bà phần siêu m ư a cỗ này bạo phát lực nàng nhanh chóng xuyên việt đường hầm theo một đạo lên dốc vọt mạnh đi qua mà khi đi ngang qua quan khẩu thời điểm nàng cũng coi như tỉnh táo mở ra trước đây trong cái này thiết t r í một cái cơ quan vê anh một viên to lớn đá lăn từ bên trên hạ xuống theo đường dốc mãnh liệt lăn xuống đi đường hầm chật hẹp mặt hệ thể trạng lại không nhỏ kể từ đó hắn vì tránh né đá lăn liền tất nhiên sẽ chỉ hoan truy kích thời gian ngựa nhưng n ỉ cố lệ thoáng ngông lòng một hơi nàng không do dụ tiện tay lấy ra một viên kim quang lửng lánh phủ chú xé mỏ kế hoạch có biên cái kia trồng cây pháp sư là cái ngưu đầu nhân nàng một bên nhanh chóng nói lời nói một bên bất an nhìn liếc một chút đường hầm c h ỗ sâu có thể một giây sau nàng này và ngóng n ánh đồng tử đột nhiên kịch liệt co r ụ t lại nhưng ở trong đường hầm toát ra một trận h ỏ a quang v ơ i anh t h ư ợ n h ư xe lửa quá cảnh man lực kinh người ngưu đầu nhân lấy tốc độ khủng khiếp đẩy đá lăn sông lên phía c h i n tới chỉ mosanna đã lăn cùng mặt thẹ liền từ kỳ tịnh giả trên thân ép tới không ngựa như n g n ỉ cố lệ kêu g ê n một tiếng nhưng mà từ tinh thần năng lượng tạo thành thực thể một khi bị đập vào tán liền rốt cuộc khó mà phục hồi như cũ mặt thẹ dừng thân bước nhanh đi qua hậu giả còn tại luôn g cuống tay chân ghép lại lấy tinh thần của mình có thể thất chuẩn nhìn qua này thoái một chỗ k i m quang mặt thẹ bình tĩnh hỏi cho nên r ụ c mẫu chỉ liên cũng không phải là ngươi hoang dã hình thái mà chính là ỵ cản mặt hoặc là t à giản nói cho ta vị trí của bọn hắn ta có thể để ngươi chết chẳng phải thống khổ ngựa như nghỉ cố lệ t o á i một nửa mặt kêu gen nói ta không thể nói ta không muốn chết ô ô ô. mặt t h ẻ thở dài một hoi c h ậ n đem đầu tiến tới tại ngựa nhưng n ỉ cố lệ điểm đạm đáng yêu trong ánh mắt hắn dùng sức thổi một hơi rầm rầm kim quang tản mát một mảnh cái gọi là ôn dịch thiên sứ như vậy hôi phi yên diệt mà tại cái này về sau mặt t h ẻ mới đưa ra không đến dò xét chu vi hoàn cảnh nơi này là một mảnh cực kỳ nhỏ hẹp không gian dưới đất trừ ngược lên đường dốc bên ngoài còn có ba con đường phân biệt chỉ hướng khác biệt địa điểm hai bên trái phải đều thông hướng khu đen dưới mặt đất chỉ có chính giữa con đường kia cuối cùng có chút ánh đèn mặt h ẹ nhìn xem tải hưu hai con đường đều có chút quá t r ậ t hắn hiện tại là tiêu chuẩn tráng hắn hình thể có chút trên không đi qua bởi vậy hắn lựa chọn đi ở giữa nhất con đường kia không bao lâu hắn liền xuyên việt thông đạo đi vào cuối con đường này nơi này là một mảnh thưa thất địa điểm lấy ánh l ê n quảng trường trên quảng trường phương không gian phi thường sâu ưu so thiên thai giáo đoàn dưới đất bí mật cứ điểm còn muốn to lớn mặt thẹ nhìn chung quanh xác nhận nơi này không gian đủ để dung nạp hai đầu c ự long đọ sức đều dư xài mà trên quảng trường trưng bày từng nhóm dựng thẳng khối bầu dục mặt thẹ đến gần xem thử phát hiện này đúng là từng cái lọ thủy tinh tử lọ thủy tinh từ bên trong ngâm lấy màu vàng nhạt đục ngầu chất lỏng có chút lọ thủy tinh là trống không. cũng có chút lọ thủy tinh bên trong nổi lơ lửng một chút khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng linh thể không t ự a n h ư là đặc thù h u hồn mặt hẹ hơi kinh ngạc hướng chu vi nhìn lại trên quảng trường lọ thủy tinh số lượng nhiều khó mà tính toán mà những n à y lọ thủy tinh phía sau lại dọc theo từng cây đường ống những n à y đường ống cuối cùng nhập vào một cây tráng kiện làm bằng đồng đường ống bên trong mặt hẹ theo cây kia ống đồng đi v à cuối cùng phát hiện cùng hắn kết nối chính là một đầu giống như xúc tu tráng kiện hoàng sắc dễ cây dễ cây mũi nhọn phản phát vị hoa tỉ mỉ hoàng bạch cành đem ống đồng kín không kẽ hở bao trùm không cần tới gần mặt thẹ liền có thể cảm thấy được nay một đoạn dễ cây khẳng định đến từ thâm tàng dưới lòng đất rục mẫu chỉ liên hắn tỉnh táo quan sát đến phát hiện thỉnh thoảng sẽ có bình bên trong ứ hồn bị rút đi nhưng cũng không lâu lắm lại sẽ có một chút ứ hồn được đưa về tới những n à y ứ hồn tại bị trả lại thời điểm tự a hồn là duy trì thanh t ỉ n h trạng thái bọn họ còn hướng về phía mặt thẹ dương nhanh muốn vớt nhưng ở chất lòng ngâm hạ bọn họ rất nhanh liền ngủ thật say chờ đợi một lần triệu hoán nhắc nhở người phát hiện quần thể linh hồn bán ra trang bị tri thức pháp thuật nhận ra thần minh c h i thức ngơi ư ý thức được toàn thể linh hồn bắn r a trang bị là pháp thuật l a m s a một giấc chiêm bao thần thuật phiên bản d i ụ c mẫu chi liên đem những n à y ứ hồn bắn r a đến nhân bản thể trên thân từ đó đại lượng chế tạo sơ cấp nhất sinh mệnh tiến tới thông qua tuyên bố chỉ lệnh đơn giản mệnh lệnh những n à y khô h é o giáo đồ tại thập tự thành nội chế tạo phá hư thì ra là thế mặt t h ẻ lúc trước đã cảm thấy những n à y khô h é o giáo đồ phi thường cổ quái sau khi chết quá xấu c h ế t đ ể linh thể cũng không biết tung tích nguyên lai、like、bọn họ ứ hồn sớm đã bị giục mẫu chi liên cho neo định mà nguyên bản dùng để thần du dị giới làm s a một giấc chiêm bao cũng bị dục mẫu chi liên xem như là khống chế ưu hồn đ ă n g nhập nhân bản thuật thân thể một bộ phận thông qua loại thủ đoạn này dục mẫu chỉ liên tương đương có thể liên tục không ngừng chế tạo giá rẻ khô héo giáo đồ chỉ là những giáo đồ này sinh mệnh chất lượng sẽ phi thường kém cỏi mặt thệ thậm chí quan sát được một bộ phận lọ thủy tỉnh bên trong ưu hồn thế mà là động vật liên xem như làm sao một giấc chiêm bao có thể bảo hộ ưu hồn hao tổn hắn là cũng chịu không được mấy lần linh hồn chiếu giỏi dục mẫu chỉ liên từ nơi nào làm đến như vậy nhiều u hồn hơn nữa còn coi bọn họ là thành tiêu hao phẩm nghĩ như vậy mặt t h ẻ muốn theo cây kia thân phương hướng đi tìm dục mẫu chỉ liên chân t h ự chỗ c nhưng lại tại lúc này trên quảng trường tất cả ánh nến n h á y mắt dập tắt ngay sau đó lọ thủy tinh bên trong sáng lên mở nhạt lăng quang tất cả ưu hồn đều trong khoảnh khắc đó mở hai mắt ra bọn họ nhìn tròng trọc vào mặt t h ẻ hô hô hô dọc theo quảng trường có âm phong đánh tới cũng chính là mặt t h ẻ bây giờ khí huyết tràn đầy khí thế cao không phải vậy thật đúng là muốn bị một màn này hoảng sợ bên trên nhảy một cái gan lớn của ngươi làm bậy nằm ngoài dự đoán của ta có thể nếu như ngư đầu nhân huyết thống cũng là ngươi sau c ù n g át chủ bài như vậy ngươi hôm nay chú định vận tang ở đây à trồng cây pháp sư một cái cực kỳ âm nhu thanh â m trong bóng đêm vang lên mặt thẻ ổn định tâm thần hắn không có tìm được thanh â m nơi phát ra nhưng cảm giác nhắc nhở hắn người nói chuyện chính là này giấu ở chỗ tối r ụ c m â u chỉ liên ngươi là ủ ca nọt hay là tạ giản hắn tỉnh táo hỏi xem ra ngươi trước khi đến cũng là một chút câu khóa thanh â m kia nhu nhu nhược, nhược nói xong câu này đột nhiên trở nên bén nhọn mà c a vút có thể ngươi cái này tỷ tiện ngư đầu nhân dám gọi thẳng thần trị danh huy ta chính là vạn vật chỉ biên t r ư ớ c người đại địa chỉ nữ phần mộ kịch độc ôn dịch trường khống giả quỳ xuống một c ố không thể nghi ngờ pháp lệnh c h i lực nện ở mặt thẹ trên thân nhưng mà mặt t h ẻ chỉ là lui lại nửa bước liền đứng vững thân hình bản thân hắn kháng tính liền rất cao lại thêm nhu đầu nhân tiên tổ chi hồn giao phó hắn cực kỳ ngoan cường ý chí chiến đấu vạn vật biên t r ư ớ c giả tạ giản thần uy cũng không có để hắn quỳ xuống đương nhiên cái này cũng cùng tạ giản thực lực bây giờ không l i n quan ngươi quả nhiên ngay cả bán thần đều không có đến mặt thẹ chấn định nhìn qua cây kia chậm rãi thoát ly ống đồng dễ cây hậu giả từ giữa đó phân liệt ra đến trần trụi ra vô số cây đầu lưỡi cùng nhỏ vụ răng một nữ nhân đầu từ đó chậm rãi bước lên nàng lạnh lùng mà tức giận nhìn chăm chú lên mặt thẻ cho dù ta hiện tại còn không phải ban thần có thể đã từng thần mình cũng không phải như ngươi loại này miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể khinh n h ậ n ta nói qua lá gan của ngươi thật rất lớn tại phát hiện nơi này có nhiều như vậy h u hồn thời điểm lại còn không nghĩ tới rút lui lao sư của ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết h u hồn là pháp sư thiên nhiên khắc tình sao nương theo cái này tạ giản kêu gào âm thanh tất cả lọ thủy tình phía trên cái nắp tự động sốc lên vô số ưu hồn từ đó bay ra ngoài bọn họ vòng quanh mặt thẻ phát ra bén nhọn tiếng gào thét phản phất tùy thời liền có thể đem hắn xé nát ưu hồn đích thật là tiềm ẩn pháp sư sát thủ một trong có rất nhiều cao cấp ưu hồn không chỉ có thể hấp tinh lực sẽ còn h ú t chuyên chú khi một pháp sư bị hại lượng ưu hồn bao vây lúc hắn một thân pháp thuật kỹ xảo khả năng đều sẽ nháy mắt mất đi hiệu lực bởi vậy mỗi cái pháp sư tại tiến vào minh giới thời điểm đều sẽ đặc biệt cẩn thận mà cho dù làng u đầu nhân dạng này cường tráng nhân vật tại đứng trước c linh biện thời điểm cũng rất dễ dàng bị hút khô tinh lực trở nên vô cùng suy y mặt thẹ quả thật có chút khinh thường nơi này hữu hồn số lượng giống như vượt qua một nghìn con mặt thẹ lầm bầm lầu bầu nói một câu mà đưa ngươi đi minh giới chỉ cần một trăm con hữu hồn tạ gian l ệ n h lùng nói lưu lại ngươi di ngôn đi pháp sư ngươi sẽ thành ta trở về về sau giết chết thứ nhất cái liên minh pháp sư đây là vinh hạnh của ngươi mặt thẹ nghe vậy chỉ là nhốn nhú vai ta có một người bạn hắn từng ủy thác ta điều tra một cái linh hồn mất trộm nhiệm vụ nói ra thật xấu hổ ta căn bản cũng không có nghiêm túc điều tra ai biết nhiệm vụ này chính sẽ đụt vào nói đến đây hắn tử trong bọc hành lý lấy ra con kia tản ra h u lục sắc quang mang đèn lồng quang mang chỗ đến tất cả h u hồn đột nhiên trở nên an tĩnh lại ta người bạn kia còn nói chỉ cần ta thu thập một nghìn con hữu hồn hắn liền sẽ tự động xuất hiện ở trước mặt ta người nói đúng không phạm tử tước mặt thẹ mà nói còn chưa nói xong lạc đường đèn lồng phía trên đột nhiên quang mang đại tác tại tạ d ả n phẫn nộ tiếng giống bên trong hơn ngàn tên hữu hồn kìm lòng không được bị hút vào đèn lồng bên trong veo một cái vừa mới còn bao quanh tại mặt thẹ bên người h ữ hồn biến mất sạch sẽ cùng lúc đó một người mặc đen nhánh áo choàng có một thanh liêm đao nam tử xuất hiện tại mặt và nhưng các hạ hiện tại cũng không phải là thiên luân cung một viên mà lại ngươi kết thúc nguyên bản thuộc về minh giới linh hồn cái này đã nghiêm trọng làm trái điều lệ ta không có cùng ngươi tính số sách là bởi vì ta không muốn can thiệp vật chất giới sự tình ngươi tốt nhất đừng cầm thiên luân cung bộ kia đến uy hiếp ta tạ giàn nháy mắt trầm mặc phạm tử tức bay người mặt hướng mặt thẹ mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ ta vốn cho là là minh thần giáo người đang làm chuyện này không nghĩ tới khô heo giáo đoàn cũng tham dự trong đó người vật chất giới bây giờ thật là loạn làm lòng người phiền ý loạn may m à ta không phải nhân loại như vậy cái này một nghìn tên u hồn ta liền nhận lấy đáp ứng ban đầu điều kiện của ngươi này phần bàn đá bên trên nội dung ta rất nhanh liền lại phái tín sự tặng cho ngươi ngoài ra ta còn thiếu ngươi một cái ân tình chỉ cần tại quạ các ma vực lực ảnh hưởng bên trong ngươi muốn cho ta làm bất luận cái gì không vi phạm nguyên tắc sự tỉnh ta đều sẽ tận lực làm được v ề phần chiếc đèn này lồng liền tiếp tục thả trên tay ngươi đi nếu có càng nhiều ưu hồn ta sẽ mở ra tốt hơn bảng giá nói hắn s ô n g mặt thẹ hơi k h ô người n một cái liền dẫn đi những cái kia linh hồn trên quảng trường nhất thời trở nên lánh lanh t h à n h thành phạm tử tức rời đi về sau t a giản tự a hồn là buông lỏng một hơi nàng trầm thấp địa t r â m trọng nói ta còn tưởng rằng ngươi thật cùng thần thông quảng đại phạm tử tức là bằng hữu ngươi lai chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ ngươi sẽ không cho là ta rời đi ưu hồn liền không cách nào giết chết ngươi đi một giây sau nhan thạch vỡ vụn thanh âm tấp nập địa tử quảng trường các nơi chuyển đến mặt thẽ nhìn thấy từng cây hoặc thanh hoặc hoàng dễ cây đột phá mặt đất cùng vách đá mọc ra những này dễ cây bên trên mang theo từng khoả đủ mọi màu sắc hình cầu mà những này hình cầu một khi xuất hiện liền cấp tốc bành trướng phanh phanh phanh hình cầu tự động nổ tung hóa thành đủ mọi màu sắc bột phấn dung nhập trong không khí rất nhanh toàn bộ quảng trường liền bị xanh xanh đỏ đỏ độc khí bao phủ cảnh cáo ngươi tiên vào vạn vật biên chức giả tạ dạn ôn dịch lĩnh vực cùng độc tố lĩnh vực ngươi đồng thời nhận một hai trăm bốn mươi bảy loại độc tố cùng sáu trăm sáu mươi tám loại ôn dịch xâm nhập thân thể của ngươi không cách nào miễn trừ cấp bậc này độc tố cùng ôn dịch tổn thương một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu phun lên mặt t h ẻ trong lòng trái tim của hắn phanh phanh chực này không hổ là t h ầ n minh tại lĩnh vực phương diện vẫn là có thiên độc hậu ưu thế hắn nhịn không được cảm khái một câu tạ gian ngạo nghĩa nói đó là đương nhiên tại ôn dịch cùng độc tố lĩnh vực ta chính là vương ai ngờ một giây sau nhưng thấy mặt t h ẻ nghiêm trang p h ụ định nói không ngươi không phải ta có một người bạn hắn mới là vùng lĩnh vực này vương đang khi nói chuyện mặt t h ẻ ung dung mở ra ôn dịch bên ngoài một cái khác tương quan lĩnh vực cùng lúc đó hắn còn miệm một đoạn ngắn ngủi mà bén nhọn chủ kia là cái nào đó dở ờ ý liên hợp mật ngữ chú ngữ qua đi liên tiếp ba cái hư h ả o bóng người liền cấp tốc bắn ra khắp nơi mặt t h ẻ bên người bọn họ theo thứ tự là mục nát l ã n h chúa hờ mặn hoàng hôn tinh linh đủ ly cùng một đầu đang đánh á p hoàng ngọc long người tốt lắm mặt t h ẻ đủ ly hư ảnh cao hứng bừng bừng mà nói ngươi cuối cùng nhớ lại mình là bảo tử liên hợp một viên nha h ủ nang l ã n h chúa hờ mặn thì là ôn nhu mà xấu hổ cùng mặt t h ẻ chiêu chiêu sức tu sau đó dùng càng rộng lớn hơn rộng rãi bảo tử lĩnh vực bao bọc hết thảy chương hai trăm bốn mươi tên của hải tử nghĩ sao nhắc nhở bao tử, tử, tử liên hợp hai vị lão đại tuy nhiên cũng không có tự mình đến đến hiện trường nhưng bọn hắn thông qua l i n h vực bắn ra tới bóng dáng liền đủ để vì mặt thẹ giải quyết hết trước mắt phiền toái lớn nhất chỉ cái này một cái trúc phúc vạn vật biên chức giả tạ dạn với mặt thẹ lĩnh vực gáp chế liền nháy mắt mất đi hiệu quả vô luận có bao nhiêu loại độc tố hoặc là ổ dịch tuy ạ i h nhiên nghĩ lại cũng rất bình thường hai người bọn họ đều là truyền kỳ trở lên thực lực mà tầng bên trong vị diện hướng ra phía ngoài tầm vị diện bắn ra bóng dáng là tương đương dễ dàng tương ứng truyền lại lực ảnh hưởng cũng sẽ so từ ngoài vào trong đơn giản bởi vậy cái này một đọt đến từ bảo tử liên hợp trợ lực cơ hồ lập tức liền thay đổi cục diện dưới mắt mặt thẹ trở nên vô cùng dễ dàng ngược lại là tạ giản như lâm đại địch cái này bảo tử liên hợp tuy nhỏ nhưng nhỏ có nhỏ chỗ ta mặt thẹ âm thầm nghĩ tới tối thiểu nhất bảo tử liên hợp đoàn kết trình độ để hắn cảm thấy rất là khó được hắn vốn cho là mình tại niệm tục liên hợp mật ngữ về sau ít nhất phải mấy phút nữa đủ l h cùng a nghĩ man một trong hai mới có thể tới viện trợ thật không nghĩ đến bọn họ hưởng ứng như thế kịp thời cơ hồ là mặt thẹ xin giúp đỡ sau ngay lập tức bọn họ liền hướng p h i ế khu vực này ném xuống cái bóng của mình điều này nói rõ bọn họ căn bản liền không có suy nghĩ qua phải trăng muốn thân xuất viện thủ vấn đề phần này thành ý mặt t h ẻ ghi ở trong lòng hắn từ trước đến nay hiểu được có qua có lại đạo lý nếu như lần sau hớt mặn hoặc đủ lì có cần hắn cũng sẽ không chút do dự cung cấp trợ giúp hiện tại mặt t h ẻ đang định cùng đủ lì hàn huyên vài câu bên cạnh hoàng ngọc long hình chiếu đột nhiên kinh ngạc nói ta cũng không phải các ngươi bảo tử liên hợp thành viên vì cái gì đem ta cũng kéo vào được đủ lì cung cung kính kính đối với hắn nói hớt mặn nói kéo lên ngài sẽ lộ ra càng có khí thế hai chúng ta xem xét liền không giống lợi hại gì nhân vật duy chỉ có ngài uy phong bắt diện chỉ có dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta bảo tử liên hợp đoàn kết cùng lực lượng lời nói này nói hoàng ngọc long hiển nhiên mười phần hưởng thụ hắn lười biếng ở đầu vậy được đi để ta xem một chút đến cùng là cái gì tiểu ma cả bông dám tự xưng là ôn dịch cùng độc tố lĩnh vực vương đang khi nói chuyện hớt mắn bao tử lĩnh vực cùng tạ g i ả n ôn dịch cùng độc tố lĩnh vực lần nữa phát sinh mấy lần va chạm nhưng vô luận tạ g i ả n dãy ruội như thế nào bao tử lĩnh vực tựa hồ biểu hiện ra mạnh hơn kiêm dung tính cùng thể lượng dần dần nương theo lấy bao tử lĩnh vực lan tràn tạ dạn lĩnh vực hoặc là bị chia cắt cắt thành từng khối hoặc là dứt h o á t liền bị triệt để hấp thu một màn này để tạ dạn vừa sợ vừa giận rất nhanh một cái cự đại bóng dáng từ ôn dịch cùng độc tố trong lĩnh vực chậm rãi đi ra mặt thẹ có thể thấy rõ ràng hình bóng k i a t h ỉ n h lình chính là phiên bản thu nhỏ r ụ c mẫu chi liên cũng chính là tạ dạn h o à n g dã hình thái rất nhanh r ụ c mẫu chỉ liên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa vô số liên hoa cánh hoa rơi trên mặt đất t à n dã không gặp thay vào đó là một thứ từ trong đài sen leo ra to lớn n ệ n con tiên n g h toàn thân trên dưới mọc da kim sắc mắc kép nàng có b ư ớ c lên hoàng trọc khí thể chân đốt như là bọ cạc á i đôi chủ thể trên thân thể hạ đều bao trù một tầng cực kỳ vậy dày đặc nhìn xem tính chất có điểm giống vậy rồng tóm lại tạo thành yếu t không qua giống là thiên nhiên sinh vật ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đem thân thể của mình đổi đến như thế loạn thất bát tao điệu mẫu nhện ngươi là cái kia tạ g i ả n đi cái kia chứ danh thiên luân cung t h ấ cái hoàng ngọc long thuận miệng nói ra tạ g i ả n hát lịch sử hậu giả nhìn chằm chặp hắn giống như ngươi truyền kỳ cự long tại ta thời đỉnh cao tiện tay liền có thể bóp chết mấy cái hoàng ngọc long kinh ngạc nói có thể ngươi bây giờ cũng không phải thời đỉnh cao thổi loại này n h ư u bức sẽ không cảm thấy e lệ sao tạ dạn cười lạnh nói chí ít ta có thể bóp chết ngươi hình chiếu hoàng ngọc long ngắc cái đôi một bộ bộ dáng lười biếng tựa hồ cũng lười nhác cùng nàng cãi nhau. hoàng hôn tinh linh đủ lì thấy thế không khỏi cảm khai nói mặt h ẹ các ngươi người vật chất giới thực tế thật đáng sợ động một chút lại muốn bóp chết người khác hòa bình một điểm không tốt sao bên cạnh hờ sman cũng đi theo l â y động hai lần xúc tu tựa hồ là đang gật đầu mặt h ẹ n h ú n núi vai cái đồ chơi này cũng không phải chúng ta người vật chất giới không có nghe c ỡ dịp tiên sinh giới thiệu sao nàng đến từ thiên l u â n cung có lẽ cũng từng tham gia qua hãm hại các ngươi thái dương tỉnh linh hành động thật sao đủ lì sắc mặt biên đến nghiêm nghị ta đều nhanh quên năm đó những chuyện kia nhưng chỉ cần đối phương là thiên l ư ơ n cung vậy cái này bút chướng khẳng định cũng c o nàng một bộ phận ngươi nói đúng sao Hustman. hủ t m nang lanh c h ú a lại lần nữa huy động trắng loan giống như cánh hoa sợi dễ xúc tu biểu thị tán thành hóa thân thành địa mẫu nhện tạ g i ả n chậm rãi bước vào bảo tử lĩnh vực mặt thẻ biết cái này kỳ thật cũng không phải tạ g i ả n chân thực thân thể mà chính là ý chí của nàng tại lĩnh vực tràng diện hình chiếu lĩnh vực chính diện giao phong nàng khẳng định không phải là đối thủ của hờn t m nhưng hình chiếu ở giữa chiến đấu liền không nói được tạ g i ả n đối với hờn hiển nhiên là kiên kỹ nhất từ vừa mới bắt đầu lực chú ý của nàng liền đặt ở này đoá mỹ lệ kỳ hoa phía trên tiếp xuống cũng là hoàng ngọc long sau đó là đù ly về phần mặt h ẻ từ khi bảo tử lĩnh vực trải rộng ra về sau nàng liền rốt cuộc chưa có xem hắn liếp một chút ngươi đến tột u cùng là cái gì q u á i thai tạ giản chất vấn hẳn lĩnh vực của ngươi vì sao như thế rộng rãi ngươi dựa vào cái gì giám định nghĩa dạng này lĩnh vực b ả o tử là thứ quỷ gì ngươi vậy mà muốn dùng loại vật này đến tan giã ta kinh doanh mấy trăm năm lĩnh vực quả thực là nói chuyện viễn vông tạ giản cha hỏi ít nhiều có chút vô năng c ù n g nộ i hương vị liên quan tới lĩnh vực định nghĩa từ khi khai sang thời đại chư thần trưởng khống quyền nói chuyện đến nay liền trên cơ bản chưa từng xảy ra lớn biến động cho dù là thiên thai pháp sư một tay xử lý thiên luân cung thăng quê ế t đối người vật chất giới lĩnh vực áp dụng đại thanh tẩy nhưng ở lĩnh vực thuyết minh phương diện nàng cũng không có làm ra bất kỳ sửa chữa bởi vậy chư thần đối với thiên thai pháp sư hận ý tương đương thuần thúy cũng là tài nghệ không bằng người thống khổ mà hớtman khác biệt hắn bảo tử lĩnh vực tại quá khứ mấy ngàn năm trong lịch sử đều là chống không đối với cổ hủ tạ giản đến nói bất luận cái gì tân sinh lĩnh vực liền tất nhiên là sai lầm càng kinh khủng chính là tại vừa mới tiếp xúc bên trong nàng ngạc nhiên phát hiện hớtman bảo tử lĩnh vực đối với mình ôn dịch cùng độc tố lĩ tuy nhiên đây cũng không có nghĩa là tạ giản vất vả kinh doanh lĩnh vực sẽ triệt để nước chảy về biển đông nhưng chỉ cần hờ sman không ngừng phát triển lớn mạnh b à o từ lĩnh vực như vậy sớm muộn có một ngày tạ giản nhất định phải tiếp nhận hoặc là trở thành hờ sman thuộc hạng hoặc là bị ăn khô lau sạch đá ra khỏi cục vận mệnh bởi vậy nàng đối với hờ sman xuất hiện vừa kinh vừa sợ tới cực điểm nàng không ngừng a xích hờ sman ý đồ về mặt khí thế áp đảo đối phương mà hờ sman nhìn qua chưa hề trải qua loại tràng diện này hắn tựa hồ kinh ngạc đến ngây người hơn nửa ngày hắn mới yếu g t địa về sau co g ụ c lại chắm đoan xúc tu bất lực lung lay nhỏ giọng nói với đ nàng nàng thật h u n g nha lần này có lẽ là chiều sâu tiến vào bảo tử lĩnh vực d u y ê n có mặt thẹ nghe thấy hờ s mằn thanh âm kia là một cái phản p h ấ t hài t ử non nót giọng trẻ con mang theo một cỗ mãi thanh mãi khí để người nghe giảng không tự chủ được cảm thấy đáng yêu giả vờ giả vịt quỷ đồ vật ta muốn triệt để chiếm đoạt lĩnh vực của ngươi đi chết đi t a giản cực kỳ táo bạo địa g ầ m thét nương theo lấy một tiếng này tiếng giống song phương lĩnh vực lần nữa bắt đầu biến hóa nếu như nói trước đó là bảo tử lĩnh vực tại xua đổi ôn dịch cùng độc tố lĩnh vực lời nói như vậy hiện tại song phương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điệt ra cùng một chỗ mặt thẹm mừng rỡ đây là tạ dạn nhất lên lĩnh vực chi chiến tiêu chí hắn vội vàng đối hờ sman nói không nên miễn cưỡng không cần thiết cùng đối diện cứng đ ố i cứng ngươi có thể giúp đỡ ổn định hiện tại lĩnh vực tình huống với ta mà nói cũng là rất lớn hỗ trợ hắn không muốn hờ sman bởi vì mình mà thụ thương hờ sman có chút xấu hổ rời xa mặt thẹm một khoảng cách sau đó lại bổ nhào vào đ u lì bên người đ u lì ngược lại là lộ ra tùy tiện trong này bày mưu tinh kế ngươi cho nàng một quyền là được hờ sman dùng thanh em non nót hồi đáp cũng chỉ có thể đánh một quyền sau d u li nghiêm túc nói đúng cũng chỉ có thể đánh m ộ t quyền chỉ nhớ bởi vì chúng ta hiện tại đại biểu là bảo tử liên hợp đối ngoại hình tượng mặc kệ là địch nhân hay là bằng hữu ngàn vạn phải gìn giữ lễ phép đánh xong muốn nói xin lỗi hiểu chưa mà lại còn lớn tiếng hơn điểm nha hớt mặn hơi hơi chuyển động xúc tu tựa hồ đang gật đầu mà đổi thành bên ngoài một bên tạ giản hóa thân điệu mẫu nện đã hùng hổ dọa người d ế tới t thời khắc mấu chốt nguyên bản lấy một đoá trắng đoán hủ bại chi năng hình tượng kỳ nhân hớt mặn cũng phát sinh biến hóa cực lớn nhưng thấy hủ năng trung tâm thật nhanh nhảy ra một cái trắng đoán vật sáng mặt hẹ thấy rõ ràng kia là một cái phi thường thuần túy tinh thần năng lượng thể cùng lúc trước hắn giết chết kỳ tịnh giả cũng không có khác biệt về bản chất kia là hớt m ă n tinh hồn tinh hồn bề ngoài nhìn qua liền cùng ba bốn tuổi tiểu nam hải không có gì khác biệt mặt thẹ thấy thêm u ố n tiến tới hỗ trợ lại bị hoàng ngọc long dùng cái đôi ngăn lại tiểu h ả i t ử đánh nhau đại nhân xem nào nhiệt gì hoàng ngọc long lười biếng nói đối với lần giải thích này mặt thẹ bất lực n h ả ránh mà đổi thành một bên tiểu nam hải hấp tấp chạy đến tạ dạn trước mặt hắn nhìn qua sợ hai cực lông mày khẩn trương thành bắt tự toàn thân trên dưới đều đang phát run nhìn thằng ta khinh n h u n đại địa chỉ nữ tả v địa mẫu nhện phát ra vang dội tiếng gầm gừ này một cái trước mắt trên người nàng tất cả mắt kép đều mở ra đại lượng kim quan g bắn ra tựa hồ muốn hờ p mằn vạn tiễn xuyên tâm nhưng mà hờ p mắn lại cũng không e ngại những ngày q u a n tuyến hắn chỉ là run run dày dày sông đối phương cúc không người sau đó rất lớn tiếng nói thật xin lỗi một giây sau hắn nắm lại nắm tay nhỏ hướng về phía trước vung ra nhìn như mềm nhún một q u y ề n hô cuốn phong nổi lên q u y ề n phong trổ đến địa mẫu nhện thân thể vậy mà xuất hiện mơ hồ dấu hiệu không không phải mơ hồ mà chính là đổ sụt vạt mèo vỡ vụn tiến tới triệt để hôi phi yên diện Nhắc nhở, ngươi hội trong ư ở n g Hussmann, bào tử liên hợp, thành n c ô tại tĩnh v ự chốc c lát trên quảng trường tất cả có quan hệ độc tố cùng ôn dịch di tượng đều biến mất liền ngay cả cây kia vẹn vẹn quấn quanh lấy làm bằng đồng ống dẫn dễ cây cũng nhanh chóng lùi về đến nham thạch bên trong trên thạch bích chỉ để lại một cái đen xì độc khẩu danh sưng hủ bại chi mẫu vạn vật biên t r ư ớ c giả có được dục mẫu chi liên hoang ra hình thái hôm trước luân c u n g thần mình tạ d ả n chạy nhưng mà khiến người cảm thấy không biết nên khóc hay cười chính là tiểu nam hài giờ phút này còn nhắm chặt hai mắt quyền đầu run l ờ i bẫy một bộ bất lực mà sợ h ã i dáng vẻ đu l ì đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn làm không tệ tiểu nam hài lúc này mới yếu ớt mở hai mắt ra hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi có hay không máu đu l ì lắc đầu không có máu rất sạch sẽ nếu có máu ta sớm dùng huyễn thuật cho người che lên tiểu nam hài lúc này mới bơm lòng một hơi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta vừa mới một quyền kia đánh cũng không tệ lắm phải không trong giọng nói của hắn toát ra hài đồng đặc hữu hồn nhiên ngây thơ đâu chỉ là không sai đu l ì lớn tiếng khích lệ nói là phi thường phi thường ưu tú tiểu nam hải nhất thời cao hứng nhảy dựng lên nhưng cũng có thể bởi vì có mặt t h ẻ các ngoại nhân ở đây nguyên nhân hắn lại có chút xấu hổ trốn đến đ u lì trong ngực nhưng có một chút ngươi làm sai đu l ì nghiêm túc nói ngươi hẳn là đang đánh s o n g s o n g lại nói thật xin lỗi tiểu nam hải mở mịt nói nhưng đánh xong sau lại nói hắn liền nghe không được nha đu ly gật gật đầu muốn cũng là loại hiệu quả này nói xin lỗi không phải là bởi vì chúng ta có lỗi với hắn mà chính là bởi vì chúng ta có lễ phép mà nếu như n g ư ờ i đang đánh lúc trước hắn liền nói thật xin lỗi liền lộ ra có điểm giống đang gây hấn ngược lại không có lễ phép hiểu chưa tiểu nam hải cái hiểu cái không gật đầu sau một khắc đú lý đem hắn ôm vào trong ngực hai người cái chán kể cùng một chỗ tựa hồ đang thì thẩm cái gì ở trong quá trình này mặt thẹ có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối có một đường tới từ ánh sáng linh hồn đoàn quấn quanh ở giữa bọn hắn thế là hắn hơi xúc động địa đối bên người hoàng ngọc lòng cỡ d ị nói ra hai người bọn họ đã không phân khác biệt đúng không tạo vật thật sự là thần kỳ hoàng ngọc long hướng hở nói cái này có cái gì thần kỳ hai cái bị thế giới để lại vứt bỏ ôn nhu nhân cách ra ngoài cùng trung trí hướng nguyên nhân yên lòng đem linh hồn giao cho lẫn nhau tuy nói nói là một loại rất mới sinh mệnh hình thái nhưng trên bản chất cũng không tính đặc biệt thần kỳ quan hệ a ta nhớ được nhân loại các ngươi trong xã hội không phải cũng có cùng loại quan hệ tồn tại sao mới quen không lâu nam nam nữ nữ liền đem tự thân sinh mệnh an toàn cùng tài sản giao phó cho đối phương sau đó cộng đồng sinh sôi cùng sinh tồn loại quan hệ này gọi là cái gì nhỉ a hôn nhân đúng nói đến hôn nhân ngươi cùng thê tử của ngươi hiện tại quan hệ như thế nào có sinh con sao tên của hải tử nghĩ kỹ sao có cân nhắc tìm ta coi như hải tử giáo phụ sao nâng lên cái đề tài này hoàng ngọc long đột nhiên tinh thần tốt mấy phần chương hai trăm bốn mươi mốt bao tử giám định thuật cùng thể chất lĩnh vực đối mặt hoàng ngọc long l i ễ u lo không ngừng tra hỏi mặt t h ẻ bao nhiêu có vẻ hơi xấu hổ lúc trước vì lý do an toàn hắn cùng mặt gạ d ẹ t từng tại hoàng ngọc long cờ dịp trước mặt chứa qua một đoạn thời gian vợ chồng mới cưới nhưng hôm nay hắn trở thành bảo tử liên hợp một viên tiếp tục cần giấu đi bao nhiêu liền có chút không chính cống thế là mặt thẹ có chút hổ thẹn giải thích nói thật có lôi cờ d ị tiên sinh nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi trước đây chúng ta lừa gạt ngươi ta cùng vị k i ê u mặt gạ d ẹ t nữ sĩ cũng không phải là vợ chồng mới cưới vẹn vẹn bởi vì lần đầu gặp mặt lúc e ngại tại ngài vì thế lại đợi tin vài câu lời đ ồ n đại lúc này mới làm ra lừa gạt hành vi thật rất xin lỗi ngoài dự liệu chính là hoàng ngọc long cũng không có giận tí mặt ngược lại lộ ra vui mừng thân sắc đã ngươi nói như vậy như vậy mặt thẻ tiên sinh ta cũng tương tự nhất định phải nói cho ngươi ngươi thành thật thắng được ta cơ bản nhất tôn trọng nói đến đây hắn đao hứng bừng bừng nói ngay từ đầu ta xác thực không có phát hiện nhưng chờ các ngươi sau khi đi đ ú thì nói cho ta hết thảy mặt thẹ giật này cả mình hắn là làm sao phát hiện lúc này đu li lại gần cái này lại rõ ràng tuy nhiên á mặt thẹ ta liếc một chút liền có thể nhìn ra mặt thẹ chăm chú bắt đ u ổ i mặt mũi tràn đầy mê mang hỏi thấy thế nào đu li ôn hòa cười nói là bào tử lĩnh vực đám tiểu đồng bạn nói cho chúng ta biết nói như vậy chỉ c ầ ngươi n cùng trên thế giới này tùy ý một khác phái phát sinh qua quan hệ như vậy ngươi lão nhị bên trên liền sẽ mang theo có đối phương thể nội đặc thù quần bảy loại này quần bảy vốn có bào tử lĩnh vực tầm nhìn trong mắt chúng ta tựa như trong đêm tối đống lửa sáng lời mà ngươi lão nhị thực tế quá khô chỉ toàn phép chia sư chi thủ lưu lại khí tức bên ngoài không có phá lệ khuẩn bẫy đừng hiểu lầm ta không có đi nhìn cũng không có đi đụng đây đều là bảo tử lĩnh vực đám tiểu đồng bạn nhiệt tâm cáo chi nội dung chúng nó thật rất quan tâm thân thể của ngươi khỏe mạnh đúng chúng nó còn mong ước ngươi sớm ngày tìm tới ngưỡng mộ trong lòng một nửa khác hoàn thành thể nội khuẩn bẫy trao đổi cái này cũng được mặt t h ẻ triệt để im lặng nguyên lai、like、tại vi mô lĩnh vực còn có thể nhìn thấy nhiều đồ như vậy còn có nhiều như vậy lưu lại tin tức như thế đến xem bảo tử lĩnh vực thật là một cái hiếm có bảo tàng lĩnh vực tuy nhiên bị đủ l ì nói như vậy một trận cứ việc đối phương ngữ khí lại chân thành mặt thẹ mặt cũng hơi có chút nóng lên vừa vặn ngay lúc này hớt mặt nhanh như chót chạy tới hắn xấu hổ lôi kéo mặt thẹ góc áo ra hiệu mặt thẹ đem vườn tay ra mặt thẹ nghỉ hoặc địa làm theo tiểu nam hải đột nhiên phi một chút hướng trong lòng bàn tay của hắn phun một ngụm nước bọt mặt thẹ vừa định thu tay lại đột nhiên này cô nước bọt dung nhập lòng bàn tay của hắn một cô nóng rực lực lượng bay thẳng hắn đỉnh đầu da của hắn trở nên ngớ ngáy vô cùng nhưng lại nháy mắt khôi phục nhẹ nhàng khoác nhắc nhở hụ năng lãnh chúa hớt mặn hướng ngươi chia sẻ lĩnh vực của hắn năng lực bảo tử giám định thuật bảo tử giám định thuật ngươi có thể thông qua năng lực này đối một cái hoặc là nhiều cái mục tiêu trên người khuẩn bậy cùng với k h á c v ì mô thị giáp tiến hành quan sát thông qua nên năng lực ngươi c h í ít có thể đối đặc biệt mục tiêu làm ra trở xuống nội dung phán đoán giám định một người phải trăng vì xử nữ giám định một người phải trăng thường xuyên mất ngủ giám định một người, phải định một người có phải là hay không yêu đương não giám định một người phải trăng thường xuyên móc cất núi cái khác cảm ơn ngươi hớt mặn bảo tử lĩnh vực thật đúng là thần kỳ mặt t h ẻ rất là ngoài ý muốn h ớ s m a n m ặ c dù là hủ nang thành tinh nhưng tính cách lại ngoài ý muốn ôn nhu ngại ngùng chia sẻ xong năng lực về sau hắn lại nhanh chóng trốn đến đủ l ì phía sau đi đu l ì sờ sờ đầu của hắn cả hai cực giống một đôi cha con nhưng mà từ linh hồn phương diện bọn họ đã một mực c h ó i chặt cùng một chỗ có vinh cùng bình có nhục cùng n h ụ đu l ì bi thảm kinh lịch m ặ t t h ẻ hơi có nghe thấy mà h ớ s m ặ n đến cùng kinh lịch cái gì hắn lại hoàn toàn không rõ ràng nhưng có thể khẳng định là hai cái này sinh mệnh nhất định là trải qua rất nhiều gặp trắc trở mới có thể như thế nghĩa vô phản cố sống nương tựa lẫn nhau cũng chính là bởi vì cái này hoặc trùng hợp hoặc chú định vận mệnh mặt thẻ dự cảm anh liệt đến bọn họ có lẽ sẽ trở thành chân chính nấm chỉ vương hơi hiểu biết một chút bảo tử giám định thuật về sau mặt thẻ đem l ự c chú ý một lần nữa quay lại hoàng ngọc long cờ dịch bên này hắn đ ố i cờ dịch lần nữa nói xin lỗi hậu giả lại khoát khoát tay ta biết cái kia truyền thuyết tại xã hội loài người bên trong r ộ n g khắp lưu truyền dạng này thuyết pháp nếu như một nam một nữ tại giã ngoại tao nộ một đầu hoàng ngọc long như vậy các ngươi tốt nhất ngụy trang thành vợ chồng dạng này mới có thể gia tăng may mắn còn sống x u t sắc xuất ta có thể hiểu được sợ hãi của các ngươi cùng bất đắc、dĩ. mặt h ẹ xấu hổ cười một tiếng xem ra đây là cái sai lầm chuyên môn không hoàng ngọc long phủ định nói lời đồn đại này là chính xác c h ỉ ít đối với đại đa số hoàng ngọc long đến nói bọn họ bình thường cũng sẽ không công kích vợ chồng mới cưới nhưng đối ta mà nói thì không có nhiều như vậy khuôn sáo thức đặc biệt thích ta càng thêm vô c â u vô thuốc một chút có khi ngụy trang cùng l ử a gạt ngược lại sẽ làm ta phẫn nộ vận khí của các ngươi không tệ hôm trước tâm tình của ta rất tốt lại thêm ta cảm giác được trên người ngươi đặc biệt lĩnh vực cho nên cũng không nổi giận mặt h ẹ âm thầm buông lỏng một hơi cợ dịt còn nói dưới tình huống bình thường nếu như ta gặp được giả trang vợ chồng nhân loại ta sẽ để cho bọn họ gạo nấu thành cơm đây là ta ác thú vị mặt thẹ gãi g ã i đầu còn tốt n g à i lúc ấy không có làm như vậy cờ di thờ dài nói ta có chút hối hận lúc ấy không có làm như vậy mặt thẹ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi mặt gà d ẹ t l à cô gái tốt hoàng ngọc long nghiêm túc nói ta gặp qua nàng tại luyện n g ụ c chiến đấu di tượng cũng đã được nghe nói nàng gần nhất nghe đồn lấy phàm tục thân thể khiêu chiến truyền kỳ cái này tại bất luận cái gì thời đại đều là đặc biệt không tầm thường sự tình không chỉ nàng còn tại tiếp tục khiêu chiến cái này rất điên cuồng ta dám đánh cược trên thế giới này một nửa nam nhân không hơn chín thành nam nhân so ra kém nàng vũ dũng ý chí của nàng rất kiên định nàng là trời sinh chiến sĩ cũng là tuyệt hảo phối ngẫu nếu như ngươi thích nàng bỏ lỡ tuyệt đối là lớn nhất tổn thất mặt thệ tán đồng gật gật đầu mặt g ạ dẹt đích thật là cái rất lợi hại nữ hải hoàng ngọc long khích lệ nói tận dụng thời cơ thời không đến lại có cần hay không ta cho ngươi mở ra một cái thông hướng luyện mục truyền tống môn mặt thệ lập tức nhấc tay năn lại tạ ơn nhưng là không cần hoàng ngọc long nghi ngờ nói ngươi không thích nàng sao mặt thệ ngấm lại ta rất tôn tính nàng nhưng ta bản thân tạm thời vô ý tại cùng ai phát triển tình cảm đồng d ạ n g ta cho rằng mặt gạ d ẹ t nữ sĩ hiện tại cũng đối nói chuyện yêu đương không hứng thú nàng đang truy đuổi chuyển kỳ chỉ đạo mà ta cũng giống như thế hoàng ngọc long khinh thường nói ai bảo các ngươi nói chuyện yêu đương ta chỉ là muốn để các ngươi sinh đứa bé mặt hẹ nhất thời lúng túng ở nửa ngày hắn chỉ có thể tiểu tâm r ự c r ự c nói nếu không ngài mời cao minh khác hoàng ngọc long nặng nề mà hừ một tiếng tựa như ta trước đó nói qua như thế ta hiện tại đối với nhân loại sinh sôi quá trình cảm thấy hứng thú vô cùng không chỉ là nhân loại Cái theo á c số lần tính toán mỗi sinh ra một cái sinh mệnh ta nguyện ý tặng cho vợ chồng song phương hết thẻ hai mươi vạn kim tệ hoặc là các loại chán ma pháp đạo cụ vật sưu tập nếu như bọn họ nguyện ý đi vào vĩnh hằng đảo tiến hành quan sát của ta thí nghiệm như vậy cái giá này còn có thể cao hơn chút hai mươi vạn mặt thẹ nghe cũng có chút động tâm hắn trong đầu đi một vòng thật đúng là phát hiện một cái nhân tuyển thích hợp lu mi ơ tơ gia hỏa này tại trước đó tiệc ăn mừng bên trên uống say về sau với mặt thẹ thổ lộ hào nôn ta là tương lai vũ lâm chỉ vương ta về sau làm u ố n sinh ba nghìn đứa bé nam nhân sinh một cái liền có hai mươi vạn còn có thể nhận truyền kỳ bảo thạch long trúc phúc cái này mua bán đối với vũ lâm dân bản địa đến nói cũng quá có lợi đi vừa nghĩ đến đây mặt thẹ gật đầu nói Ta sẽ l mãi mãi mặt thẹn ngoài ý muốn liếc hắn một cái cờ dịp một bộ không muốn sách giám vẻ hắn cũng liền không dám hỏi nhiều kết thúc cùng hoàng ngọc long đối thoại mặt thẹn lại chuyển hướng đúi ly hướng hắn cùng a nghĩ man biểu đạt mình đối với bảo tử liên hợp cảm tạo về sau mặt thẹn mở miệng nói ta vừa mới nhìn thấy h e r sman h tình hồn trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu ngươi cảm thấy h e r sman h có nguyện ý hay không trở thành một tự nhiên chỉ hồn lời vừa nói ra đu li mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc chật lâm vào suy nghĩ bên trong h e r sman h thì sau lưng hắn thò đầu ra nhìn cũng không biết đang suy nghĩ gì mặt thẹ không có gấp hắn kỳ thật cũng là lâm thời nghĩ đến cái này đề nghị theo mặt thẹ mục nát lãnh chúa h e r sman h là hoàn mỹ nhất sinh cùng tử ở giữa môi giới hắn là bào tử lĩnh vực vương tương lai có khả năng trở thành vi sinh vật lĩnh vực vương mà mặt thẹ nếu như muốn san bằng sinh tử thế tất yếu đem khối này lĩnh vực cầm、xuống. đặc biệt tại hắn nghi thức trong t r à n g tương ứng môi giới một cái cũng không thể thiếu nhưng vấn đề ở chỗ loại này môi giới là phi thường khó mà chế tác thằng đến vừa mới mặt thẹ mới ý tưởng đ ộ t phát cùng hắn mình tân tân khổ khổ chế tác không bằng mời một cái ngoại viện tới hỗ trợ dù sao mình cũng là bảo tử liên hợp một viên trong rừng s ồ i thiết trí một khối đặc thù khu vực làm bảo tử liên hợp phân bộ cũng không quá đáng a mà một khi có phân bộ lão đại hớt mân làm cái phân thân hoặc là hình chiếu tới cũng không quá đáng đi sau đó chỉ cần trên thời gian thỏa mãn bảy ngày điều kiện hớt mắn liên có thể bị mặt thẹ để bạt thành sơ cấp nhất tự nhiên chỉ hồn chó xem thường cái này nghĩ thức hắn ợ p m trước mắt c ô nhiên cường đại nhưng hắn thiếu một cái danh phận hắn không có đạt được tự nhiên lĩnh vực tán thành cũng không có đạt được phụ năng lượng lĩnh vực tiếp nhận hắn cùng đủ lì cộng sinh hiện tượng rất dễ dàng dẫn đến tất cả lĩnh vực sẽ n g ầ m thừa nhận cô lập bọn họ đây đối với bọn họ tiến thêm một bước đến nói không thể nghi ngờ là rất lớn c à n tay chỉ khi nào tự nhiên lĩnh vực tiếp nhận h ợ p mặn như vậy hắn không chỉ có thể ỉ lại bảo tử lĩnh vực quyết chương cũng có thể chính nhi tám gấp đi tự nhiên tri hồn tấn thăng lộ tuyến tiến tới nhúng t r à n càng nhiều tự nhiên lĩnh vực tương quan quyền hành đương nhiên, cái này một lựa chọn đối h ợ p m a n cùng đủ lý đến nói cũng không phải không có tệ nạn một khi tiếp nhận mặt t h ẻ để bạt nghi thức như vậy liền mang ý nghĩa h ợ p m a n tại tự nhiên lĩnh vực trở thành mặt t h ẻ tiểu đệ loại này phụ thuộc quan hệ chế ước tính tuy nhiên cũng không nghiêm ngặt nhưng mà thực tế vẫn là tồn tại bởi vậy mặt t h ẻ tại đưa ra vấn đề này về sau lại nhanh chóng đem sự t ì n h lợi và hại nói một lần tóm lại quyền lựa chọn tại các ngươi nếu như các ngươi muốn tại người vật chất giới thêm một cái điểm d ừ n g chân cũng thu hoạch được tiên quân tự nhiên lĩnh vực vé vào cửa như vậy các ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta mặt thẹ chân thành nói trong tay hắn kỳ thật cũng chỉ có một cái tự nhiên chỉ hồn danh lệch phi thường quý giá trên lý luận chúng ta không có ý kiến nhưng ta cùng hờ sman còn tại ước định phải chăng muốn tham gia người vật chất giới dù sao nơi này hỗn loạn mắt trần có thể thấy đu lì trả lời cũng tương đương thành thật có lẽ chúng ta còn muốn suy nghĩ một đoạn thời gian mặt thẹ gật gật đầu chờ các ngươi nghĩ kỹ tùy thời tới tìm ta là được dù sao ta cũng là bảo tử liên hợp một viên nghe nói như thế đu lì cùng hờ sman đều vui vẻ cười về sau hai người p h t p h t tay nương theo lấy lĩnh vực chi lực biến mất ba người hình chiếu cũng nhanh chóng biến mất tại mặt thẹ trước mặt ánh đến dập tắt trên quảng trường chỗ nào chỗ nào đều là đen kịt một màu mặt thẹ nhóm lửa một con pháp sư chi thủ phát hiện r ụ c mẫu chi liên dễ cây đã biến mất không còn tam tích l ư u tại trên vách đá chỉ có một cái sâu không thấy đáy động huyệt cái huyệt động này hiển nhiên thông hướng r ụ c mẫu chi liên chân thân vị trí chỗ ở nhưng mặt thẹ không có sâu truy kia là đối phương sân nhà hắn độc thân một người xâm nhập thực tế quá liều lĩnh ý nghĩ của hắn rất rõ ràng mình chỉ cần đem khô héo giáo đoàn tất cả hành động phá đi hậu giả tự nhiên sẽ ngồi không yên chủ động xuất kích so với độc thân liều lĩnh mặt h ẹ càng vui dùng khỏe ứng mệnh bởi vậy hắn chỉ là tại cái kia địa động phụ cận an trí mấy cái cảnh giới pháp thuật về sau liền trên quảng trường kiểm tra đứng lên lúc này trên quảng trường chứ những cái kia dùng để dung nạp linh hồn bình bình lọ lọ bên ngoài mặt thẹ còn phát hiện một cái cự đại n ồ i nấu cặn n ồ i nấu cặn cơ sở lấp đầy màu đỏ sầm thịt nát bên cạnh đặt vào rất nhiều bừng vạc trong vạc có đại lượng ma tính đất xét mặt thẹ biết loại này đất xét bình thường là dùng để chế hạ cấp con dối cũng là nhập môn cấu trang cơ bản tài liệu trừ cái đó ra hắn còn tại bên cạnh phát hiện một ít động vật hoặc nhân loại thi thể đại lượng không biết tên động vật vỏ trứng dòng d ã n một cái nhà kho mạch tuệ cùng lúa nước cột còn có một số tài liệu khác hắn nhặt điểm đáng tiền mang đi còn lại liền tiêu ký xuống tới về sau lại đến xử lý nơi này hẳn là có người phụ trách thường ngày giữ gìn khi ta lúc tiến vào chứ ôn dịch thiên sứ ngựa nhưng nị cổ lệ bên ngoài không có tao nộ bất luận kẻ nào mà tại thập tự trong thành dù là khô h é o giáo đồ đại bạo phát thời điểm ta cũng không có thấy qua thành quy mô khô h é o giả đội những người này đến tột cùng đi đâu mặt t h ẻ mạch suy nghĩ hoàn toàn như trước đây rõ ràng khô heo giáo đồ cùng khô heo giả hiển nhiên là hai quần thể cái trước là dục mẫu chi liên thông qua linh hồn bắn r a trang bị cùng đại lượng nhân bản thuật chế tạo ra hạ cấp sinh mệnh mà cái sau mới thật sự là thờ phụng khô héo chỉ đạo đoạn lạc giờ y đám người này đến nay giấu ở chỗ tối khẳng định là đang đợi cái nào đó thời cơ nhó lại m à di hệ và tự đủ mặt h ệ trong lòng có kết luận mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là giờ y thánh đường bọn họ chỉ nghĩ đem cục diện bừa bãi lợi dụng đạo đức bắt cóc đại địa liên họp khiến cho giờ y nhóm mở ra kết giới cho đến lúc đó khô héo giả nhóm tổng tiến công mới có thể đến thiên hai giáo đoàn cùng săn cá voi người tổ chức đại khái dẫn đầu cũng sẽ đi theo xuất hiện hiểu rõ mâu chốt trong đó mặt thẻ bước nhanh trở về mặt đất hạ tại thập tự trong thành đi một vòng phát hiện tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp tuy nhiên còn có một bộ phận khô h é o giáo đ ổ trên đường lén lút nhưng trước đây buộc mọi người khắp nơi đảo vong xương độc đã biến mất không thấy gì nữa điều này nói rõ hờ s m ặ n đối tạ giản thành tổn thương là hữu hiệu tạo hậu giả tại lĩnh vực phương diện nhận t r o n g t ò a cũng không còn có thể duy trì trước đó loại kê ôn dịch cùng độc tố tung ra hình thức cùng lúc đó mặt thẻ phát giác được khu cách ly bên trong này giục mẫu chi liên huyễn tượng cũng biến thành hệ vải rất nhiều cái này nói không chừng là tạ giản tại bảy gia lịch lấy yếu nhưng càng lớn khả năng vẫn là ảnh hưởng của nàng lực thật kịch liệt trượt còn tiếp tục như vậy thập tự thành nội hỗn loạn sẽ tự chủ lắng lại tại mặt h ẹ cùng cái khác liên minh pháp sự nỗ lực h ạ khô heo giáo đoàn nhất định thất bại trong găng t ứ c ngươi nhất định phải làm chút gì a ngươi bây giờ nhất định lòng nóng như lửa đốt đây là ngươi ban thần nghị thức một khi bước ra đi một bước này ngươi liền có thể dẫn trước thiên luân cung những đồng liêu khác dẫn đầu tại người vật chất giới đứng vững góc t r n ngươi nhất định không ngờ đến liên minh pháp sư sẽ đến nhanh như vậy ngươi bây giờ trong lòng nghĩ tất tràn ngập hối hận ngươi là có hay không cân nhắc tại túi đầu trước ta tìm kiếm hòa giải khả năng mặt thẹ trong lòng không ngừng hiện hiện dạng này tiếng lòng hắn không phải đang l ầ m b ầ m lộ bầu mà là tại xuyên thấu qua bào tử lực lượng lĩnh vực truyền lại thanh âm của mình hắn là đang gây hân nút trong bóng tối vạn vật biên chức giả tạ giản hắn tin tưởng đối phương nhất định n g h e được bởi vì bào tử lĩnh vực cùng đối phương lĩnh vực trọng hợp quá nhiều song phương là ngươi chết ta sống quan hệ bào tử trong lĩnh vực mỗi một cái ba động mỗi một cái chống rông xuất hiện âm tiết tạ giản chắc hẳn đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí ý đồ chặt được mặt thẹ mừng rỡ nàng làm như thế bởi vậy cũng không có ngăn lại quả nhiên một cái thanh âm tức giận từ dưới nền đất chuyển đến rõ ràng rơi xuống mặt t h ẻ trong lỗ thai hèn hạ tử linh pháp sư trừ dựa vào người khác lực lượng ngươi dám một mình đối mặt ta sao tạ i ả n âm điệu coi như tỉnh táo nhưng trong giọng nói biệt khuất hiển nhiên là giấu không được ta đều là hèn hạ tử linh pháp sưu vì cái gì còn muốn một mình đối mặt với ngươi Ngươi có phải hay không tại thiên lân u cung ngốc lâu nào tử gì xét thế mà hỏi r a loại này không có chút nào l o g ì ngươi để ta đối thần minh biểu đạt năng lực rất thất vọng a mặt thẹ dốc hết toàn lực khiêu khích đối phương đáng tiếc hắn đối với mình khiêu khích chỉ từ cũng không phải là rất hài lòng không có cách nào ai bảo hắn trời sinh thiện trí giúp người đâu nếu là dễ gạ tại liền tốt mặt thẹ âm thầm thở dài lời vừa nói ra tạ dàn bên kia lại là lâm vào lâu dài trầm mặc vô luận mặt thẹ như thế nào khiêu khích nàng ngay cả đáp lời động tác đều không có cái này khiến mặt thẹ có chút chút thất vọng đối phương vẫn có chút nao tử không có nhất thời xúc động liền lao ra cùng mình quyết đấu suy nghĩ kỹ một chút cũng thế thiên luân cung hiện có thần minh mười cái bên trong có chín cái là lao ô quy một cái so một cái tích mệnh làm sao có thể xem thường hiểu mạng coi như mặt thẹ mắng lại khó nghe chút chỉ cần thế cục không đúng nàng đoán chừng cũng là án binh bất động đương nhiên tạ dàn nếu là từ đầu rùa đến đ u ô i mặt thẹ cũng là có thể tiếp nhận hắn dù sao ngay tại thập tự trong thành lắc lư đem càng nhiều khô heo giáo đồ đưa về xào huyệt là được chờ một lúc mặt thẹ trở về bất tử giả trên đường cái hắn đột nhiên phát hiện khu cách ly đã triệt để bị phong bế ở mặt thẹ ngẩng đầu nhìn lên không biết bắt đầu từ khi nào á lan không gian phong bế thuật đã hoàn thành khép kín trước đây có bất tử giả thay thế này một mặt cũng n h i ề u một vòng mặt c ô n tố năng tưởng vây quanh đại lượng khô heo giáo đồ khu vực hạch tâm bị triệt để phong kín sau đó chỉ cần giải quyết tràn ra ngoài bộ phận khô héo giá o đ ổ lần này thai nạn tựa hồ cũng đến kết thúc công việc thời điểm mặt t h ẻ vòng quanh không gian phong bế thuật bay một vòng rốt cuộc tìm được toàn lực thi pháp a lan người tái tạo pháp thuật mặt t h ẻ hơi kinh ngạc bị pháp thuật triệt tiêu giải tỏa kết cấu pháp thuật là rất khó tái hiện cái này độ khó khăn so với lần nữa thi pháp một lần còn muốn cao hơn nhiều lấy trước đó a lan biểu hiện ra ngoài trạng thái tựa hồ là rất khó làm được điều này đối mặt mặt thẹ nghi vấn a lan lẫn đầu ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra vừa mới đột nhiên ta liền cảm nhận được trước đó bị triệt tiêu này một bộ phận không gian phong bế thuật tự động khôi phục tựa hồ là pháp thuật triệt tiêu chủ nhân triệt hồi hắn chuyên chú mặt thẹ như có điều suy nghĩ cũng có khả năng thi triển pháp thuật triệt tiêu cũng không phải là cái pháp sư a lan nghi ngờ nói vì cái gì nói như vậy mặt thẹ liền đem mình vừa mới tao ngộ nhanh chóng kể ra một lần mà khi hắn nói về nhìn thấu ôn dịch thiên sứ ngụy trang thành a lan lúc bản t ỉ n h linh pháp sư tò mò nhìn mặt thẹ ngươi là như thế nào phân biệt ra được đây không phải là chân chính ta sao mặt thẹ vô ý thức hồi đáp Trên n g ư điều này g k nói rõ chúng ta đều là nhận tự nhiên chiếu cống người đặc biệt đối với một tử linh pháp sư đến nói cái này quá hiếm có nói thật ra nguyên bản dựa theo trong tín thư thể hiện ra cứng nhắc ấn tượng ta cho là ngươi sẽ là một cái rất câu nghệ nghiêm túc nam nhân Mặt thẻ đương i cười. Tại ư thuật pháp h nhiên câu nệ n g ta đối với ngươi ấn tượng rất tốt ngươi có thể là ta đời này bên trong một cái duy nhất nguyện ý nói chuyện cùng hắn tử linh pháp sư a lan cũng không có che giấu mình đối tử linh pháp sư chẳng ghét nàng khẽ cười nói nói trở lại cho nên lúc trước sử dụng pháp thuật triệt tiêu ảnh hưởng không gian của ta phong bế thuật người cũng là vạn vật biên chức giả t à giản chỉ bất quá nàng sử dụng hắn là thần thuật bản pháp thuật triệt tiêu bởi vậy tại lĩnh vực của nàng chỉ lực chịu ảnh hưởng về sau ta pháp thuật liền lại tự động khôi phục ừ n cái này có lý luận bên trên nói là đến thông dù sao thần thuật hóa pháp thuật tại đối lấy hình dáng phương diện cải biến phương diện kém xa chân chính pháp thuật mặt hệ tán đồng gật gật đầu hắn cũng là nghĩ như vậy bất quá hắn không có a lan như thế vững chắc kiến thức cơ bản c à nhưng g n i thời điểm ề u thể t tạ chỉ h có giờ ỷ giáo đoàn tại lần này hai nạn trước mặt biểu hiện có thể nói hỏng bét cực độ dù la địch nhân thật là hướng về phía bọn họ thánh đường đến bọn họ chí ít cũng nên làm chút gì bọn họ tạ i thai nạn trước mắt từ bỏ trong tòa thành thị này đ á m người như vậy mọi người cũng sẽ từ bỏ bọn họ n g h e ra mặt thẹn nói bóng gió a lan khẽ thở dài ta trong đại địa liên hợp có người bằng h ư u hắn vừa mới nói cho ta đại địa liên hợp nội bộ cũng làm cho túi b ụ i có rất lớn một bộ phận cấp tiến phần tử cho rằng thủ hộ thánh đường là trọng yếu nhất cái khác hết thệ đều có thể hy sinh có thể vứt bỏ nhưng cũng có tương đương nhiều giờ y cho rằng mở ra kết giới viện trợ bình dân là chuyện trọng yếu hơn bọn họ bây giờ còn đang thảo luận tin tưởng rất nhanh liền sẽ có một kết quả mặt thẹ nháy mắt mấy cái chỉ mong đi nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong cả tòa thành thị dưới mặt đất đột nhiên khẽ run lên một phút đồng hồ sau mặt thẻ đột nhiên chú ý tới đối diện cái kia cái hẻm nhỏ chân t ư ở n g chỗ sinh trưởng ra một gốc màu xanh sấm leo dây leo dây phía trên cấp tốc mọc ra một viên hình như khối u lục s ắ c túi độc túi độc một khi xuất hiện liền ra sức hướng bên ngoài phun ra kịch độc bật phấn cùng lúc đó phố lớn ngõ nhỏ xuất hiện rất nhiều lao thử cái đám chuột này không biết từ nơi nào tới nhưng trên thân đều b ư ớ c lên q u ỷ dị hường quang nhân loại hơi khẽ dựa gần liền sẽ không tự chủ được phát run phát run cảnh cáo vạn vật biên chức giả tạ giản phái ra túi độc cùng dịch chuột nàng đem thông qua loại này tương đối nguyên thủy phương thức tiếp tục ô nhiễm tòa thành thị này hoàn cảnh túi độc đại biểu cho kịch độc dịch chuột đại biểu cho ôn dịch mặt h ẻ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống dưới phát hiện phụ cận quảng trường xuất hiện đại lượng cùng loại vật thể những này vật thể thay thế xương độc tác dụng bắt đầu tiếp tục đem tòa thành thị này đẩy hướng kịch độc cùng ôn dịch thâm nguyên đáng chết lĩnh vực của nàng rõ ràng bị suy yếu lại còn chuẩn bị dạng này nguyên thủy âm hiểm chiều số thấy cảnh này b ả tinh linh pháp sư lộ g i vô cùng phẫn nộ chúng ta chỉ sợ thật cần đại đức lộ y để hỗ trợ không có đại địa liên hợp lớn tỉnh hóa thuật căn bản giải quyết không những n à y túi độ mặt thẻ n g ấ m lại cũng chưa chắc như thế đang khi nói chuyện hắn bay xuống đi tại a lan ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn một phát bắt được một viên to lớn túi độc sau đó nhét vào trong mồm lạch cạch lạch cạch mặt thẻ nhấm nuốt địa hết sức hăng hái cảnh cáo ngươi phục d ụ n g một viên túi độc thân thể của ngươi đang tiếp nhận kịch độc tổn thương lời chúc phúc của ngươi bảo tử yêu mến có hiệu lực bên trong ngươi hóa giải tất cả độc tố công kích ngươi hạn lúc trạng thái bách bệnh quấn thân có hiệu lực bên trong ngươi lây nhiễm một loại độc tố nhận trình độ nhất định kích thích thể chất của ngươi thu hoạch được rất nhỏ tăng lên nhắc nhỏ ngươi tiến vào thể chất lĩnh vực làm tiến vào lĩnh vực phản hồi ngươi sẽ thu hoạch được trở xuống một trong bốn năng lực khỏe đẹp cân đối hình thái ngươi đem trực tiếp thu hoạch được một thân l ộ n g lây cơ bắp đối với người khác phái lực hấp dẫn gia tăng 20%, đối cùng giới lực hấp dẫn gia tăng 100%. còn cú tại ban đêm tinh lực của ngươi cùng thể phách thường thường sẽ so ban ngày càng thêm tràn đầy chỉ ít một lần mà tại thể chất tương quan phán định phương diện ngươi cũng sẽ tiến thêm một bước c ư ờ n g hiệu hấp thu ngươi hệ tiêu hóa hấp thu thực vật hiệu suất tăng lên cực lớn ngươi đem chỉ cần chút ít thực vật liền có thể vì tự thân bổ sung đầy đủ thể lực cùng năng lượng nhưng đại giới là ngươi phân và nước tiểu sẽ trở nên c chương thu h vực c ộ n i n hai trăm bốn mươi hai thất khiếu chạy máu tử linh pháp sư mặt thẹ nhanh chóng phiêu liếc một chút như cũng sử dụng phương pháp bài trừ khỏe đẹp cân đối hình thái khẳng định là cái thứ nhất bị bài trừ rơi mặt thẹ không cần hấp dẫn khắc phái càng không cần hấp dẫn cùng giới nghị lực của hắn đã cao không giống cái pháp sư không cần thiết ở phương diện này tiếp tục phát triển mà lại lộng lấy cơ bắp trừ đẹp mắt bên ngoài không còn gì khác đây đối với từ trước đến nay thiết thực mặt thẻ đến nói không có chút giá trị con cú năng lực này kỳ thật rất không tệ nó thiên nhiên thích hợp thường xuyên suốt đêm công việc t ử linh pháp sư mà lại tăng cường thể chất phương diện phán định cũng là rất bá đạo hiệu quả cường hiệu hấp thu cũng giống như thế năng lực này có thể giao phó mặt thẻ khôi phục nhanh chóng cơ hội tại đánh lâu dài bên trong năng lực này có khả năng phát huy được tác dụng đổi thành tình huống khác hai cái này tuyển hạng cũng có thể bị mặt thẻ cho chúng nhưng khi hắn nhìn thấy sau cùng một h ạ n lúc phía trước hai cái rất vững chắc năng lực rất nhanh liền bị hắn không hề để tâm bởi vì t h ụ hóa thuật là một cái càng thêm hy hữu chân quý năng lực đối với giờ ý đến nói hoang dã hình thái chỗ nào cũng có nhưng t u y ệ t đại đa số hoang dã hình thái đều là lấy động vật hình thái tồn tại thực vật cực kỳ h i ế m thấy từ một phương diện đến xem biến thành thực vật s á c thực đối với chiến đấu không có gì trợ giúp mà từ sinh hoạt phương diện đến nói chỉ sợ cũng không có bao nhiêu giờ ý nguyện ý thể nghiệm thực vật sinh hoạt dù sao so với thế giới động vật kích thích thực vật thế giới liền lộ ra q u ã n cũ é tịch mịch rất nhiều bởi vậy cùng loại năng lực không chỉ có thưa thớt mà lại trong mắt đại đa số người đều là gân cả cùng mặt thẹ khác biệt hắn lập trí tại đi sinh tử đại đạo mà thực vật tại trong thiên nhiên rộng lớn mới là đại đa số đây là rất dễ dàng bị người coi nhẹ một điểm bởi vì cây c ố i cùng tiểu thảo cũng sẽ không mình phát ra tiếng mặt thẹ quả quyết cầm xuống năng lực này sau đó hắn liền có thể biến thành một gốc chân chính cây gỗ sồi thể nghiệm thực vật sinh hoạt quá trình này sẽ có trợ giúp hắn tại tự nhiên lĩnh vực bên trong thăm dò cùng tiến bộ tui một v ạ n bước dù là biến thành thực vật kinh nghiệm với mặt thẹ tu hành đến nói không có chút nào í t lợi vậy h ắ n chí ít cũng có thể tự mình sinh sản một chút cây gỗ sồi hạt giống náo đại động mở một chút chính nếu như không cách nào lấy động vật hình thái tại trên viên tinh cầu này lưu lại hậu đại như vậy lưu lại một chút thực vật hậu đại cũng không phải không thể mặt thẹ tư duy dần dần có chút phát tán rất nhanh sự chú ý của hắn lần nữa tập trung ở số liệu cột bên trên thể chất thật mạnh lên mặt thẹ m ư ờ i phần kinh hỷ bách bệnh q u â n thân thật là một cái rất nghịch thiên hạ lúc năng lực mặc kệ nó quá trình nguy hiểm cỡ nào nhưng có thể trực tiếp tăng lên thể chất đây đối với tuyệt đại đa số người đến nói đều là tha thiết ước mơ cơ duyên dù sao s a u lớn thuộc tính tăng lên cũng không dễ dàng đặc biệt là không phải chuyên nghiệp tương quan lấy mặt h ẹ làm thí dụ hắn trí lực cùng cảm giác tăng lên liền tương đối dễ dàng có thể cái k h ắ c thuộc tính tăng cường liền rất tốn sức bình thường con đường hạ hoặc là hoa vốn gốc giống mặt gạ d ẹ t như thế đi khắc kim chiến sĩ lộ tuyến thông qua đủ loại phụ ma đem tự thân thuộc tính cho kéo lên đi hoặc là liền phải kiên trì bền bị rèn luyện mẫu chốt là loại này rèn luyện chưa hẳn có thể chân chính tăng lên đến thuộc tính có đôi khi thậm chí chỉ là một loại tâm lý an ủi mà giống mặt thẹ dạng này chỉ cần nhiễm bệnh phục liền có thể kích thích thể chất tăng trưởng quả thực là thông thiên đường tắt bất quá hắn vô cùng rõ ràng năng lực này sở dĩ nhìn qua cường đại như vậy hay là bởi vì trên người mình có bảo tử quan tâm nếu như không có hầm chia sẻ cho mình bảo tử lĩ mặt thẹn g độc độc thể thể kỳ kỳ quái quái trong u lòng âm thầm nghĩ tới hắn hiện tại thể chất là một mươi ba điểm viễn siêu người bình thường kém hơn cùng cấp bậc chiến sĩ nhưng trong pháp sư đã được xương tụng là cường tráng vô cùng húng chi hắn còn có phụ năng lượng cải tạo cùng tùy thời có thể ngoại phóng sinh mệnh năng lượng cái này khiến mặt t h ẻ thể phách có thể xưng ơ pháp sư bên trong chiến sĩ nếu như tiếp tục tiếp tục tăng lên đến lúc đó thay đổi một thân chiến sĩ trang phục người không biết chỉ sợ thật là có khả năng đem hắn ngộ nhận thành một chiến sĩ vừa nghĩ đến đây mặt t h ẻ không khỏi tâm giao t h ầ n g i á t dịch chuột cùng túi độc theo thứ tự là ôn dịch cùng độc tố nguyên nhân truyền nhiễm chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ chặt đứt tạ giản sau cùng phản công cũng sẽ thất bại chấm dứt hắn chém đỉnh chặt sắt đ ị a nói với a lan a lan còn đắm chìm trong trong lúc kinh ngạc nàng có chút chút cả lâm đ i ệ hỏi mặt thẹ người không sao chứ người vừa mới chẳng lẽ dùng ảo thuật không ta có thể cảm giác được ngươi thật ăn cái kia túi độc chẳng lẽ ngươi trước đó dự bị thuốc giải độc lâm đ ô n g chỉ nguyệt trong mắt tràn ngập hiếu kỳ mặt hẹ cười chỉ đùa một chút có thể là chúng ta tử linh pháp sư khẩu vị tương đối tốt đi nơi này trước hết giao cho ngươi ta phụ trách đi chặt đứt một vòng mới truyền nhiễm n g ọ n nguồn nói hắn lập tức hóa thân quạ bay đến giữa không t r ú n g điên cuồng tìm kiếm túi độc thật là tốt tìm những thực vật này phần lớn sinh trưởng tại đầu đường cuối ngõ trên vách tường hắn hình thái có điểm giống dây thường xuân chỉ bất quá đám bọn hắn trên thân cũng không có tiểu bạch hoa chỉ có mũi nhọn hoặc là đầu trên điểm suýt lấy từng k h ỏ a hoặc lớn hoặc nhỏ túi độc túi độc sẽ tự mình bành trướng khi nó bành trướng tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ tự động nổ tung tiến tới ô nhiễm phụ cận không khí cùng nước để mạnh không gian này tràn ngập kịch độc thời gian kéo lâu một chút cả tòa thập tự thành chỉ sợ cũng muốn biên thành một tòa kịch độc cùng ôn dịch chỉ thành mặt thẻ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ qua bay qua đầu tường dốc hết toàn lực tìm kiếm túi độc mỗi nhìn thấy một cái hắn liền trực tiếp bay qua một ngụ một mực g i á băng xoét túi độc nhấm nuốt â m thanh qua xé rách â m thanh không ngừng mà văng lên một k h ỏ a lại một k h ỏ a túi độc bị mặt thẹ nuốt vào trong bụng dần dần trong bụng của hắn phảng phất b ư ớ cháy c lên lửa nóng hừng hực từng dòng nước âm tại trong thân thể của hắn điên cuồng toàn loạn mặt thẹ có thể cảm thấy được ở trong quá trình này bao tử nhóm trở nên càng thêm hoạt bát bao tử lĩnh vực vậy mà cũng đang thong thả tăng trưởng mà cùng so sánh tự thân độc tố kháng tính tăng lên nhất định phải n g ạ n kháng độc tố tiếp nhận tổn thương chỉ có dạng này mới có thể trên diện rộng gia tăng thuộc tính nhưng ta tình huống hiện tại là túi độc vừa mới vào trong bụng Liền n bị bào tử hắn ó m cho h p giống tham ăn tiểu hoán gấu đồng dạng điên cuồng tìm kiếm lấy thành thị các ngõ ngách chỉ chốc lát sau sói trồn khu bên trong túi độc liền bị mát thẹ cho ăn sạch sẽ mà khi đi ngang qua một chỗ góc đường thời điểm hắn đột nhiên chú ý tới một loạt dịch chuột đang rêu rao khắp nơi chúng nó xung kích ven đường cửa hàng Một một y ba quả sinh sinh đem dịch chuột cũng nuốt vào trong bụng nhắc nhở người thôn vệ một con dịch chuột trong cơ thể của ngươi sắp đến lây nhiễm ôn dịch lời chúc phúc của ngươi bảo tử quan tâm có hiệu lực bên trong ngươi phân giải dịch chuột trên người ôn dịch đồng thời đối kháng độc tố cùng ổ n dịch hất mắn ban cho n g ư ơ i bảo tử trở nên càng thêm sinh động n g ư ơ i lâm thời trạng thái bách bệnh cuốn thân hiệu quả thu hoạch được tăng lên ở sau đó một giờ thời gian bên trong n g ư ơ i chỗ ăn mỗi một cái túi độc hoặc là dịch chuột đều có thể vì ngươi mang đến gấp đôi ích lợi bao quát độc tố k h á n g tính ổ n dịch kháng tính cùng thể chất tăng lên đặc biệt tại trong lúc này ngươi có thể sẽ xuất hiện khác biệt trình độ mặt trái phản ứng nhưng những n à y mặt trái phản ứng cũng sẽ không ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của ngươi nó chỉ là sinh mệnh k u n g máy tại tao nộ thương tích tín hiệu lúc chỗ sinh ra ứng kích phản ứng gấp đôi ích lợi mặt hệ hai mắt tỏa、sáng. Vừa lời cũng bởi vừa nói ra bất tử giả trên đường cái tất cả đơn vị đều động khâu lâu cùng cương thi còn tại chậm rãi tại bốn phía góc đường tìm kiếm giảo hoạt dịch chuột mà l u hữu linh thì lại như ong vỡ tổ gào thét mà ra như nghiêm chỉnh huấn luyện điển viên mẹ bắt đầu bốn phía bắt giữ lao thử trong lúc nhất thời trang diện trở nên hỗn loạn cũng có chút buồn cười đứng lên mọi người kinh ngạc nhìn thấy bước lên hồng quang láo thử xâm nhập nhà của mình lại càng thêm kinh ngạc nhìn thấy từng cái u linh xuyên tường mà đến cưỡng ép mang đi lao thử mà trên bầu trời luôn có một con quà tại xoay quanh mỗi khi có mới túi độc xuất hiện con kia quà liền sẽ bay xuống đến đem hắn ngầm đi dần dần lúc trước khủng hoảng trở nên chẳng phải nghiêm trọng cả tòa thành thị thụ ôn dịch cùng độc tố lĩnh vực ảnh hưởng cũ bắt đầu trên diện rộng giảm xuống bên trên bầu trời lâm đồng chỉ người ta lan yên lặng nhìn xem đây hết thảy trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu con mang sau đó nàng tập trung chuyên chú c h i t để đem không gian phong bế thuật hoàn thành tiếp xuống hẳn là liền sẽ tốt ta nàng có chút không xác định nhìn qua thánh cây gỗ sồi vị trí nhìn một chút thánh cây gỗ sồi khu đao lửa kết giới nội bộ lòng đất thánh đường bên ngoài một đám giờ ỉ quay t r u n g quanh tại một tòa bước lên màu xanh n h ạ t khí thể nước bẩn bên cạnh a o mỗi người biểu lộ đều phi thường nghiêm túc mà có ít người trên mặt thì viết phẫn nộ từ khi hai vị đại đức lộ ý ý tiến vào lòng đất thánh đường áp chế thời đại hắc á m còn xuất lại tà ma sau đến tự vệ thủ phái cùng phái cấp tiến giờ ỉ nhóm không chỉ một lần tụ tập tại tòa t o à này n hao nước tên là kính nguyện hồ nước nó trừ cơ bản thưởng thức công năng bên ngoài còn có thể phản ứng ra thập tự thành tại tự nhiên lĩnh vực tình huống dưới mắt kính nguyện trong hồ nước nước bẩn chảy ngang độc khí ngược lên rất hiển nhiên thập tự thành nội hỏng b é t tình huống giờ y nhóm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả thậm chí bọn họ so không biết phát sinh cái gì các cư dân càng rõ ràng hơn đây hết thảy chỉ là ra ngoài dạng này lý do như vậy bọn họ bị vây ở chỗ này bởi vì ai cũng thuyết phục không ai cho nên mỗi ngày tranh luận tựa hồ cũng thay đổi thành lao điều nhai đi nhai lại đứa bé kia bây giờ còn đang thượng thổ hạ tả mẹ xỉ đủ lắp đ ặ c các ngươi thật nên đi nhìn xem đứa bé tiên ôn k i a là kinh khủng bực nào độc vật chúng ta có thể dùng chữa trị chi lực vớt lên vết thương trên người h ắ n ấn nhưng muốn khu trừ trên người hắn độc tố cùng ố n dịch phải dùng đến đại hình tịnh hóa kết giới một người mặc da thú lưng hùm vai gấu nam nhân đang đối mặt khác một đám người lớn tiếng quát lớn không có chúng ta hỗ trợ thật tự thành các bình d â n căn bản sống không quá lần này thai nạn ta xưa nay không trông cậy vào các ngươi có được cơ bản nhất thiệt tâm nhưng mẹ nhà hắn mở ra đáng chết vậy hắn mẹ nó kết giới để chúng ta ra ngoài hỗ trợ có thể chứ hắn mặt đỏ tới mang thai địa bạo lấy nói t ụ sau lưng cũng có thật nhiều người hưởng ứng hắn lý do thoái thác mở ra kết giới để chúng ta đi phái bảo thủ giờ y nhóm nhào nhào kháng nghị mà phái cấp tiến giờ y thủ lĩnh là một cái có dài nhỏ lông mày cùng con mắt nam nhân nét mặt của hắn nhìn qua có chút t ấm l á n h con mắt thì là t h ụ đồng nhìn qua tựa như một đầu lanh huyết rán độc hắn rất bình tĩnh địa đối ra thú nam tử nói ra bình tĩnh một chút lòng đứa bé kia ngươi đem hắn để ở nơi đâu đ ò n g phân nộ nói dựa theo mệnh lệnh của ngươi ta tại hoàn thành cơ sở cứu chữa về sau đem hắn nuốt tại cây trong lồng ngươi có thể yên tâm hắn trốn không thoát đến Cúc mẹ mày đi mẹ đi xin n g h đứa bé t i ê n lời à、e、nói những k ngày h n n tự trả l ờ nhiên g bài tri hồn trong lịch sử vì đại địa liên hợp lập xuống qua công lao han mã bọn họ cho chúng ta trả giá hết thảy mà bây giờ bọn họ trở thành chư thần mục tiêu chúng ta lẽ ra bảo vệ bọn hắn nhiệm vụ này tại ưu tiên cấp cao hơn tại cái khác hết t h ể nội dung ta cho là ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng đường đi về phía trước một bước ít cầm tự nhiên c h i hồn ép ta ta tin tưởng những cái kia di lưu tự nhiên c h i hồn nếu như biết đây hết t h ể cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của ta mà lại ta vốn là cảm thấy đem sắp đến trở về tự nhiên tinh hồn cưỡng ép lấy di lưu hình dáng hình thức giam cầm trong lòng đất thánh đường bên trong làm ộ t kiện làm trái tự nhiên tri đạo sự tỉnh nếu quả thật lo lắng bọn họ sẽ trở thành chư thần chuyển sinh dung khí vì cái gì không nhường bọn họ đi đ để bọn hắn trở về tự nhiên a nghe nói như thế mọi người tại đây nao h n h a o trầm mặc bởi vì tại đại địa liên hợp nội bộ liên quan tới di lưu tự nhiên chỉ hồn là cái không thể n h ắ c lên đề tài mà lòng hiển nhiên đánh vỡ cái này cầm chế cho dù là lá phong dở y ngươi cũng không có tư cách xúc phạm cầm chế mẹ xin ánh mắt lạnh hon ngươi còn nghĩ tiếp tục đàm luận cái đề tài này sao đồng tự hồ cũng có chút kiên kỵ hắn trầm mặc một hồi lắc đầu thật có lôi ta cũng không phải là cố ý chất vấn đại địa chỉ linh quyết định biện pháp ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết chúng ta hẳn là thủ hộ tòa thành thị này mà không phải mặc kệ hủy diện thất thánh liên minh pháp sư đã đến bọn họ đang làm thủ hộ tòa thành thị này mà liều mạng liều chết sống mà chúng ta đây chúng ta đã từng đối đại địa lập xuống qua lời thề chúng ta không nên vứt bỏ những người phạm tội kia mẹ xin lãnh đ ạ m điệu nói trải qua lần trước sự kiện về sau ngươi chẳng lẽ còn sẽ đối thất thánh liên minh pháp sư ôm lấy hy vọng sao bọn họ đánh lấy tiêu diệt khô héo giáo đồ danh nghĩa vụ trộm muốn vụ trộm tiến chúng ta thánh đường trộm đồ n g ằ n g cũng đánh gây hắn trước mắt cũng không có chứng cứ chứng minh hai vị kia bốc hơi tiểu đội pháp sư xuất hiện tại thánh đường p ụ cận là vì trộm đồ mẹ xin tựa bị tức cười có đúng không vậy bọn hắn có thể là quyến luyến vu thánh đường phong cảnh đi Đồng thờ dài. các pháp sư cũng là một cái rất phức tạp q u â n t h ể chỉ ít hôm nay đến cái này một nhóm pháp sư bọn họ rất có thành ý trong đó một vị là lấm đông chỉ nguyện ta lan nữ sĩ ngươi hẳn phải biết thanh danh của nàng mẹ xin khẽ gật đầu lấm đông chỉ nguyện s á c thực có thể tín nhiệm nhưng những người khác đâu đ ồ nói g n còn có cái t ử linh pháp sư hắn triệu hồi ra đại lượng bất tử giả tại bảo vệ chúng ta bình dân nghe nói như thế tất cả giờ đều phát ra một chút bực tức cái gì từ linh pháp xu thập tự thành lúc nào cho phép từ linh pháp sư tiến vào n g ư ơ i xác định hắn triệu h o á n bất tử giả không phải tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối diện với mấy cái này tin đồn đức long phẫn nộ đáp lại nói chí ít nhân ra là đang cứu người mà các ngươi lại chỉ có thể trong cái này châm chọc khiêu khích biết ta vì cái gì tức giận không như vậy bởi vì ngay cả một cái tử linh pháp sư mẹ nhà hắn đều so với chúng ta những này tự xưng là thiện lương giờ ị càng để ý thập tự thành cư dân sinh mệnh cái k i a gọi mặt t h ẻ t ử linh pháp sư hắn đang dốc hết toàn lực cứu vãn tòa thành thị này đi ra xem một chút bọn họ sở tác sở vi đi mẹ xỉn lâm đồng c h i n g u y ệ n ta lan sử dụng không gian phong bế thuật phong tỏa tạ dạn lực lượng khu vực hạch tâm mà tử linh pháp sư mạt t h ẻ thì đang chỉ huy hắn khô lâu binh trợ giúp nhận khô héo giáo đồ truy kích người đúng vậy một cái trời đánh tử linh pháp sư đang cứu vớt chúng ta thập tự thành giờ ý thánh thành các ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy một chút xíu xấu hổ sao chẳng lẽ chúng ta ngay cả một tử linh pháp sư cũng không bằng sao hắn k h à n cả giọng mà giống lên đối mặt lòng gióng giặc chất vấn mẹ xin ánh mắt trở nên có chút phức tạp ta không tin tử linh pháp sư sẽ tốt bụng như vậy hắn chấp nhất đ i ệ nói vậy chúng ta liền đi ra xem một chút đứng tại cây gỗ dùng ánh mắt của các ngươi nhìn xem thế giới bên ngoài lòng lớn tiếng nói ta nhờ các ngươi ta khẩn cầu các ngươi đi xem một chút cái kia tử linh pháp sư đang làm gì sau đó lại đến ngẫm lại chúng ta phải làm gì mẹ xin meo mắt lại được chúng ta nhìn tới đại một giây sau hắn biến thành một con chim hoàng y ế n dương cánh hướng chỗ cao bay đi còn lại giờ ỉ cũng thay đổi thành đủ loại kiểu dáng phi hành động vật hướng phía thánh cây gỗ sồi phía trên bay đi chỉ có lòng tức giận bất bình địa lẩm bẩm mà nó lại khi dễ ta không có phi hành động vật biến thân đang khi nói chuyện hắn biến thành một đầu hắc hùng ẩm hắn nhảy đến trên cây tráng kiện tứ chi nắm thật chặt thánh cây gỗ sồi mặt ngoài sau đó tốn sức hướng bên trên bỏ đi một đám giờ ì nhao nhao đi vào thánh cây gỗ sồi cao điểm phòng quan sát phía trên từ góc độ này bọn họ có thể quan sát toàn thành chỉ l i ế c một chút thập tự thành nội thê thảm cảnh tượng liền thu hết vào mắt rất nhiều giờ ì đều lộ ra thần sắc không đành lòng cũng có tình không tự kìm hãm được nắm chặt quần đầu ẩm ẩm ẩm không bao lâu hóa thân hắc hùng lòng nỗ lực bỏ lên hắn một lần nữa biến thành hình người thở hồng hộp mà hỏi người thấy sao không có ta còn tại tìm mẹ xin híp mắt nhìn phía dưới là túi độc còn có sẽ t r u y ề n nhiệm ôn dịch lao thử kỳ quái nếu như là tạ giản hẳn là không cần loại này quá hạn môi giới đến t r u y ề n chính vài lĩnh vực a đức long lạnh lùng nói quá hạn nhưng là hữu hiệu, hiệu nếu như những vật này không nhanh chóng bị xử lý như vậy thập tự thành đại bộ phận cư dân đều sẽ trúng độc hoặc là đ ổ i kịp ôn dịch tòa thành thị này đem hóa thành hư không c h i t để biến thành một tòa thành chết mẹ xin không nói gì hắn nghiêm túc đánh giá thế cục đột nhiên có người hô một tiếng nơi đó giống như có người a kỳ quái hắn hẳn là một cái pháp xứ đi nhưng làm sao lại biến thành quạ mẹ xin đem ánh mắt rời qua đi các pháp sư luôn yêu thích đạo văn tự nhiên lĩnh vực năng lực nói không chừng lại là bọn họ từ chúng ta nơi này chép đến hoang dã hình thái thay thế pháp thuật đang khi nói chuyện tất cả giờ y ánh mắt đều dừng lại tại con kia qua trên thân nhưng hắn lướt qua một chỗ đầu tường tại tao nộ một con túi đ ộ c lúc hậu giả vậy mà mở ra một vả một ngụm liền đem cái kia túi độc nuốt vào đi na l 9 trên khán đài mọi người nhao nhao kinh hô hắn làm sao đang ăn túi độc chẳng lẽ hắn không sợ chết sao có đức lỗi lên tiếng kinh hô một lát sau bọn họ lại nhìn thấy mấy cái khô lâu binh nắm lấy một chút dịch chuột lại gần nay quạ không chút do dự há mồm lại là ken kết h a i lần đem những cái kia dịch chuột toàn bộ đều nuốt đến trong bụng thấy cảnh này trên khán đài lặng ngắt như tờ tất cả giờ y đại não tựa hồ cũng đứng máy có người dùng lực vớt mắt căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này lại chờ một lúc nay quạ một lần nữa biến thành nhân loại hình thái sắc mặt của hắn nhìn qua phi thường kém cỏi màu da trắng non dưới đáy mang theo mơ hồ thanh sắc h i ệ n nhiên là chúng độc quá độ dấu hiệu hắn đang làm cái gì a hắn làm như vậy sẽ đem mình hạ độc chết ta đây là tất cả giờ ý nội tâm không hẹn mà cùng nghỉ hoặc hắn cần trị liệu mẹ xin lãnh đ ạ m nói nhưng lại tại lúc này mọi người vừa lại kinh ngạc trông thấy một con nhu đầu n h â n khô lâu nắm lấy một nắm lớn dây thường xuân giống như sợi đ ằ n g tới những cái kia sợi đằng bên trên mọc đầy hoặc lớn hoặc nhỏ túi độc những này túi độc đang nhanh chóng địa bành trướng nếu không tiến hành khống chế chỉ sợ rất nhanh liền sẽ nổ tung đối phụ cận không khí hình thành ô nhiễm mặt t h ẻ thấy thế không chút do dự đem những này túi độc toàn bộ nhét vào trong miệng của mình một k h ắ c này trong lỗ mũi của hắn phun ra một dòng nước nóng con mắt cũng soát biến đỏ trong lỗ t a i càng là cảm nhận được nóng một chút đồ vật một màn này rơi vào phòng quan sát trong mắt mọi người bọn họ có thể thấy rõ cái kia pháp sư đang thất khiếu chảy máu hắn thu hút độc tố đã vượt xa nhân loại bình thường có thể tiếp nhận tiêu chuẩn coi như hắn sớm dùng qua thuốc giải độc hoặc là độc tố kháng tính kinh người lại không cứu chữa mà nói cũng sẽ chết mẹ xin trong thanh âm cũng không khỏi tự chủ mang lên một sợi ba đậu đúng lúc này bọn họ đ ố n g nhiên chú ý tới cái kia thất khiếu chảy máu pháp sư đang đối bên người như đầu nhân khô lâu nói gì đó hắn đang nói cái gì nhanh phiên dịch một chút mẹ xin nối bên người một cái hiểu môi ngữ giờ ị ra lệnh người kia nhìn chằm chằm mặt h ẹ thanh âm cũng đi theo ra nhanh lên nhanh một chút đi ta không sao đều lấy tới ta phải nắm chắc thời gian đem bọn hắn toàn ăn hai câu này nói ra về sau cái kia phụ trách phiên dịch giờ y hốc mắt nháy mắt liền đỏ đường càng là lệ nóng doanh tròng giận dữ hét các ngươi nhìn thấy sao một cái tử linh pháp sư vi cứu văn thập tự thành bình dân đang giành giật từng dây thôn vệ túi độc cùng dịch chuột hắn thậm chí sợ hãi bởi vì chính mình ăn quá chậm độc tố khuyết tán quá nhanh mà dẫn đến càng nhiều người bị thương tổn hắn tại sao phải làm như thế chẳng lẽ là hắn ngu xuẩn không là bởi vì các pháp sư không có tốt hơn tỉnh hóa thủ đoạn từ linh pháp sư còn có thể làm đến loại tình trạng này vậy chúng ta thì sao chúng ta liền nhìn xem hắn thất khiếu chảy máu tiếp tục dùng loại này đ ầ n biện pháp đến cứu vãn tòa thành thị này sao hắn trừng mắt nhìn phái cấp tiến giờ y nhóm rất nhiều người đều hổ thẹn quay đầu ra mẹ xin thật sâu nhìn một chút còn tại khắp nơi tiêu diệt túi độc cùng dịch chuột m ắ t thẻ hắn rốt cục mở miệng nói như vậy liền nhờ ngươi tự mình dẫn đội đi kích hoạt trong thành chuẩn bị từ trước tốt tỉnh hóa nghi t h ứ c đi nhưng phải cẩn thận tại xuất nhập kết giới thời điểm không nên đem bất luận kẻ nào mang vào hiểu chưa đơn đạt được mẹ xin đồng ý nhất thời mặt lộ vẻ, vẻ mừng như điên hắn quay người liền muốn đi chuẩn bị kết quả lại bị mẹ xỉn kéo lại hắn lặng lẽ đem một bao phình lên đồ vật dao đến lòng trong tay mang cho cái kia pháp s ư đi xem như ta đối với hắn một điểm nho nhỏ k n h ý tuyệt đối đừng để hắn chết đ ư n g kinh ngạc nhìn mẹ xỉn sáng sinh rực tê đây chính là chỉ có đại đức l ô i về tài năng mẹ xin làm im lặng động tác đi thôi hắn lãnh đạm địa nhau cặp mắt lại ta còn phải trở về nhìn xem bị ngươi nhốt tại cây trong lồng đứa bé kia nói thật ta đối với ngươi làm sự tình không có chút nào yên tâm đ ư n g tức dẫn hướng hắn so cái ngó giữa may mắn ta đã cùng ngươi chia tay không phải vậy ta sớm muộn muốn bị như ngươi loại này vội vã cuốn c u ồ n g phong cách b ứ c cho điên nói hắn dẫn một bộ phận giờ ý bắt đầu mưu đồ ra ngoài chuẩn bị mà mẹ xin thì là bất đắc dĩ nhìn lòng l i ế t một chút sau đó yên lặng hướng phía cây lồng phương hướng đi đến mấy phút đồng hồ sau mẹ xin nhìn xem mê man ở bên thủ vệ cùng giống tuyết cây lồng thu đồng đột nhiên co rụt lại nhắc nhỏ ngươi tại trong vòng một giờ liên tục nhận đại lượng độc tố cùng ôn dịch kích thích thể chất của ngươi thu hoạch được nhảy vọ tăng trưởng bách bệnh q u n thân thể chất của ngươi vĩnh cử ba ngươi thu hoạch được thể chất lĩnh vực năng lực cường hãn thể phách cường han thể phách khi ngươi bị thương tuần lúc ngươi đem ngoài định mức thu hoạch được một điểm lâm thời bền bị cùng lâm thời chuyên trú nhanh một chút nhanh hơn chút nữa một hồi gấp đôi ích lợi thời gian cũng nhanh quá thời hạn thành thị bên trong mặt t h ẻ chính đem hết khả năng tìm kiếm ngày càng thưa thất túi độc cùng dịch chuột tuy nhiên ngay lúc này hắn đột nhiên chú ý tới một trận to lớn khí tức biến động từng giờ ý nhóm mở ra đao lửa kết giới bọn họ muốn làm gì mặt t h ẻ mặt lộ vẻ cảnh giác cùng lúc đó chi tiết của hắn cột bên trên cũng truyền tới một cái ngoài ý muốn tin tức tốt nhắc nhỏ đồng bọn của ngươi h ị t bậc ngoại ý muốn đánh g i ế t khô héo chỉ vương ngươi nhiệm vụ tự chịu diệt vong đã hoàn thành ngươi thu hoạch được đại lượng ít hoang dã hình thái ngân long biên thân thuật chương hai trăm bốn mươi ba đến từ tinh giới mưa thiên thạch cái gì h ị t bậc xử lý khô héo tri vương mặt t h ẻ khó có thể tin nhìn xem số liệu cột bên trên phơi bày ra nội d u n g chợ ở sâu trong nội tâm hiện ra to lớn vui sướng chính mình cũng không có xuất thủ nhiệm vụ liền tự động hoàn thành cái này sóng mau kiếm vừa hạ hắn nhanh chóng nhìn một chút ngân long biến thân thuật phát hiện mới đến tay cái này hoang dã hình thái cường độ khá cao mặt t h ẻ có thể biến thân thành một đầu trưởng thành ngân long có được không tầm thường sáp lá cả năng lực cùng nhất định ma pháp năng lực mà liên tại hắn kiểm tra xem xét nói do thời điểm số liệu cột bên trên lại có mới động tính nhắc nhỏ xét thấy ngươi siêu cao tự nhiên thân hòa độ ngươi có thể tự do lựa chọn mới hoang dã hình thái hạ giới tính mời làm ra lựa chọn một giống được ngân long hình thể càng lớn chiến đấu năng lực càng mạnh hai giống cái ngân long vẻ ngoài ưu mỹ có được sinh sôi long tộc hậu đại năng lực ba không giới tính n g â long từ đối với ma pháp truy cầu ngươi có thể triệt để vứt bỏ giới tính từ đó đổi lấy mạnh hơn thi pháp năng lực bốn song trọng giới tính ngân long ngươi sẽ mất đi thi pháp năng lực cũng thu hoạch được ngoài định mức mị lực tăng thêm ngươi đem đối tùy ý có được lòng tộc huyết mạch g i ã thú có trí mạng tính lực hấp dẫn a cái này cái này một loạt nói do quả thực để mặt thẹ nhìn ngốc mắt chỉ có thể nói không hổ là tự nhiên lĩnh vực người đánh cũng là một cái khai phóng mặt thẹ lâm vào do dự bên trong trên lý luận h ắ n hẳn là trực tiếp tuyển giống được dù sao mình thể xác tinh thần đều là nam tính vì phòng ngừa ngày sau xuất hiện nhận biết chướng ngại cũng nên tuyển cái này nhưng lựa chọn giống cái ngân long đều có thể, thể nghiệm một loại khác giới tính sinh hoạt từ đó tăng cường tại sinh mệnh lĩnh vực lĩnh ngộ mà không giới tính ngân long đồng dạng khiến người chờ mong dù sao ý vị này mạnh hơn thi pháp năng lực nhưng đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau mặt thẹ cuối cùng cự tuyệt những này l o ẹ i l o ẹ i tuyển hạng đầu tiên không giới tính ngân long có thể bài trừ rơi bởi vì mặt thẹ bản thân liền là cái pháp sư phá lệ tăng thêm thi pháp năng lực cũng không nhất định trong tương lai có thể bao trùn quay ngựa tu tự thân thi pháp năng lực cho nên đầu này năng khiếu rất dễ dàng bị lãng phí hết mà giống cái ngân long cố nhiên mê người nhưng mà thẹ cảm thấy tại hiện giai đoạn mình còn không có tất yếu thông qua loại phương thức này đến thăm dò một loại khác giới tính thế giới hẳn cách cái kia phương diện còn rất xa xôi đi được tới đâu hay tới đó đi nhắc nhở n g ư ơ i mới hoang dã hình thái xác định là trưởng thành ngân long giống được ngươi vì vậy mà thu hoạch được trở xuống ngoài định mức đặc chất một t r u n g trinh tại ngân long hình thái hạng ư ơ i cả đời sẽ chỉ yêu một đầu ngân long hai bài xích tà ác tại ngân long hình thái hạng ư ơ i nhất định phải tuân thủ bài xích tà ác nguyên tắc nếu không ngươi có khả năng mất đi loại này hoang dã hình thái ba hồng long tự địch ngươi chán ghét hết thẻ hồng long cũng n g u y ệ n ý vì loại này chán ghét phó chư vụ chiến đấu bốn nhân loại biên thân thuật thiếu nữ chưa giải khóa ngươi có thể biến thành một cái thanh xuân tịnh lệ nhân loại thiếu nữ cũng tại xã hội loài người bên trong sinh hoạt một đoạn thời gian thậm chí sinh con dưỡng cái sinh sôi hậu đại năm lịch sử kẻ yêu thích chưa giải khóa ngươi luôn có thể tìm tới một chút tràn ngập lịch sử di tích cũng từ đó rút ra ra giá giá trị liền thành bảo vật hoặc là chân tàng mặt t h ẻ nhìn một chút mới hoang dã hình thái có được rất mạnh trường thành tính chứ đã giải tỏa đặc chất bên ngoài còn t h ư ờ còn có một số chưa giải khóa thậm chí là tuyệt không biểu hiện năng lực hoặc là đặc chất những năng lực này hoặc là đặc chất có thể thông qua đối ngân long loại sinh vật này đóng vai đến thu ho mặt t h ẻ có thể biến thành ngân long tại hệ lần sơn mạch cao sơn chỗ sâu xây tổ hoàn thành cái này một sứ mệnh về sau hắn liền có khả năng nắm giữ biến thân nhân loại thiếu nữ bản sự tuy nói mình biến thành long sau đó lại biến thành nhân loại ít nhiều có chút bộ đồ ý tứ nhưng có thể nhiều cái mã giáp tự nhiên là cớ sao mà không làm húng chi tại chưa biểu hiện năng lực bên trong mặt t h ẻ có thể cảm thấy được còn t r ô n giấu to lớn tiềm lực dù sao ngân long loại sinh vật này từ trước đến nay muốn so cái khác hoang dã hình thái càng có chỗ tăng lên rốt cục có được chân long biến thân vật dù là trong giờ y có thể làm đến bước này cũng chỉ có lác đắc không có mấy n g ũ dai giờ y thậm chí cả chuyển kỳ giờ y đi mặt thẹ trong lòng âm thầm đắc y mà trừ cái đó ra khô héo chỉ vương ngoại ý muốn chết bất đắc kỳ t ử cực lớn làm dịu thập tự thành nội hôn loạn thế cục mặt thẹ có thể cảm nhận được đến từ vạn vật biên chức giả tạ dạn lĩnh vực chỉ lực trở nên càng thêm yếu kém có lẽ cũng là túi độc cùng dịch chuột đều bị mặt thẹ tiêu diệt đến không sai biệt lắm nguyên nhân trước mắt thập tự thành tao nộ tương quan lĩnh vực bôi độc trình độ đã đến gần vô hạn tại mặt h ẹ lúc ấy đi qua trạch thủy thành điều này nói rõ tình huống đương nhiên mặt thẻ biết khô héo chi vương diễn viên vị yêu đến từ thiên luân cung phá bại giả ỷ cạn nọt khẳng định không chết thiên luân cung chư thần đều tiết mệnh vô cùng đánh nhau tuyệt không có khả năng là bản tôn ra trận bị giết chết khô héo chi vương hơn phân nửa chỉ là một cái mã giáp mà thôi nhưng dù cho như thế đây đối với phá bại giả ỷ cạn nặng nói cũng phần n kích là một phần đá nề thiên luân cung thần minh đều là không có nhục thân bọn họ bản chất kỳ thật cùng kỳ tịnh giả cũng không kém quá nhiều đều là cực điểm thăng hoa về sau tinh thần thể thần minh nhóm giáng lâm kỳ thật cũng là thông qua một sợi thần tính đem bộ phận tinh thần năng lượng rót vào tại thế gian trong thủng cỗ này dung khí phải chăng có thể có hiệu lực chiến đấu lực như thế nào có thể gắn bó bao lâu thời gian đây đều là đặc biệt phức tạp vấn đề một bộ dung khí không chỉ cần phải đầu nhập thời gian dài tinh lực cùng kim tiền chi phí đi bồi dưỡng dung khí bản thân hao tổn cũng sẽ dẫn đến thần minh thần tính mất đi mà vô luận cường đại cỡ nào thần minh kỳ thật thần tính đều là có hạn trước mắt thiên luân c u n g chúng thần vì thoát khỏi thiên thai pháp sư phong ấn đã n h a u n h a u chủ động vứt bỏ thần cách hành động này sẽ để cho bọn họ thần tính số lượng rất là rút lại lấy mặt h ẹ nông cạn thần minh học tri thức phỏng đoán giống ỷ ca n ó yếu như vậy thần lực thần minh hắn hiện có thần tính sẽ không vượt qua ba điểm mà mỗi một bộ dung khí hao tổn đều sẽ tiêu hao chi ít một điểm thần tính một khi hắn đem tất cả thần tính tiêu hao hoàn tật bản thân hắn tỉnh thần năng lượng hình thái cũng vô pháp duy trì đến lúc đó liền xem như nghĩ c h u y ể n sinh sợ là cũng không thể bởi vậy lưu cho ý cản l o t cơ hội không nhiều khô héo chi vương chết nhưng là khô héo giáo đoàn bán thần nghi thức cũng không có chung kết điều này nói rõ bọn họ cũng chưa chết tâm chiến đấu vẫn còn tiếp tục mặt hẹ trong lòng vẫn tràn ngập cảnh giác đến tự đại tự nhiên thanh âm nói cho hắn đám địch nhân còn tại khai thác hành động hiện tại yên lặng có lẽ chỉ là đang nổi lên càng lớn phong b nhưng mang xuống khẳng định là đối phe mình có lợi mặt t h ẻ đối với cái này tràn ngập lòng tin dù sao nơi này là người vật chất giới không phải tinh giới cũng không phải thiên luân cung nương theo lấy thời gian trôi qua thất thánh liên minh đến tiếp sau chỉ viện cũng sẽ đúng chỗ đến lúc đó địch nhân muốn tại thủ vọng giả cao địa làm ra chút gì sóng gió chỉ sợ nhất định phải trả giá phi thường thảm trọng đại giới thậm chí có thể là tiểu chết đánh cược một lần vẫn là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị phòng ngừa bọn họ chó cùng rất dậu vừa nghĩ đến đây mặt h ẹ chuẩn bị tăng tốc động tác sau cùng quét dọn một lần thập tự thành về sau liền đi tìm a lan sau khi thương nghị tục hạng mục công việc tuy nhiên không đợi hắn tiếp tục công việc một cái lưng h ù m vai gấu dở ờ liền xuất hiện ở trước mặt hắn hắn mời ư phần động tình một tay theo ngực với mặt t h ẻ hành lễ các hạ sở tác sở vi chúng ta tất cả đều nhìn ở trong mắt tiếp xuống liền mời nghỉ ngơi đi xin đem thập tự thành giao cho chúng ta ta là lòng là đại địa liên hợp h ổ đầu một t r o n g phiến khu vực này hiện tại ta nói toán ngài đại khái có thể yên tâm ta người sẽ dốc hết toàn lực tỉnh hóa đây hết thảy cứu văn bình dân Cứu người quan trọng, c hi ú n cùng một chỗ hành động, n g g ta thể một có chỗ ư ơ để đi đừng đem đưa hiểm ta trước. chặt Trong thanh thân của giọng Xin lại Nhưng cảnh, lòng hắn. hắn ngậm ngẹn nên mình Pháp mà ôm âm vào lấy lấy ảo. sinh ư t ê s i n Người hy sinh hy tinh thần cố nhiên đáng giá cảm động có thể sống xuống dưới mới có thể tốt hơn cứu vãn cái này mỹ hảo thế giới không phải sao ta chỗ này có rất nhiều thuốc giải độc tề có muốn hay không ta cho người ăn mặt t h ẹ vội vàng tự tuyển hắn ý thức được đối phương sinh ra hiểu lầm thế là chặt lại nói ta không sao ta rất tốt nhưng mà mọi thứ luôn có không khéo một giây sau mặt h ẹ trong lỗ mũi đột nhiên nóng lên một cỗ kích lưu từ đó phun ra rầm rầm máu múi phun lòng một mặt còn nói không có việc gì lòng kích động nói ngài cần trị liệu còn dư lại liền giao cho chúng ta đi nói hắn còn hướng mặt thẹ trên thân đập một đống lớn lục dốc sức dốc sức b ộ t phấn mặt thẹ bị sang một chút dùng sức che phun máu mũi cái kia lỗ mũi hắn nỗ lực giải thích nói thật không có sự tình ta người này từ nhỏ đã có chảy máu mũi ma bệnh nhưng mà nói nói khoe mắt của hắn liền c h ả y ra hai cỗ nhiệt lưu tới mặt thẹ trong lòng ai thán một tiếng hắn đều không cần nhìn từ lòng hoảng sợ lại cặp mắt kính nể bên trong hắn tự nhiên biết mình lại mẹ nó thất khiếu chảy máu vấn đề là đây chỉ là thân thể phản ứng tự nhiên a trên người ta có đến từ bào tử mặt t h ẻ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị lòng một thanh nâng lên xài bước hướng lây s ó i trổn khu phía tây chạy tới hắn lúc đầu muốn dây rủa một chút đằng sau ngẫm lại cũng coi như dù sao trong tòa thành thị này túi độc cùng dịch chuột đã bị mình ăn không sai b ệ n lắm mình cũng không cần thiết quá tham lam theo đuổi cực hạ thế là hắn liền buông lòng thân thể tùy ý lòng làm ẩu lòng thiên mặt thẹ một đường phi nước đại ra ngoài mấy cái còn trường không bao lâu hai người tới một tòa tiểu hình rừng s ô i bên trong rừng s ô i chỗ sâu là một cái ẩn tàng thánh sở thánh sở trung ương là một cái hồ nước trong hồ nước tràn ngập nước bẩn gầm một tay khiên mặt thẹ một cái tay khắc kích hoạt thánh sở nương theo lấy tự nhiên ma pháp ba động thánh sở bên trong dần dần tràn ngập sinh mệnh năng lượng dần dần trong hồ nước nước cũng biến thành sạch sẽ vô cấu gầm cẩn thận từng ly từng tí đem mặt thẹ p h o n g tới trong nước hồ chỉ một nháy mắt mặt thẹ liền cảm nhận được một cỗ to lớn chữa trị chi lực cỗ này chữa trị chi lực nơi phát ra rất rõ ràng đây là đại địa lực lượng mặt thẹ như có điều suy nghĩ n g u bên cạnh i địa lại có mấy tên giờ y lại gần bọn họ phân ngũ rắc đứng thẳng đi theo lòng ngâm sướng chúng ngữ mặt thẹ lắng lặng mà ngồi tại trong ao cảm thụ được này có đầy đủ đại địa chỉ lực một lát sau trong hồ hương đột nhiên hiện ra một cỗ cột nước cột nước cao cao phư lên thẳng lên trời cao nương theo lấy một màn này xuất hiện mặt t h ẹ thập tự thành nội sáng lên càng ngày càng nhiều thánh sở u a n mang từng đạo cột nước từ khác nhau quảng trường bên trong bắn ra đến xông lên bầu trời dần dần thập tự trên thành hình vung thành từng mảnh từng mảnh tỉ mỉ màn mưa nước mưa mang đến tỉnh hóa lực lượng tại tí tách tí tách cọ rửa bên trong trong không khí độc tố cùng ôn dịch yếu tố bị pha loáng đến cực thấp trình độ sau hai giờ cả tòa thập tự thành đều phản phất rực do hắn lên trừ sụp đổ phong úc trên đường ngộn ngang lộn xộn thi thể bên ngoài đến từ khô heo giáo đoàn tập kích phản phất cũng chưa từng xảy ra liền ngay cả này dọa người dục mẫu chỉ liên di tượng c ũ n g tại k h ô héo chỉ v ư ơ n g ngày hỗn loạn thanh nhâm tại c h Mà t sau cơn mưa không khí thanh tân bên trong lộ ra như thế nặng nề vừa lo lúc một đám quạ từ phương bắt trong dây núi bay tới chúng nó tại cao điểm phía trên xoay quanh hồi lâu sau đó rơi vào cây gỗ sồi chi tường trên cùng lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên thành thị bên trong một cảnh một vật tịnh hóa thánh sở bên trong mặt thẹ dẫm lên bước chân nặng nề đi ra trên người hắn đứt s ú n g thế là hắn ném cái ảo thuật đem ý phục hắn g khô mà ở trong quá trình này thân thể của hắn cũng nhận được hoàn mỹ nhất tầm bù đại địa liên hợp hoàn toàn chính xác có chút đồ vật chỉ ít cái này tịnh hóa thánh sở hiệu quả liền phi thường tốt tuy nhiên mặt thẹ bản thân cũng không nhận được quá nhiều tổn thương nhưng đại địa chỉ lực vẫn cho hắn hung hăng bù một sóng hắn hiện tại cảm thấy toàn thân trên dưới tràn ng ngươi nhận đến từ đại địa chỉ linh trúc phúc c ư ớ c đạp thực địa cùng siêu cấp tự lành cước đạp thực địa chỉ cần ngươi hai chân giống trên mặt đất tinh lực của ngươi cùng thể lực liền sẽ đạt được gấp đôi hồi phục tốc độ tiếp tục thời gian bảy mươi hai giờ siêu cấp tự lành ngươi tự lành năng lực tăng lên đến vốn có năm lần tiếp tục thời gian bốn mươi tám giờ giống như chỉ cần tiến thánh sở một lần liền có thể thu hoạch được cước đạp thực địa cái này trúc phúc mà siêu cấp tự lành thì cần trong ao nước pha được một hồi mặt hẹ lưu luyến không rời địa quay đầu nhìn một chút nay ẩn tàng trong rừng sồi thánh sở như ẩn như hiện phẳng phất đi tắm thần nữ cho người ta một loại suất trần ưu nhã cảm giác nếu có thể tại nhà mình dừng s ồ i bên trong cũng là một cái liền tốt quay đầu thỉnh giáo một chút hệ lụy cùng ô bét mặt thẹ nghĩ như vậy đối diện đi ra ngoài lại đụng vào đám kia ô nha trong đó một con quả nói với mặt thẹ chúng ta là đến từ phương bắc cáo người chết nơi này xuất hiện tử vong â m ảnh xin mau sớm rời đi thôi sinh mệnh cùng tử vong chi đạo thực tiết người mặt thẹ hơi kinh hãi hắn kinh ngạc không phải thập tự thành nội còn có càng lớn nguy cơ mà chính là đối phương thế mà có thể l i ế c một chút nhìn ra mình truyền kỳ chi đạo các ngươi có thể biết là dạng gì t a i hòa sao hắn hỏi ô nha lắc đầu chúng ta chỉ vì tử vong mà tụng hát bài hát ca tụng tuyệt sẽ không vì người sống nhiều lời một câu nếu không phải người đầy đủ đặc biệt ta cũng sẽ không cố ý cáo chi người chuyện này mời rời đi đi sinh tử chỉ đạo thực tiễn người ta không muốn một hồi vì người mà ai khóc nói xong những thứ này nó vô vô cánh cũng không quay đầu lại bay đi mặt t h ẻ trong lòng ngưng trọng vô cùng cáo người chết là một cái cực kỳ đặc thù quan thể bọn họ lấy truy đổi tử vong âm ảnh làm nhiệm vụ của mình t ử vong tới chỗ nào bọn họ liền xuất hiện ở nơi đó cũng vì chỉ đại sướng bài hát ca tụng ở phương diện này lộ g ái nạ cùng bọn hắn ngược lại là có chút tương tự dù sao hoàng hôn vịnh sướng cũng là ca tụng tận thế một loại chỉ bất quá cáo người chết đối đ ạ i tử vong thái độ càng thêm nóng t h ầ m mà hoàng hôn vịnh sướng người thì tràn ngập đứng tại người sống góc độ tiêu cực bi quan thái độ cái trước là giờ y diễn sinh chức nghiệp mà cái sau là người ngâm thơ dòng tiến d â i tại tương quan lĩnh vực rất có t r ư n g hợp cáo người chết đều đến thập tự thành đến tiếp sau hai nạn nhất định sẽ không nhỏ mặt thẹ ném ra ngoài ma thảm nhanh chóng hướng phía hướng tây bắc bay đi không bao lâu hắn liền tại một chỗ tịnh hóa thánh sở bên ngoài tìm tới a lan nàng lúc này trên người có cùng mặt thẹ cùng loại trúc phúc hiệu quả đúng o cũng bị l vậy đúng, vậy đúng vậy thân hình của ngươi rất tuyệt khuôn mặt cũng rất h mãi mỹ cho nên thỉnh an tĩnh làm bình hoa được không đừng ý đổ chỉ huy chúng ta đi làm việc Hai người ạ n cảnh căn này phần n dự cứ điều điều lệ. Là, căn cứ này phần điều lệ, c ù nói g c chuyện n h chỉ h xác có được là i xin lỗi, của chúng chúng ta, ta nhưng rất l chúng ta. Chúng ta cái hơi chúng tiểu đến ta bờ l vênh vang đắc ý áo bảo đen pháp sư trên mặt của hắn có mấy đạo vết sẹo ánh mắt nhìn xem phá lệ hung ác nham hiểm hung ác lúc nói chuyện hắn căn bản không che giấu mình đối á lan khinh miệt cùng kỳ thị lúc này mặt t h ẻ sắc mặt nghiêm túc đi qua tên h t i ê áo bảo đen pháp sư liếc mắt nhìn hắn một chút người chính là mặt t h ẻ ta nghe nói qua tên của ngươi ngươi thật giống như có chút lai lịch nhưng thật đáng tiếc thập tự thành đã bị chúng ta búp hơi tiểu đội chỗ tiếp quản ta là đội trưởng khang bỏ si tiếp xuống tất cả liên minh pháp sư đều được nghe theo mệnh lệnh của ta hắn vẫn chưa nói xong trong không khí đột nhiên tràn ngập ra một cỗ túc sắt hương vị khang bỏ si lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cũng không có chờ hắn làm giá hữu hiệu động tác mặt thẻ bên người liền xuất hiện một nửa trong suốt hình cầu pháp thuật vô hiệu kết giới ngay sau đó một cái dị thường hung mánh đấm thẳng liền đánh vào khang bò xì má phải phía trên tướng vị chỉ quyền ẩm khang bò xì cả người bị đánh bay trong chớp mắt hắn lại bị mặt thẻ bắt lấy cổ một thanh nhân ở bên cạnh t r ê n t ư ờ n g vê anh tao nộ qua một vòng thai nạn vách tường ẩm vang rung động đại lượng b ù i từ bên cạnh rơi xuống t r ô n khang bò xì một mặt hai gã k h á c b ú c hơi tiểu đội pháp sư vừa định có hành động á lan đột nhiên một chân đá ra hung hăng đá chúng trong đó một tên pháp sư hạ bộ hậu giả kịch liệt đau nhức địa xoe người mà đổi thành bên ngoài một cái pháp sư thì là hoàn toàn không dám động đậy bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào một đôi song đao đã gác ở trên cổ của hắn song đao chủ nhân là cái tại nguyên chỗ xoay vượt khô lâu b ì n h nhìn qua có chút tố chất thần kinh tao nộ t ì n h lình xảy ra phen này đà kích bốc hơi tiểu đội ba người đều có chút một bức khang bỏ s i ánh mắt đờ đất nhìn xem mặt thẻ hậu giả tâm bình khí hòa nói với hắn nếu như alexander phái các ngươi tới là tới quấy dối như vậy ta không ngại đem các ngươi liên quan những cái kia tả giáo đổ cùng lúc làm sạch ta biết các ngươi bốc hơi tiểu đội tên rất không may ta chỉ là đến từ xa xôi khu vực cồn thạch chân một người vi ngôn nhẹ tiểu pháp sư nhưng căn cứ hai nạn dự cảnh điều lệ các người đến liền phải nghe theo chỉ huy của chúng ta đừng đem tại bờ lách cả lệ núi đối đại phạm nhân bộ kia đưa đến trước mặt chúng ta có thể chứ nếu như làm không được có lẽ ta có thể giúp các ngươi liên lạc một vị rất có kinh nghiệm tâm lý khôi phục sư nói đến đây mặt thẽ lại hung hăng cho khang bọ x ì chán một quyền ngay tại hậu giả mắt nổi đom đóm thời điểm hắn mới tự nhiên nói ra vị tiêu tâm lý khôi phục sư tên gọi hẹ dạ nghe được cái tên này bốc hơi tiểu đội ba người đột nhiên đánh cái giật mình l i ê n liên phát bất tỉnh khang bỏ x ì đều tựa hồ triệt để tỉnh táo lại hắn một bên c h ả y máu m ú i một bên hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i biết hẹ dạ mặt thẹ cười ha ha cũng không tính nhận biết đi chỉ là từng có gặp mặt một lần sau đó lời này rơi vào khang bỏ x ì ba người trong hai lại phảng phất là mặt thẹ đang nói nói mát hẹ dạ tên tại bờ lách cả lệ núi ngục giam nhưng so sánh alexander còn muốn có tác dụng mặc dù đã đang cật lực che giấu nhưng ba người kia giấu ở áo bào đen phía dưới bẹn đùi đều run lợi hại ba mặt h ẹ buông tay ra đem khang bỏ xi vứt trên mặt đất tiện thể hủy bỏ pháp thuật vô hiệu k ế giới hậu giả trên mặt đất rên rỉ một hồi sau đó mới miễn cưỡng đứng lên mới đầu hắn nhìn về phía mặt thẹ ánh mắt bên trong tràn ngập oán hận nhưng rất nhanh loại này oán hận liền biến thành e ngại cùng khâm phục tại mặt thẹ vân đạm phong khinh trong ánh mắt vừa mới còn trương dương gương ngạnh ba người phản g phất đột nhiên biến thành ba con đảng hoàng chim cút bọn họ một đường tới đến mặt thẹ trước mặt khang bỏ x ì t ú i l ầ u nói đã ngài nhận biết hẹ dạng nữ sĩ như vậy hết thẹ cũng là hiểu lầm bốc hơi tiểu đội nguyện ý nghe theo ngài điều khiển thấy cảnh này mặt thẹ trong lòng cười lạnh không thôi đám này bốc hơi tiểu đội pháp sư s á c thực m ặ c kệ nhân sự trước đó cũng là bọn họ đến giải quyết thủ vọng giả cao địa k h ố n cảnh kết quả một điểm chính sự không có làm ngược lại âm thầm vất không ít chất béo làm cho giờ ý nhóm đối với liên minh có lợi h o à n thắn lúc này mình sơ bộ bình định tình thế bọn họ lại muốn tới hái quả đảo thật là quá mức mặt thẻ suy đoán khả năng này không phải alexander ý tứ dù sao vị kia giám n g ụ c trưởng thổ hoàng đế làm lại lâu cũng hẳn là biết mình cùng h i ệ n b ậ t phía sau ý vị như thế nào chỉ có thể là bốc hơi tiểu đội người bình thường cứ làm như vậy quen thuộc đến mức chọc tới kẻ khó chơi trên thân cũng không kịp kịp phản ứng mặt thẹ biết đối phó loại người này biện pháp lấy bạo chế bạo là được hắn mới lười n h ắ c cùng khang b ọ s i những người này nói nhầm đâu nếu như đám người này thực tế không biết sống chết mặt thẹ thật đúng là không ngại thay alexander thanh trừ mấy cái mục nát phần tử m ặ t thấy ba người trở nên thành thành thật thật mặt thẹ lúc này mới chỉ vào khang b ọ s i hướng về phía từ bên cạnh đi qua lòng chào hỏi ta dẫn n g ư ơ i đi trong hồ trị liệu ôi làm sao lưu nhiều như vậy máu các hạ nhất định thương tổn rất nghiêm trọng đi ai thật sự là không có ý tứ các n g ư ơ i vì thập tự thành trả giá nhiều như vậy khang bỏ xì mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ ta còn tốt đang khi nói chuyện vừa mới bị mặt thẹ đánh trúng mặt t ầ n lần đau nhức một hàng máu m u i chảy xuống lòng cảm động nói còn nói không nghiêm trọng máu đều lưu thành bộ dạng này khang bỏ xì vô ý thức giải thích một câu không phải ta người này từ nhỏ đã có chảy máu m u i ma bệnh lòng không nói lời gì một tay lấy khang bỏ xì nâng lên một bên hướng phía tiến hóa thánh sở phương hướng x ả i bước địa chạy tới một bên nghi ngờ lẩm bẩm làm sao các ngươi pháp sư đều từ nhỏ có chảy máu múi ma bệnh ta cho là ngươi chí ít sẽ cùng đối phương lý luận vài câu sau đó lại đọc thủ như thế thô lô cũng không phù hợp ta đối với ngươi ấn tượng l ờ i mặc dù là nói như vậy nhưng a lan nhìn về phía mặt thẹ ánh mắt bên trong tràn ngập thưởng thức t h ầ n sắc mặt thẹ cười cười chúng ta tử linh pháp sư là như vậy a lan cười ý vị thâm trường tử linh pháp sư cũng sẽ không dùng nắm đấm đánh người ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một chút rất viễn cổ tồn tại bóng dáng rất nhanh nàng liền chuyển biến đề tài b ư ớ c hơi tiểu đội người làm theo ý mình quen thuộc ta lo lắng bọn họ lưu tại nơi này sẽ là cái thai hoàng ẩm thập tự thành nội thế cục sơ bộ đạt được khống chế không bằng đem bọn hắn đuổi đi tốt mặt thẹ lắc đầu hắn đem cáo người chết mà nói cùng a lan chia sẻ một lần hậu giả sau khi nghe xong sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi vừa mới đám kia ô nha sao ta còn tưởng rằng là tự mình nhìn sai vậy mà thật là lăng tiêu phong cáo người chết nàng mãn nhãn dầu dĩ nói bọn họ lần trước rời đi lăng tiêu phong tựa hồ vẫn là vài thập niên trước người chết vết tích sự kiện bộc phát thời điểm thật sao mặt thẹ mặt lộ vẽ ngoài ý mướn chẳng lẽ tiếp xuống thai nạn sẽ cùng người chết vết tích có quan hệ d u n g không được hắn suy nghĩ nhiều mi cái hư ảnh từ phía trên bên cạnh nhanh chóng bay tới hai người tập trung nhìn vào rõ ràng là h ị t b ậ n cùng hút bọn họ vừa mới rơi xuống đất một người mặc đồ mặc ở nhà ngựa khí động tác đều rất ôn nhu nữ t ử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn tị gì e o đại nhân hụt lên tiếng kinh hô đi thông chi thập tự trong thành giờ y nhóm đặc biệt là hai vị kia đại đức lộ y ỉ đại đ i ệ u thanh â m cùng ngân lang nói cho bọn hắn lập tức mở ra tận thế vòng phòng hộ sau mười phút thập tự thành sẽ nên đón một trận đến từ tỉnh giới mưa sa băng trước mắt liên minh phương nam lực lượng đều tại hỏa tốc chi v i ệ n tới các người nhất thiết phải cẩn thận đặc biệt cẩn thận người chết vết tích vội vàng giao phó xong mấy câu nói đó tỳ di h o thân ảnh liền biến mất ở nguyên đ ị a một đoàn người trên mặt kinh sợ địa tiêu hóa lấy tỳ di e o cảnh cáo trong khoảnh khắc đó mặt t h ẻ cảm giác rốt cục bị xúc động cảnh cáo ngươi năng lực thế giới đại sự có hiệu lực bên trong thế giới tin tức thiên luân cung chư thần quyết định b u ô n g tay đánh cược một lần chỉ ít có ba nghìn tên thiên sứ tập kết tại sòng sinh thiên đường phế tích bên trong chuẩn bị mượn nhờ một trận đến từ tinh giới mưa thiên thạch giáng lâm n h â n gian cảnh cáo ngươi chỗ thập tự t hành chính là trận này thiên thạch sinh động mục tiêu đà kích một trong chương hai trăm bốn mươi b ố hướng chết mà sinh cử chỉ tinh giới loan sinh thiên đường phế tích đ ế t ử sâu trong vũ trụ bức xạ phong bạo giống như như ấu linh lúc gần lúc hiện phong bạo càn quét c h i địa luôn có thể mơ hồ nghe được vài tiếng kêu gen nhất tôn kim giáp thần giống giống như như pho tượng đứng lặng tại phế tích trung ương hắn ánh mắt k i ê n nghị bộ mặt đường con c g rắn phảng phất dùng thượng đẳng nhất khắc đá đao khắc hòa ra tiếng kêu gen đem hắn bao bọc hắn nhưng không có nhận một tơ một hào quấy nhiễu bởi vì vasno rất rõ ràng biết những cái k ê u tiếng kêu gen cũng không phải là giờ phút này phát sinh mà chính là đến từ không đồng thời kỳ lịch sử tại thời khắc này trước đó vô số thời gian bên trong rất nhiều chết thảm tại bức xạ trong gió lốc sinh linh dốc hết toàn lực phát gian này một tiếng kêu gen thường thường sẽ tại về sau vô số cái thế hệ bên trong tại trong gió lốc thật lâu tiên h vọng tiên là đối nhau khát vọng cũng là đối chết sợ hãi loan sinh thiên đường a vasno ánh mắt đảo qua toàn bộ khu phế tích phong bạo phất qua tường độ ở giữa lờ mò còn có thể nhìn thấy năm đó q u a n cảnh nơi này từng là lúc đầu thiên đường tại thời đại h đến từ dị vực t r c n g thần từng tại nơi này thành lập được thiên đường núi bọn họ lấy người vì ăn tàn bạo bất nhân nô dịch quốc gia vượt ngang mấy cái người vật chất giới và nô được chứng kiến dị vực t r ư thần đáng sợ cùng tàn bạo nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là như là cái này loan sinh thiên đường phai mở tại bụi bặm lịch sử bên trong lúc ấy xưng bên trên là chiều khí phồn thịnh bản thổ chúng thần ra sức q u ộ t khởi đồng tâm hiệp lực phía d ư ớ i triệt để khu trục dị vực t r ư thần quá trình này không gọi được có bao nhiều thuận lợi lục tục ngao nghe đại khái tiếp tục hơn ngàn năm mà liên tại này một ngàn năm bên trong loan sinh thiên đường bởi vì liên miên không ngừng chiến hỏ bởi vậy khi bản thổ chúng thần triệt để trưởng khống cục diện về sau bọn họ quyết định tìm cái khác chỗ ở cuối cùng mới có hiện tại thiên giới cùng thiên luân cung vác nộ nhớ mang máng thiên luân cung vừa thành lập lúc vạn trượng con mang nhưng ai lại có thể nghĩ đến tại rất nhiều năm sau thiên luân cung vậy mà trở thành một mảnh lưu đ à y chi điện năm đó tâm tâm niệm niệm muốn nhập chủ trong đó chúng thần cũng thành từng cái ý đồ thoát đi lồng giam hamster đâu cho dù cường đại như hai đời chiến thần vác nộ vi tại cái kia nữ nhân đáng sợ trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực lượng thậm chí ngay cả dũng khí đều không có hô hô hô bên hai phong thanh càng phát ra ồn trên thần trên mặt không có toát ra một tia biểu lộ nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu vẫn là hiện lên một tia t h ố n g khổ hắn đem nữ nhân kia từ trong đầu của mình đuổi ra ngoài nhưng chẳng biết tại sao hôm nay trong đầu hắn luôn có thiên kỳ bách quái suy nghĩ cho nên mảnh này thiên đường phế tích về sau còn phát sinh cái gì đâu vạt nổ khắc chế không được tư tưởng của mình hắn cũng không nghĩ thông suốt qua thần lực đi ướt thuốc loại này dị thường biểu hiện có lẽ đây là một loại báo hiệu có lẽ cũng là một loại gợi ý hắn đem hết khả năng theo ý nghĩ này suy nghĩ rất nhiều nguyên bản đã phủ đùi tại trí nhớ chỗ sâu hình ảnh không ngừng hiện lên nhớ tới nơi này là đệ nhất chiến thần cùng thái dương thần cơ giắt liên thủ khiêu chiến vệ tinh cự thú địa phương trận đại chiến kia là thiên luân cung thành lập đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ sinh tử một ngụm đủ để nuốt vào toàn bộ ẹ n đầu cự thú trong lúc vô tình từ thế giới biên giới bơi qua h ã n kỳ thật cũng không có làm sao để ý thế giới này nhưng chúng thần lại khẩn trương đến không được cuối cùng lấy vũ dũng nổi danh đệ nhất chiến thần cùng lấy cơ chí lấy xưng ơ thái dương thần liên t h ủ tại loan sinh thiên đường trong phế tích thiết chí một cái bẫy bọn họ vận dụng thiên luân cung một kiện trọng khí đem cự thú hai triều hóa về sau giết chết tịnh phong khắc ở trọng khí bên trong đáng tiếc từ khi thái dương thần gớ rát sau khi n g ã xuống a cũng không biết món kia trọng khí lưu lạc phương nào nhưng mà trận kia sự kiện đối vác nộ ảnh hưởng càng lớn là huynh trưởng của hắn đệ nhất chiến thần tại chiến thắng vệ tính cự thú về sau ly kỳ chết đi mà cùng hắn kể vai chiến đấu thái dương thần lại quỷ dị thu hoạch được cao hơn quy cách bởi vì mất đi đối thủ cạnh tranh hậu giả cũng nhất độ trở thành thiên luân cung chỉ chủ chuyện kia qua đi không bao lâu vác nộ liền kế thừa huynh trưởng thần cách được đề bạt làm hai đời chiến thần trở thành thái dương thần gớ rát người hầu đoạn thời gian kia thái dương thần thật là phong quáng a ngay tiếp theo bị hắn chỗ chiếu cấu n h ư u đầu nhân cũng nhất độ trở thành hẹn đồ đại lục ở bên trên sinh sôi nhanh nhất chủng tộc một trong có thể sự tình liền đến này là ngừng sao hai đời chiến thần ở sâu trong nội tâm phản g phất có một thanh â m đang đem hắn dẫn dụ hướng đen kịt một màu bí ẩn bên trong ngay tại mảnh này phế tích bên trên đằng sau còn phát sinh cái gì đâu đâu kim g i á p thần giống đông nhiên mở to mắt nội tâm của hắn chỗ sâu phát ra t r ầ m thấp tiếng gầm gừ về sau ta trong cái này giết chết cơ giác ta đem hắn chém thành n u y n mảnh hắn thần quốc cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ hình thành vật chất giới trên bầu trời trôi nổi vân t ư ợ n g phế tích tiếng gầ một cái mặt mũi quen thuộc xuất hiện tại trước mắt hắn người kia mặc rất phổ thông làm sắc đồ mặc ở nhà trong tay dẫn theo một bình mỹ tiểu t h ư ớ n g hắn mỉm cười người đang nhìn cái gì đâu thiếu gas vác nô bình tĩnh nháy mắt mấy cái hắn biết rõ biết trước mắt cái này mặt mũi quen thuộc cũng không phải là thái dương thần cơ r ắ t bản thân mà chính là sau khi hắn chết mới lưu tại bức xạ trong gió lốc chất niệm t h ầ n minh n h n g chất lượng đương nhiên muốn so phổ thông sinh linh càng thêm cường đại có chút tàn niệm thậm chí có thể cùng người đối thoại tại thái dương thần bị mình đánh lén giết chết về sau vác nô đã từng vô số lần tại mảnh này phế tích bên trên đi lại vì chính là mu thế làm làm h n đây là vĩnh hằng nhật ký bên trên tiên đoán à ta quên năm đó ngươi cũng không có tư cách nhìn vĩnh hằng nhật ký cho nên khẳng định cũng không biết điểm này vác nộ bất vi sở động ta chưa từng tin tưởng bất luận cái gì tiên đoán nếu như tiên đoán hữu hiệu ngươi như thế nào lại chết trong tay ta gỡ rát tàn niệm vẫn là cười hì hì làm sao ngươi biết ta chết trong tay ngươi ngươi thậm chí làm sao biết ta chết nói không chừng chân chính ta chỉ là ve sầu thoát xác thăng hoa hướng một cái khác duy trì đâu v t nộ bật cười c h ọ t lộ ra chán ghét biểu lộ ngươi biết không ta một mực rất chán ghét nụ cười của ngươi loại nụ cười này thật ánh sáng mặt trời thái hư giả ta t ừ vừa mới bắt đầu liền rất chán ghét ngươi, ngươi tựa như một đoá hoa hưng dương luôn luôn tiêu nạo mà hướng về ánh nắng tao thủ lập tư ta ghét nhất cũng là như ngươi loại này dối trá lại không hàm xúc ra hỏa gỡ rát thở dài nói ngươi chán g đại khái có thể không cần thêm nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái hình dung tử ngươi thần chức bên trong cũng không có văn học nghệ thuật văn tự hoặc là tương quan lĩnh vực bởi vậy biểu hiện mù chữ một chút cũng không gì đáng trách nói trắng ra ngươi chính là đấu kỵ ta lớn lên so ngươi xoay mà v t n ổ méo máu đầu dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú lên gơ rắt tàn niệm ta quả thật đáng ghét ngươi ta thậm chí không tưởng tượng nổi có người có thể sau khi chết đều như thế làm người ta ghét nhưng ngươi ảnh hưởng không tâm trí của ta ta đại khái đoán được ngươi vì sao lại xuất hiện vào lúc này ngươi nghĩ cản trở ta chỉ có ở thời điểm này ngươi mới có một tia khả năng đúng không đáng tiếc nhất định để ngươi thất vọng ngươi dao động không chí hướng của ta ta sẽ dẫn lấy ca ca ý c h i quay về chúng ta cố thổ ta sẽ trùng kiến thiên luân c u n g trở thành chân chính thiên luân cung c h i chủ ta sẽ để cho khai sáng thời đại huy quang tái nhập đại địa ta sẽ để cho chúng sinh một lần nữa nhớ lại thuộc về chúng ta vinh quang đây hết thể liền từ hôm nay trở đi đang khi nói chuyện kim giáp thần giống phía sau này vô biên vô hạn hắc cám bên trong đống nhiên sáng lên l ấ m ta l ấ m t ấ m qua n mang kia là từ địa phương rất xa rất xa bay tới sao băng có bao xa đâu vật nộ rất rõ ràng những n à y s a băng là năm đó đầu kia vệ tinh cự thú tại trước khi chết triệu hoán mà đến chỉ bất quá cự thú quê hương cách nơi này thực sự quá xa bị hắn triệu hoán đến sao băng lại cũng hoa mấy ngàn năm mới đến cái này một mảnh tình không nếu như không người ngăn cản mị hạng này sao băng chỉ vũ đủ để phá hủy thiên luân cung cùng người vật chất giới bên trên đa số sinh vật đáng tiếc vật đổi sao rời thiên hai pháp sư còn sót lại vĩnh cố hàng g i á o chú định có thể cản lại đại đa số sao băng đầu kia cự thú tại lúc sắp chết chỉ sợ cũng nghĩ không ra mị h ạ n h đất này sẽ nên đón như thế thiên ngoại lữ khách đi thế giới này chính là như vậy thần kỳ sinh tử biến hóa thần minh phàm trần tinh không mênh mông cùng nhỏ bé cá thể ổ n ào gió cùng tâm bình tĩnh khi đây hết thể suy nghĩ điên cuồng điệu n h i u loạn lấy vác nổ nội tâm lúc hắn đột nhiên chưa từng có bình tĩnh trở lại trong tay của hắn hiện ra một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm chừng nhận đột nhiên nhất đao hướng về phía trước c h é m tới trực tiếp đem thái dương thần gơ r á c t à n niệm chặt thành hai đoạn ngươi cũng nên trở về bụi đất vác nổ lạnh lùng nói nhưng mà mấy giây sau gơ r á c bộ kia lấy đánh khuôn mặt xuất hiện lần nữa hắn phải phía trước chỉ bất quá lần này đối phương đang phình bụng cười to thật có lỗi ngươi vừa mới nói cái gì ca ca ý chí không phải ngươi thật đừng đụa tắc ư ờ i kỳ thật ngươi rất cảm k tại trong lòng ngươi tại ngươi ở sâu trong nội tâm không dám đối mặt địa phương ngươi biết do nếu như không phải cái gọi là ta giết ngươi ca ca ngươi căn bản không có khả năng trở thành chiến thần ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ là chân chính chiến thần tùy tùng vĩnh viễn sẽ chỉ là một nhân vật nhỏ nói thật ngươi không bằng hắn tâm hắn nghị thuần c h ủ n g vũ dũng vô song là chân chính chiến thần mà ngươi ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ mình sao ngươi chính là cái hất lên trên thần khôi giáp kẻ hèn nhà ta dù là ở thời điểm này ngươi chẳng lẽ còn muốn tự mình lừa gạt sao vác nổ không rên một tiếng hắn tiên lên tiếp tục vung đao nhưng mà gỡ g i á tản n i ệ m phản phất âm hồn bất tán vô luận vác nổ giết hắn bao nhiêu lần hậu giả đều sẽ vụt xuất hiện ở trước mặt hắn ngươi giống như không phải tàn niệm vác nổ ánh mắt lõe lên một tia kinh ngạc gớ r ấ t đột nhiên cười vang đứng lên ngươi có phải hay không thật đem mình lừa gạt đi vào ta không phải gớ r ấ t ta loan sinh thiên đường mảnh này hoàng vụ đáng chết địa phương cũng không tồn tại bất luận cái gì chư thần tàn niệm đây hết thể tuy nhiên đều là ngươi phán đoán ra đổ vào ta ta chính là ngươi kẻ nhát thừa nhận đi thừa nhận mình đi tiện cùng lưu nhược rất khó sao ngươi hẳn là rất nhớ do ngày đó huynh trưởng của ngươi cùng thái dương thần kề vai chiến đấu giết chết vệ tinh cự thú h ắ ngươi, ngươi, ngươi t u tại sau đó vụ trộm tản g đệ nhất chiến thần là bị thái dương thần gơ giáp tám toán trí tử lời đồn lại tại mấy trăm năm sử dụng sau này cơ hồ phương thức giống nhau đánh lén giết chết gơ giáp ngươi không phải liền là dạng này cầu vật sao ở trước mặt ta còn trang cái gì trang đâu g ơ rác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mắng một trận hắn khuôn mặt bỗng nhiên biên thành vạt nổ bản thân kim giáp thần giống đồng tử kịch liệt co vào c h ọ n vẹn sau ba phút ánh mắt của hắn mới trở nên vô cùng nóng rực đúng vậy a ngươi nói đúng ta không phải liền là dạng này cầu vật sao tang niệm cực điểm có khả năng chế rêu nói rốt cục thừa nhận đáng tiếc ta vẫn là rất hoài nghỉ ti tiện n u nhược như ngươi thật sự có dũng khí chấp hành này hướng chết mà thành hành động vĩ đại sao vạt nổ trên người kim giáp đột nhiên khởi chỉ quan mang hắn hít sâu mù hơi Đúng vậy à, ta là lớn nhất ti tiện thần ta giết chết kính yêu nhất h u y n h trường đánh lén dày rộng nhất thiên luân cùng c h i chủ thậm chí giết chết yêu ta nhất thế tử ta làm đây hết thể dĩ nhiên không phải bởi vì hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ là bởi vì ta khát vọng lực lượng cường đại hơn mà thôi ta vác nô hai đời chiến thần ta có trí lớn không được g i ã n ra chỉ có đem bọn hắn lực lượng tất cả đều làm tới trên người ta ta mới có thể tốt hơn cải biến thế giới này a ta có cái gì không đúng sao ta niệm chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn không nói gì ta là đúng vác nô mặt lên trời gào thét trong máy mắt đó bên cạnh hắn xuất hiện mười cái cùng loại tang niệm bọn họ không hẹn mà cùng ứng hòa nói người là đúng ta là đúng người là đúng trong chốc lát hai đ ờ i chiến thần trên thân dãy lên vô cùng vô tận hòa diễm kia là đến từ trên thần lĩnh vực thần h ỏ a ngay tại này đầy trời vũ trụ phong bạo bên trong v á t nổ nhóm lửa thần cách thế là bóng tối vô tận bên trong đột nhiên sáng lên một đạo thự quang cái kia đạo thự quang tựa như chiến tranh cân lệ n h từ nó xuất hiện về sau vác nổ phía sau trên bầu trời liền xuất hiện lit nha lit nhít điểm sáng mỗi một cái ánh sáng trên thân đều thiêu đốt lên cùng loại hòa diễm kia là trọn vẹn ba ngàn vị thiên sứ Bọn phụng riêng phần họ một ì n nhân thần dụ, đi theo chiến thần h chủ theo phát dụ, đi đ n lần này hướng g h c ế mà thành n u giây kích. Thứ về sau thân ảnh của hắn như hỏa tiến phát xạ từ phía trên mà lên ba ngàn thiên sứ nghe tin lập tức hành động cũng liền ở thời điểm này đến từ tỉnh giới chỗ sâu mưa thiên thạch đúng hẹn s ẹ t qua loan sinh thiên đường màn đêm bọn họ cùng mưa thiên thạch hòa làm một thể nghĩa vô phản cố hướng về phía người vật chất giới cùng vĩnh cố hàng rào va chạm mà đi tỉnh giới vĩnh cố hàng rào bên ngoài ba cái pháp sư bộ dáng bóng người phân biệt xuất hiện tại ba cái cố định pháp thuật chuẩn bị t dì ánh mắt ngưng trọng ngắm nhìn phương xa dỗ nạn thanh âm chuyển tới hắn không qua được ga h ắ n ngươi nói là và sắm sao tì dì trường ngâm nói nếu như nói những thiên sứ kia còn có sát s u ấ t nhỏ có thể sống xuyên việt săn thần thập tự như vậy xưng là chiến thần vạt nộn là tuyệt đối không có khả năng may mắn còn sống sót thiên hai pháp sư lưu lại vĩnh cố hàng rào đối với càng cường đại sinh mệnh có càng khủng bố hơn lực kết thúc dựa theo hắn cái này xuất p h á p h ắ n phải chết không nghi ngờ linze thanh âm thì có vẻ hơi ra rời ta thử dẫn đạo mưa thiên thạch phương hướng quả nhiên thất bại h ắ n là ă n thu đế quốc người ở phía sau làm tay chân tử linh vương tử tuy nhiên bị lưu đầy thời gian ba năm nhưng sớ lũ kẹ công nghiệp phía sau chí ít còn có hai cái mạnh hơn hắn tồn tại hy vọng bọn họ lần này sẽ không ra tì v -E、không không tin h c tức i là cái này một đợt người tới trừ chiến thần bên ngoài còn lại đều chỉ là thiên sứ mà thôi mà lại đại bộ phận đều sẽ bị ba người chủ trì trận v ị pháp thuật săn thần thật từ chỗ giảo sát tin tức xấu lạ ở chỗ khẳng định sẽ có một nhóm lực lượng yếu kém thiên sứ trở thành săn thần thập tự cá l ọ lưới những người này lôi cuốn lấy thiên thạch chi uy vô cùng có khả năng đối người vật chất giới tạo thành uy hiếp rất lớn toán bên trong sự tình liền giao cho người ở bên trong đi quản chúng ta tận khả năng nhiều cản một số người chính là d ô nạn phối hợp thở dài một hơi linze liếc hắn một cái nhịn không được nhà dánh một câu ngươi pháp thuật này liền không thể giải trừ sao hoặc là cho mình thêm cái huyễn thuật nha cả ngày không mặc quần áo toán cái gì chuyện này dỗ nạn cười ha hà nói ta tại mô phỏng năm đó ma pháp nữ thần trần chuồng đường phố thể nghiệm đây là vì tiêu hóa nàng lưu lại xuống tới bí tảng không thể thiếu khâu linze tiên sinh ta đề nghị ngươi có rảnh cũng tới làm một chút dạng này đến thử cái này kỳ thật rất giải áp linze chọn mắt chừng một cái lúc này một thanh â m khác vang lên đây chính là ngươi mỗi ngày tại tỉnh giới chạy trần chuồng lý do sao tì dị hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại nhưng thấy một cái khác pháp thuật trận vị phía trên xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc e d m o n tinh giới tổ ba người đều rất kinh ngạc ta đến rút chuyện e d m o n mỉm cười l n z nhịu nhũ mày nay cực bắc phụ không thành cùng thủ vọng giả cao địa làm sao bây giờ do đ ờ i ị p cùng trần bận không qua nổi ha chẳng lẽ là ngươi đem v nhược mời đi ra hết mòn lắc đầu nàng muốn đi ra hít thở không khí hắn thoải mái mà nói ra ta nhìn nàng gần đây tinh thần tình trạng còn tốt sẽ đồng ý lời vừa nói ra còn lại ba người nhất thời khẩn trương lên bọn họ nhao nhao ánh mắt quái dị nhìn về phía hết mòn nhưng bây giờ cũng dung không được ba người đối hẹ mần cử động làm ra bình luận bởi vì trận kia đến từ tỉnh giới mưa thiên thạch đã gào thét lên đi vào trước mặt của bọn hắn thập tự thành nội vừa mới gặp mặt bốn vị pháp sư không kịp lẫn nhau hàn huyền liền lập tức mang theo tỷ dị hẹo mệnh lệnh tìm tới đại địa liên hợp rời y nhóm bọn họ đem mưa thiên thạch tin tức chuyển cáo cho lòng hậu giả lại lập tức tìm tới phái cấp tiến thủ lĩnh mẹ xin ngắn ngủi đối thoại qua đi mẹ xin mặt lộ vẻ vẻ l à g khó hiện tại hai vị đại đức lộ ý n g h a nhất định phải tại thánh đường bên trong thủ hộ đại địa c h i linh bọn họ cho chúng ta mệnh lệnh là không cách nào rời đi cũng không cho phép chúng ta đi vào cái g i y mọi người nao nhau nhữ mày đồng vừa định nói cái gì nhưng mẹ xin giành nói cho nên quyết định này chỉ có chúng ta tới làm nếu như tất cả hồ đầu cấp bậc giờ ý cộng đồng quyết nghị lời nói chúng ta có thể trực tiếp mở ra tận thế vòng phòng hộ nói hắn nhìn lòng liếc một chút ta có thể đại biểu ta người làm ra đồng ý ngươi đây đ ồ n g phản ứng rất nhanh đương nhiên đồng ý nói xong hắn hơi kinh ngạc nhìn xem mẹ xin ta cho là ngươi sẽ kiệt lực phản đối dù sao mở ra tận thế vòng phòng hộ cơ h ộ i sẽ rút k h ô u đại địa chỉ linh cùng gần linh hồ lực lượng đến lúc đó thánh cây gỗ sồi khu lao lửa kết giới liền thùng g i n g teo to mẹ xin bình tĩnh nói không quan trọng ngay tại ngươi đem đứa bé kia mang vào một khắc này chúng ta phòng hộ liền đã xuất hiện lỗ thủng còn dư lại chỉ có gửi hy vọng ở thánh đường xung quanh phòng ngự đầy đủ kiên cố đ ư n g nao nao ngươi đang nói cái gì mẹ xin nháy mắt m ấ y cái ngươi cứu tiến đến đứa bé kia biến mất cây lồng khốn không được hắn ta đoán hắn không phải tam đại tà giáo người cũng là thiên luân cung một vị nào đó thần minh hóa thân cho nên nói chúng ta kết giới đã bị thầm thâu đ ư n g ngơ ngác đứng ở nơi đó hắn gãi vào đầu trên mặt lộ ra h y náy thật xin lỗi ta coi là mẹ xin không khách khí đánh gây hắn đ ư n g lương môn chít chít bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm ta dẫn người đi mở ra tận thế vòng phòng hộ n g ư ơ i tổ chức nhân thủ tận khả năng đem bình dân đưa đến phía bắc dưới mặt đất động còn đi ta lo lắng vòng phòng hộ không cách nào hoàn toàn ngăn cản mưa thiên thạch rơi xuống nếu như ngươi muốn vì mình phạm qua sai phụ trách lời nói vậy liền dùng sinh mệnh đi thủ hộ đại địa chi linh đi đường khuôn mặt nghiêm túc nói ta vẫn luôn là làm như vậy mẹ xin n ế t miệng thật sâu nhìn lòng l i ế t một chút sau đó bước nhanh quay người rời đi giờ y nhóm nhanh trong công việc lưu bù lên sau ba phút thập tự thành nội tất cả tỉnh hóa thánh sở bên trong b ộ c phát ra hảo quan trói lọi t ư n g đạo cổ sáng phóng lên tận trời tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong những n g à c ộ sáng trống lên thiên cung Tại thập tự thành một loại tên là tâm tình tuyệt vọng nhanh chóng quyết chương giữa không trung mặt thẹn tới ma thảm không ra người chết đại quân cũng chậm rãi điều hành đến vương bắt động quận phụ cận tại giờ ý nhóm an bài cùng phối hợp xuống bất tử giả đại quân cũng không có gây nên đại quy mô khủng hoảng chúng nó từ vẽ ghi dẫn đầu vây quanh ở ngoài hang động đây phụ trách thủ hộ các bình dân an uy mà mặt thẻ bản thân thì cùng cái khác pháp sư cùng một chỗ so với giờ y nhóm bận rộn lúc này các pháp sư cũng có vẻ khó được nhàn rỗi dù sao một trận đại chiến l ử a xém l ô ngày m hột cùng h ị t b ậ t cũng không dám ở thời điểm này tiêu hao đại lượng pháp lực thông qua di hình hoán ảnh đi chuyển di bình dân bọn họ biết rõ mình muốn gặp phải to lớn tiêu chiến cái này vòng phòng hộ thật có thể chống đỡ sao hột ngồi tại mặt thẻ ma thảm bên trên miệng bên trong lầu bầu căn cứ kinh nghiệm của ta phàm là loại này phòng hộ diện tích cực lớn pháp thuật hiệu quả bình thường đều rất kém cỏi cái đồ chơi này liền giống như nam nhân kích thước cùng độ cứng chỉ có thể lựa chọn một cái Khít mở mịt nhìn xem hắn đây là ý gì á lan nhịn không được chọn mắt chừng một cái mặt hệ thì là thuận thế nói sang chuyện khác các ngươi là thế nào giết chết khô héo chỉ vương k hít bật ta một tiếng t h u ậ n vận khí đi ta tại dùng pháp thuật đánh dấu phân tích năng lực của hắn thời điểm trong lúc vô tình phát hiện khô héo chi vương có một cái năng lực tên là tàn lụi tri quỷ năng lực này đặc chất cũng là càng đến gần điểm cuối cuộc đời lúc l i ề n có thể thu hoạch được càng cường đại lực lượng cho nên ta liền thuận tay thử một chút thông qua một cái pháp thuật trộm đi khô héo chi vương vài giây đồng hồ thọ mệnh không nghĩ tới hắn liền chết nô theo một ý nghĩa nào đó đ ế nói Hắn vậy cũng là thọ hết chết già đi nghe h ị t bậc bình thản miêu tả mặt thẹ cùng a lan đều là trợn mắt h ố t mồm mà tự mình kinh lịch đây hết thể hụt đây là tức giận nói tiểu tử này cũng là cái quái thai ta đến bây giờ đều không thể tin tưởng trên thế giới này vậy mà thật sự có người dám đem tuổi thọ của mình khóa chặt tại lúc lâm trung khắc càng kỳ quái hơn chính là tiểu tử này pháp thuật vậy mà có thể bài trừ đối phương cố định hiệu quả đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến h ị t bậc khiêm tốn cười một tiếng ta liền thử một chút có thể là hắn quá tham lam đi、Thu、đâu sầu trong lòng nói cũng có khả năng không phải hắn lòng tham mà chính là hắn thân thể kia vốn là ngày giờ không nhiều h ị t bật ngẫm lại giống như ngày sau ta quan xem xét đến n g à i cũng chưa được mấy ngày tốt sống hụt không cao h ứ n g nói không cần ngươi nhắc nhở ta lần này ra đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị trên chiến trường có thể làm chút chuyện dù sao cũng so bất thức địa tại pháp sư tháp vu ám gian phòng bên trong chết đi tốt h ị t bật do dự một chút nói ta có thể làm ngài đơn giản tục một chút mệnh nhưng thời gian dài không hoặc là ngươi có thể đi tìm mặt thẹ thử một chút hắn là cái tử linh pháp sư nói không chừng có đặc biệt duyên thọ kỹ xảo đối mặt hụt tràn ngập chờ mong ánh mắt mặt h ẹ chi tiết nói nếu như ngài nguyện ý chuyển hóa thành vũ yêu ta có thể thử đến chủ trì cái này nghi thức hụt phi một tiếng ta mới không muốn biến thành loại k i a m ấy thứ bẩn thỉu còn lại ba người nhao nhao trầm mặc hụt hơi có chút lúng túng với mặt thẹn ó i thật có l ỗ i ta không có nhằm vào ngươi ý tứ người trẻ tuổi mặt t h ẹ k h o á t khoác tay biểu thị mình cũng không ngại trở thành vũ yêu mang ý nghĩa phai mở nhân tính rất nhiều pháp sư đều là tình nguyện chết cũng không nguyện ý đi đến con đường này hắn có thể lý giải hụt ý nghĩ các ngươi nhìn lúc này a lan đột nhiên chỉ hướng bầu trời nhưng mỗi ngày màn phía trên loang thoang xuất hiện vô số ánh sáng những điểm sáng t i a tổ hợp lại với nhau hình thành một mảnh duyên dáng mưa sao băng thật đẹp a bán tinh linh pháp sư thấp giọng cảm khái m ộ t câu nhưng cũng rất tàn khốc mặt hẹ đi theo thang nhẹ thịt mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt tựa hồ lâm vào suy tư ma hut thì l á sâu k í nói n ngươi nói cùng sao băng mưa cùng nhau d á n g lâm các thiên sứ có phải là cũng giống như ta tuyệt vọng bất đắc dĩ bọn họ tựa hồ cũng chỉ là muốn cầu một tuyến sinh cơ từ muốn sống sót góc độ đến xem bọn họ giống như cũng không sai không ai có thể trả lời hắn bởi vì rất nhanh này lôi cuốn lấy liện hóa lưu tỉnh bắt đầu lục no ngoen tện ở ngoại tầng vòng phòng hộ bên trên sâu trong lòng đất chuyển đến trầm thấp tiếng d n dị mặt thẹ bay đến không trung hắn nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền bay từ phương bắc sơn mạnh phương hướng đồng bể m ạ tới thuyền bay bong tàu lít nha lít nhít đứng rất nhiều mặc ngân giáp chiến sĩ trong bọn họ bắt mắt nhất chính là một cái mang theo bị mắt nữ tử nàng đứng tại cao nhất nhìn ra xa đài tư thế hiên ngang quan sát hết thảy sang cá voi người tổ chức mặt thẹ lại nhìn về phía phía đông nam vào lúc giữa trưa chiêu sáng cực kỳ tốt đẹp cái này khiến hắn có thể nhẹ nhõm nhìn thấy số lớn thiên thai giáo đồ đang đi ra dưới mặt đất đi vào thập tự ngoài thành ngoại thành bên trong bọn họ đang tùy thời hành động mà đông bắc phương hướng. một đám chân chính khô héo giả chính xua đổi lấy số lớn giã thú hỏa tốc tới gần t r u n g t r u n g điệp điệp đàn thú càn quét phía đông bắc bình nguyên t h ẳ n g đến thập tự cửa thành đông đại địa liên hợp thánh đường bên trong đến cùng có vật gì tốt có thể để cho những người này triệt để phát cuồng mặt thẹ trong lòng hiện r a dạng này nghi hoặc đúng lúc này đường thanh âm sau lưng hắn văng lên mặt thẹ có thể tới đây một chút sao ta vừa mới đạt được một cái rất trọng yếu dụ lệnh đại địa chỉ linh m u ố n g ặ c ngươi